Quy 1 chương 64, bạn cũ. Thanh hồ tiếng kêu to, lại để cho Cổ Diêu hoàn toàn tỉnh ngộ Tu sĩ, Hồ tộc, đây là một đôi không cách nào điều hòa thiên địch. Tu sĩ tiến vào cái này hoang tàn vắng vẻ trong núi lớn, có phải là vì tìm kiếm hồ tu dấu chân? Xem ra Hồ Hiền lo lắng không phải không có lý, nhân loại tu sĩ đã phát hiện ra hồ tộc dấu vết. Cổ Diêu quay đầu lại, thoáng cái chân kinh rồi, thanh hồ trong mắt lúc này tiêu đốt lên phẫn nộ hỏa diễm. Cổ Diêu thập phần lý giải thanh hồ lúc này lựa giận. Một gia tộc thành viên bị đều tiêu diệt, chỉ còn lại có Hồ Hiền cùng tiểu Nhi. Cái này lại để cho Thanh hồ nhìn thấy tu sĩ có thể không kích động như thế sao? Cái kia vài tên tu sĩ đã càng chạy càng gần. Cổ Diêu thấy rõ, bọn hắn tổng cộng chỉ có 5 người, 4 nam 1 nữ. Ở trong đó ngược lại là cái kia nữ tu tu vị cao nhất, đạt đến luyện khí tầng 7. Còn lại tu sĩ một cái luyện khí tầng 5, ba cái luyện khí tầng 4. Bởi vì nữ tu là trong bọn họ tu vị cao nhất, thoạt nhìn 5 người tựa hồ coi hắn cầm đầu. Cổ Diêu không chút suy nghĩ, lập tức ôm lấy Thanh hồ, nhảy xuống cự thạch, tăng đến cự thạch sau lưng. Thanh hồ lộ ra rất không thuần theo, nhưng chứng kiến Cổ Diêu tỉnh táo và kiên nghị ánh mắt, cũng tùy ý Cổ Diêu ôm. Cổ Diêu thần thức lập tức tản ra. Sa Sa, nam tiên tu sĩ nói chuyện đã ẩn ẩn bắt tới. Cái kia nữ tu vinh váo hung hăng thanh âm lập tức rơi vào tay cổ Diêu trong hai. Thiên Diên Tông để cho chúng ta tứ môn tất cả ra ưu tú nhất mới đệ tử đến dò hỏi yêu hồ tung tích, chẳng lẽ các ngươi thực cứ như vậy bất lực? Tiệu các ngươi những này phế vật cũng coi như tiếng anh. Nữ tu câu nói hiển nhiên rất là đả thương người, nhưng trở ngại hắn tu vị cường đại, tu tiên giới là bằng thực lực quyết định hết thảy. Nhưng một cái tịch tu sĩ hay, vẫn là nhịn không được nhẹ nhàng lẩm bẩm nói, nói cái gì tìm kiếm yêu hồ tung tích? Kỳ thật Tiệu nghĩ biện pháp lại để cho mới đệ tử đi ra lịch rèn luyện. Ta Phạm sư huynh lúc đó chẳng phải 4 năm trước mới tiến vào, hiện tại cũng không đột phá 6 tầng rồi. Nhưng sư phụ tiểu là không cho hắn đi ra, lại để cho hắn bên trong môn siêng năng tu luyện, chuẩn bị 1 năm sau tứ môn võ. Một cái cao gầy dáng người tu sĩ liền vội vàng hỏi, "Diêu sư huynh, như lời ngươi nói Phạm sư huynh có phải hay không 4 năm trước khi theo Vô miệu Sơn trang mang đi Phạm Chi Hồng?" Chúng ta về sau nghe nói hắn phân cho đông tú môn." Tu sĩ họ Diêu nói, "Đúng vậy. Như thế nào tần sư huynh nhận thức chúng ta Phạm sư Minh? Dáng người cao gầy họ tần tu sĩ cười khổ nói, "Lúc trước chúng ta cùng một chỗ tại Vô miệu Sơn trang." Cái kia như thế nào ngươi đi Nam Giác Môn, mà Phạm sư huynh lại đến chúng ta Đồng Tu Môn. Họ Tần Tu xi nói, vốn Vô Miểu Sơn Trang có lẽ tại Nam Giác Môn khu vực, 4 năm trước đã xảy ra cái kia kiện chấn động tu tiên giới sự tình về sau, Thiên Diễn Tông lại để cho tứ môn đồng đều phái trưởng lão trước đi xử lý việc này, nhiều như vậy tiểu hải tử, có linh căn cũng tiểu 4 cái, vốn một môn một cái hợp lý nhất, nhưng Nam Giác Môn dùng sự tình tại hắn quản lý khu vực vi do, lại một cái cũng không chịu phóng, khi đó các trưởng lão đều chứng kiến, 4 cái có linh căn hài tử ở bên trong. Phạm Chi Hồng Tư chất tốt nhất, cũng nên chúng ta Nam Giác Môn không may. Đông Tu Môn khả năng sớm có dự mưu, ngày đó lại đã đến hai vị trưởng lão, mà Nam Giác Môn tuy nhiên đến nhiều người, nhưng trưởng lão chỉ một cái, Đông Tu Môn vậy mà lại để cho một cái trưởng lão cuốn lấy Nam Giác Môn trưởng lão, cái khác trưởng lão cưỡng ép hiếp đem Phạm Chi Hồng cấp đi. Ngày đó Đông Tu Môn cùng Nam Giác Môn thiếu chút nữa đánh đập tàn nhẫn. Về sau chuyện này nào đến Thiên Diễn Tông, Thiên Diễn Tông cho rằng ta Nam Giác Môn đã thu ba cái, còn cùng người ta tranh giành một cái là không phải quá tham lam rồi. Việc này mới không giải quyết được gì. Tu sĩ họ Diêu chợt nói, thì ra là thế, sư phụ quả nhiên tốt ánh mắt. Phạm sư Minh tại chúng ta mới trong hàng đệ tử đã là xuất sắc nhất, bị thụ sư phụ sủng ái. Họ tần tu sĩ cười khẩy nói, kỳ thật sư phụ ngươi hay, vẫn là nhìn sai rồi. Ta tử hình sư tỷ tư chất tuyệt không tại Phạm Tri Hồng phía dưới, nàng hiện tại cũng đột phá luyện khí 6 tầng, đã ở vi một năm sau tứ môn luận võ làm chuẩn bị. Nữ tu hừ một tiếng, nói, một đám phế vật, còn tự xưng tinh anh. Một năm sau ta sẽ nhượng cho bọn hắn nhìn xem, đến cùng ai là thiên tài. Tu sĩ họ diêu rất là tức giận, hét sư tỷ, không có đã giao thủ, ngươi sao biết Phạm sư Minh không bằng ngươi? Cái tên nữ tu họ hét sắc mặt trầm xuống, làm sao vậy? Có phải hay không không phục? Ngươi có muốn thử một chút hay không thực lực của ta? Tu sĩ họ Diêu sắc mặt rất là khó coi, thầm phục không hề ngôn ngữ. Họ Tần tu sĩ nhìn cái kia vẻ mặt ngang ngược kiêu ngạo nữ tu họ Hách liếc, thầm nghĩ, chờ coi, chỉ sợ ta tự hình sư tỷ có thể giết giết chính là ngươi hung hăng cản quấy khí diễm. Các tu sĩ tranh chấp lại nhải, nhưng cự thạch sau lưng cổ Diêu, nhưng trong lòng phiên Giang đạo hải, rời sông lấp biển. Cái này họ Tần tu sĩ, đúng là tại Vô Miểu Sơn trang nhận thức tần tùng. Theo lời của bọn hắn trong đã nghe rõ, Phạm tri Hồng cùng Tự Hình Đồng đều đã tiến nhập tu tiên môn phái, hơn nữa hai người bọn họ đã thành thiên tài đồng dạng của dưỡng muốn là mình lúc trước không ly khai vô miệu sơn trang, có phải hay không cũng sẽ bị tu tiên môn phái tranh đoạt đâu này? chỉ sợ không chờ đến tứ môn tu sĩ đã đến, chính mình đã trước bị Âu Dương gia tộc người cho chém. Cổ Diêu cũng thấy rõ, cùng Tần Tùng đi cùng một chỗ đúng là khương tiểu Hổ. trước mắt thì có hai vị hơn bốn năm không thấy bạn tốt, mà bạn tốt của mình bây giờ lại là tới đuổi giết kiểu Nhi. Cổ Diêu hai tay không khỏi tăng lớn ôm thanh hồ độ mạnh yếu, thanh hồ thân hình chính run nhẹ nhẹ, hiện nhiên đang tại cực độ bi phẫn bên trong. cái kia năm tên tu sĩ đã càng ngày càng tới gần cự thạch, Cổ Diêu thần thức đã tinh tường bộ hoạch đáo hô hấp của bọn hắn âm thanh. Nữ tu họ Hách bỗng nhiên thân hình trì trệ, lạnh lùng nói: "Vùng này giống như có yêu hồ khí tức, các ngươi đều để đề điểm tinh thần, nếu lần này có thể săn giết một chỉ, cái yêu hồ trở về, cũng coi như đối." Với tông môn có một bàn giao. Năm tiên tu sĩ nhao nhao lấy ra trường kiếm, linh lực lập tức bộc phát, mặc dù đồng đều vi cấp thấp tu sĩ, nhưng năm người đồng thời sử xuất, lại cũng có tương đương như thế. Nữ tu họ Hách thần thức hiển nhiên là trong bọn họ cao nhất, tại nguyên chỗ cảm giác một lát, liền chỉ huy mọi người hướng cự thạch bọc đánh mà đến. Cổ Diêu trong nội tâm chính đang tiến hành lấy kịch liệt đấu tranh. Làm sao bây giờ? Mục tiêu của bọn hắn tiểu là Cửu Nhi nhiệm vụ của bọn hắn tiểu là giết chết tiểu nhi, túi đầu liếc mắt nhìn thanh hồ, thanh hồ cũng vừa tốt ngẩng đầu, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, đó là một loại tín nhiệm, không muốn xa rời ánh mắt, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương tiểu nhi. cổ diêu thầm nghĩ, trước mặt năm tiên luyện khí tu sĩ cũng không là sợ, cổ diêu hiểu rõ thanh hồ tu vị, cho dù thanh hồ chính mình, bọn hắn cũng chưa chắc có thể gây tổn thương cho làm hại rồi, nhưng như là đã thân ở trong đó, không thể bỏ qua, cùng bọn họ là địch hậu quả, tiểu là cùng toàn bộ thiên diễn tông là địch, cổ diêu cũng chẳng quan tâm những thứ này. Sư phụ Hải Thiên khiếu xuất từ Thiên Diễn Tông, cũng không trở thành Thiên Diễn Tông địch nhân sao? Thanh Hồ lại vào lúc này đột nhiên giãy rùa cổ Diêu Ung, tự cự thạch sau mũi tên bắn mà ra, thân thể còn trên không trung thời điểm, một đạo bạch mang tự trong miệng bắn ra, thẳng đến nữ tu Họ Hách. Thanh Hồ nhìn ra chỉ có cái này nữ tu thực lực mạnh nhất, đống nhiên ra tay, tự nhiên đem nàng với tư cách mục tiêu. Năm tiên tu sĩ tuy nhiên sớm có chuẩn bị, nhưng Thanh Hồ xuất kích thật sự đột nhiên, các loại chứng kiến Thanh Hồ thân hình thời điểm, cái cùng mà ra tia sáng trắng đã tiếp cận nữ tu Họ Hách. Nữ tu Họ Hách đã đột phá luyện khí tầng 7, tự không phải hời hợt thế hệ. Trong lúc vội vã, Trường kiếm trong tay hoành cùng trước ngực, linh lực lập tức kèm ở trên thân kiếm. Tia sáng trắng lầm ầm đánh trúng trường kiếm, chỉ nghe được một tiếng, trường kiếm kia đã đứt vi hai đoạn. Nhưng trường kiếm cũng chặn thanh hồ phát ra tia sáng trắng, nữ tu họ Hách kiếm đem rời tay, thân thể bay ngược mà đi. ĐS, trên quyển sách truyền đã có một tháng, từ hôm nay trở đi mỗi ngày cải thành đổi mới một chương, 9 giờ sáng đổi mới, về sau xem tình hình còn có thể khôi phục mỗi ngày hai chương. Hy vọng các bạn đọc ủng hộ, quyển sách nhất định sẽ bản hoàn tất. Quy một chương 66, ta chỉ thả ngươi một lần. Thanh hồ thân thể vốn là nhỏ nhắn xinh xắn, tại trở nên cực lớn ứng thiên lăng phía dưới, lộ ra càng không có ý nghĩa. Ứng thiên lăng cuốn chữ bí quyết, lúc này vừa đúng phát huy ra đến. Đối với thân hình linh hoạt, hình thể không lớn thanh hồ mà nói, ứng thiên lăng càng có thể phát huy vi lực của nó. Cực lớn màu vàng màn che mở ra, dĩ nhiên đem thanh hồ bao phủ. Mặt khác vài tên tu sĩ mắt thấy ứng thiên lăng phô thiên cái địa hạ xuống tới, lập tức bắt đầu triệt thoái phía sau, nội tâm nhau nhau đối, với vị sư tỷ này pháp bảo bắt đầu gãy nát, thanh tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Ứng thiên lang chụp xuống thời điểm, thanh rồi đột nhiên tự trong miệng bắn ra một đạo bạch mang. Tu lượng tiên lăng phi đâm mà đi. Tia sáng trắng đem ứng thiên lăng nô lên một cái cao cao đỉnh nhọn, nhưng cuối cùng không thể đâm rách. Theo tia sáng trắng biến mất, cái kia ứng thiên lăng lại khôi phục nguyên hình. Thanh hổ cảm thấy dùng mình, cái này ứng thiên lăng quả nhiên là kiện bảo vật. Thanh hổ phát ra ra tia sáng trắng tất nhiên là rất cao minh, coi như là kiên cố, cũng có thể đâm rách một cái thật sâu về động. Nhưng đỉnh đầu cái này mỏng như lụa mỏng mềm mại chi vật, sương sở thì không cách nào xuyên thủng. Thanh hổ cảm thấy khái động, dưới chân phát lực, chuẩn bị thoát đi đi ra ngoài. Nhưng ứng thiên lăng hình như có linh tính bình thường, vô luận thanh hổ như thế nào trốn tránh, luôn tại hắn bao phủ phía dưới. Xí sao? Rồi đột nhiên nguy cơ lại để cho thanh hồ phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Cổ diêu sớm đã đem đây hết thể nhìn ở trong mắt. Trước mặt vị này nữ tu họ hách chỉ là luyện khí tầng 7, kỳ thật thực lực hoàn toàn không bằng thanh hồ cùng chính mình, nhưng sự xuất ứng thiên lăng như vậy pháp bảo, sử xuất lại để cho thanh hồ không có biện pháp. Mắt thấy ứng thiên lăng đem thanh hồ bao vây lại, đã bắt đầu cuốn quanh, trói buộc. Cổ diêu trong nội tâm thần trường, khổ tư phá giải chi pháp, ngẩng đầu, gặp xa xa chính không ngừng thi pháp nữ tu họ hách, lập tức đã có chú ý thân tùy tâm động, từ tiêu kiếm bắn ra mà ra, mang theo vô thượng kiếm quang thẳng đến nữ tu họ hách. Nữ tu họ Hách gặp Cổ Diêu thế tới hung mãnh, cảm thấy kinh hãi, la hét nói: "Nhanh, nhanh ngăn lại hắn, ta hiện tại không cách nào phân tâm." Bốn thanh trường kiếm đồng loạt xuất kích, theo bốn phương tám hướng công hướng Cổ Diêu. Cổ Diêu không sợ hãi chút nào, hai đạo truy phong mang bay ra, thẳng đến tu sĩ họ Diêu cùng tu sĩ họ Tân. Hai người này đã nếm qua đau khổ, không dám đón đỡ, trong lúc vội vã chỉ phải thu hồi trường kiếm, trốn tránh ra. Nhưng Tần Tùng cùng Khương Tiểu Hổ lại không có dừng lại. Hai người bọn họ trên mặt là biểu lộ cực kỳ buồn khổ. Bọn hắn thậm chí cho rằng Cổ Diêu phải chăng đã đoạt nhập ma đạo, trong nội tâm không muốn cùng Cổ Diêu là địch nhưng lý trí gây nên khiến cho bọn hắn phải ngăn lại cổ diêu, dù là bởi vậy tăng hắn tính mạng cũng sẽ không tiếc. Lúc này cổ diêu hai mắt đỏ bừng, châu cầu trận trừng. một cổ thô bạo chi khí cuồn xả mà ra, thanh hồ mắt thấy đã bị trói buộc, hắn không có thời gian đợi lâu nữa, hắn phải một kích giết chết nữ tu họ hách, cái kia ứng thiên lăng thì sẽ phá giải. Để cho ta người sinh, người nào ngăn ta chết? Cổ diêu giận dữ hét, trong mắt căn bản không nhìn tần tùng cùng khương tiểu hồ mũi kiếm, thế đi không giảm, một đạo lăng lệ ác liệt kiếm quang thẳng đến nữ tu họ hách mà đi. Nữ tu họ hách sắc mặt trở nên thương hoàng sợ. Tần Tung cùng Khương Tiểu Hổ nội tâm bắt đầu rung động liệt, mũi kiếm nghiêng, nhưng vẫn cắn răng, kiên quyết về phía trước đâm tới. Xù. Lưỡng Thanh Trường kiếm cơ hồ đồng thời đâm trúng cổ diêu. Cổ diêu lưỡng, sườn, lôi thôi phân biệt trung kiếm, hai đóa hoa mị huyết hoa bỗng nhiên tách ra. Nhưng cổ diêu thế đi y nguyên chưa giảm, mũi kiếm như trước lợi hại, kiếm quang như trước thế không thể đỡ. Tần Tung cùng Khương Tiểu Hổ trợn mắt há hốc mồm sửng sờ ở một bên, tránh thoát truy phong mang tu sĩ họ Diêu cùng tu sĩ họ Tần dẫn theo kiếm, cũng không dám lần nữa xuất kích. Nữ tu họ Hách đã người được nuôi vị của Tử Vong. Cái kia trương coi như đoan chính khuôn mặt trở nên trắng bệnh, nàng thậm chí đối đối với ứng thiên lang thi pháp kinh hoàng sau này liền lùi lại, nhưng tử tiêu kiếm không tiên nể gì cả đâm vào bộ ngực của nàng. Ứng thiên lang đã mất đi linh lực khống chế, lập tức bắt đầu nhỏ đi. Sau một lát, tiểu khôi phục đến hai thước đến trường nhẹ nhàng bay xuống đầy đất. Ngươi giết chết hắc sư tỷ, ngươi giết chết hắc sư tỷ. Tu sĩ họ diêu đột nhiên trở nên điên cuồng, trường kiếm chém ra, cuồng loạn đánh về phía cổ diêu. Mới từ ứng thiên lang trong giải thoát thanh hồ đúng là trong tức giận, như mũi tên bình thường kích xạ mà ra, thẳng đến tu sĩ họ diêu. Tu sĩ họ diêu đã tâm trí đại loạn chóng đỡ trở nên không có kết cấu gì, bị thanh hồ đơn giản một đạo bạch mang cho xé nát thiết hậu, giết chết tu sĩ họ diêu về sau, thanh hồ cũng không dừng tay, mượn nhờ tốc độ cực nhanh, lập tức lại chạy gấp đến tu sĩ họ tân sau lưng. Tu sĩ họ diêu chết thảm đã làm cho tu sĩ họ tân cảm nhận được nguy cơ sắp xảy ra, sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng thanh hồ tốc độ sao mà nhanh chóng, tu sĩ họ tân mặc dù cực lực phòng hộ, thực sự tại một cái đối mặt liền bị thanh hồ đánh chết. Tân Tung cùng Khương Tiểu Hổ đã bắt đầu thương hoàng sợ tàu mặc dù biết đảo tàu sát xuất cơ hồ là không, nhưng mãnh liệt muốn sống dục vọng hãy để cho bọn hắn tại thanh hồ công kích tu sĩ họ tân lúc đã bắt đầu chạy như điên, nhưng thanh hồ đánh chết tu sĩ họ tân cơ hồ không tốn tốn thời gian ở giữa. Tần Tùng cùng Khương Tiểu Hồ chỉ cảm thấy sau lưng một đầu màu xanh thân ảnh hướng hai người kích xạ mà đến, bọn hắn biết rõ tính mạng của mình muốn đi đến cuối cùng điểm rồi. Cửu Nhi, cổ diêu kịp thời hô, thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng Tần Tùng cùng Khương Tiểu Hổ nghe được rõ ràng. tha bọn hắn à. Thanh hồ đã ngăn ở Tần Tùng cùng Khương Tiểu hồ trước mặt, rất xa nhìn qua cổ diêu, trong mắt tràn ngập phẫn nộ cùng có hiểu. Nó tận mắt thấy trước mặt hai người kia loại tu sĩ đã đâm trúng cổ diêu nhưng cổ diêu vì sao còn muốn thả bọn hắn hai người bọn họ từng là bằng hữu của ta cổ diêu tiếp tục nói lưỡng sườn lôi thôi miệng vết thương chính ổ tổn ra máu tươi sắc mặt đã trở nên trắng bệnh, tiểu nhi xem như ta và người cô cô cô thanh hổ thống khổ kêu to quan hướng cổ diêu ánh mắt tràn đầy ân cần cùng dãi rua thanh hổ cuối cùng nhất hay vẫn là buông tha tần tùng cùng khương tiểu hổ dụ hướng cổ diêu đi tới tìm được đường sống trong chỗ chết tần tùng cùng khương tiểu hổ mà xám như cho xương sở đứng tại nguyên chỗ cổ diêu chúng ta hỏi sẽ nhớ kỹ hôm nay ngươi phần nhân tình này, khương tiểu hồ hậm hực nói, nếu là các ngươi sẽ cùng thanh hồ là địch, ta sẽ không bỏ qua các ngươi lần thứ hai. tần tùng cùng khương tiểu hồ chật vật đi xa, thanh hồ đi trở về cổ diêu bên người, chứng kiến cổ diêu vết thương trên người, lập tức biến được lo lắng. cổ diêu lan lủi, tiểu nhi, ngươi yên tâm, ta không có việc gì. cái này lượng kiếm tuy nhiên đâm vào rất sâu, nhưng đều không phải là yếu hại. cô cô cô, thanh hồ thương tâm tiêu to, cặp kia xinh đẹp trong ánh mắt tràn đầy nước mắt. đi đem cái kia ứng thiên lăng mang tới, cái kia hình như là cái bảo vật. Cổ Diêu dùng ngón tay chỉ cách đó không xa rơi trên mặt đất ứng thiên lăng, đối với Thanh Hồ nói. Thanh Hồ bước nhanh chạy tới, dùng miệng đem ứng thiên lăng ngậm trong mồm trở về, đưa đến cổ Diêu trước mặt. Cổ Diêu dùng tay vớt ve hai thước đến lớn lên ứng thiên lăng, trầm ngâm một lát, nghĩ ngợi nói, cái này ứng thiên lăng phương pháp sử dụng có lẽ tại cái đó nữ tu trên người. Cổ Diêu chợt nhớ tới, những tu sĩ này toàn bộ xuất từ Thiên Diễn Tử môn, trên người bọn họ chắc có lẽ không rất nhạo à. Kiểu Nhi, người giúp ta đi xem, mấy vị này tu sĩ trên người có hay không túi trữ vật. Nếu có toàn bộ cho ta mang tới. Thanh Hồ theo lời đi qua chỉ chốc lát sau tiểu ngậm trong muộn hồi bẩm bà túi trữ vật, cổ diêu nhận lấy, đồng nhiên thấy hoa mắt, cảm giác chưa bao giờ có mệt mỏi. hắn biết là bởi vì mất máu quá nhiều chỗ tạo thành. cổ diêu đem ứng thiên lăng thu hồi túi trữ vật, lại đem vừa mới mang tới ba túi trữ vật hệ đến bên hông. làm xong đây hết thảy, cổ diêu rốt cục không kiên trì nổi, bình một tiếng ngồi vào trên mặt đất, lưỡng cùng lúc một mảnh đỏ thấm. cô cô cô, thanh hồ xinh đẹp hai mắt một mảnh lệ quang, ngửa đầu nhìn lên trời, phát ra thảm thiết tiếng xi, si. xi si thanh, chân trời một đầu bóng sám cấp tốc hướng bên này bay tới. Cái kia bóng xám còn ở phía xa, lo lắng thanh âm đã ở giữa sơn cốc vòng qua vòng lại. Cửu Nhi. Quy 1 chương 67, tu luyện nguyên màn nếu này nhẹ nhõm. Cái kia bóng xám phi hành tốc độ nhanh được kinh người. Ý thức còn tinh tường Cổ Diêu vừa mới chứng kiến chân trời một cái thật nhỏ điểm đen, một lát tầm đó, đã bay tới trước mặt. Cực lớn uy áp cũng tùy theo bao trùng xuống. Cửu Nhi, người không sao chớ? Cái kêu bóng xám thân hình chưa đứng vững, đã lo lắng bổ nhào vào thanh hộ trước mặt. Lạnh lùng khuôn mặt giờ phút này che kín lo lắng, đúng là hồ hiện. Thanh hộ nhảy lên đi, "Cô cô cô" kêu lên không ngừng, hai mắt nước mắt đã ồ ồ mà ra. Hồ Hiền lạnh lùng khuôn mặt chuyển hướng cổ Diêu thời điểm, trở nên sinh động mà bắt đầu, trong đôi mắt toát ra một cổ cảm kích. Cựu Nhi quả nhiên không có nhìn lầm, ngươi lại một lần cứu được nàng. Ta Hồ Hiền chưa bao giờ lĩnh qua một nhân loại tình, nhưng lần này là thiệt tình cảm tặng ngươi. Cổ Diêu cố gắng khiến cho chính mình thanh tỉnh, thanh âm yếu ớt, "Hồ tiên mối, ngài yên tâm, ta không biết, sẽ không để cho người tổn thương cựu Nhi." Hồ Hiền trong mắt hiện lên một tia kỳ dị hào quang, rất nhanh quét mắt liếc trên mặt đất ba cổ thi thể, ống tay áo phất một cái, một đoàn hỏa cầu lập tức đem ba cổ thi thể hóa thành cho tàn. Hai tay vùng, Cổ Diêu cùng thanh hồ tất cả đều bị hắn mang theo. Tuấn Sơn nối bay đi. Cổ Diêu chỗ thủ kiếm thương mặc dù rất nghiêm trọng, nhưng may mà không tổn thương chỗ hiểm, đơn giản là đổ máu quá nhiều mới nhất thời hư thoát. Đi vào sơn động, Hồ Hiền lập tức vận linh lực vi cổ Diêu ngừng đổ máu, lại lập tức lấy ra một hạt bổ huyết đan cho cổ Diêu ăn vào, sau đó ngồi xếp bằng tại cổ Diêu sau lưng, song tay để chặt cổ Diêu sau lưng, oà o linh lực dũng mãnh vào cổ Diêu trong cơ thể. Vốn là bởi vì mất máu quá nhiều, dựa vào cương ngạnh ý chí kiên trì đến bây giờ, cổ Diêu đi vào sơn động lúc đã hơi dần dần mơ hồ. Hồ Hiền cho hắn cầm máu về sau, đi theo bổ huyết đan tiến vào ruột dạ dày, cổ Diêu sắc mặt tái nhợt lập tức dâng lên một mảnh đỏ ửng. Tựa như rót vào một tề thuốc trợ tim bình thường, buồn ngủ ý thức hải lập tức bị tỉnh lại. Ngay sau đó, cũng cảm giác sau lưng vô cùng linh lực dũng mãnh vào trong cơ thể. Cổ Diêu chưa bao giờ thử qua trực tiếp tiếp nhận từ bên ngoài đến linh lực. Bích Ngọc Niệm Châu hấp dẫn tới chỉ là trong thiên địa mênh mông linh khí, cần hút vào trong cơ thể không ngừng rèn luyện, mới có thể chuyển hóa làm linh lực. Nhưng hiện tại, có sẵn linh lực không ngừng dũng mãnh vào, trong cơ thể vốn có linh lực tại từ bên ngoài đến linh lực trước mặt lộ ra suy nhược không chịu nổi, lập tức bị chen đến linh lực thông đạo một góc. Cái kia tiến vào linh lực giọng khách giọng chủ, tơ, tí tí, không chút khách khí chiếm hữu thông đạo cũng lập tức ở trong thông đạo kích động ra, có lẽ là cổ diêu còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, rung bánh vào linh lực quá mức mạnh mẽ, cổ diêu thoáng cái lại khó có thể thừa nhận, thân thể một hồi run rẩy, hô Hiến ồ một tiếng, nhìn ra cổ diêu biến hóa, lúc này mới nhớ tới thanh niên này nhân tài luyện khí tám tầng, vừa mới đưa vào linh lực tựa hồ quá là nhanh một ít, cái kia rung bánh vào linh lực đột nhiên dừng lại, sau đó trở nên chậm rãi chạy xuôi, cổ diêu rung động liệt thân hình mới dần dần bình tĩnh, sắc mặt cũng tuy về bình thường, thời gian nửa nén hương, hô hiền đình chỉ chuyển vận linh lực, cổ diêu lúc này hai mắt nhắm nghiền trong cơ thể đầy đủ linh lực lại để cho hắn không dám có chút lười biếng. hô hiền thanh âm trầm thấp tại vang lên bên tai, vứt bỏ tạp niệm, ý thủ đan điển, cảnh tùy tâm sinh, tâm theo cảnh động, dục ước còn doanh, dục dương phản thu. thao, 20, chi chính là quỹ, do chi tự thị. cổ diêu cảm thấy khẽ động, đây là đang làm cái gì? là tu luyện tâm pháp. hô hiền tại chỉ điểm chính mình, cái này tâm pháp cùng thái hư chân kinh giống như không có cùng, nhưng lại giống như có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. cùng mà so sánh với. Thái hư chân kinh tựa hồ vô cùng cù kỹ, mà hồ hiển theo như lời phương pháp giống như tự do nhiều hơn, tâm tùy ý động, tín mã do cường, lại đều có một phen dịu dụng. Cổ Diêu theo lời tập trung tư tưởng suy nghĩ tinh tức trong đầu chống giống, một tia như có như không ý niệm lại để cho hắn cảm giác được, trong cơ thể linh lực chính không ngừng lan lượn, không biết mệnh mọi trùng kích lấy trong cơ thể thất khiếu lỗ chân lông, nguyên một đám bế tắc lỗ thùng bị giải khai, mỗi phá tan một chỗ huyệt vị, cổ Diêu cũng cảm giác thân thể nhẹ nhõm một điểm, linh lực bắt đầu khởi động cũng càng vi khoan khoái dễ chịu. Cái này thông đạo đã sớm hình thành, cổ Diêu lại đột nhiên phát hiện, nguyên lai like còn có nhiều như vậy huyệt vị bế tắc lấy. Theo huyệt vị không ngừng chung kích, cổ diêu trên mặt cũng cảm thấy thần thái. Hồ Hiến đưa vào linh lực so với chính mình trước kia linh lực nhiều hơn đầu chỉ gấp đôi, nhưng lúc này đã hoàn toàn cùng linh lực của mình hòa hợp cùng một chỗ, tuy hai mà một. Cổ diêu lại có biển cả tại gào thét cảm giác, nhưng lúc này kinh thiên sóng lớn đã đánh tan từng tòa đê đập, mua đánh tan một chỗ, cái kia biển cả liền về phía trước kéo dài vô hạn, tiếp tục trùng kích lấy tiếp theo chỗ đê đập. Với anh, đem làm cuối cùng một cái huyệt vị bị xông phá về sau, cổ diêu cảm giác cái kia biển cả lập tức trở nên khôn cùng bao la bắn át. biển trời cùng một chỗ, không có chút nào khoảng cách, bầu trời tựu là hải dương. Hải Dương biến thành toàn bộ thế giới. Trầm Dãi Dương đôi mắt, trong đôi mắt tràn ra lợi hại tinh quang, thế giới tại trước mắt lập tức trở nên rõ ràng vô cùng, tựa hồ liền thật nhỏ bụi bậm đều có thể tinh tưởng trừng dám. Thanh Hồ ngồi ngay ngắn tại trước mặt, trong hai mắt để lộ ra kinh hỉ, một bên hồ hiền mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, có chút mở ra bờ môi chứng minh nội tâm của hắn rung động. Hảo Tiểu Tử, ta chỉ là mượn nhờ giúp ngươi chữa thương, thuận tiện cho trong cơ thể ngươi bổ sung điểm linh lực, ngươi ngược lại tốt, mượn cơ hội một lần hành động đột phá luyện khí chín tầng. Này nhân loại tu sĩ, chính thức là không thể tưởng tượng nổi. Cổ Diêu bình tĩnh làm cho chính hắn đều cảm thấy khiếp sợ một lần hành động đột phá đến luyện khí chính tầng, đúng là như thế dễ dàng. chẳng lẽ thượng thiên đối với chính mình thật sự là như thế chiếu cố? tuy nhiên nội tâm ức chế không nổi cực lớn cũng hỉ, nhưng cổ diêu mình cũng kỳ quái, vì sao càng như thế bình tĩnh cùng vong rong, tựa hồ hết thảy đều là nước chảy thành sông. đứng người lên, lưỡng cùng lúc miệng vết thương không ngờ toàn bộ khép lại, cổ diêu cảm giác được tinh lực vô hạn dồi dào. đối với hồ hiền thật sâu túi đầu, cổ diêu tự đáy lòng nói cảm ơn, tiền bối như thế đại ơn đại đức, cổ diêu cuộc đời này khó quên. hồ hiền cười hắc hát hắc, hát, nói ta cũng không nhiều công lao lớn, công lao này hay vẫn là chính ngươi, thật không nghĩ tới, ngươi ngộ tính đúng là cao như thế. Cổ Diêu sắc mặt đỏ lên, cái này toàn bộ bởi vì tiền bối đưa vào linh lực cùng giáo viên tâm pháp bố trí, Cổ Diêu ngu dốt, có thể tu hành đến tận đây, không dám quên tiền bối đại ân. Tốt rồi tốt rồi, ta đã sớm nói, ta ghét nhất các ngươi nhân loại cái này dườm già lễ tiết, ta cho ngươi không nếu bảo ta tiền bối, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác muốn gọi. Tiệu Sông ngươi hôm nay lại cứu tiểu Nhi, nên ta tạ ngươi mới đúng. Cổ Diêu không dám, tiểu Nhi là Cổ Diêu bằng hữu, Cổ Diêu cứu nàng là đương nhiên. Tốt, tốt, ngươi có này tâm, ta cũng yên lòng rồi. "Tôi nghiêm nghiêm mà nói, nơi đây đã bị phát giác, không thể ở lâu, ngươi là theo chúng ta cùng một chỗ ly khai, hay vẫn là có ý định khác?" Cổ Diêu lâm vào trầm mặc. Hồ Hiên nói không sai, trụ sở của bọn hắn đã bị Thiên Diễn Tông tu sĩ phát hiện, hiện tại phải lập tức rời đi. Thiên Diễn Tông cao thủ nói không chừng một hồi đi ra. Hồ Hiên tu vị lại cao, cũng không cách nào cùng một cái tông phái tranh đấu. Chính mình nên đi nơi nào? Hắn chưa bao giờ cân nhắc qua vấn đề này. Tại cái thế giới xa lạ này, chính mình là không nhà để về. Thân là tu sĩ, tốt nhất thuộc sở hữu là tiến vào một cái tu tiên tông phái, nhưng sư phụ của mình cùng Thiên Diễn Tông trở mặt thành thủ. Hôm nay lại giết thiên diễn từ môn đệ tử, hiện tại hắn cũng thành thiên diễn tông đệ nhân. Dùng hắn hiện tại một cái nho nhỏ luyện khí cảnh tu sĩ trong thiên hạ, lại nào có hắn dung thân chi địa? Thế nhưng mà nếu như đi theo đám bọn hắn, hồ hiền làm làm một cái hồ tu, hắn hội sẽ bảo vệ mình sao? Cổ Diêu đang cầm bất định chủ trương, đã thấy hồ hiền bỗng nhiên sắc mặt đại biến, hiện lên một kia tuyệt vọng, thở dài, đã đi không được rồi. Ngay sau đó, một cái thanh âm uy nghiêm tại giữa sơn cốc tiếng vọng, yêu hồ, dám giết ta hái đổ, còn không mau mau đi ra nhận lấy cái chết. Quy một chương 68 tử chiến thượng. Chương 68: Tử chiến thượng. Sâm nghiêm thanh âm truyền vào trong động, một cổ cực lớn uy áp lập tức dốc vào. Cổ Diêu chỉ cảm thấy tâm thần dùng mình, thần thức lập tức bị áp chế, linh lực cơ hồ không cách nào vận hành. Hồ Hiên biểu lộ rất là đáng sợ, hai đầu lông mày ngưng trọng lại để cho Cổ Diêu biết rõ, này sẽ đã đến là phi thường địch nhân đáng sợ. Những này hèn hạ tu sĩ tình thế bắt buộc, lần này liền kim đang cảnh tu sĩ đều đến rồi. Hồ Hiên mặt tâm trầm, bùi ngùi nói, "Tiểu huynh đệ, đợi lát nữa ta cuốn lấy bọn hắn, ngươi muốn hết mọi biện pháp cùng Cửu Nhi ly khai, đi được càng xa càng tốt." Cổ Diêu nhìn qua thanh hồ Thanh hồ trên mặt hiện lên một tia kiên quyết. Cổ Diêu không biết nên trả lời như thế nào. Hắn biết do gặp gỡ như thế địch nhân đáng sợ, hắn bây giờ là căn bản không giúp đỡ được cái gì, ở lại đây bên cạnh vẹn vẹn cho Hồ Hiền mang đến gánh nặng. Nhưng Lâm trận đào thoát lại không phải của hắn tính cách. Hồ Hiền trên mặt vẻ tuyệt vọng càng ngày càng đậm, tức cười nói, được rồi, các ngươi cũng rất khó đi thoát, bọn hắn lại đã đến tám gã trúc cơ cảnh tu sĩ. Vô anh. Một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển. Cổ Diêu cảm giác cái này cao ngất núi lớn, tại trong nháy mắt tựa hồ muốn sụp đổ. Cực lớn hòn đá bị trấn đắc tự đỉnh núi tuôn rơi lan xuống, bầu trời lập tức trở nên âm u. Tô Nguyên thân hình lóe lên, như mũi tên bình thường kích xạ mà ra. Cổ Diêu ôm lấy thanh hồ, vội vàng theo sát lấy đi ra, nhưng thấy trước kia bị trận pháp che giấu cửa động đã bị lệnh đến nấu nhừ, núi trước giữa không trung, một mảng lớn mây đen tại lăn mãi nhở quậy quường, mây đen phía trên vươn người mà đứng lấy một vị gầy lão giả, mặt mũi tràn đầy nộ khí nhìn qua bên này. Phía sau của hắn có 78 tên tu sĩ đồng đều ngự sử phi kiếm, đứng đám mây phía trên. Cổ Diêu thoáng cái bị bầu trời cảnh tượng chỗ chấn trụ. Đây mới thực sự là tu sĩ. Hắn nhớ tới đoán qua một ít thần thoại câu chuyện, trong chuyện xưa những cái kia đàng vân giá vũ chàng cảnh từng lại để cho hắn phi thường hướng về. Hiện tại, đem làm hết thảy chân thật xuất hiện tại trước mắt, so với hắn trong đầu chỗ tưởng tượng càng thêm đồ sộ. Đây mới thực sự là tu tiên." Cổ Diêu dưới đấy lòng sợ hãi thán nói. Hồ Hiên không có dừng chút nào đốn, lao ra cửa động, lập tức bay lên không trung, cùng đám kia tu sĩ hình thành đối mắt. Gây lao giả cả giận nói, "Yêu hồ, 30 năm trước, tại Nô Kỳ Sơn cho ngươi đào thoát, không nghĩ tới lại ẩn nó không sai, hiện tại lại đồ thán sinh linh, giết hại một phương rồi. Ta trang bất ngữ hôm nay không đem ngươi cho tiêu diệt, cũng không cách nào hướng lên trời hạ tu sĩ bàn giao." Hiên lạnh lùng cười nói, "Trang đạo hữu nói sai rồi." Ta hồ tộc cùng các ngươi thiên diễn tông gì oán gì thù. 30 năm trước, các ngươi thiên diễn tông cùng với tứ môn cao thủ ra hết, vây công nô kỳ sơn, diệt ta hồ tộc. Rốt cuộc là ai đồ thán sinh linh, giết hại một phương rồi hả? Ta nay gia viên bị hủy, viễn độ chỗ hắn, thiên về góc, bọn ngươi nhưng đau khổ bức bách, đuổi tận giết tuyệt, là đạo lý gì? Trang bất ngữ khe nói, yêu hồ dương nghiệt, mỗi người được mà chu chi, nay lại làm tổn thương ta hái đổ, lại còn cương từ đạo lý. Hồ hiến ha ha cười nói, như thế thật sự là buồn cười, ngươi cái kia đồ đệ đến đây đuổi giết chúng ta, chúng ta lại giết không được bọn hắn. Các nguyên nhân loại đạo lý thực là rất khó nói rõ. Ít nói nhảm. Là người phương nào giết đệ từ ta. Ta hôm nay muốn đem hắn nghiền xương thành cho, tế luyện hồn phách của hắn, vì đổ nhi ta báo thủ. Trang bất ngữ nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên bởi vì ái đồ chết thảm lại để cho hắn cực độ tức giận. Trang bất ngữ thân là bắc ngộ môn bát đại trưởng lão một trong, mặc dù bế quan gần trăm năm nhưng không thể đột phá kim đan cảnh trung kỳ, nhưng ở bắc ngộ môn bát đại trưởng lão bên trong coi như là hết sức quan trọng nhân vật Cái tia bát đại trưởng lão đồng đều trong lòng còn có khúc mắc, vụ trộm giúp nhau tranh đấu, thậm chí nghĩ lại để cho thực lực của mình bên trong môn có chỗ đề cao. Bởi vậy, có thể tìm được mấy một thiên tài cấp đệ tử, là lại để cho bọn hắn mặt mày dạng rỡ tốt nhất cách. Nữ tu họ hét là Trang bất ngữ thật vất và tìm được linh căn tư chất đều tốt đệ tử giỏi, dốc lòng tài bồi, ngẫu nhiên đã thành Bắc Ngộ môn một khóa ngôi sao mới. Trang bất ngữ bên trong môn địa vị cũng lên như diều gặp gió. Trang bất ngữ cực kỳ yêu thích vị này nữ đệ tử, thậm chí liền ứng thiên lăng đều cho nàng. Bởi vậy có thể thấy được đối với vị này nữ đệ tử sủng ái đã đến hạng gì tình trạng. Nhưng hiện tại, nữ tu họ Hách bị giết, nhiều năm tâm huyết tuân phí, có thể không lại để cho hắn vẫn độ sao?" Hồ Hiên cười khẩy nói, "Ngài đệ tử kia học nghệ không tinh, tự tìm đường chết, lại đoán được người khác. Đừng nhiều lời nữa, mau đưa giết đệ tử ta hung thủ giao ra đây, chúng ta lại chậm rãi tính sổ." Nghe nói giết chết đệ tử ta đúng là một vị tu sĩ. Hắn hiện ở nơi nào? "Ha ha ha, ta nghĩ đến đám các ngươi nhân loại tu sĩ đồng đều vi hèn hạ đồ vô sĩ, không nghĩ tới cũng có có thể phân biệt hắc bạch chi nhân, trang đạo hữu, đừng lãng phí thời gian, nếu là thành tiến chi nhân, dù là hắn không phải tu sĩ, cũng là ta hộ hiền bằng hữu." Chỉ cần ta ở chỗ này, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương hắn." Trang Bất Ngữ sau lưng một vị mặc áo bào màu vàng trung niên tu sĩ gom góp tiến lên đây, đối với trang Bất Ngữ nói: "Sư phụ, chớ cùng hắn giằng giải, để cho ta trước chiếu cố hắn." Trang Bất Ngữ gật gật đầu, dặn dò: "Cái này yêu hồ tu vị đã là Kim Đan chu kỳ, ngươi mặc dù đã là trúc cơ hậu kỳ, nhưng còn chưa kết đan thành công, căn bản không phải đối thủ của hắn." Lại quay đầu hướng sau lưng vài tên tu sĩ nói: "Triệu Bính, Lý Nhạc vận, các ngươi cùng tiến lên, coi chừng ít." "Vâng, sư phụ." sau lưng lưỡng vị lão giả xem bộ dáng lại so trang bất ngư già đi rất nhiều một cái sám trắng râu tóc cái khác đã râu tóc bạc hết nghe được trang bất ngư mệnh lệnh lập tức đồng thời ngự kiếm về phía trước triệu bính cùng lý nhạc vận đồng đều vi chúc cơ trung kỳ tu sĩ lý nhạc vận cách trúc cơ hậu kỳ đã ở trong tầm tay như thế ba vị cao thủ xuất chiến nhìn ra trang bất ngư đối với hồ hiền còn là phi thường kiên kỵ hồ hiền trầm mặc không nói cũng tại ba vị tu sĩ tiến lên mấy trượng thời điểm đột nhiên mũi tên bắn mà ra tay không chụp vào triệu bính ngực hắn nhìn ra hiện tại ra tay ba vị tu sĩ mấy triệu bính tu vị thấp nhất Triệu Bính mặc dù so ra kém áo bào màu vàng tu sĩ cùng Lý Nhạc Vận, nhưng đã tiến vào trúc cơ trung kỳ. Tu vị tất nhiên là cực kỳ rất cao minh. Trong chốc lát, thân thể đã ngưng tụ lại một tầng màu vàng hỗ thể, một mặt thiết một tuấn đồng thời tế lên. Hồ Hiền làm như không thấy, trước bắn su thế không chút nào giảm. Triệu Bính đã cảm giác được nguy cơ hàng lâm, nhưng mạnh nhất phòng hộ pháp bảo dĩ nhiên tế ra, trong lòng vẫn là mang theo một tia may mắn trong nội tâm. Áo bào màu vàng tu sĩ cùng Lý Nhạc Vận gặp Hồ Hiền công hướng Triệu Bính, đồng thời đứng dậy hướng Hồ Hiền bay đi. Nhưng hai hắn tốc độ so Hồ Hiền dù sao chỗ thua kém không ít. Bên dưới đáy cổ riau chứng kiến. Triệu Bính cái kia thiết một thuận tựa như gỗ mục bình thường, bị Hồ Hiền đơn giản đánh nát. Cái kia bàn tay chỉ, cái thoáng trì trệ, tiếp tục đánh về phía Triệu Bính linh lực ngưng tụ thành hộ thể. Một kích phía dưới, cái kia hộ thể lập tức băng liệt. Triệu Bính trong miệng máu tươi cuồn cuộn, sắc mặt trắng bệnh. Nhưng hai thành phòng hộ cuối cùng cho áo bào màu vàng tu sĩ cùng lý nhạc vận mang đến quý giá thời gian. Lưỡng Thanh Trường kiếm mang theo lệnh thấu xương kiếm quang đã đâm về Hồ Hiền. Cổ Diêu chứng kiến kiếm kia mang bắn ra, mới cảm thấy tu vị có bao nhiêu trên lệnh. Nếu như hiện tại cái này hai gã tu sĩ chỗ sự xuất sưng là quang, cái kia trước kia cổ Diêu phát ra giả kiếm quang căn bản không đáng giá nhất tới. Chúc cơ hậu kỳ tu sĩ, kiếm kia mang tựa như có thể thoáng cái bổ ra cả toàn núi lớn. Hồ Hiền y nguyên bất vi sở động. Triệu Bính dĩ nhiên bị thường, Hồ Hiền bản muốn nhân cơ hội kết quả hắn cái mạng, nhưng sau lưng hai gã tu sĩ thân hình đã tới, Hồ Hiền không thể không ứng phó thoáng một phát. Kiếm quang tới gần, Hồ Hiền lại thẳng đến kiếm quang mà đi. Lăng Lệ Ác liệt kiếm quang tại Hồ Hiền trước mặt một xích, 0.33m, chi địa tiểu trì trệ không tiến, không cách nào đi về phía trước nửa phần. Hồ Hiền thân hình lại nhanh được kinh người, đón kiếm quang, lao thẳng tới áo bảo màu vàng tu sĩ cùng Lý Nhạc vận. Cái kia hai gã tu sĩ thấy không ổn, nhanh chóng hướng hai bên phân đi. Hồ Hiền không có có do dự chút nào, đột nhiên một đạo bạch mang thẳng đến Lý Nhạc Vận, mà thân hình không có một điểm đình trệ, trực tiếp bay về phía áo bào màu vàng tu sĩ. Áo bào màu vàng tu sĩ sắc mặt bất biến, hắn biết rõ Triệu Bính bị thương không nhẹ, nhất thời khó có thể thi ra viện thủ, mà Lý Nhạc Vận chính cùng tại ứng phó đạo kia lăng lệ ác liệt kia sáng trắng, đối mặt Hồ Hiền chỉ còn lại có chính mình. Một người trúc cơ cảnh tu sĩ, mặc dù cách kết đan chỉ còn lại có một bước ngắn, nhưng cùng kim đan trung kỳ tu sĩ căn bản là không chịu nổi một kích. Lập tức giật ra cuống họng hô, hồ, "Sư phụ cứu ta!" Trang Bất Ngữ mũi tên bình thường gấp chạy tới, nhưng vẫn là chậm nửa bước, Hồ Hiền tay rất nhẹ nhàng đánh bại áo bào màu vàng tu sĩ hộ thể, trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn. Cái kia áo bào màu vàng tu sĩ kêu rên một tiếng, lập tức rơi xuống xuống dưới. Quy một chương 69, tử chiến, hạ. Chương 69, tử chiến, hạ. Mắt thấy lấy áo bào màu vàng tu sĩ tại trước mắt vỡ lạc, Trang Bất Ngữ tức giận đến thiếu chút nữa nức hơi. Lý Nhạc vận tránh thoát kia sang trắng, quay người khi trở về, gặp tu vị sâu nhất áo bào màu vàng tu sĩ lại bị miệu sát, nhất thời cả kinh do dự không tiến. Triệu Bính càng là đã lui hồi bẩm Trang Bất Ngữ sau lưng. Cầm như hến nhìn qua Hồ Hiền, đều là một đám ngu xuẩn. Trang Bất Ngữ cả giận nói, trong tay đã lấy ra một bà màu vàng hơi đỏ tiểu kỳ, trong miệng nói lẩm bẩm, cái kia tiểu kỳ trên không trung vung vậy ba vòng, bầu trời lập tức trở nên trời u ám. Chiêu Hồn Kỳ, tự xưng là danh môn chính phái Thiên Diễn Tông lại cũng có như thế ác độc pháp bảo. Hồ Hiền trong miệng kinh thường, nhưng sắc mặt dĩ nhiên nghiêm trọng. Chiêu Hồn Kỳ uy lực hắn tự nhiên sẽ hiểu. Cái gọi là chiêu Hồn Kỳ, tức là triệu hồi ra ngàn vạn cái cô hồn quỷ, uy lực của nó có thể nghĩ. Bầu trời lập tức trở nên lờ mờ, đêm tối tựa hồ lập tức hàng lâm. Đột nhiên quần phong gào thét, âm khí lâm lâm, phản phất thế giới rồi đột nhiên biến thành luyện ngủ. Thảm thiết khóc quỷ âm thanh không dứt bên tai, vô số cô hồn dã quỷ nườm nượp mà đến. Cái này đột nhiên xuất hiện tràn cảnh lại để cho Cổ Diêu rất là kinh hãi, lại cảm thấy giống như đã từng quen biết. Đúng vậy, tại Phục Ma tự dưới mặt đất, hắn từng được chứng kiến tới tương tự chính là một màn, một màn kêu cơ hồ hù chết sở hữu tất cả đồng bạn. Nhưng cổ dưới mộ địa chỉ là hư hảo, mà trước mắt nhưng lại chân chân thật thật mấy văn chỉ, cái, quỷ hồn tại chu lên. Vô tận hắc khí tự chiêu hồn kỳ tràn ra, không ngừng hướng bốn phía quét tán một tia yếu ớt hắc khí phiêu tán đến cổ diêu trước mặt, cổ diêu đột nhiên cảm thấy nội tâm kịch liệt du lên, tâm thần giống bị hấp nhiếp. cung quýt ngồi xếp bằng trên đất, tập trung tư tưởng suy nghĩ tĩnh tức lúc này, trang bất ngưỡng sau lưng mấy tên trúc cơ cảnh tu sĩ lập tức ở bên ngoài cơ thể ngưng tụ thành hộ thể, sắc mặt đồng đều phi thường nghiêm trọng. hắc khí trực tiếp hướng hồ hiền vọt tới, vô tận hắc khí mang theo vô số cô hồn chu lên, lập tức đem hồ hiền bao bọc vây quanh. hồ hiền thân thể lập tức chán khởi một mạnh kim quang, kim quang kia bành trướng đến đường kính hai trượng tả hữu, đem hồ hiền ba lô bao khỏa ở chính giữa. hắc khí tuy nhiên mãn liệt, nhưng không cách nào đột phá hồ hiền kim quang. Trang Bất Ngữ tay cầm Chiêu Hồn Kỳ, lần nữa vung vậy ba lượt. Bầu trời đã biến thành đen kịt, cái kia dâng lên hắc khí bỗng nhiên tăng cường, điên cuồng mà tuôn hướng Tế ra Kim Quang hồ hiền. Vô số cô hồn không ngừng cắn nuốt hồ hiền kim quang, tựa hồ tại một lát tầm đó, kim quang sẽ gặp trò thôn vẻ hầu như không còn. Hồ hiền gầm nhẹ một tiếng, kim quang kia rồi đột nhiên tăng vọt ba phần, tới gần kim quang hắc khí lập tức tán loạn. Trang Bất Ngữ thấy vậy, Chiêu Hồn Kỳ lại lần nữa huy động, lại một tầng hắc khí vọt tới. Nhưng lúc này, Trang Bất Ngữ dĩ nhiên hiện ra vẻ mệt mỏi, lộ ra đã đem Chiêu Hồn Kỳ phát huy đã đến cực hạn. Hồ Hiên sắc mặt gợn sóng không sợ hãi, nhưng lúc này cảm giác như thế nào chỉ có chính hắn tin tưởng. Vì bức lui cái này vô số cô hồn, hắn cũng cơ hồ kích phát toàn bộ linh lực. Hắn biết rõ Trang Bất Ngữ đã cầm cự không được bao lâu, nhưng nếu như hiện tại chính mình hơi có lùi bước, một khi lại để cho hắc khí công hắn tới, hậu quả kia chính là chí mạng. Hồ Hiên quát lên một tiếng lớn, kim quang kia lại lần nữa trướng lên, không trung hắc khí lập tức tán loạn không ít. Trang Bất Ngữ cực kỳ sốt ruột, bất đắc dĩ cái kia hắc khí càng ngày càng mở manh, theo kim quang không ngừng mở rộng, bầu trời lại dần dần bị ánh thành màu vàng. Cái kia hắc khí thời tán tốc độ càng lúc càng nhanh, tựa hồ bị kim quang cắn trả sau một lát lại hóa thành hư ảo trang bất ngữ kêu thảm một tiếng ngựa mặt lên trời cuồng phun một mảnh huyết vụ nhưng vào lúc này tại giải đầy kim quang bầu trời đông nhiên xẹt qua một đạo lụm mang một thanh xanh biếc trường kiếm lặng yên không một tiếng động lại nhanh như thiểm điện từ phía sau lưng đâm vào hồ hiện thân thể bầu trời truyền đến một hồi sầm người cùng thiếu một đầu thân ảnh cao lớn tự xa xa bay nhanh mà đến ha ha ha ha trang sư đệ ngươi tới đạt được nhanh là sợ ta hiến phi đoạt ngươi công lao đáng tiếc ngươi mang đến nhiều người như vậy lại bị cái này yêu hồ khiến cho chật vật như thế xem ra cái này yêu hồ hay vẫn là thuộc về ta nam giác môn Ta Yến Phi Tuyết hôm nay cứu ngươi một mạng, ngươi cần phải cực kỳ nhớ rõ. Hồ Hiền lúc này đã xoay thân thể lại, cái kia xanh biết bảo kiếm ý nguyên cắm ở sau lưng của hắn, dường mắt nhìn lấy bay nhanh mà đến cao lớn thân ảnh, cả giận nói, thiếu, thiệt hỏi, ngươi thân là Nam Giác môn trưởng lão, lại hèn hạ như thế, làm ra như thế đánh lén sự tình. Yến Phi Tuyết cười ha ha nói, đối phó ngươi như vậy yêu hổ, chẳng lẽ còn cần quang minh chính đại? Hôm nay ngươi đụng với ta Yến Phi Tuyết, xem như ngươi chết kỳ đã đến. Phi kiếm kia dĩ nhiên đâm trúng chỗ hiểm, Hồ Hiền cường tự vận hành linh lực đóng chặt miệng vết thương, nhìn qua lên trước mặt thân hình cao lớn phiêu giật lão giả. Hắn biết rõ hôm nay đã vô pháp thoát thân. Tiễn Vi Tuyết thân là nam giác môn trưởng lão, vừa mới tiến giai đến Kim Đan trung kỳ, hắn tu vị tự nhiên khủng bố. Trang bất ngữ tuy nói vừa rồi bản thân bị trọng thương, nhưng dù sao cũng là một vị Kim Đan tu sĩ, sau khi bị thương ý nguyên không thể khinh thường. Những cái kia trúc cơ tu sĩ không đủ gây sợ, nhưng mình cũng đã bản thân bị trọng thương, trận chiến đấu này tự nhiên không hề phần thắng. Hồ Hiên ánh mắt quét một cái mặt dưới cổ Diêu cùng kiểu Nhi, trong nội tâm rất là lo lắng. Điên cuồng hét lên một tiếng, trên lưng trường kiếm bỗng nhiên bắn ra, mang ra một mảnh huyết hoa. Hồ Hiên cũng tại huyết hoa bay múa lập tức Thò tay bắt lấy không trung sanh biết bảo kiếm, lập tức đâm về Yến Vi Tuyết. Yến Vi Tuyết không nghĩ tới Hồ Hiền lại sẽ như thế thẳng thiết, trong lúc vội vã thân hình xoay mình tránh, đồng thời thân thể tế lên một tầng hộ thể. Hồ Hiền trường kiếm cũng lập tức đuổi kịp, như bóng với hình theo sát lấy Yến Vi Tuyết. Nhưng Yến Vi Tuyết thân là kim đan trung kỳ tu sĩ, tu vị tất nhiên là rất cao minh, trốn tránh trong quá trình, một đỉnh thanh đồng cổ trung dĩ nhiên tế lên trên không trung lập tức lớn lên, trong chớp mắt đã biến thành núi nhỏ đồng dạng cực lớn trung đồng, hướng Hồ Hiền chấn áp xuống tới. Hồ Hiền một tay chống trời, quát lên một tiếng lớn, cái kia trung khổng lồ tại cách Hồ Hiền đỉnh đầu ba thước chô rốt cuộc không cách nào hạ xuống nhưng thanh đồng lại vây khốn hồ hiền lại để cho hắn không cách nào công kích tiến phi tuyết hồ hiền thét dài một tiếng ngựa mặt lên trời hô to quanh thiên lôi một vòng bạch quang tự trong tay phát ra chui vào cái kia cực lớn thanh đồng cổ trung trong cơ thể phát ra đinh thái nhức ngốc tiếng nổ mạnh thanh đồng cổ trung cực lớn trong thể phát ra một tiếng giòn vang đã xuất hiện vài đạo vết dạng, sau một lát tiêu sụp đổ số lượng khối mạnh vỡ tiến phi tuyết mặt sám như cho nhưng đã là nổi trận lôi đình cả giận nói tốt ngươi yêu hồ lại dám hủy ta pháp bảo tiến phi tuyết còn tự tức giận bỗng nhiên gặp hồ hiền hai mắt huyết hồng liều lĩnh xông hắn trước mặt bay tới lúc này Nhưng thấy hắn thân kiếm hợp nhất, thế như trẻ tre. Tiễn Phi Tuyết nhất thời cảm thấy hoảng sợ, còn chưa bao giờ thấy qua như thế bỉu hạn đối thủ. Tránh tránh di nhiên không kịp, trong lúc vội vã lấy tay làm kiếm, hóa ra một đạo kiếm quang đâm thẳng Hồ Hiền. Tiễn Phi Tuyết cũng không trông cậy vào cái này kiếm quang có thể gây tổn thương cho đến Hồ Hiền, chỉ hy vọng cái này kiếm quang có thể ngăn cản thoáng một phát Hồ Hiền thế công, vì chính mình thắng được thời gian. Nhưng lúc này, Hồ Hiền lại xem kiếm quang vi không có gì, dũng cảm tiến tới. Tiễn Tuyết thấy rõ ràng kiếm kia mang đơn giản xuyên thấu Hồ Hiền lồng lực, nhưng là chứng kiến thanh trường kiếm kia đâm vào cổ họng của mình. Hồ Hiền sắc mặt đã là trắng bệnh, nhưng vẫn kiên trì Trước ngực sau lưng miệng vết thương không ngừng có máu tươi tràn ra. Hồ Hiền dùng tự mình hại mình phương thức kết quả Hiến phi tuyết, thằng đem xa xa đang trông xem thế nào Trang bất ngưỡng cùng tu sĩ khác thấy kinh hồn tăng đảm. Các ngươi còn không mau cút đi. Hồ Hiền quát lên một tiếng lớn. Hắn biết rõ chính mình đã kiên trì không được bao lâu, cường tự bắn ra ra cơ hồ sở hữu tất cả linh lực, phát ra cái này kinh thiên một giống. Trang bất ngưỡng vốn đã bản thân bị trọng thương, lại tận mắt thấy Hồ Hiền sau khi bị thương y nguyên giết chết phi tuyết, không nghĩ tới Hồ Hiền lại vẫn có uy lực lớn như vậy. Kinh hồn phía dưới, cơ hồ bị dọa bể mật. Mặt một ít chút cơ cảnh tu sĩ càng là câm như hến. Trang Bất ngữ lập tức quay đầu bay đi, các tu sĩ khác lập tức ngự khí đuổi kịp. Đợi Trang Bất ngữ và cái kia vài tên tu sĩ biến mất được không thấy bóng dáng, hồ hiền rốt cục duy trì không được, theo giữa không trung rớt xuống. Quy 1 chương 71, uống ba chén làm gì thành tiên? Chương 71, uống ba chén làm gì thành tiên? Đây là một đầu nam bắc phương hướng quan đạo. Kéo dài ngàn dặm núi lớn bị dần dần vung tại sau lưng. Trong núi lớn vốn lượn đường núi đi đến tận đây chỗ, tại phía trước xuất hiện một đầu châu nga ba, ngoại trừ nghiêng lệch hướng tây bắc cái kia đầu quan đạo bên ngoài, lại có một đầu hướng đông với tới. Tại đây vẫn là hoang tàn vắng vẻ. Tại quan đạo chỗ nga ba lại đột ngột đứng thẳng ba gian đơn sơ lều cỏ trước cửa đứng thẳng một căn cao cao cây gậy trúc đỉnh treo một mì sợi bước phía trên treo lên một cái sâu sắc rượu chữ phía dưới còn có một bộ câu đối tu ngàn năm ai ngờ khang khổ uống ba chén làm gì thành tiên đây là một chỗ cực kỳ đơn sơ tử quán nhưng có thể đem tử quán khai mở cùng cái này ít hai lui tới ngàn dặm núi lớn biên giới tự nhiên không có người thường gây nên cái kia phó câu đối dĩ nhiên nói rõ hết thảy đây là một nhà mặt đối với tu hành người tử quán trên thực tế có thể xuất nhập cái kia vô tận núi lớn người ngoại trừ người tu hành bình thường phạm nhân thật là thiếu dám tùy tiện xuất nhập màn đêm buông xuống hai vị quần áo bình thường nam nữ trẻ tuổi yên lặng đi đến rượu này ra trước mặt cái kia nam dáng người thon dài mặc dù không thể nói anh tuấn tiêu xái nhưng này xong sáng ngợi hai mắt lại để cho người xem xét đã biết rõ đây là một cái cơ trí mà trưởng bốn thanh niên trẻ tuổi nữ tử lại mặc một bộ nam nhân vải thô áo bảo nhưng cái này thân cực không hợp thể đơn giản quần áo lại giấu giấu không được cái kia biểu điệu thức tha tư thái cùng với cái kia sắc nước hương trời dung mạo chỉ là cái kia phong hoa tuyệt đại trên khuôn mặt lúc này lại hiện đầy băng xương cái này đối với thanh niên nam nữ tự nhiên là cổ diêu cùng tiểu nhi hồ hiến đem tu vị truyền thừa cho tiểu nhi về sau đã khôi phục là một, chiếc có không có có sinh mạng bạch hồ chi thân, cửu nhi mặc dù tu vị tiến mạnh, nhưng phụ thân đã qua, tự nhiên thống khổ. cổ diêu coi như thanh tỉnh, cáo chi cửu nhi phải mau rời khỏi. truyền thừa tu vị sau cửu nhi lúc này tu vị sao mà rất cao minh, linh lực sử xuất, đơn giản đánh sập sơn động hai nơi cửa vào, đem sơn động triệt để trôn về sau, cùng cổ diêu cùng một chỗ hướng phương bắc mà đi. cái kia trong tiểu quán tiểu nhị gặp đã đến khách nhân, lập tức cười theo mặt chạy ra đón chào, hai vị đạo hữu nhất định mới từ trong núi xuất hiện đi. một đường vất vả, mau mau mời đến, bủn uống rượu uống trà nghỉ trọ dừng chân đồng đều nhưng. Nhưng đạo hưu cần phải nghe kỹ, buồn điếm thu không phải bạc, mà là linh thạch. Cổ diêu xông cái kia tiểu nhị nhẹ gật đầu, vừa chỉ chỉ trên đỉnh đầu chiêu bài hỏi, xin hỏi chủ quán, cái kia trên chiêu bài ghi là có ý gì? Tiểu nhị ngẩng đầu nhìn thoáng qua trong gió tung bay chưa bài, cười nói, đạo hưu có chỗ không biết, chúng ta cái này điếm tuy nhỏ, nhưng rượu nhưng lại tuyệt đối rượu ngon. đương nhiên, đạo hưu cũng chứng kiến, đến chúng ta ở đây đến cơ bản tất cả đều là tu sĩ, từng cái tu sĩ uống chúng ta ở đây rượu về sau, tựu sẽ cảm thấy đây là trên đời đẹp nhất đồ vật, nhân sinh như thế, thần tiên thì như thế nào? Cổ diêu cười nhạt một tiếng. Thực sự như thế hảo tiểu. Đây tuyệt đối là, đạo hữu như đánh ở đây trải qua, không uống buồn điếm rượu, cái kia sẽ hối hận cả đời. Cổ Diêu mỉm cười, thầm nghĩ, cái này tiểu nhị nhanh mồm nhanh miệng, nhưng thực hội sẽ việc buồn bán. Càng làm cho Cổ Diêu tâm động chính là, cái này tiểu nhị lại cũng là luyện khí hai tầng tu sĩ, khó trách xưng khách quan vi đạo hữu, xem ra cái này trong tiệm trưởng quẩy cũng nhất định là tu sĩ rồi. Chỉ là cái này tiểu nhị miệng không ngừng hướng Cổ Diêu chào hàng, nhưng một đôi mắt cũng không thấy lấy Cổ Diêu, mà là nhìn chằm chằm vào Cổ Diêu sau lưng tiểu nhi. Hắn đại khái theo chưa thấy qua như thế xinh đẹp nữ tử. Trong tiểu quán không gian cũng không lớn, lại bày đặt 4-5 bàn lớn. Lúc này, cái này vắng vẻ trong tiểu quán thậm chí có hơn 10 vị khách nhân. Cổ Diêu ánh mắt quét qua phía dưới, quả nhiên tất cả đều là tu sĩ. Đại bộ phận đều là luyện khí cảnh tu sĩ, nhưng là có 2-3 người trúc cơ cảnh tu sĩ. Tiệm ăn hơi nghiêng là tiểu quán quầy hàng, quầy hàng phía sau để đó tất cả lớn nhỏ 10 cái vào rượu. Một lão bản mẹ bộ dáng hơn 20 tuổi có chút tư sắc tuổi trẻ nữ tử canh dự ở trên quầy. Trẻ tuổi nữ tử g으n lấy bụng, không ngờ hoài mang bầu, xem ra ít nhất đã hoài thai 6 tháng đã ngoài. Các tu sĩ tất cả lại nhại bàn về một cái chủ đề Một cái xấu xí trung niên tu sĩ lớn tiếng reo lên, các đạo hữu có thể nghe nói, cái này trong núi sâu vậy mà cất giấu một cái ngàn năm yêu hồ. Cái này yêu hồ lại để cho Thiên Diễn Tông đã biết, nhưng lúc này Thiên Diễn Tông lại bại một cái rất lớn té ngã. Lại lại để cho cái này ngàn năm yêu hồ giết chết nam giác môn một vị kim đan trung kỳ tu sĩ, còn đem bắt ngộ môn một vị kim đan tu sĩ cho đánh thành trọng thương. Cái này cái ngàn năm yêu hồ không phải là đã đạt tới nguyên anh cảnh tu sĩ tu vị a? Bên cạnh một người tu sĩ hỏi, ta xem cho dù không tới nguyên anh cảnh, vậy cũng không kém là bao nhiêu? Ngươi không có nhìn thấy bây giờ Thiên Diễn từ môn tất cả đều như Lâm Đại Địch, phải không ít tu sĩ trước để đối phó cái này yêu hồ. Nghe nói Thiên Diễn Tông cũng phái tu sĩ đã đến, khả năng còn có Nguyên Anh cảnh tu sĩ đâu thế? Cái này cái này trong núi sâu cần phải náo nhiệt. Nhưng ta tựu Kỳ Quái, cái này ngàn năm yêu hồ có lẽ đã sương trốn ở cái này trong núi sâu. Như thế nào những năm này sẽ như thế bình tĩnh? Cái kia hoài Mang bầu bà chủ lúc này xen vào nói, các ngươi cho rằng bình tĩnh sao? Những năm này năm nào không có thiệt nhiều tu sĩ vô duyên vô cớ ở chỗ này mất tích, chẳng lẽ Tiêu cũng không là cái kia yêu hồ gây nên? Một người tu sĩ phụ hòa nói, đúng rồi. Yêu hồ nấp trong trong núi, đặc biệt là chúng ta những này tán tu đã có thể nguy hiểm nhiều hơn. Năm trước một người bằng hưu của ta khổ nổi không cách nào đột phá, muốn vào núi tìm chút ít linh thảo các loại, không nghĩ tới đi vào sẽ không có thể trở về đến, nhất định bị yêu hồ cho hại. Trong tiệm sở hưu tất cả tu sĩ cơ hồ tất cả đều mặt lộ vẻ khủng hoảng chi sắc. Cái kia đưa ra chủ đề xấu xí, tu sĩ tiếp tục nói, bất quá khá tốt, thiên diễn tông lần này thể muốn tiêu diệt cái này yêu hồ, liền nguyên anh cảnh tu sĩ đều đã đến, cái kia yêu hồ có lẽ cản rỡ không được mấy ngày. Các tu sĩ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra nhưng lúc này cơ hồ toàn bộ đưa ánh mắt quan hướng về phía cửa ra vào vậy có chút ít tư sắc bà chủ trên mặt hiện lên một tia xấu hổ cùng ghen, ghen. trên đời này lại có như thế thẩm mỹ nữ tử tiểu nhi trên người thô tục nam nhân áo bào cùng lệnh như băng biểu lộ ý nguyên mang đi ánh mắt mọi người tiểu nhi kinh thế tuyệt luân xinh đẹp lại để cho trong tiểu quán tất cả mọi người ảm đạm thất sắc cổ diêu hừ nhẹ một tiếng trực tiếp đi về hướng quầy hàng trong tiệm tu sĩ lúc này mới chú ý cùng cái này cô gái tuyệt sắc đồng hành người trẻ tuổi vậy mà mới được là một cái luyện khí cảnh tu sĩ nhất thời rất là khinh bỉ cùng bất mãn cổ diêu gõ gõ quầy hàng nói cho chúng ta đến ba cân thịt bò cùng một vò rượu ngon. Bà chủ lấy lại tinh thần, vội hỏi: Ai? Tốt, tốt, lập tức tới ngay. Khách quan trước tìm một trâu ngồi xuống. Cổ Diêu quay đầu lại, tiệm quán này vốn là nhỏ, vốn năm bàn lớn hoặc nhiều hoặc ít, tất cả đều có người chiếm. Cổ Diêu gặp góc tường một cái bàn chỉ, cái đã ngồi hai gã tu sĩ, liền mang theo Kiều Nhi đi tới. Này, nha đầu kia, ngồi ta bên này. Một người trúc cơ cảnh tu sĩ hô, khoe miệng lộ ra một tia cười dâm đảng. Cổ Diêu không để ý tới hắn, Kiều Nhi càng là không nói một lời. Chúng tu sĩ cho rằng Cổ Diêu kích đảm, nguyên một đám càng là không kiêng nể gì cả. Cô gái này, theo cái luyện khí tu sĩ, thật sự là đáng tiếc. Nếu là có cô gái này, ta tình nguyện không hề tu hành rồi. Nói nhảm. Vì cái gì không hề tu hành? Ngươi không thấy được cô gái này giống như cũng là tu sĩ? Nếu cùng nàng song tu. Chậm chậm, đó mới mỹ đâu thế. Các tu sĩ tùy ý bàn về, thật giống như xem cổ diêu vi không khí. Cũng khó trách, cổ diêu luyện khí cảnh tu vị, tại vài tên trúc cơ cảnh tu sĩ trong mắt hoàn toàn có thể xem nhẹ. Một ít tu sĩ thậm chí trong lòng có nghi cách, như có khả năng đem cái này luyện khí tu sĩ giết đi, lại đem cô gái này cưỡng ép giết bắt đi, với tư cách song tu đồ bạn. Cổ Diêu cùng Cửu Nhi yên lặng ở góc tường ngồi xuống. Tiểu Nhi đưa lên rượu cùng thịt bò, ba chủ nhìn có chút hạ hê nhìn xem Tử Nhi, rất hy vọng trong tiệm tu sĩ có thể cho cái này cô gái xinh đẹp mang đến điểm phiền toái. "Cửu Nhi." Cậu nghiêng nhìn Tử Nhi, nhẹ nhàng hô. Cửu Nhi ánh mắt nhìn qua Cổ Diêu hai con người, lộ ra một tia đau đớn, nói giọng khàn khàn, "Cổ Diêu, cảm ơn ngươi. Sớm nghe nói nhân loại rượu có thể giải lo, ngươi cùng ta hôm nay thử xem." Cổ Diêu gật gật đầu. Cửu Nhi thống khổ lại để cho nội tâm của hắn không đành lòng, hắn chẳng biết lúc nào mới có thể để cho Cửu Nhi quên đau sót. Trên đường đi từng nhiều lần bảo Nhưng Cửu Nhi thủy Trung không nói một lời. Cửu Nhi có thể tu thành hình người, hắn không biết là nên cao hứng hay vẫn là khó chịu. Quy một chương 72, tàn sát điếm. Chương 72, tàn sát điếm. Cửu Nhi đã ngược lại tốt hai chén rượu. Cổ Diêu bưng lên bát rượu, nhẹ nhàng nhấp một miếng, một cổ đầm đặc nóng bỏng cảm giác thẳng đến hết hầu. Cổ Diêu vốn là tiểu lượng không tệ, hắn biết rõ đây là rượu mạnh, dương mắt nhìn xem Cửu Nhi, Cửu Nhi càng đem cái kia một chén rượu mạnh một ngụm uống xong, trắng non khuôn mặt hiện lên một tia đỏ ửng, lại càng lộ vẻ quyến rũ diễm. Chỉ là cái kia trong mắt đã là một mảnh óng ánh. Kiểu nhi, rượu này rất hay ngươi, Kiểu nhi chán ra một tia đau khổ dáng tươi cười, buồn bã nói, ta cảm thấy được cảm giác thật tốt. ta đây cùng ngươi cùng một chỗ uống. cổ diêu trong nội tâm đau xót, bưng lên bát rượu uống một hơi cạn sạch. nóng bỏng cảm giác thoáng cái chui vào trong cơ thể, lại để cho hắn lập tức như giống như lửa tiêu, trong đầu kịch liệt toát ra. cổ diêu trong cơ thể linh lực không tự chủ được chậm rãi lưu động một lần, cái kia xúc động cảm giác mới áp chế xuống dưới. cổ diêu cùng Kiểu nhi uống pháp thoáng cái chấn trụ trong tiệm các tu sĩ khác. ngồi ở cổ diêu bên người hai gã tu sĩ càng là đại cảm thấy hứng thú. cổ diêu cùng cựu nhi ngồi vào bọn hắn bên người. Vốn là tiểu lại để cho bọn hắn cảm thấy cực kỳ hứng phấn, hiện trong một cô gái xinh đẹp đem rượu mạnh một ngụm uống xong, ngồi trên cửu nhi hơi nghiêng tu sĩ tiểu bưng lên bát rượu, tiến đến cửu nhi trước mặt. "Muội tử, ngươi như vậy uống rượu, thoải mái. Đến, lão ca ta cùng ngươi." Cửu nhi song hắn vũ mị cười cười, nói, "Đạo hữu thật sự như thế muốn uống rượu. Chẳng lẽ uống rượu còn giả bộ?" Tu sĩ kia bị cửu nhi cười khiến cho có chút mơ hồ, "Lão ca ta đã là trúc cơ trung kỳ, muội tử muốn cùng ta song tu, không được bao lâu, ta sẽ kết thành kim đan. Đến lúc đó, có một kim đan tu sĩ bảo cái ngươi, muội tử ngươi xem có được hay không?" Tu sĩ kia nói ra lần này lời nói thời điểm, vậy mà căn bản không thấy cổ diêu liếc. Cửu Nhi nhìn vẫn cố nén cổ diêu liếc, dáng tươi cười y nguyên động lòng người. Cái kia muội tử tự cho ngươi một lần uống cái đủ. Như thế nào? Tốt. Tốt. Tu sĩ kia mừng rỡ như điên, vội vàng ôm lấy vò rượu, đem Vũ Nhi cùng rượu của mình chén đọa mãn. Cổ diêu tại Cửu Nhi trong mắt chứng kiến một đám khác thường thần sắc, không khỏi khẽ thở dài một hơi. Cửu Nhi bưng lên bắt rượu, cái kia rượu trong chén nước đột nhiên bay lên trời, lập tức ngưng tụ thành một nũa rượu côn, mũi tên bắn bình thường cắm vào tu sĩ phần bụng. Tu sĩ không có chút nào chuẩn bị tư tưởng, bị Tiểu Thủy xuyên đeo lồng ngực mà qua, bị một tiếng mới ngã xuống đất. Người này trúc cơ trung kỳ tu sĩ sắp chết cũng sẽ không nghĩ tới, chính mình sẽ chết được như thế bất đắc. Một danh khác cùng bọn họ ngồi cùng bàn tu sĩ chỉ là luyện khí cảnh tu sĩ, gặp cái này cô gái xinh đẹp đột nhiên mãnh liệt hạ sát thủ, cả kinh kêu to lên, không tốt rồi, cô gái này vậy mà giết người rồi. Lời còn chưa dứt, muốn lập tức ly khai nơi đây, nhưng đã quá muộn, tiểu Nhi nắm lên trên bàn chiếc búa, nhanh như tia chớp đâm vào cổ họng của hắn. Trong quán nhất thời tạc mở nổi. Mấy người trúc cơ cảnh tu sĩ đồng thời đứng lên, nghiêm nghị hỏi, các ngươi là ai? Sao sẽ như thế tùy tiện giết người." Cửu Nhi cười một tiếng, Ôn Nhu nói, "Các ngươi vừa mới không phải đang đảm luận trong núi lớn ngàn năm yêu hồ sao? Như thế nào đã đến các ngươi trước mặt, các ngươi lại không biết à nha? Nếu đem ta bắt lấy, đưa cho Thiên diễn Tông, đây chính là một cái công lớn, ngàn năm yêu hồ." Trong tửu quán tu sĩ tất cả đều trở nên trợn mắt há hốc mồm. Cái kia từng giết chết nam giác môn kim đan tu sĩ tu vị khủng bố ngàn năm yêu hồ, chẳng lẽ đúng là như thế một vị mỹ mạo nữ tử? "Đúng rồi, cũng chỉ có hồ tiên biến thành, mới sẽ như thế khuynh quốc Quyến thành." Vừa mới không kiêng nể gì cả đùa giỡn, chỉ sợ đã triệt để chọc giận yêu hồ. Hiện tại, yêu hồ chỉ sợ sẽ không bỏ qua trong tiệm bất cứ người nào. Mấy cái dựa vào môn tu sĩ chậm rãi đứng người lên, muốn vụộm trộm đoạt môn mà đi. Cửu Nhi thân hình lóe lên, đã ngăn đón tại ngoài cửa, đôi mi thanh tú cao lại, khẽ thở dài, các ngươi đều tự hành kết thúc a, ta không muốn ô uế tay của ta. Thanh âm kia mềm dính dính, giống như âm thanh thiên nhiên, nhưng nghe nhập chúng tu sĩ trong hai, lại phảng phất sấm sét giữa trời quang. Chúng ta cùng nàng liều mạng. dựa vào tủ rượu trúc cơ tu sĩ bỗng nhiên hô to, đồng thời đem pháp bảo thế ra. Trong tiệm tu sĩ khác lập tức phụ họa, tại mặt sắp tử vong thời điểm, nguyên một đám đồng đều biết làm vùng vây dây chết. Chỉ là ở đằng kia tên trúc cơ tu sĩ vừa mới hô lên lời nói về sau chỉ thấy một đạo bạch mang hiện lên tu sĩ kia kêu, kêu thảm một tiếng liền mới ngã xuống đất trong tiểu quán lập tức loạn cả một đoàn. các tu sĩ thấy không được lại lại nhao nhao lộ ra pháp bảo tiểu nhi tiểu quát một tiếng thân hình lập tức trôi đi bắt đầu trong lúc nhất thời kiếm quang vang khắp nơi tiểu nhi như không có gì nhấc tay tầm đó kêu thảm thiết liên tục cổ diêu nhưng mặt không biểu tình mà ngồi tại nguyên chỗ uống rượu tiểu nhi huyết tinh tàn sát tựa hồ cùng hắn không có chút nào quan hệ cổ diêu biết rõ tiểu nhi cần phát tiết những cái kia động lại tại nội tâm cự hận cùng thống khổ cần những tu sĩ này máu tươi đến rửa sạch các tu sĩ liên tiếp không ngừng ngã xuống. Cửu Nhi trên người cái tiêu kiện hồ hiền áo bào đã là vết máu lo lộ. Còn lại vài tên tu sĩ đã gần như điên cuồng, đem làm tận mắt thấy một cái xinh đẹp đến mức tận cùng thiếu nữ bỗng nhiên biến thành một cái giết nhân ma vương lúc. Nội tâm của bọn hắn đã tiếp cận sụp đổ. Lúc này, theo vào rượu sau lưng cửa hông nội bỗng nhiên bắn ra một đạo màu xám thân ảnh, mang theo lăng lệ ác liệt kiếm quang thẳng đến Cửu Nhi. Cái kia thân hình nhanh đến mức tận cùng. Một bên cổ không khỏi chấn động, nhanh như vậy thân thủ đông nhiên đánh lén, Cửu Nhi lại không hề chuẩn bị, không khỏi há miệng la hét. Cửu Nhi coi chừng. Tiểu Nhi thần thức đã sớm bắt đến trốn ở bên cạnh tiệm quán trưởng quầy, chỉ là không nghĩ tới cái này, trưởng quầy dĩ nhiên là trúc cơ màn cuối tu vị, cách kết đan chỉ còn một bước ngắn. Nhưng coi như là trúc cơ màn cuối lại có sợ gì? Tại Kiếm Quang lập tức muốn tiếp cận thời điểm, kiểu Nhi đột nhiên trở nên mơ hồ, kế tiếp đã đứng tại cổ Diêu bên người. Quay đầu lại, song cổ Diêu lộ ra cảm kích dáng tươi cười. Cổ Diêu trong nội tâm lo sợ không yên, dùng kiểu Nhi tu vi hiện tại, lại há muốn chính mình nhắc nhở. Nếu như nói chiếu cố, hiện tại chỉ có thể là Tiểu Nhi chiếu cố cổ Diêu rồi. Cái kia màu xám thân ảnh một kích không trúng, thân hình dĩ nhiên ngưng lại nhưng lại một sắc mặt vàng như đến trung niên tu sĩ. Canh giữ ở trước tủ rượu bà chủ rung giọng nói, "Chủ nhà, ngươi như thế nào?" Mặt vàng tu sĩ quay đầu lại hô, "Ta tận lực ngăn chặn nàng, ngươi đi mau." "Ta không đi, muốn chết ỷu chết cùng một chỗ." Bà chủ khàn giọng nước nợ nghẹn nào lấy. Cổ Diêu không khỏi quay đầu lại, nhìn cái kia thất kinh bà chủ liếc. Cái này vô cùng đơn giản một câu, câu dẫn ra cổ Diêu rất nhiều nhớ lại. Cửu Nhi đã cùng mặt vàng tu sĩ chiến cùng một chỗ, cái kia mặt vàng tu sĩ mặc dù cách Kim Đan đã không xa, nhưng dù sao vẫn là trúc cơ cảnh tu sĩ, bị Cửu Nhi một đạo bạch mang đem thủ cấp chém rụng. "Chủ nhà, bà chủ có cướp ngã xuống đất, cựu nhi lại không có đình chỉ, chỉ cái thời gian qua một lát, cuối cùng một người tu sĩ chết oan chết uổng. trong tiểu quán nhất thời trở nên giống như chết tiệt lạng. cựu nhi sắc mặt khôi phục lạnh như băng, chậm rãi đi về hướng cái kia hoài mang bầu bà chủ. bà chủ tuyệt vọng khóc ròng nói, người giết ta đi, người giết ta đi. cựu nhi cái kia xinh đẹp trong hai tròng mắt chỉ có lạnh lùng cùng tự hận, nô kỳ sơn bị tàn sát thảm trạng đã thật sâu tuyên khắc trong lòng của nàng, ngoại trừ cổ diêu, hết thảy mọi người loại tu sĩ đều đáng chết, kể cả cái này mang thai nữ nhân. cựu nhi, cổ diêu bước nhanh chạy tới. Ngăn ở Cửu Nhi trước mặt, ngươi có thể hay không buông tha nàng? Cửu Nhi mắt hạnh hơi hờn, lạnh lùng nói, vì cái gì? Đã bị chết quá nhiều người rồi. Cổ Diêu nhìn qua đầy đất thi thể thở dài, tính toán ta và ngươi, dù sao cũng là hai cái tánh mạng. Cửu Nhi ngây ngẩn cả người, một hồi lâu, sắc mặt của nàng dần dần trở nên ôn nu, nhẹ nhàng nói, ta nghe lời ngươi, Cổ Diêu. Quy một chương 73, để cho ta mang theo ngươi bay lượn. Chương 73, để cho ta mang theo ngươi bay lượn. Trời là lam, núi là lục. Tại Thanh Sơn lục thủy đó, hai cái thân ảnh chậm rãi về phía trước. Mùa xuân phong luôn ôn nhu như vậy, nhẹ khẽ vuốt vuốt hơi có vẻ lạnh như băng hai gò má, không nứt không ngừng tiếng chim hót lại để cho vốn là bi vẫn tâm tình dần dần dễ dàng một ít. Trong núi tiểu quán tùy ý tàn sát lại để cho cửu nhi đã nhận được thật lớn phong thích. Đúng vậy, quá nhiều phẫn nộ cùng bi thống, trong khoảnh khắc đó rốt cục bạo phát đi ra. Tại cửu nhi bỗng nhiên biến làm một cái đoạt mệnh vô thường thời điểm, cổ diêu lại không có ngăn cản, cũng không muốn ngăn cản. Khi đó trong lòng của hắn lại sinh ra một loại cùng cửu nhi đồng dạng tâm tình. Đó là một loại áp lực đã lâu, nhất định phải đến phong thích bước thiết chi tình. Cửu nhi rốt cục bạo phát. Đối với tu tiên thế giới. Cổ diêu bắt đầu sinh ra hoài nghi. Theo chi tiền thế giới đối với thần tiên ấn tượng lại đến cái thế giới này từng bước đối với tu tiên rất hiểu rõ tu tiên thế giới tại trong suy nghĩ vẫn là thần thánh mà mơ ảo. Hắn vẫn cho là tu tiên giả đều nên không ăn nhân gian khói lửa thánh nhân. Vô luận là nghịch tiên tu vị hay vẫn là trong đó tâm tổ chết. Nhưng là bây giờ cái này cái gọi là thế gian tu tiên chính phái đệ nhất đại tông lại không hiểu thấu trở thành địch nhân của mình. Bị tiên diễn tông cho rằng phải diệt trừ cho thống khoái hồ tộc lại trở thành bạn trí thân của mình. Không. Ngông lung tầm đó. Hắn không chỉ có đem Cửu Nhi đem làm vi bản thân, trong nội tâm tựa hồ đã đem nàng cho rằng tại nơi này thế gian thân nhân duy nhất. Cửu Nhi tựu là thân nhân. Vô luận là ai nếu muốn đối, với Cửu Nhi bất lợi, hắn nhất định sẽ không đáp ứng. Vài gió xuân lại để cho mênh mông núi non trùng điệp đều phủ thêm một tầng áo xanh. Tại một mảnh màu xanh lá tầm đó, lại thể làm đẹp lấy đủ mọi màu sắc hoa dại, cho thiên nhiên tăng thêm vô tận sinh cơ. Thanh đàn thải điệp tại bay múa, sườn núi ở giữa, mấy cái con nai nhàn nhã kiếm ăn, lại chỗ cao, một chỉ, cái, cực lớn bạch điêu tiếng xi. Si. Xi si âm thanh một tiếng, tại bên vách núi xẹt qua một đạo quang ảnh xuyên thẳng mấy xanh, Tốt một bước thiên nhiên bước họa của tròn. Cửu Nhi si ngốc nhìn qua đây hết thảy, Tham Lam hấp thu lấy sơn giả ở giữa tươi mát mà ướt át không khí, thanh tịnh hai mắt trở nên nóng ánh, hình như có cảm khái vô hạn không cách nào nói ra miệng. Tại không biến thành người thời điểm, ta làm sao lại không có phát hiện? Thế giới này vốn là như thế xinh đẹp, người cùng những sinh vật khác lớn nhất khác nhau, nhân loại biết rõ nhận thức thế giới, mà những sinh vật khác chỉ biết là hưởng thụ thế giới. Thật sao? Thế nhưng mà ta như thế nào cảm thấy thế giới này bởi vì ngàn vạn sinh linh mà trở nên đặc sắc, lại bởi vì vì nhân loại mà trở nên tạc gốc. Cổ diêu bó tay rồi. Cửu Nhi cái kia trương hào không tí vết khuôn mặt, lộ ra như vậy thì kiết. Cửu Nhi nói không sai, bởi vì vì nhân loại, thế giới này trở nên tàn khốc. Cho dù lại ngàn vạn sinh linh trước khi ngang hàng tu tiên thế giới, nhân loại tu sĩ lại tổng đem mình đặt ở một cái cao cao tại thượng vị trí. Lúc này, hai người bọn họ đã đi đến sườn núi, một đôi chim nhạn theo bên người bay lên, xếp thành một cái sâu sắc người chữ, nhàn nhã bay về phía phía chân trời. Dói mắt trông về phía xa, quên có khúc hữu dãy núi thu hết vào mắt. Nhìn qua cái kia đội chim nhạn dần dần đi xa, cuối cùng nhất hóa thành một đầu mơ hồ hát tuyến, Cửu Nhi cao hứng, thét dài một tiếng, đột nhiên bay lên không mà đi thướng dĩ nhiên không thấy nhạn bảy bay nhanh mà đi. Cửu Nhi, cổ Diêu ngơ ngác nhìn qua dần dần trở nên mơ hồ Cửu Nhi thân ảnh, nội tâm cực kỳ kích động. Cửu Nhi có thể bay rồi hả? Cửu Nhi có thể bay lượn rồi. Trong chốc lát, xa xa một cái mơ hồ điểm nhỏ càng ngày càng rõ ràng, lại chỗ gần, nhưng lại Cửu Nhi cấp tốc phản hồi. Lần thứ nhất bay lượn, nhưng lại lại để cho Cửu Nhi cực kỳ hưng phấn, trắng non khuôn mặt lại dâng lên trận trận đỏ ửng. Cửu Nhi, ngươi rốt cục có thể đã bay. Cổ Diêu tự đáy lòng nói, không có chút nào ghen ghét, chỉ có hưng phấn cùng cung hỷ. Ta truyền thừa phụ thân 3.000 năm thu vị. Hiện tại ít nhất coi như là Kim Đan cảnh tu sĩ, tự nhiên có thể bay lượn. Kim Đan cảnh tu sĩ? Bởi vì giờ mình, Cổ Diêu dương miệng lớn một hồi lâu cũng không có nhắm lại. Nhìn qua Cổ Diêu trật vật biểu lộ, Cửu Nhi không khỏi phốc cười cười, nói: "Ngươi là ghen ghét. Phương hướng à, chỉ cần ngươi trúc cơ thành công, liền có thể ngự khí phi hành, mà ngươi kết thành Kim Đan cảnh về sau, mới có thể tùy ý phi hành." Cổ Diêu trong giây lát chỉ hoan qua thần, cười cười xấu hổ, "Ta như thế nào ghen ghét? Cửu Nhi có thể phi hành, ta so với ai khác đều cao hứng đâu thế? Ta biết rõ." Cửu Nhi nói: "Thế gian này chỉ có ngươi sẽ vì của ta cao hứng mà cao hứng." vi thương thế của ta đau nhất mà bị thương, tiểu nhi, cổ diêu yêu thương nhìn xem tiểu nhi, tiểu nhi không phải là không nói ra cổ diêu chính thức nội tâm, tiểu nhi bỗng nhiên mở ra lông mày, cười nói, tiểu nhi có thể bay, cổ diêu cũng liền có thể phi, cổ diêu kinh ngạc nhìn qua tiểu nhi, liền tại lúc này, tiểu nhi thân thể chậm rãi dâng lên, lại bay về phía cổ diêu, sau một khắc, cái kia mềm mại cánh tay dài nắm ở cổ diêu kích thước lưng áo, đột nhiên bay lên trời, bay lên rồi, bay lên rồi, tiểu nhi mang theo cổ diêu, không ngừng hướng không trung bay đi, núi lớn tại cổ diêu trong mắt càng ngày càng nhỏ tráng lệ núi sông dần dần biến thành một bức tranh uốn tại cổ diêu trong mắt càng ngày càng mơ hồ quan sát cảm giác thật tốt vào lúc đó cổ diêu đông nhiên nhớ tới đội phủ danh ngôn hội sẽ đem làm lăng tuyệt đỉnh vừa xem mọi núi nhỏ ấm áp ánh mặt trời hùng hồn chiếu vào quên thân mây trắng tại bên người phiêu lãng Nhạn bay tại dưới chân bay qua đây là một loại như thế nào cảm giác cái này là thần tiên sao lúc này thời điểm hết thảy đều dâu ria cái này ngàn vạn thế giới chỉ thuộc về hai người bọn họ một đám nhàn nhạt mùi tương ngát tại bên thai chuyển đến cổ diêu quay đầu lại Một hồi gió nhẹ vung lên cửu nhi bên tai một đám tóc xanh, cái kia phong hoa tuyệt đại khuôn mặt không khỏi lại để cho Cổ Diêu sinh lòng chịu mến. Nhu nhược đầu ngón tay như trước nắm ở cổ Diêu kích thước lưng áo, lại để cho cổ Diêu cảm giác được tí tí ấm áp. Nhìn không được, cổ Diêu ở chỗ sâu trong cánh tay, ôm lấy Kiểu nhi cái kia thiên thiên eo nhỏ. Kiểu nhi." Cổ Diêu dán Kiểu nhi bên tai, nhẹ nhàng thều. Cửu nhi không có trả lời, lại rũi ra hai tay, ôm chặt lấy cổ Diêu. Thế giới này phảng phất ngưng trệ. "Cổ Diêu, cuộc đời này có thể gặp ngươi, nhi vậy là đủ rồi." Cửu nhi nhẹ nhàng nói, chậm rãi tựa đầu dán lên cổ Diêu cái kia rộng lớn lồng ngực. Cổ Diêu động tình nói, ta cũng vậy. Cửu Nhi, từ nay về sau, ai cũng đừng muốn để cho chúng ta tách ra, ta sẽ không tha người đi. Cửu Nhi dí dỏm nói. xa xôi phía chân trời, đột nhiên xuất hiện mấy cái thật nhỏ bóng đen, tại cấp tốc hướng bên này bay tới. Theo bóng đen này càng ngày càng tới gần, sáng lạn bầu trời đột nhiên bao phủ một tầng làm cho người áp lực cảm giác các bách, mãnh liệt linh lực chấn động lại để cho Cửu Nhi biết rõ, có cường đại tu sĩ truy chạy tới. Chúng ta bị theo dõi. Cửu Nhi tại cổ Diêu bên thai nhẹ nhàng nói ra, thân hình đột nhiên tăng tốc, rất nhanh hướng xa xa bay đi. Nhưng sau lưng bóng đen lại căng chặt, cái kia khoảng cách cũng càng ngày càng gần. Cửu Nhi trong nội tâm lo lắng, nhưng mang theo cổ diều, lúc này đã là phi hành cực tốc. Mấy tòa núi lớn vượt qua, mấy cái bóng đen vẫn chưa vùng thoát khỏi. Vội vàng ở giữa, tiêu chứng kiến dưới chân có một chỗ cùng trung quanh cực không cân đối màu vàng một mảnh, màu vàng khu vực không lớn, chỉ có phạm vi gần trăm trượng. cái này màu vàng lại để cho người đập vào mắt về sau lập tức sinh ra một loại tim đập nhanh cảm giác. Càng làm cho người cảm thấy ngạc nhiên chính là, tại màu vàng trong khu vực ứng, đột ngột xuất hiện một cái cự đại vực sâu. Quy một chương 74, đoạn tràng nguyên bên cạnh đoạn trường thảo. Chương 74 đoạn tràng nguyên bên cạnh đoạn trường thảo. Cái này là địa phương nào? Như thế nào lại để cho người cảm giác như thế sợ hãi? Nhưng hiện tại, sau lưng đuổi theo tu sĩ đã càng ngày càng gần, thậm chí đã có thể thấy rõ, đuổi theo hắn đám bọn chúng là ba gã tu sĩ, trong đó một người tu sĩ còn mang theo một vị nữ nhân trẻ tuổi. Cửu Nhi cơ hồ không có cân nhắc, mang theo Cổ Diêu nhanh chóng đáp xuống một mảnh kia kỳ quái màu vàng ở bên, quay đầu lại, cái kia vài tên tu sĩ dĩ nhiên tiếp cận. "Yêu hồ, ta xem ngươi hôm nay còn chạy đi đâu đi." Một cái thâm trầm thanh âm tự không trung truyền đến, nhưng thanh âm này lại làm cho Cổ Diêu lại cảm giác được vô cùng rung động. Màng hai cơ hội cho bị phá vỡ, thật sâu dày linh lực. Cổ Diêu nội tâm không khỏi lo lắng. Quay đầu lại, đã thấy kiểu Nhi đã là vẻ mặt nghiêm trọng. Ba vị kim đan cảnh tu sĩ. Kiểu Nhi ánh mắt lạnh như băng, hai hàng lông mày nhíu chặt, rất hiển nhiên, hiện tại gặp phiền phái rất lớn. Ta nghĩ cách ngăn chặn bọn hắn, Cổ Diêu, ngươi muốn mau rời khỏi. Không. Cổ Diêu quả quyết cự cử tuyệt, Cửu Nhi, ngươi bất kể ta, dùng ngươi tu vi hiện tại có lẽ rất dễ dàng ly khai, ngươi tranh thủ thời gian ly khai a. Mục tiêu của bọn hắn là ngươi, sẽ không đối với ta như thế nào? Ta sẽ không mất bỏ ngươi không để ý. Cửu Nhi thâm tình nói, thân thể đột nhiên rút lên, hướng không trung mấy cái đuổi theo tu sĩ phóng đi. Trên không trung ngưng lại thân hình, Cửu Nhi sắc mặt trầm xuống, trách mắng, không biết phương nào đạo hữu. Vì sao đối với chúng ta đau khổ tương truy? Phía trước nhất một người trung niên tu sĩ đang mặc hắc y lìa, vẻ mặt nộ khí, nhìn qua cực kỳ xinh đẹp Cửu Nhi, lại sững sờ chỉ chốc lát, sau đó sắc mặt trở nên hồng, cả giận nói, thử. ai với ngươi yêu hồ xưng là đạo hữu?" Cái này ba gã tu sĩ tất cả đều là Thiên Diễn tông môn hạ, đồng đều vi kim đàn cảnh tu sĩ. Hồi Hiên cuối cùng một trận chiến mặc dù dầu hết đến tắt, không thể không đem suốt đời tu vị truyền thừa cho Cửu Nhi, nhưng trận chiến ấy cũng cho Thiên Diễn Tông đã mang đến cực tổn thất lớn. Không chỉ có bị thương nặng Kim Đan cảnh Bắc nộ môn trưởng lão Trang Bất Ngữ, còn giết chết đều là Kim Đan cảnh Nam Giác môn trưởng lão Yến Phi Tuyết. Thiên Diễn Tông thủ này lại nhục, há chịu bỏ qua. Chính như núi ở giữa tiểu quán những tu sĩ kia nói, Thiên Diễn Tông phái ra rất nhiều Kim Đan cảnh tu sĩ đến truy kích yêu hồ. Thậm chí có một hai vị nguyên anh cảnh tu sĩ cũng gia nhập hành động lần này. Đến nơi trước tiên Hắc Y trung niên tu sĩ Vi Tây Chân môn trưởng lão, tên là Lam Lăng Tử theo sát phía sau áo xám lão giả nhưng lại trang bất ngựa sư vinh, bắt ngộ môn trưởng lão mạnh phi non mà thân ở cuối cùng chính là đông tu môn trưởng lão lý nguyên chỉ cái này lý nguyên chỉ sư mình tề nhạc đúng là cùng cổ diêu cùng nhau xuyên việt mà đến phạm tri hồng sư phụ hiện tại lý nguyên chỉ trong tay cầm lấy một vị người mang lục giáp nữ nhân đúng là tại trong núi tiểu quán tại cổ diêu năn nỉ phía dưới tại kiểu nhi trong tay duy nhất tìm được đường sống trong chỗ chết bà chủ cổ diêu trong nội tâm thật sâu tự trách nếu là lúc trước thảm thảo trừ căn địch nhân tự nhiên không lại nhanh như vậy tiểu đội hắn đột nhiên nhớ tới tại vô miệu sơn trang cuối cùng một trận chiến Cái kia ấn tượng thật tốt tu tiên thiên tài Âu Dương Thương lần bị Hải Thiên Khiếu Chu sát lúc, trong lòng mình từng sinh ra mãnh liệt không đành lòng, hiện tại xem ra là cỡ nào tất yếu. Trong mấy mắt, ba gã tu sĩ si đã thành vây kín xu thế, đem kiểu Nhi vây ở trung ương. Ngoại trừ Lam Lăng Tử Thoạt nhìn vẫn là một người trung niên tu sĩ, Mạnh Phi ngôn cùng Lý Nguyên Chỉ đồng đều lộ ra cực kỳ giàn mua. Lúc này, Lý Nguyên Chỉ trong tay cái kia mang thai nữ tử vừa thấy Cửu Nhi, lập tức khóc òa lên, chính là nàng. Cửu là cái này yêu hồ, chủ nhà cùng nghiệp như vậy tu sĩ toàn bộ làm cho nàng giết đi, bọn hắn toàn bộ đều chết hết. Ba vị tiền bối, các ngươi cần phải cho ta làm chủ a. Cửu Nhi ánh mắt xoát mà bắn ra một đạo hàn quang, thẳng dấu nàng kia nội tâm thế giới. Nàng kia mặc dù tại ba vị Kim Đan cảnh tu sĩ dưới sự bảo vệ, rồi đột nhiên đụng với Cửu Nhi ánh mắt, khóc lóc gom sòm tựa như tiếng la khóc im bặt mà dừng. Cửu Nhi lúc trước tàn sát cho nàng đấy lòng để lại vĩnh viễn khó có thể phai mờ bóng mờ. Lý Nguyên chỉ gặp tình hình này, nổi giận mắng, yêu hồ phạm phải ngập trời hành vi phạm tội, sắp chết đến nơi, vẫn mạnh miệng. "Đợi lát nữa tự nhiên tế luyện linh hồn của ngươi, đã giải tâm trạng của ta chi phẫn." Cửu Nhi nói, "Đạo Hưu đã có lời ấy, Tang Kỳ Sơn hồ tu nhất tộc trăm ngàn dư mạng, đồng đều đã chết tại thiên Diễn Tông chi thủ." có thể tính toán ngập trời hành vi phạm tội Lý Nguyên chỉ nhất thời tức thảy nói hồ Tu yêu nghiệt vốn là được mà chu chi Cựu Nhi cười lạnh nói cái này chính là các ngươi cái gọi là danh môn chính tông đạo lý Mạnh Phi ngôn tiến lên một bước nghiêm mặt nói yêu nghiệt cũng nên ngươi hôm nay tử kỳ đã tới ngươi cũng biết cái này một mảnh màu vàng khu vực đúng là mấy chục năm qua các tu sĩ đảm và biến sắc đoạn trường thảo mà trong lúc này vượt sâu không đấy đúng là đoạn trường nguyên muốn ngươi thiên tân vạn khổ tìm là như thế địa phương làm vì chính mình nơi tàng thân cũng là lại thỏa đáng bất quá đoạn trường thảo đoạn tráng nguyên đây rốt cuộc có ý tứ gì? Nghe nói Mạnh Phi ngôn theo như lời, không chỉ nói Cổ Diêu không hiểu đấu, coi như là kiểu Nhi cũng là như lọt vào trong sương ngủ. Trên thực tế, cái này Đoạn Trường Thảo cùng Đoạn Trường Nguyên tại tu tiên giới xác thực là đã sớm nổi danh. Cửu Nhi nguyên vi hồ thần, che chở tại hồ hiền phía dưới, nhàn nhã tự tại, đối với tu tiên giới sự tình rất ít hỏi đến. Cổ Diêu càng là tu tiên giới một cái người mới, mới bước vào tu tiên 4-5 năm, lại toàn bộ nhốt tại đảo Hoa Cốc bên trong, thì như thế nào nghe nói đến cái này Đoạn Trường Thảo đâu này? Đoạn Trường Thảo xuất hiện đã có hơn 50 năm. Tại hơn 50 năm trước, tại đây một mảnh đột nhiên xuất hiện một mảng lớn kỳ quái màu vàng còn là non, mà những ngày tiểu trong cỏ xuất hiện một cái sâu không thấy đáy vực sâu. Tu tiên giả tại bình cảnh thời điểm luôn cần các loại linh thảo tiên đan đến phụ trợ tu hành, bởi vậy, đối với thế gian sở hữu tất cả linh thảo đồng đều cảm thấy hứng thú. Cái này đột nhiên xuất hiện màu vàng cỏ non tự nhiên đưa tới một nhóm lớn tu sĩ hứng thú. Đương nhiên, cái kia sâu không thấy đáy vực sâu đối với các tu sĩ cũng là tràn ngập hấp dẫn. Nhưng mà, một ít phục dụng qua cái này màu vàng cỏ non tu sĩ, trên cơ bản đều không có vượt qua bài bước, đồng đều ruột gan đứt từng khúc không chừng trị mà vong coi như là kim đang cảnh tu sĩ mặc dù không có thể vứt bỏ tính mạng cũng là tu vị đại giảm nguyên khí đại thương vì thế đối với dược thảo nghiên cứu sâu nhất dược vương cốc cũng phải tới tu sĩ tại lâm phục đoạn trường thảo về sau lại cũng không dược nhưng ý nghĩa vì vậy theo khi đó bắt đầu đoạn trường thảo danh tiếng truyền khắp toàn bộ tu tiên giới mà thân ở đoạn trường thảo trung ương vực sâu thì có một cái không quá tên dễ nghe đoạn tràng nguyên đoạn trường thảo lại để cho tu tiên giới mỗi người đàm chi biến sắc theo không lâu sau đoạn tràng nguyên càng làm cho thiên hạ tu sĩ cảm nhận được sợ hãi một cái tu tiên giả Hết thảy nhìn thấy sơn động, hạc cốc, vực sâu các loại địa phương, luôn liên tưởng đến phải trang vì hoang cổ tu sĩ lưu lại gì chỉ, liền thậm chí nghĩ tiến vào bên trong dò xét đến tận cùng. Nhưng mà theo đoạn tràng nguyên xuất hiện này, tiến vào đoạn tràng nguyên tu sĩ vô số kể, nhưng trọng không thấy đã có một người tu sĩ theo đoạn tràng nguyên trong đi ra. Hiện tại, Truy Tung yêu hồ lại chạy đến đoạn tràng nguyên bên cạnh, khó trách mạnh phi ngôn sẽ cho rằng, đây là trời xanh chuyên môn làm mê hoặc hồ chuẩn bị nơi tăng thân. Đây hết thể cửu nhi như thế nào biết được? Nhưng theo mạnh phi ngôn khẩu khí trong đã biết được, dưới lòng bàn chân phiến khu vực này tuyệt đối là cái chỗ hiểm. Cửu Nhi không khỏi lo lắng hướng phía dưới nhìn lại, nhưng thấy Cổ Diêu đang đứng tại đoạn Tràng nguyên một bên, đôi mắt trông mong nhìn qua bên này. Cửu Nhi cảm thấy lo lắng, dùng truyền âm nhập mật chi thuật đối, với Cổ Diêu truyền âm qua, "Cổ Diêu, nhanh chóng ly khai dưới chân cái kia phiến màu vàng còn cỏ non, xa xa tránh đi cái kia vực sâu." Ta cuốn lấy ba người bọn họ, người chạy nhanh ly khai. Cổ Diêu cảm thấy dùng mình. Cái này màu vàng còn cỏ non cùng cái này sâu không thấy đáy vực sâu thực sự cái gì của cái? Không khỏi tham dò nhìn lại, một cổ băng hàn chi khí đột nhiên theo đoạn Tràng nguyên dưới mặt đất phún mà ra. Quy một chương 76, tường địch. Chương 76 Cường địch. Đống nhiên hàng lâm áp lực lại để cho tất cả mọi người trở nên sợ hãi. Cái kia bị vứt trên mặt đất tu vị thấp nhất bà chủ bởi vì không cách nào thừa nhận cái này rồi đột nhiên tới cảm giác các bách, đã là bất tình đi. Cổ Diêu đóng chặt lại đôi môi, Thái hư chân kinh tại nội tâm càng không ngừng độc thấm ba lượn, mới thoáng chống đỡ nội tâm tá bạo. Cái kia thân ảnh đã phiêu chống đỡ trước mặt, thuận theo mà đến cái kia một mảng lớn mây đen dần dần biến mất, một cái tướng mạo cực kỳ bình thường trung niên thư sinh bộ dáng tu sĩ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhưng vị này tu sĩ xuất hiện, lại làm cho mảnh không gian này trong lúc đó tràn đầy cảm giác các bách. Một cái bình thường tu sĩ Tuy tuy tiện tiện đứng cùng các vị tu sĩ trước khi, đã có một loại nghiêm nghị chi khí, khiến người khác không tự chủ được sinh ra một loại quỷ bái xúc động. Đây là một loại bẩm sinh cảm giác về sự ưu việt. Thư sinh bộ dáng trung niên tu sĩ ngưng lại thân hình, ánh mắt lạnh lùng quét Thiên Diễn Tông ba vị tu sĩ liếc, nói: "Bọn ngươi ba vị kìm đàn cảnh tu sĩ, không gây lại một cái yêu hồ. Thật đúng ném đi Thiên Diễn Tông mặt mũi." Lam Lăng Tử cùng Mạnh Phi khuôn đỏ bừng cả khuôn mặt, Lý Nguyên chỉ sắc mặt bởi vì vừa mới sử xuất thiên lôi kiên quyết, vốn là cực kỳ khó coi, hiện tại càng là mịt mở tới cực điểm. Lam Lăng Tử cùng Mạnh Phi ngôn cơ hồ đồng thời xô thế bước lên trước, cung âm thanh nói, Lam Lăng Tử cùng Mạnh Phi ngôn bái tiến độc cô môn chủ. Thư sinh này bộ dáng trung niên tu sĩ đúng là Thiên Diễn Tông ít có cực kỳ nguyên anh cảnh tu sĩ, Thiên Diễn Tử môn Nam Giác Môn môn chủ độc cô nhất kiếm. Yêu Hồ gây chuyện, Thiên Diễn Tông cao thấp tức giận, mà Nam Giác Môn trưởng lão yến phi tuyết lại để cho yêu hồ cho chu sát, cái này lại để cho thân là Nam Giác Môn môn chủ độc cô nhất kiếm rốt cuộc ngồi không yên. Lúc này đây, Thiên Diễn Tông phái ra rất nhiều kim đan cảnh tu sĩ, cũng có một hai vị nguyên anh cảnh tu sĩ tham dự lần này hành động, độc cô nhất kiếm là được trong đó một vị nguyên anh cảnh tu sĩ. Đương nhiên Độc Cô Nhất Kiếm ra tay cũng không phải là Thiên Diễn Tông an bài, hơn nữa là chính hắn tự phát hành vi. Chính mình đắc lực nhất thuộc Hạ Yến Phi tuyết gặp bất chắc, Độc Cô Nhất Kiếm thể muốn vì hắn báo thủ. Hiện tại, dùng bọn họ chủ Tôn sư đối mặt các huynh đệ phái mấy vị trưởng lão, Độc Cô Nhất Kiếm tự nhiên được lúc lắc lao tự cách. Mà thôi. Đối với Lam Lăng Tử cùng Mạnh Phi ngôn ân cần thăm hỏi, Độc Cô Nhất Kiếm hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lại liếc về phía một bên Lý Nguyên Trị. Lam Lăng Tử vội vàng hò khan vài tiếng. Lý Nguyên Trị cưỡng chế ở trong cơ thể suy yếu, miễn gương tiến lên. Lý Nguyên Trị bái kiến Độc Cô môn chủ. Ngươi là Bắc Ngộ môn trưởng lão a? Ngươi cái thiên sư huynh tề nhạt đến cùng ta rất thuộc, ngươi ngược lại là bắt ngộ môn đệ tam cái đem thiên lôi kiếm quyết luyện thành. Đáng tiếc, tâm tính của ngươi quá mức táo bạo, và hôm nay như vậy nơi, cần gì phải xử xuất? Ngươi cũng biết cái kia yêu hồ vì sao có thể đơn giản tránh thoát ông trời của ngươi lôi kiếm quyết? Cái kia yêu hồ tu vị không thấp là một cái phương diện, càng chủ yếu chính là ngươi vô cùng tham công, tâm tính bất ổn, ngươi xử xuất thiên lôi kiếm quyết vẫn chưa tới bốn thành lý lực, lại có thể nào một kích chiến thắng? Lý nguyên chỉ sắc mặt bò bừng, biểu lộ cực kỳ sợ hãi, run rẩy nói, Lý nguyên chỉ ghi nhớ tiền bối dạy bảo, tiền bối hôm nay một kịch chỉ điểm, để ở hạ lấy được chỗ ích không nhỏ thủ giáo cả đời. Độc Cô Nhất Kiếm quay đầu lại, nhìn về phía đứng tại cách đó không xa Cửu Nhi. Cửu Nhi trên mặt cực kỳ bình tĩnh, nhưng nội tâm lại rung động không thôi. Vừa mới đối mặt ba vị Kim Dan Tu Sĩ đã là tại đau khổ trèo trống, đột nhiên lại xuất hiện Nguyên Anh Cảnh Tu Sĩ, nàng tự biết hôm nay đã là khó có thể đào thoát. Con mắt liếc về phía mặt đất, cổ diêu vẫn canh dự ở đoạn tràng nguyên một bên. Cửu Nhi trong nội tâm lo nghĩ, rồi lại không có biện pháp. Ngươi tiểu là những ngày này quấy đến Thiên Diễn Tông không được an bình ngàn năm yêu hồ. Độc Cô Nhất Kiếm chầm chầm vào Cửu Nhi hỏi, không đúng a? Ban đầu ở Ngô Kỳ Sơn một trận chiến. Cuối cùng đào thoát yêu hồ có lẽ tu luyện vì một người trung niên nam nhân như thế nào thành một người tuổi còn trẻ nữ hoa hoa nhất định là cái kia yêu hồ trọng thương trang bất nữ giết chết tiến phi tuyết mà mình cũng nguyên khí đại thường tự biết xoay chuyển trời đất vô lực mới đưa suốt đời tu vị chuyển thừa cho ngươi nha đầu ta nói có đúng hay không độc cô nhất kiếm đơn giản vài câu phân tích lại làm cho kiểu nhi rất là khiếp sợ không khỏi lần nữa nhìn thoáng qua cái này rất không ngờ trung niên tu sĩ dù sao cũng là nguyên anh tu sĩ nghe hắn nói năm đó Ngô Kỳ Sơn một trận chiến hắn cũng là trong đó một phần tử cái kia chính là nói từ giờ trở đi hắn cũng là cửu nhi cửu địch ngươi kiến thức để cho ta khâm phục đem làm ngươi đã tham dự năm đó ngô kỳ sơn đổ sát hồ tộc một dịch vậy ngươi chính là ta cửu nhi bất cộng đái thiên tiểu nhân thật sao chúng ta vốn chính là cửu địch giết chết tiến phi tuyết hẳn là phụ thân của ngươi a ngày nay đem tu vị truyền thừa của ngươi ngày thường như thế bộ dáng nếu không đem ngươi tru sát chỉ sợ toàn bộ tu tiên giới lại phải bị ngươi thay hoạ cửu nhi chết ý đã quyết ngược lại cực kỳ chấn định cười nói cái này là thân là tu tiên giới cao thủ đứng đầu tiền bối hôm nay muốn giết lý do của ta cũng không phải Độc Cô Nhất Kiếm nghiêm mặt nói, "Yêu hồ nhất tộc, mỗi người được mà chu chi." Cửu Nhi nói, "Chúng ta hồ tu, làm sao từng đối với nhân loại tu tiên giới phạm qua tội nghiệt? Các ngươi đau khổ bức bách, rốt cuộc là ai tại chế tạo sự cố?" Độc Cô Nhất Kiếm ngơ ngác một chút, chăm chăm vào Cửu Nhi hơi có vẻ kích động hai mắt, thở dài nói, "Cho dù ngươi nói lại có đạo lý, hôm nay cũng thả ngươi không được. Các ngươi hồ tộc vốn là tiểu không nên tồn tại." Cửu Nhi không nói gì nữa, xem ra hôm nay đã không dám hy vọng xa vời toàn thân trở ra rồi, chỉ là phía dưới cổ hay, vẫn là không đi, lại để cho Cửu Nhi không yên lòng mình nếu là bị những tu sĩ này cho giết chết, bọn hắn sẽ rất tự nhiên đem cùng nàng cùng một chỗ cổ diêu cho chu sát. Tiểu nhi lập tức lần nữa sử xuất truyền âm nhập mật chi thuật. Đối với cổ diêu nói, lần này tới chính là nguyên anh cảnh tu sĩ cổ diêu, ta hôm nay đã vô pháp chạy mất, ngươi mau mau ly khai. Độc cô nhất kiếm tu vị sao mà cao thầm? Tiểu nhi truyền âm nhập mật chi thuật vừa mới sử xuất, đã bị hắn cho phát hiện. Độc cô nhất kiếm thần thức lập tức buông ra. tiểu nhi câu nói đều bị hắn nghe được nhất thanh nhị sợ. Cái này yêu hồ chuyện gì xảy ra? Sắp chết đến nơi vẫn còn vì người khác lo lắng. Rốt cuộc là ai? có thể lại để cho thân ở tuyệt cảnh yêu hồ vẫn đang không yên lòng. Độc cô nhất kiếm ánh mắt xoát bắn về phía mặt đất. Một mảnh kia màu vàng thế giới lại để cho hắn khẽ giật mình. Tại màu vàng trong thế giới cái kia sâu không thấy đáy vực sâu, cũng làm cho độc cô nhất kiếm nội tâm phát lạnh. Thân là tu sĩ, hắn biết rõ đoạn trường thảo cùng đoạn tràng nguyên, hắn không nghĩ tới đuổi theo yêu hồ vậy mà đi tới đoạn tràng nguyên. Chỉ là tại đoạn tràng nguyên một bên, đứng đấy một vị tuổi trẻ tu sĩ. Đây là một cái gần kề vi luyện khí cảnh bình thường tu sĩ, ngoại trừ một đôi mắt đặc biệt sáng ngời bên ngoài, mặt khác không có chút nào trô đặc biệt. Ngàn năm yêu hồ như thế nào đối với. Cái này bình thường tu sĩ như thế lo lắng, nhưng trong náy mắt, gần kề đã qua trong náy mắt, Độc Cô Nhất Kiếm hai mắt thuận tiện như đột nhiên phát hiện trí bảo. Chớp động lên Bích Lục Hà Quang. Đúng vậy, cái này trong lúc đó phát hiện lại để cho Độc Cô Nhất Kiếm cuồng hỉ không thôi. Linh đồng thân thể. Tiểu tử này dĩ nhiên là linh đồng thân thể. Thế gian này thực sự linh đồng thân thể. Quy 1 chương 77, Đoản xá. Chương 77, Đoản xá. Độc Cô Nhất Kiếm đột nhiên biến hóa lại để cho tất cả mọi người rất là ngoài ý muốn. Trên thực tế, ba vị tu sĩ vừa rồi cùng Cửu Nhi chiến đấu thời điểm, đã chú ý tới trên mặt đất cổ Diêu Bọn hắn biết rõ cổ diêu làm vì một nhân loại tu sĩ, nhưng lại cái này yêu hổ duy nhất bằng hữu Chỉ là xem cổ diêu tu sĩ thật sự qua yêu ớt, liền trúc cơ còn chưa từng. Các tu sĩ trực tiếp bắt hắn cho bỏ qua. Hiện tại tự độc cô nhất kiếm trong miệng đột nhiên hô lên linh đồng thân thể, lại để cho cái kia ba vị tu sĩ rất là hối hận. Cái này tuổi trẻ tu sĩ thật là linh đồng thân thể. Nếu sớm biết là linh đồng thân thể, cũng không cần phải chiến đấu cái này yêu hổ. Trước tiên đem cái này linh đồng thân thể cho nhận lấy. Linh đồng thân thể vốn là tu tiên giới Phật môn chỗ chỉ mới có, tại tu tiên giới mấy trăm năm cũng khó gặp được gặp như nhau. Tại nơi này thế gian. Tu tiên giới chia làm Phật, đạo, ma, yêu, quỷ các loại các đại môn phái, dùng đạo tu nhất phổ thịnh. Kể cả Thiên Diễn Tông ở bên trong rất nhiều môn phái đều thuộc về đạo tu. Phật cung đạo đại biểu cho tu tiên giới chính đạo, mà ma, yêu, quỷ các loại là được tu tiên thế gian ma đạo. Tại hơn 300 năm trước khi, chính ma song đạo thực lực tương đương, mặc dù thường xuyên phát sinh chiến tranh, nhưng lẫn nhau đều có thắng bại. 300 năm trước Phật đạo liên hợp đã tiến hành một hồi đại chiến, nay chiến ma đạo đại bại, như vậy tiêu chìm xuống. Phật môn tuy là tu tiên giới chính đạo, nhưng một mực cực kỳ ít xuất hiện, cũng cực kỳ thần bí. Phật môn tu hành phương pháp riêng một mọt cờ, bọn hắn chính yếu nhất tu hành là ngồi thiền cùng tìm hiểu. Bọn hắn cũng không tu tập rất nhiều công kích cùng phòng ngự pháp thuật, chủ yếu tinh lực đặt ở hiểu thấu đáo sinh tử, tu luyện luân hồi. Nhưng mỗi lần tại đại chiến thời điểm, Phật môn tác dụng lại không thể khinh thường. đệ tử cửa Phật tùy bạn là không nhìn trọng linh căn, chỉ cần có một khỏa hiểu thấu đáo chi tâm, ai cũng có thể trở thành Phật môn chi tử. Nhưng tiến vào Phật môn về sau có thể không có chỗ đột phá, muốn xem cá nhân tạo hóa nữa. Linh đồng thân thể đúng là Phật môn chỗ chỉ mỗi hắn có, cũng là Phật môn tu tiên tốt nhất thân thể. Đây là một cái tại tiên thiên cựu trải qua rèn luyện thân hình đối với người tu hành mà nói, nếu là có được linh đồng thân thể, vậy hắn đối với tâm pháp linh ngộ, đối với tu hành hiểu thấu đáo đều muốn hội sẽ mấy lần tại thường nhân, chính là bởi vì có được loại này thân thể người cực kỳ hiếm thấy, thậm chí tại gần mấy trăm năm qua, linh đồng thân thể chỉ là một cái truyền thuyết, mà có rất ít tu sĩ chứng kiến. ngàn vạn năm đến, nếu là có được linh đồng thân thể, cuối cùng không không trở thành tu tiên giới to lớn có thể, chỉ là loại này thân thể quá mức khan hiếm, tại đương kim tu tiên giới, cơ hồ có rất ít tu sĩ bái kiến linh đồng thân thể, mà thân là linh đồng thân thể chỉ còn lại có phật môn tu tiên tông phái định tuệ tự khôi một đại sư. Khô một đại sư tại 300 năm trước chính ma đánh một trận xong, sẽ thấy không đi ra qua định tuệ tự, có lẽ hắn đã vượt qua đại kiếp nạn, được thăng tiên linh giới. Linh đồng thân thể tuy là Phật môn tu hành hiếm thấy kỳ tài, nhưng nếu là dùng này thân thể đến tu hành môn phái khác tâm pháp, hắn hiệu quả cũng sẽ biết làm chơi ăn thật. Bởi vậy, đem làm một cái linh đồng thân thể xuất hiện về sau, thường thường sẽ bị tu sĩ khác trông ngấp ngẫé. Mà tu tiên giới đoạt đi người khác thân thể đó là chỗ nào cũng có, bọn hắn đoạt đi người khác thân thể có một cái đơn giản nhất hữu hiệu phương pháp đoá Hết thời bước vào tu tiên chi môn, đối với mình thân thân thể đã không quá quan trọng. Luyện ký kỳ là được đối với thân thể không ngừng rèn luyện, một khi trúc cơ thành công, cơ bản tiểu thoát ly phàm thai, đi đến tu tiên đường. Lúc này thời điểm, tu sĩ đã không e ngại bình thường giá lạnh hè nóng bức, cũng sẽ không dễ dàng hoạn bên trên phàm thế ở giữa những bệnh tật kia, đây chính là vì cái gì trúc cơ về sau, thọ nguyên có thể rồi đột nhiên tăng đến 200 tuổi. Tu sĩ đang không ngừng mà tu hành về sau, sẽ có nguyên thần của mình, mà một khi tu đến nguyên anh cảnh tu sĩ, tại nguyên thần bên ngoài còn sẽ có chính mình nguyên anh. Đối với tu sĩ mà nói, nguyên thần bất diệt, tiểu tỏ vẻ chính mình còn còn sống ở thế, mà thân thể sinh tử, ngược lại không hề chú trọng rồi nhưng đang không ngừng tiến giai trong quá trình, tu sĩ còn phải dựa vào thân thể làm vật trung gian, tiến hành không ngừng tăng lên. Có thể có một cái nổi tiếng thân thể là sở hữu tất cả tu sĩ tha thiết ước mơ. Đang nhìn đến đối với tu hành thật tốt thân thể về sau, ai cũng muốn chiếm thành của mình. Đoạt xá, tiểu là cưỡng ép hiếp xóa đi một người trí nhớ cùng ý thức, lại để cho nguyên thần của mình tiến vào chiếm giữ này là thân thể, từ nay về sau, ngoại trừ ngoại hình còn bảo lưu lấy trước kia bộ dáng, chính thức mình đã biến thành đoạt xá chi nhân. Đoạt xá có khi nào hạn chế? Thứ nhất, dù là phải là tu sĩ ở giữa đoạt xá, nếu như một người tu sĩ đối với Một phàm nhân tiến hành đoạt xá, cái kia tuyệt đối không thể thành công. Thứ hai, tựu là phải do tu vị cao tu sĩ đối, với tu vị thấp tu sĩ tiến hành đoạt xá. Cái này dễ dàng nhất lý giải, nếu như đoạt xá chi nhân so với chính mình tu vị còn cao, chỉ sợ đoạt xá không thành, bị người khác tiêu diệt. Thứ ba, tu sĩ trong cả đời chỉ có thể đoạt xá một lần. Mà tu sĩ lựa chọn đoạt xá thời cơ, bình thường cũng có lượng loại tình huống, loại thứ nhất tựu là đang cùng đối thủ trong khi giao chiến, thân thể bị đối thủ chỗ hủy, nguyên thần vội vàng đã thoát, ở thời điểm này nhất định phải một lần nữa tìm kiếm một cái thân thể đến an dưỡng nguyên thần của mình, bằng không Tại vượt qua nhất định được thời gian về sau, nguyên thần cũng sẽ biết tan thành mây khói, đến lúc đó, tựu là triệt để diệt vong. Loại tình huống này đột sá, là không thể làm gì một loại, chỉ vì kéo dài tính mạng. Còn có một loại đột sá, cũng tỉ như tại trước mắt, Độc Cô Nhất Kiếm rồi đột nhiên gặp phải linh đồng thân thể, hắn ý nghĩ đầu tiên tựu là đột sá. Đây hết thảy, Cổ Diêu là mày may không biết. Chỉ là nghe được Độc Cô Nhất Kiếm hô lên linh đồng thân thể lúc, Cổ Diêu nội tâm khẽ động, có một loại hoàn toàn tỉnh ngộ cảm giác. từ nhỏ, Cổ Diêu tự đối, với Phật học có đặc biệt ham mê. Tiếng chung buổi sáng tiếng trống hoàng hôn, kinh Phật Tùng hát tổng có thể làm cho cổ diêu tâm tình sung sướng, tự phản phất đại triệt đại ngộ bình thường. cũng chính là bởi vì như thế, tại tiến vào phục ma tự dưới mặt đất thạch thất chứng kiến vấn thiên đỉnh cùng bích ngọc nhậm châu, cổ diêu hội sẽ không chút do dự lựa chọn bích ngọc nhậm châu. chẳng lẽ đúng như trước mặt độc cô nhất kiểu nói, chính mình là cái gì linh đồng thân thể? rõ ràng là theo một cái thế giới khác xuyên việt mà đến, đó là một cái cùng trước mắt hoàn toàn khác nhau thế giới. tại đâu đó không có tu tiên, có rất nhiều người lựa ta gạn mạnh được yếu thua, là coi trọng vật chất một cái thế giới. thế nhưng mà không hiểu thấu xuyên việt đến hiện ở cái thế giới này vậy mà sẽ trở thành vi trăm ngàn trong năm hiếm thấy linh đồng thân thể dĩ nhiên là cái này có thể tu hành thế giới tuyệt hảo tài liệu cổ diêu không rõ đọa xá, nhưng chứng kiến độc cô nhất kiếm chằm chằm vào ánh mắt của mình đó là một cái phảng phất chằm chằm vào một cái tử vật biểu lộ tại độc cô nhất kiếm trong mắt cổ diêu đã là vật trong bàn tay không lâu về sau hắn sắp có được này là trăm ngàn năm hiếm thấy linh đồng thân thể dùng hắn hiện tại nguyên anh cảnh thú vị sẽ đối với hắn về sau độ kiếp mang đến càng lớn tiện lợi cái này cổ thân thể đã thuộc về ta độc cô nhất kiếm thẩm nghĩ trong lòng trong mắt đã hoàn toàn đã không có ngàn năm yêu hồ. Cùng linh đồng thân thể so sánh với, ngàn năm yêu hồ quá dâu dịa rồi. Cơ hồ tại trong đáy mắt, Độc Cô Nhất Kiếm bỗng nhiên bắn lên, hóa thành một đạo màu xám hư ảnh, phong chỉ điện thể giống như đánh về phía cổ Diêu. Quy một chương 78, rơi Uyên. Chương 78, rơi Uyên. Độc Cô Nhất Kiếm đột nhiên xuất kích, lại để cho tất cả mọi người rất là ngoài ý muốn. Ai cũng thật không ngờ, hắn công kích đối tượng không phải trước mặt ngàn năm yêu hồ, mà là trên mặt đất cái kia gần kề luyện khí cảnh tuổi trẻ tu sĩ. Nhưng lúc này, Lý Mẫn chỉ Lam Lăng Tử cùng Mạnh Phi luôn ba người, để ý bên ngoài ngoài lại có thật sâu hối hận. Linh đồng thân thể sở dĩ khó được, còn có một trọng yếu nguyên nhân, cái kia chính là chỉ có tu hành đạt tới nguyên anh cảnh đã ngoài tu sĩ, mới có thể nhìn ra linh đồng thân thể. Sớm biết như vậy trước mặt mình là một cái linh đồng thân thể, lúc trước nên bỏ qua cái này ngàn năm yêu hồ, trước tiên đem linh đồng thân thể đoạt xá nói sau. Độc Cô Nhất Kiếm dĩ nhiên ra tay, dùng hắn nguyên anh cảnh tu vị, cái này linh đồng thân thể chỉ có thể bị hắn đoạt xá. Trong lòng ba người cũng có thật sâu nghi thị, lại tại trong lòng thầm mắng Độc Cô Nhất Kiếm hèn hạ. Lúc này, kinh hại nhất ngược lại là Cửu Nhi. Độc Cô Nhất Kiếm đến lại để cho Cửu Nhi nản lòng phách trí, một mực đang đợi cuối cùng chém giết nhưng hiện tại, độc cô nhất kiếm vậy mà bỏ qua chính mình, xông về một mực dưới đáy lòng lo lắng của cổ Diêu. Cổ Diêu dĩ nhiên là linh đồng thân thể, nàng không hiểu, cũng không muốn làm cho biết cái gì là linh đồng thân thể. chỉ là, độc cô nhất kiếm hiện tại ra tay, rất hiển nhiên là đối với Cổ Diêu thật lớn bất lợi. Cựu Nhi tựa hồ nhìn ra, độc cô nhất kiếm cử động lần này mục đúng là đoạt xá. không được, không thể để cho Cổ Diêu bị người khác đoạt xá. Cựu Nhi cơ hồ không thêm suy tư, thân thể rồi đột nhiên dâng lên, hóa thành một đạo thanh sắc oang mang truy hướng độc cô nhất kiếm. nhưng độc cô nhất kiếm tốc độ sao mà nhanh chóng. Dung Cửu Nhi tu vi hiện tại tự nhiên hay, vẫn là chậm rất nhiều. Mắt thấy độc cô nhất kiếm phóng tới cổ Diêu, mở ra 10 ngón, thật giống như từ trên trời giáng xuống diều hâu, đánh về phía một chỉ, cái, thiện Lương tọa rừng. Không, Cửu Nhi thê Lương hô. Ba gã Thiên Diễn Tông Kim Đàn cảnh tu sĩ bị trước mắt tình hình khiến cho hồ đồ, nhất thời đồng đều sững sờ tại nguyên chỗ, không biết làm sao. Nhưng lúc này, cổ Diêu nội tâm hiện lên một tia buồn bã vui mừng. Hắn quay đầu lại hướng về phía kiểu Nhi hô, cái này tu sĩ si đã xông ta mà đến, ngươi tranh thủ thời gian lì khai. Cửu Nhi con mắt mơ hồ, chỉ là lúc này nàng thì như thế nào có thể bỏ đi trước mặt cái này nhất người trọng yếu nhất loại tu sĩ trong nháy mắt sẽ chết tại đây chút ít hèn hạ thiên diễn tông tu sĩ chi thủ cổ diêu nếu là rời đi nàng không biết chính mình hay không còn có sống sót dũ khí chỉ là tại trước khi chết cổ diêu lại vẫn tại lo lắng lấy chính mình làm cho nàng mau mau ly khai cổ diêu sắc mặt trắng bệch hắn không phải sợ hãi tử vong hắn đã trải qua nhiều lần lắm hắn cũng không sợ hãi tử vong chỉ là chứng kiến cửu nhi không để ý cùng một chỗ vọt tới lại để cho cổ diêu trong lòng dâng lên một loại khó có thể nói hình dáng đau đớn cửu nhi ngươi đừng vờ núm ngẩn Hồ Tộc chỉ còn lại có ngươi một cái, ngươi không cần phải cùng ta cùng chết. Cuộc đời này có thể gặp ngươi là ta Cổ Diêu nhất chuyện may mắn. Cổ Diêu hai mắt đấm lệ mơ hồ, buồn bàn nói, ta cái này nhảy xuống này luôn, như may mắn không chết, ta thì sẽ đi tìm ngươi. Kiểu Nhi thân thể mềm mại chấn động, đúng vậy, Hồ Tộc chỉ còn lại có nàng một cái, chẳng lẽ thật muốn cùng Cổ Diêu cùng một chỗ chết ở chỗ này? Cổ Diêu muốn nhảy vào cái này không đấy đoạn chẳng nguyên, độc cô nhất kiếm đang toàn lực phóng tới Cổ Diêu, hiện tại ngược lại là ly khai thời cơ tốt nhất. Cổ Diêu gặp Kiều Nhi còn tại do dự, quát, Kiều Nhi, ngươi lại không ly khai, ta sẽ hận ngươi đông nhiên đạn âm thanh mà lên, quay đầu lại nhìn qua liếc như trước lờ mờ bầu trời, thả người nhảy vào đoạn tràng nguyên bên trong. Cổ Diêu, Cửu Nhi tức cười nhẹ nào, cắn răng một cái, thân thể bỗng nhiên quay người, hóa thành một đạo thanh ảnh, mũi tên bình thường hướng xa xa vào tới. Độc Cô Nhất Kiếm không dành bận tâm cửu Nhi, hắn đang tại thật sâu ảo não bên trong, trên ngón tay cơ hồ chạm đến cổ Diêu lão bảo, cái này Linh Đồng thân thể vậy mà nhảy vào sợ hãi đoạn tràng nguyên, đoạn tràng nguyên danh tiếng Độc Cô Nhất Kiếm không phải không biết, nhưng mắt thấy Linh Đồng thân thể tại trước mắt biến mất, trong nội tâm vừa lớn đại không cam lòng, chỉ cái hơi hơi do dự một lát độc cô nhất kiếm gầm nhẹ một tiếng, lập tức theo sau cổ diêu hạ xuống thân thể, nhảy vào đoạn tràng nguyên, rơi vào vực sâu, một mảng lớn băng hàn chi khí ba lô bao khỏa cổ diêu, làm cho chính là đã đạt tới luyện khí chí tầng, đối với giá lạnh hè nóng bức có chỗ chống cự cổ diêu, lúc này lại cảm nhận được đau nhức thấu xương tùy băng hàn. đây là đâu vậy? cái này sâu không thấy đấy trong vực sâu vì sao lại có liên tục không ngừng băng hàn chi khí theo bên trong tuôn ra? cổ diêu bất chấp những này, đã đã ôm lấy hẳn phải chết chi tâm, cần gì phải bắt bẻ tử vong chi pháp? nhưng càng ngày càng mãnh liệt băng hàn chi khí, lại để cho cổ diêu cực kỳ khó chịu. Tâm niệm vừa động, không khỏi vận khởi linh lực muốn chống cự một hồi, lại đột nhiên phát hiện trong cơ thể linh lực đã là cực kỳ yếu ớt, cơ hồ không cách nào điều khởi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cổ Diêu trong nội tâm cực kỳ khiếp sợ, nhưng trong lòng biết khó có thể còn sống, linh khí biến mất cũng chịu trở nên không sao cả. Dứt khoát nhắm lại hai mắt, mặc cho thân thể của mình tại đen kịt mà lạnh như băng trong không gian cấp tốc truy lạc. Nhưng hiện tại càng thêm khiếp sợ nhưng lại đi theo Cổ Diêu nhảy vào đoạn tràng nguyên độc cô nhất kiếm. Dùng hắn nguyên anh cảnh tu vị, nếu để cho linh đồng thân thể theo trong tay mất đi, vậy thì thật là lớn nhất vũ đủ. Hắn tự nhiên minh bạch mấy chục năm ở giữa tiến vào đoạn chàng nguyên tu sĩ chưa bao giờ có còn sống đi ra, chỉ là cực lớn không cam lòng cùng đối với mình thân tu vị tự tin, lại để cho hắn tại trong nháy mắt làm ra quyết định. Độc Cô Nhất Kiếm Nguyên Anh Cảnh Tu Vị đã sớm đối với thiên nhiên ấm lạnh không tái sợ hãi, nhưng ngày vào đoạn chàng nguyên trong nháy mắt băng hàn chi khí lập tức ba lô bao khỏa Độc Cô Nhất Kiếm, lại để cho hắn cảm nhận được đã lâu băng hàn. Theo hạ xuống tốc độ nhanh hơn, băng hàn cảm giác cũng càng ngày càng mãnh liệt, lại để cho Độc Cô Nhất Kiếm dần dần đã có khó có thể thừa nhận cảm giác. Đây là có chuyện gì? chúng ta Nguyên Anh Cảnh Tu Vị phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới cũng là giải rác không có mấy. Sao sẽ biết sợ cái này không hiểu thấu rất lạnh. Độc Cô Nhất Kiếm cơ hồ không do dự, lập tức lại để cho trong cơ thể linh lực chạy xuôi bắt đầu. Trong lúc đó, Độc Cô Nhất Kiếm cảm giác được tiến vào đoạn tràng nguyên sau nhất kỳ quái nhất một sự kiện, thân là nguyên anh cảnh tu sĩ trong cơ thể hiện tại còn lại linh lực đã cực kỳ bé nhỏ, thậm chí có thể nói miễn cưỡng tính toán một cái đằng trước chút cơ cảnh tu sĩ. Không tốt. Độc Cô Nhất Kiếm trong nội tâm kinh hãi. Nếu do này tiếp tục giảm bớt xuống dưới, chỉ sợ xuống lần nữa rơi một lát, chính mình chịu cùng một phạm nhân bình thường bình thường. Băng hàn chi khí càng ngày càng thịnh, độc cô nhất kiếm đã hơi lộ trống, đưa hết nội dấu hiệu. Trung quanh là đen kịt một mảnh, một loại không hiểu áp lực đột nhiên lại để cho độc cô nhất kiếm cảm giác được đã lâu sợ hãi. Độc cô nhất kiếm không dám lại mạo hiểm, thừa dịp hiện trong người còn lưu lại lấy một ít linh lực, cũng biết hướng bên trên bay đi. Càng lên cao phi, bốn phía áp lực càng nhỏ, nhưng trong cơ thể linh lực lại vẫn không có khôi phục. Trên mặt đất, đoạn tràng nguyên một bên rậm rạp sinh trưởng lấy rất nhiều đoạn trường thảo. Thiên diễn Tông ba gã tu sĩ vẫn canh giữ ở vực sâu một bên, bọn hắn trên mặt tất cả đều lộ ra chờ mong biểu lộ. Cựu Nhi cuối cùng đào tẩu rồi có nguyên anh cảnh tu sĩ ở đây, cựu nhi đào thoát cùng bọn họ ba gã tu sĩ cũng không nhiều lắm liên quan. bọn hắn hiện tại cảm thấy hứng thú nhất chính là tiến vào đoạn tràng nguyên động cô nhất kiếm, linh đồng thân thể đã làm cho bọn hắn nào não một hồi, mà tiến vào đoạn tràng nguyên động cô nhất kiếm, nhưng lại làm cho bọn họ bức thiết muốn biết, phải chăng có thể từ đó đi ra? Liên vào lúc này, đoạn tràng nguyên đột nhiên phun lên một mạng lớn băng hàn khí lưu, một cái hắc sắc thân ảnh chật vật tự trong được sâu bay ra, dâu tóc ở giữa treo đầy tảng băng, toàn thân áo bào che kín xương trắng, sắc mặt tái nhợt, bờ môi bất trụ mà sợ run, chợt nhìn, tựa như bệnh nguy kịch một cái suy yếu lão đầu. Quy một chương 79, Đầm băng. Chương 79, Đầm băng. Cái này chạy ra đoạn Trường Nguyên đúng là đương kim tu tiên giới ít có vài tên nguyên anh cảnh tu sĩ Thiên Diễn Tông Nam Giác Môn môn chủ Độc Cô Nhất Kiếm. Nhưng lúc này, Độc Cô Nhất Kiếm đã hoàn toàn mất hết ngày xưa khí phách. Cái kia trật vật hèn mọn bị ổi bộ dáng lại để cho Lý Nguyên Chỉ bọn hắn không khỏi nhìn có chút hạ hệ bắt đầu. Thiên Diễn tứ môn mặc dù đồng đều thuộc về Thiên Diễn Tông, nhưng làm theo ý mình, giữa lẫn nhau lục đục với nhau. Biểu hiện ra xem ra, Lý Nguyên Chỉ bọn hắn đối với Độc Cô Nhất Kiếm cực kỳ toan tính, vụ trộm, bọn hắn nước gì Nam Giác Môn môn chủ có thể có cái gì ngoài ý muốn độc cô nhất kiếm đi theo người cổ diêu nhảy vào đoạn tràng nguyên thời điểm đã lại để cho ba vị này tu sĩ cực kỳ hưng phấn, linh đồng thân thể xuất hiện lại để cho bọn hắn trông mà thèm, nhưng chỉ cần độc cô nhất kiếm lúc này, tự nhiên không tới phiên bọn hắn, cùng hắn không chiếm được, chẳng đem hắn hủy diệt. cổ diêu nhảy vào đoạn tràng nguyên ngược lại là ba người bọn họ chỗ hy vọng, nhưng độc cô nhất kiếm theo sát lấy nhảy vào, nhưng lại bọn hắn thật không ngờ, người tu hành đều có tầm bảo tìm tòi bí mật chi tâm, đoạn nguyên xuất hiện tự nhiên lại để cho thiên hạ tu sĩ rụng dịch. Hơn nữa quanh đoạn trường thảo càng làm cho các tu sĩ hoài nghi cái này vực sâu dưới đấy nhất định có dấu trí bảo thần khí. Tu sĩ tự nhiên không dám một mình tiến vào, thường thường năm sáu tên tu sĩ liên hợp lại tiến vào. Nhưng mấy chục năm qua tiến vào tu sĩ vô số kể, lại không thấy có một gã theo đoạn trả nguyên trong đi ra. Các tu sĩ cũng không dám nữa tùy tiện tiến nhập. Thế nhưng mà độc cô nhất kiếm vì cái này linh đồng thân thể, vậy mà không chút do dự nhảy vào vừa sâu, vô luận kết quả của nó như thế nào, đều là ba gã tu sĩ vui với nhìn thấy. Như độc cô nhất kiếm như vậy không cách nào đi ra, cái kia nam giác môn tự nhiên chưa gượng dậy nổi. Đối với mà khắc tam môn tự nhiên có điểm rất tốt chỗ. Nếu là độc cô nhất kiếm có thể đi ra. Cái này Đoạn Tràng Nguyên cũng sẽ không có trong truyền thuyết đáng sợ như vậy, bọn hắn cũng có thể thăm dò vào thử một lần, nói không chừng có thể nhặt được bảo bối gì. Nhưng bây giờ, Độc Cô Nhất Kiếm thật sự đi ra, lại trở nên chật vật như thế. Ba gã tu sĩ trong nội tâm cười thầm, nhưng trong miệng lại biểu hiện ra cực kỳ ân cần, nhau nhao tiến lên hỏi thăm. Cái này Đoạn Tràng Nguyên hạ nên là bực nào hung hiểm, lại lại để cho Độc Cô môn chủ thụ như thế gặp chắc trở. Độc Cô Nhất Kiếm đóng chặt đôi môi một hồi lâu mới có chút mở ra. Quét ba người liếc, hừ lạnh nói, sự tình dưới Đoạn Tràng Nguyên, cùng bọn ngươi có quan hệ gì đâu? Ba người các ngươi kim đàn cảnh tu sĩ, ngược lại làm cho yêu hồ đào thoát là đạo lý gì ba gã tu sĩ cũng đúng đấy lòng lại thống mạ không thôi xem độc cô nhất kiếm tình hình bây giờ chỉ sợ liền chút cơ cảnh tu sĩ đều không thể ứng phó nếu như bây giờ là một người tu sĩ độc cô nhất kiếm có lẽ tiểu phi thường nguy hiểm đã phân thuộc ba môn phái tu sĩ cùng một chỗ bọn hắn ai cũng không dám tùy tiện ra tay để tránh ăn trộn gà bất thành còn mất nắm gạo đoạn trang nguyên nội cấp tốc hạ xuống cổ diêu lúc này phảng phất biến thành một khối khối băng Cực độ băng hàn chi khí lại để cho ý thức của hắn đã hơi dần dần mơ hồ thân thể bốn phía ngoại trừ đen kịt hay vẫn là đen kịt đây là đâu nhi thân thể rõ ràng tại cấp tốc hạ xuống, như thế nào giống như dừng lại đồng dạng. cái này vượt sâu đến cùng nhiều bao nhiêu, đã truy lạc rất lâu, vừa vẫn rất tốt như nhìn không tới cuối cùng. hết thể cũng sắp chấm dứt. có lẽ sau một khắc, tại chạm đến vực sâu nhất cuối cùng trong tích tắc, cổ diêu sẽ ngã làm một gành thịt bọt. sắp tới đem đi đến nhân sinh cuối cùng, cổ diêu lại cực kỳ thần nhiên. ta rốt cục muốn chết rồi. một tiêu bi tráng cảm giác theo cổ diêu đáy lòng bay lên, theo phục ma tự dưới mặt đất, lại đến sơn, theo vô miểu sơ trang, lại đến đảo hoa gốc, bao nhiêu lần cổ diêu trực diện tử vong, mỗi một lần đều là không có cam lòng nhưng hôm nay, cổ diêu tại không cam lòng ngoài, lại ẩn ẩn có một tia vui mừng. Phục ma tự dưới mặt đất, y y trước khi chết tỏ tình, lại để cho cổ diêu thám thiết cảm nhận được cái gì gọi là sanh ly từ biệt. tại thiên âm sơn thời điểm, cổ diêu thậm chí tình nguyện canh giữ ở y y bên người, cùng một chỗ cùng nàng đi chết. nhưng tạo hóa trêu người, lại đem hắn quẳng xuống thiên âm sơn, đưa đến vô miệu sơn trang. hắn bắt đầu không cam lòng, hắn bắt đầu chống lại. cho dù đối mặt tại địch nhân cường đại, cổ diêu cũng sẽ không biết lùi bước. hắn làm được, dùng hắn yếu ớt năng lực, giết chết cái thế giới này người tu hành. hắn cứu được gần trăm tên hải tử. Tại vô miểu sơn trang cuối cùng hồ sâu ở bên trong, cho dù không cách nào đào thoát, hắn cũng sẽ không hối hận. Nhưng hắn cuối cùng không chết, lại tiến nhập đảo hoa gốc. Đây là hắn đi vào cái thế giới này vui vẻ nhất một đoạn thời gian. Ở chỗ này, hắn chính thức bước lên con đường tu tiên. Ở chỗ này, hắn gặp thanh hồ. Từ nay về sau, cái này gọi kiểu nhi thanh hồ vĩnh viễn khắc vào trong lòng của hắn. Hết thề đều đã xong. Có lẽ, tiếp qua một lát, có thể nhìn thấy ý địa ý địa. Thừa hình hiện tại được không nào? Nghe nói nàng trở thành nam giác môn đệ tử, hơn nữa biến thành môn phái hy vọng. Nàng nếu như nghe được chính mình chết ở đoạn trần nguyên có thể hay không cảm thấy thương tâm đâu này cái kia đang yêu tiểu nữ hải hiện tại có lẽ trưởng thành rồi hả được rồi đem cổ diêu ca ca cấp quên mất ta đấy lòng lần lần đau xót vì ai cái kia nhẹ nhàng bóng hình xinh đẹp tại trước mắt chợt động tiểu nhi ngươi đào thoát sao ta tại sao phải cảm thấy vui mừng tại sao phải như thế thản nhiên chỉ vì ngươi ngươi nếu có thể an toàn đào thoát ta sẽ chết cũng không tiếc cấp tốc hạ xuống cường độ băng hàn rốt cục tại triệt hàn cùng một loại khó có thể nói hình dáng áp lực thật lớn phía dưới cổ diêu bất tỉnh đi Cái kia đã thành băng trụ thân thể tiếp tục hạ xuống lấy. Với anh, cực lớn tiếng ba đập làm mất đi ý thức cổ diêu lại lần nữa tỉnh lại. Lại rồi đột nhiên phát hiện, thân thể tại trải qua thời gian dài truy lạc về sau và một cái lạnh như băng thủy Đàm mãnh liệt va chạm lại để cho cổ diêu trong cơ thể phiên giang đảo hải rời sông lớp biển trong miệng đè nén không được một vũng máu tươi còn bắn ra. Nhưng cổ diêu lại càng ngày càng thanh tỉnh, trong cơ thể y nguyên cảm giác không thấy một tia linh lực chấn động. Cổ diêu trong lòng biết hiện tại liền một phạm nhân đều không bằng tiến vào thủy đàm băng hàn chi khí so vừa rồi càng thêm mãnh liệt. Cổ diêu cảm thấy kỳ quái. Trong một nhiệt độ thấp xuống, đầm băng lại không có cái băng. Trước mắt vẫn là một mảnh đen kịt, cổ Diêu không cách nào không chế chính mình. Vừa mới thổ huyết sau miệng nhịn không được có chút mở ra, lại thoáng cái rót vào vài khẩu lạnh như băng đầm nước. Cổ Diêu kỹ năng bơi vốn là không tệ, nhưng ở lúc này lại cơ hội không cách nào nhúc đích. Thậm chí hai tay chỉ có chút run run thoáng một phát đều làm không được. Đây là làm sao vậy? Cái này đầm băng chi thủy không chỉ có kỳ hạn, hơn nữa mật độ thật lớn. Cổ Diêu cảm giác mình đã thấu bất quá mà bắt đầu, mà lại để cho chính mình thở không nổi đúng là cái này đầm băng chi thủy. Đột nhiên ở giữa không ngừng rơi vào đáy đầm cổ riu cảm giác được đầm băng bên trong lại có mảnh liệt mạch nước ngầm bắt đầu khởi động đây là vật gì ở sâu dưới lòng đất đầm băng bên trong vì sao lại có mạch nước ngầm bắt đầu khởi động không không phải mạch nước ngầm cái này đầm băng bên trong lại vẫn có vật còn sống không thể nhúc nick cổ riu cảm giác được thật nhiều thân thể khổng lồ sinh vật không ngừng tại bên người du động cổ riu thậm chí lèm mề đến cái kia thô ráp mà trắng non là da đây rõ ràng là một mảnh dài hẹp hung tàn cá sấu đột nhiên toàn bộ đầm băng tràn ngập nồng đậm mùi huyết tinh mở cái miệng rộng cá sấu không ngừng chen đến cổ riu cổ riu trở nên tuyệt vọng nhiều như vậy cá sấu Thoán qua tầm đó sẽ đưa hắn xé thành mảnh nhỏ. Nhưng cá sấu cũng không có đem Cổ Diêu xé thành mảnh nhỏ, lại đang không ngừng đuổi theo Cổ Diêu vừa mới nổ ra máu tươi. Cổ Diêu cũng không cảm thấy một điểm kinh hỉ, tại hắn xem ra, nếu là bị cá sấu thôn vệ, cũng không thể so với bị ném thành phấn vụn không xong bao nhiêu. Xôn xao, bên hai bỗng nhiên truyền đến liên tiếp nổ mạnh, đã là buồn ngủ Cổ Diêu một cái rút run dậy, liền tại lúc này, rơi vào đoạn tràng nguyên lâu như thế Cổ Diêu đột nhiên thấy được một tia ánh sáng. Quy một chương 81, từ điện. Chương 81, từ điện. Đợi nàng kia đứng lại, Cổ Diêu mới đưa nàng thấy rõ ràng. Cô gái này xinh đẹp làm cho lòng là người kinh. Chỉ là cái kia cau lại hai hàng lông mày tầm đó, tựa hồ che giấu quá nhiều tăng thương. Có lẽ là tại vực sâu dưới đấy thời gian quá lâu. Cái kia trương tinh xảo khuôn mặt hơi có vẻ tái nhợt. Cặp kia sáng ngời hai con ngươi, hình như có vô tận u buồn cùng ai quán. Nàng kia đi qua cổ diêu bên người, trực tiếp hướng đại điện đi đến. Vùng tiếp theo câu bay bồng câu nói, Người đã đi vào nơi đây, tự theo ta tiến điện a. Cổ diêu nghe rõ ràng về sau, nàng kia đã đi ra thật xa, chỉ để lại một kia nhàn nhạt mùi thơm Cổ diêu tâm niệm vừa động, cũng cảm giác nàng kia hình như có một loại không cách nào kháng cự mị lực cơ hội không có cân nhắc, cổ diêu nâng lên chân, đi theo nàng kia tiến nhập cái kia ở giữa cao lớn niệm điện. Niệm biển điện ở chỗ này là lớn nhất kiến trúc trong đại điện cực kỳ khổng lồ. mới vừa gia nhập đại điện, cổ diêu liền bị trong đại điện một cổ xâm nghiêm chi khí chỗ chấn nhiếp. Đại điện hai bên phân biệt để đó tám cái đen kịt phong cách cổ xưa thanh đồng đỉnh, trong đỉnh chính hừng hực thiêu đốt lên đỏ thâm hỏa diễm. tại thanh đồng đỉnh sau lưng là tám căn vừa thô vừa to hình tròn của đá, khoảng trừng vài chục trượng cao, lại phản phất đồng đều do một tảng đá lớn tạo thành. cự hình cột đá phía trên, phân biệt điêu khắc lấy thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ các loại đủ loại tiểu dáng đồ đạc. Tại cự hình dưới cột đá mặt, phân hai hàng đứng vững hơn mười người, Đồng đều không chút sức mẻ, giống như điêu như một loại. Không. Tại cổ Diêu trong mắt, những người này không giống như là pho tượng, đến phảng phất vô số cố cương thi. Cổ Diêu phát hiện, bọn hắn đứng tại nguyên chỗ, thời gian thật dài không có nhúc đích, thậm chí không có hô hấp. Đột nhiên, cổ Diêu nội tâm thoáng cái rơi hầm băng. Một cái phát hiện kinh người lại để cho cổ Diêu lạnh mình không thôi, đúng vậy, tại đây tất cả mọi người không có hô hấp, bọn hắn hai mắt nó trợn, sắc mặt cho tàn, sở hữu tất cả đứng ở cái này hai bên, cái này hơn 10 người tất cả đều là vô số cố cương thi. Cổ Diêu nhịn không được lần nữa ngẩng đầu, nhìn qua chạy tới đại điện phía trước nhất cái kia cô gái tuyệt sắc. Tại vừa rồi đem làm nàng kia cùng hắn gặp thoáng qua thời điểm, cổ Diêu cảm giác được trên người nàng cái kia nhàn nhạt, nhạt mùi thơm cùng tươi sống sinh khí. Đó là một cái thật sự rõ ràng nhân loại. Vì cái gì? Như thế xinh đẹp nữ tử lại cùng nhiều như vậy tử thi cùng ở một phòng. Ngươi có phải hay không đang kỳ quái? Cái này đại điện ở trong như thế nào tất cả đều là người chết. Nàng kia nhìn qua sắc mặt tái nhợt cổ Diêu, đột nhiên hỏi, trong lòng ngươi nghĩ không sai, ở chỗ này ngoại trừ ta là có sinh mạng, cái khác toàn bộ là cương thi. đương nhiên. Hiện tại có sinh mạng còn người nữa. Cổ Diêu khẽ giật mình, sắc mặt thay đổi mới biến. Cô gái này phảng phất có thể nhìn thấu nội tâm của hắn thế giới. Chỉ là, như thế xinh đẹp nữ tử cùng nhiều như vậy cương thi sinh hoạt lâu như vậy, đến lại để cho Cổ Diêu nội tâm phát lên một cổ lòng chắc ẩn. Ngươi là tiến vào nơi đây duy nhất người sống, cũng là tu vị thấp nhất một cái. Và ngươi chỉ có điều luyện khí cảnh tu vị, hẳn không phải là nghĩ đến ta bên này tầm bảo, mà là bị ép tiến vào à. Cổ Diêu cung kính trả lời, Tiền Bối nói thật là, Vạn Bối đúng là bị người đổi giết, trong lúc vô tình xâm nhập nơi đây, mong rằng Tiền Bối thứ tội. Nàng kia mặt không biểu tình, thản nhiên nói: dùng ngươi cái này linh đồng thân thể đuổi theo ngươi hẳn là một vị nguyên anh cảnh tu sĩ à? cổ diêu cả kinh trợn mắt há hốc mồm, cái này cô gái xinh đẹp lại liếc xem ra bản thân cũng là linh đồng thân thể, cái kia chính là nói, trước mắt cô gái này cũng là một vị nguyên anh cảnh tu sĩ, một người nguyên anh cảnh nữ tu, mấy chục năm chôn sâu tại cái này sâu trong lòng đất, cùng những này cường thi làm bạn, đây rốt cuộc là vì cái gì? vừa mới theo một người nguyên anh cảnh tu sĩ trong tay đào thoát, hiện tại lại rơi cái khác nguyên anh cảnh tu sĩ trong tay, hơn nữa nàng liếc thấy ra linh đồng thân thể, ngươi không cần sợ hãi, ta bản sinh ra được nữ thân, tự sẽ không đối với. Thân thể của ngươi tiến hành đoạt xá. nàng kia ánh mắt đung nhiên trở nên mê ly, chạy xuôi theo vô hạn phiền muộn. Với ta mà nói, là được được tu đại đạo, lại có thể thế nào? Vẫn đuối quá lo lắng. Cổ Diêu một khỏa treo lấy tâm rơi xuống. Ngươi cũng không phải là lo ngại, chỉ sợ biết rõ ngươi là linh đồng thân thể về sau, không có mấy người tu sĩ hội sẽ không dạy nổi đoạt xá chi tâm. Cổ Diêu sắc mặt lại trở nên trắng bệnh. Bất quá ngươi yên tâm, linh đồng thân thể chỉ có nguyên anh cảnh tu sĩ mới có thể nhìn ra, bọn hắn biết rõ bí mật này về sau nhất định sẽ thủ khẩu như mình, giữ kín như bưng, bằng không lại để cho càng nhiều nữa người biết rõ linh đồng thân thể, bọn hắn đoạt xá cơ hội đã nhỏ đi nhiều. Ngươi bây giờ ở chỗ này của ta, ta thì sẽ bảo vệ ngươi an toàn." Cổ Diêu trong nội tâm một hồi cảm động. Tuy nhiên cùng cô gái này bèo nước gặp nhau, nhưng theo lần đầu tiên bắt đầu, Cổ Diêu tiểu đối với nàng có gan đặc biệt tín nhiệm cảm, rắc. Nói sau, người ta một người nguyên anh cảnh tu sĩ, không cần phải đối với một cái luyện khí cảnh tu sĩ trong lòng còn có khúc mắc. Nàng kêu bỗng nhiên thở dài một tiếng, nói, "Ta tại đây trong vực sâu đã hơn 50 năm, theo không có người có thể theo giúp ta trò chuyện, ngươi nay đã đến, quả nhiên là trời đáng thương ta." Ngươi trẻ tuổi, có thể không cáo chi cùng ta, ngươi tên là gì? Sư thừa nơi nào? Cổ Diêu sắc mặt sợ hãi, tu vị cao như thế tu sĩ đối với chính mình càng là khách khí, Cổ Diêu càng là mất tự nhiên. Lập tức vội vàng trả lời, văn bối tên là Cổ Diêu, một kẻ tán tu, cũng không sư thừa. Cổ Diêu lưu lại tưởng tượng, nói mình là tán tu ngược lại là lời nói thật, nhưng công bố không có sư phụ, lại không phải đối với Hải Thiên Khiếu bất kính. Hải Thiên Khiếu câu chuyện Cổ Diêu có biết đại khái, một cái thiên diễn tông thiên tài phản bội tông môn, cái này vô luận như thế nào cũng không là một chuyện tốt. Cổ Diêu đem đối với Sư phụ kính trọng sâu chôn sâu ở đáy lòng, tại tu tiên giới hay, vẫn là thiếu đệ thì tốt hơn. Nữ tử vẻ mặt nghi kỵ, hỏi: "Dùng ngươi trẻ tuổi như vậy, đã đến luyện khí chín tầng, tuy nói là linh đồng thân thể, nhưng tu hành tốc độ dĩ nhiên kinh người, ngươi vậy mà không có sư môn?" Nữ tử đột nhiên đứng người lên, cũng chưa thấy có gì động tác, thân hình lóe lên, phút chốc tiểu đi tới cổ Diêu bên người. Cổ Diêu căn bản không có kịp phản ứng, thủ đoạn đã cho nữ tử trào tại trong tay. Cổ Diêu trong nội tâm sợ hai thán phục, cái này là nguyên anh cảnh thực lực. Chính mình thậm chí liền phản ứng cũng không kịp, cũng đã bị hắn chế trụ. Cũng may đối phương đối với chính mình cũng không hắc ý. Nhưng lúc này, nữ tử sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt, sáng ngời hai con ngươi nổ bắn ra một cổ hàn quang. Hào tiểu tử, ngươi vậy mà xuất từ thiên diễn tông, đây hết thể sâu sắc vượt quá cổ diêu dự kiến. Nữ tử đột nhiên phản bội lại để cho cổ diêu lập tức cảm giác được nguy cơ tiến đến. Thế nhưng mà, mạch môn bị chế, thân thể không thể động đậy. Cho dù bây giờ đối với phương vông ra chính mình, tại một người nguyên anh cảnh tu sĩ trước mặt, chính mình căn bản không có phản kháng tư cách. Xú tiểu tử, nói mau cùng lão thân, ngươi thuộc về thiên diễn tông gì môn? Sư thừa người phương nào? Nếu có nửa câu lời nói dối, ta hiện tại tiểu phế đi ngươi." Cổ Diêu cái chán đã chạy ra to như hạt đậu mùa hôi, nữ tử thoáng dùng sức, một cổ toàn tâm đau đớn lại để cho cổ Diêu khó có thể chịu được. Cổ Diêu lớn tiếng ồ nào, Tiền Bối Hạ Thủ Lưu tình, Vạn Bối thật là tu tập Thiên Diễn Tông Thái Hư chân kinh, nhưng Vạn Bối thật không phải là Thiên Diễn Tông người. Quy 1 chương 82, bị trễ si tỉnh. Chương 82, bị trễ si tỉnh. Nữ tử sắc mặt thoáng hòa hoãn, tiếp tục hỏi, "Vậy ngươi cái này Thái Hư chân kinh từ đâu mà đến? Không muốn nói cho ta là nhà được, đây chính là Thiên Diễn Tông tông môn chí bảo, không phải trong môn đệ tử không cách nào tiếp xúc." cổ diêu vẻ mặt đau khổ, nhưng trong lòng lại tại tự định giá, xem cô gái này biểu lộ có lẽ đối, với thiên diễn tông cực kỳ thống hận. nếu thật như thế, cũng coi như là minh hiếu của mình, sư phụ sự tình khó không thể nói cho nàng biết. do dự một chút, nàng kia trong tay lại tăng tăng lực nói, đau nhức cổ diêu thẳng biết miệng, vội hỏi, văn đui sở tu tập thái hư chân kinh cũng không phải là theo thiên diễn tông mà đến. nữ tử lạnh giọng trách mắng, đừng lề mề, nhanh lên nói rõ, ngươi cái kia thái hư chân kinh đến cùng từ đâu mà đến? văn đui chỗ tập thái hư chân kinh là một vị thoát ly thiên diễn tông tiền bối, căn cứ từ mình tu tập tâm đắc ghi chép mà thành. Vãn Bối vừa mới đối, với Tiền Bối có chô dầu giếng, vị này thoát Ly Tiên Diễn Tông tiền bối, kỳ thật tựu là Vãn Bối sư phụ. Nữ tử trên mặt đột nhiên dâng lên một mảnh hứng hổng, tựa hồ cương chế ở nội tâm hưng phấn, vội vàng hỏi: "Ngươi nói là, sư phụ của ngươi là thoát Ly Tiên Diễn Tông một vị tu sĩ. Vậy hắn tên gọi là gì?" Cổ Diêu trung thực nói: "Sư phụ của ta là Hải Tiên thiếu." Nàng kia đột nhiên hai mắt phóng xạ ra hào quang, hơi có vẻ tái nhợt khuôn mặt, lúc này bộc phát ra vô hạn xin cơ, nàng lập tức tiến lên một bước, hai tay gắt gao bắt lấy cổ Diêu lồng ngực, lớn tiếng hỏi: "Sư phụ của ngươi là Hải Tiên thiếu? Ta không có nghe lầm chớ?" Ngươi lặp lại lần nữa, sư phụ của ngươi thật sự là Hải Thiên thiếu. Cổ Diêu ngượng ngùng nói, Vãn Bối không dám đối với tiền bối nói dối, Vãn Bối sư phụ thật sự là Hải Thiên thiếu. Nàng kia trong mắt bá mà đã tuôn ra nước mắt, nhưng xem nét mặt của nàng, nhưng lại tại cực độ hạnh phúc cùng cuồng hỉ bên trong. Ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua cửa điện nhìn xa cái kia mở mịt không gian, nữ tử lẩm bẩm nói, thiên thiếu, ngươi tên ngu ngốc này, lại vẫn trên thế gian. Ngươi sao tiểu không tới tìm ta đâu này? Ngươi cũng đã biết, chúng ta ngươi hơn 50 năm, ngươi sao sẽ không tới tìm ta đâu này? Nữ tử tay sớm cữu bung ra cổ Diêu, cổ Diêu ngồi liệt đầy đất. Xoa nắn lấy vẫn đau đớn cổ tay, ngẩng đầu lên, nhìn qua gần như si mê nữ tử, nhất thời không biết làm sao. Nhưng trong lòng ẩn ẩn có gan dự cảm, cô gái này hẳn là tiểu là Hải Thiên Khiếu trung tình nữ tử. Sư phụ Hải Thiên Khiếu thoát ly thiên diễn tông sự tình phát sinh ở hơn 50 năm trước, đúng hạn ở giữa suy tính, Hải Thiên Khiếu đến nay tuổi thọ ít nhất tại trăm tuổi đã ngoài. Cái kia chính là nói, trước mặt vị này như thế xinh đẹp nữ tử cũng hẳn là trăm tuổi đã ngoài. Xem đầu đầy đen nhánh tóc xanh, nhìn tiêu nụn ra thịt, tại cổ xem già cô gái này nhiều lắm là cũng tiểu hơn 30 tuổi bộ dáng, vậy mà đã là trăm tuổi đã ngoài tuổi. Đúng rồi cô gái này dĩ nhiên tu thành nguyên anh, có thể trúc cơ, kết đan, cuối cùng tu thành nguyên anh tu sĩ, không có hơn trăm năm tu hành, thì như thế nào có thể đến? chắc chắn một trăm phần trăm, đứng ở trước mặt mình vị nữ tử này, lại để cho cổ diêu lần đầu tiên nhịn không được muốn tiếng la tỉ tỷ nữ tử, đã là trăm tuổi đã ngoài tuổi thọ. nữ tử lúc này phảng phất tỉnh ngộ lại, lần nữa vọt tới cổ diêu trước mặt, hỏi, cổ diêu, ngươi mau nói cho ta biết, sư phụ ngươi hiện ở nơi nào? ngươi dẫn ta đi ra ngoài tìm hắn, ta hiện tại tiểu muốn đi tìm hắn. cổ diêu sắc mặt lập tức câm xuống, trong mắt bịt kín một tầng sương mù, trầm giọng nói, sư phụ ta hắn. Đã? Sư phụ ngươi làm sao vậy? Ngươi mau nói cho ta biết. Sư phụ ta đã đi về có tiên. Ngươi nói bậy. Nàng kêu đông nhiên trở nên cuồng loạn, rất hiển nhiên khó có thể tiếp nhận như vậy sự thật, mau nói cho ta biết, ngươi là nói dối. Sư phụ ngươi tại hơn 50 năm trước cũng đã là kim đan trung kỳ tu vị, hắn như thế nào sẽ chết? Hắn làm sao có thể sẽ chết? Hắn là tu tiên giới mấy trăm năm khó gặp thiên tài, hắn vĩnh viễn sẽ không chết. Sư phụ ta thật đã chết rồi. Cổ Diêu đã là rơi lệ đầy mặt, đau lòng nói, hắn là chết ở Vô Miểu sơn trang. Nàng kia trở nên tức cười hai mắt đột nhiên mất đi sáng giỏi, trở nên đờ đẫn mà ngốc trệ. Vô thanh vô tức ở bên trong, nước mắt lại như vỡ đê hồng thủy bất trụ vào xuống. thật lâu, giống như có lẽ đã lưu lấy hết nước mắt, lẩm bẩm nói: ngươi cứ như vậy đi rồi hả? ngươi thời điểm ra đi, phải chăng trong nội tâm hờ ta. ngươi nhất định tại hờ ta, đúng không? Cổ Diêu ngơ ngác nhìn qua nữ tử, không dám có chút quấy giày. hắn hiểu được cô gái này hiện tại nội tâm chính đang tiến hành lấy như thế nào dày vò. Động nhiên phát hiện, cái kia một đầu đen kỵ tóc xanh, trong nháy mắt này lại trở nên một mảnh xám trắng. Cổ Diêu thật sâu rung động rồi. Lúc này, nữ tử ngược lại trở nên cực kỳ bình tĩnh, lần nữa đi đến cổ diêu trước mặt, nhẹ nhàng nói, ngươi nói cho ta biết, sư phụ ngươi đến cùng như thế nào đi hay sao. Ngươi đem ngươi cũng biết về hắn hết thảy toàn bộ nói cùng ta nghe, ta muốn biết hắn hết thảy Cổ diêu không có dấu diếm, đem vô miểu sơn trang hết thảy tất cả đều cẩn thận cho nữ tử giảng thuật một lần, chỉ có điều thiên âm sơn một đoạn không nói tới một chữ. Hắn không muốn làm cho người khác biết do chính mình là xuyên Việt mà đến, như vậy tự là có một trăm há mồm cũng giảng không rõ nữ tử biểu lộ một mực rất bình tĩnh, thậm chí đang nghe nói hắn cuối cùng sử xuất chịu tùy bạo mạch tâm pháp, dầu hết đèn tắt mà vòng, biểu lộ cũng không có một điểm biến hóa. chỉ là tại cổ diêu đã giảng xong sau, nhưng ngơ ngác nhìn qua phương xa, tựa như diêu như một loại. hồi lâu qua đi, khẽ hệ đôi môi đỏ động. vài lần si tình ai thức, nguyện các loại luân hồi lại tiêu giao. thiên thiếu ngươi cuối cùng không có hờ ta, ngươi có thể như thế, bích vân đã là rất thỏa mãn. cổ diêu hốc mắt tầm sư phụ có thể có như thế si tình nữ tử, chết làm sao tiếp? hắn đột nhiên nhớ tới cửu nhi, không khỏi một hồi đau lòng. nữ tử quay đầu lại nhìn qua mặt mũi tràn đầy mờ mịt của Diêu Thản như nói sư phụ ngươi đi được vội vàng nhưng ta nhìn ra hắn đi được không có tiết vối hắn tại cuối cùng thời điểm có thể thu ngươi làm đồ đệ xem ra thật sự là duyên phận sư phụ ngươi là người tốt tuy nhiên ngươi là hắn duy nhất đệ tử nhưng ngươi đối với hắn cũng không biết sư phụ ngươi hắn là cái nam nhân chân chính Cầu nghiêng nhìn ánh mắt của cô gái trong mắt của nàng thấy được ô đu ngươi muốn biết ta với ngươi sư phụ câu chuyện sao nữ tử đột nhiên hỏi Cổ Diêu gật gật đầu Hắn đối với chính mình sư phụ rất hiểu rõ sát thực quá ít, hắn ẩn ẩn cảm giác được, cô gái này cùng sư phụ tầm đó nhất định có phi thường không tầm thường câu chuyện. Người tuy nhiên tiến vào tu tiên giới, thành làm một cái tu sĩ, cũng tại 4 5 năm ở giữa đạt đến luyện khí 9 tầng. Thế nhưng mà, người đối với tu tiên giới rất hiểu rõ thật sự là quá ít. Người bây giờ chỉ biết là Thiên Diễn Tông cùng Thiên Diễn Tử môn, người cũng đã biết thế gian này tu tiên môn phái cũng không phải là Thiên Diễn Tông nhất phái. Thiên Diễn Tông tự xưng là danh môn chính đạo, vậy người lại biết rõ nào là trong con mắt của bọn họ ma đạo. Thế gian này tu tiên môn phái rắc rối phức tạp, chỉ có điều Cái này cái gọi là tu tiên chính đạo tiểu là chân chính chính đạo, mà chúng ta ma đạo, chẳng lẽ tiểu nhất định là ma đạo sao? Cổ Diêu trong mắt trở nên hoang mang. Hắn gặp gặp tu sĩ, toàn bộ cùng Thiên Diễn Tông có liên quan, mà Thiên Diễn Tông thân là thiên hạ tu tiên đệ nhất chính đạo, nhưng tại sao mình sẽ cùng như vậy chính đạo trở thành cự địch đâu này? Vô Miểu Sơn trang dùng hơn trăm tên hải tử làm tốc dẫn, nô Kỳ Sơn tàn sát hồ tộc, Đào Hoa cốc đau khổ đổi giết hồ hiền, kể cả đến bây giờ độc cô nhất kiếm vậy mà muốn đối với chính mình tiến hành đoạ sát. Đây hết thảy, tất cả đều là chính đạo Thiên Diễn Tông gây nên. Nữ tử câu hỏi lại để cho Cổ Diêu trở nên hồ đồ. Thế gian này cái gọi là chính đạo, tiểu nhất định là chính đạo sao? Quy 1 chương 83, chuyện cũ. Chương 83, chuyện cũ. Nữ tử giàn thuật lại để cho Cổ Diêu hiểu được một cái hoàn toàn mới tu tiên thế giới, cũng làm cho hắn đối với chính mình xuyên việt mà đến cái thế giới này bắt đầu trọng mới quen. Đây là một mảnh rộng lớn đại lục, rơi là tà nước cờ mười cái quốc gia. Cổ Diêu mặc càng ngày đến địa phương thuộc về Ngô Việt quốc, Ngô Việt quốc cũng là cái này toàn bộ đại lục lớn hơn một quốc gia. Thiên diễn tông tự xưng là tu tiên giới chính đạo đệ nhất đại tông, nhưng thật ra là tại Ngô Việt quốc vì lớn nhất tu tiên môn phái. Tại Ngô Việt quốc tu tiên chính đạo ở bên trong, ngoại trừ Thiên diễn Tông bên ngoài, còn có Định tuệ Tự, Dược Vương Cốc, Côn Luân Sơn, Hoàng Tây Linh các loại nhiều môn phái. Mà ma đạo tu tiên môn phái lớn nhất đúng là Huyền Ma Giáo. Lại phía dưới còn có Cổ Hoặc Môn, Phái Tiêu Giao, Âm Sát Tông các loại. Tu tiên một đường phân có Phật, đạo, ma, quỷ, yêu. Tại đây theo như lời tu tiên môn phái toàn bộ là người tu, thì ra là chính đạo Phật tu cùng đạo tu, Huyền Ma Giáo, Cổ Hoặc Môn cùng Phái Tiêu Giao bọn hắn xem như ma tu, chỉ có Âm Sát Tông mới thoáng dính điểm quỷ tu. Mà ở đường Kim Tu tiên giới yêu tu đã bị người tu hành toàn bộ áp chế cho dù hiếm thấy một ít cao phẩm giai thần thú, gần mấy trăm năm cơ hồ không thấy dấu chân. Cổ Diêu thân là linh đồng thân thể, có lẽ cùng Phật tu vô cùng có sâu xa. Nhưng trời đưa đất đẩy làm sao mà trở thành Hải Thiên Khiếu đệ tử, ma Phật tu lại cực kỳ ít xuất hiện, có thể không chạm đến Phật môn còn phải dựa vào vận mệnh của hắn. Tại ba hơn trăm năm trước, tu tiên giới chính ma tầm đó triển khai một hồi đại chiến, cuối cùng nhất chính đạo đại hoạch toàn thắng, ma đạo tổn thất thảm trọng, huyền ma giáo không thể không trốn đến Mạc Bắc biên cương, như vậy trầm luân xuống dưới. Cái này hơn 300 trong năm, tu tiên giới chính đạo có thể nói xuôi gió xuôi nước. Bọn hắn mấy có lẽ đã quên tại Mạc Bắc Biên Thủy còn có Huyền Ma giáo tại nằm gai nếm mật, nhu đổ Đồng Sơn tái khởi. Tại hơn trăm năm trước, Thiên Diễn Tông càng là xuất hiện một vị tu tiên thiên tài, 40 tuổi tiểu kết thành kim đan, cái này tại tu tiên giới mấy trăm năm cũng khó có thể nhìn thấy. Vị này tu tiên thiên tài tự nhiên là Hải Thiên thiếu. Thế nhưng mà, lại để cho Thiên Diễn Tông không biết là, tại Hải Thiên thiếu dương danh tu tiên giới đồng thời, Huyền Ma giáo cũng xuất hiện một vị tu tiên kỳ tài, mà vị này tu tiên kỳ tài đúng là hôm nay Huyền Ma giáo giáo chủ Tư Phong độc sinh nữ Nhi Bích Vân tiên tử. Theo 300 năm trước cư Mạc Bắc bắt đầu, Huyền Ma giáo một mực rất là ít xuất hiện. Trải qua gần 200 năm phát triển, Huyền Ma giáo dĩ nhiên rất chức có thực lực, nhưng y nguyên không có tiếng tâm gì. Bích Vân tiên tử tu hành thiên phú rất sớm tiểu hiển lộ ra đến, lại cực ít có người biết rõ. Huyền Ma giáo tự lập giáo đến nay thì có tuyển lập thánh nữ thói quen, Bích Vân tiên tử bị lập vi Huyền Ma giáo thánh nữ về sau, Huyền Ma giáo giáo đồ chỉ biết là trong giáo thánh nữ là cái đẹp như tiên nữ nữ tử, nhưng căn bản không biết nàng còn là một vị tu tiên kỳ tài. Huyền Ma giáo hết thể chính đạo tu tiên môn phái hoàn toàn không biết gì cả, bọn hắn chính say mê tại tu tiên giới ca múa mừng cảnh thái bình biểu tượng. Hơn nữa Hải Thiên thiếu nhất phi lại để cho Thiên Diễn tông trở thành thiên hạ tu sĩ sùng bái nhất danh môn chính tông. Nhưng cái lúc này, tại tu tiên giới xuất hiện một vị phong hoa tuyệt đại tuổi trẻ nữ tu, mỹ mạo của nàng làm cho cả tu tiên giới chịu bạo động. Nàng dung không tầm thường tu vị, cơ linh cá tính, tuyệt đại dung nhan rất nhanh là được rất nhiều tu tiên cự giờ cao truy đuổi đối tượng, ai không hy vọng có như vậy một nữ tử làm vì chính mình song tu bầu bạn. Hết lần này tới lần khác cô gái này lại khéo léo, lại để cho từng đối với nàng có chỗ ý đồ tu sĩ đều thấy được hy vọng. Cô gái này tự nhiên là Huyền Ma giáo thánh nữ Bích Vân tiên tử. Huyền Ma giáo cử động lần này mục rất đơn giản, tự là lại để cho Bích Vân tiên tử ra mặt đem tu tiên chính đạo bên trong tận lực quấy đủ, lại để cho tận lực hơn, cao tu vị tu sĩ trở mặt thành thủ. ở đăng kia dạng thời điểm, huyền ma giáo lại liên hợp cổ hoặc môn cùng phái tiêu giao các loại ma đạo tông phái, cho chính đạo đến một kích trí mạng. bích vân tiên tử mục rất nhanh gạt tới, nàng không chỉ có thành công lại để cho tiên diễn tông thiếu tông chủ chịu hái mộ, còn đồng thời lại để cho tây chân môn môn chủ, hoàng tây lĩnh trưởng môn các loại nhiều vị tu sĩ toàn bộ chịu mê muội. vì nữ tử này ngắn ngủn mấy năm trong đó, tu tiên chính đạo tầm đó lại đã xảy ra mấy mươi lần tranh đấu, mắt thấy huyền ma giáo kế hoạch muốn thực hiện, thế nhưng mà. Liên tại lúc này, Bích Vân Tiên tử gặp Thiên Diễn Tông Hải Thiên thiếu. Cái này nguyên vốn cũng là trong kế hoạch một kiện, nhưng hai người vừa thấy phía dưới, liền lẫn nhau hái mộ. Bích Vân Tiên tử quên trách nhiệm của mình. Hải Thiên thiếu xuất hiện, chọc giận Phần Đông tu sĩ. Kể cả Thiên Diễn Tông thiếu tông chủ cùng Nam Giác môn môn chủ ở bên trong, đều cùng Hải Thiên thiếu phát sinh qua không chỉ một lần tranh đấu. Lúc ấy, Hải Thiên thiếu đúng là như mặt trời ban trưa, hăng hái, cho dù đối mặt Thiên Diễn Tông thiếu môn chủ cũng cực kỳ tự tin. Hải Thiên thiếu tự nhiên có mục của hắn, hắn tin tưởng vững chắc, Bích Vân Tiên tử trong lòng nam nhân chỉ có thể là hắn Hải Thiên thiếu. Liên tại lúc này, Tu tiên giới việc lạ nhiều lần phát, Hoàng Tê Linh trưởng môn đột nhiên mất tích, Nam Giác môn môn chủ tự dưng bị người đánh trộm, cho đánh thành trọng thương, mà Thiên Diễn Tông thiếu tông chủ lại bị người tru sát. Sở hữu tất cả manh mối đều chỉ hướng Hải Thiên Kiếu, bởi vì từng cái vụ án căn cứ chính xác theo đều cho thấy, đây hết thảy tất cả đều là do Thiên Diễn Tông đạo pháp hoặc pháp bảo gây nên. Hải Thiên Kiếu có gây án khả năng, cũng có gây án động cơ. Bằng chứng như núi, Hải Thiên Kiếu hết đường chối cãi. Cuối cùng nhất, Hải Thiên Kiếu không thể không cùng Thiên Diễn Tông quyết tuyệt. Huyền Ma giáo kịp thời vươn ô nhưng Hải Thiên Kiếu tâm cao khí ngạo, sao lại, há có thể thêm nhập ma đạo? hắn một mực tại khổ tìm manh mối muốn vì chính mình lấy cái trong sạch bích vân tiên tử thân ra ma đạo cái này không có có ảnh hưởng hải thiên thiếu đối với sự si tình của nàng chính như bích vân tiên tử biết rất rõ ràng đây vốn là một cái âm mưu vẫn là làm việc nghĩa không được chuồn bước đã yêu hải thiên khiếu đồng dạng hai người bọn họ lúc này đồng đều đã khó có thể rút bỏ bích vân tiên tử thậm chí nói ra hai người như vậy xa chạy cao bay mặc kệ hắn cái gì chính đạo ma đạo nhưng hải thiên khiếu một ngụm từ chối hắn phải vì chính mình tìm về trong sạch đây không phải huyền ma giáo giáo chủ tư đồ phong mong muốn chứng kiến Hắn phải khôi phục Huyền Ma giáo, lại để cho Huyền Ma giáo đi đến Huy Hoàng. Bích Vân tiên tử tuy là hắn độc sinh nữ nhi, nhưng cũng là hắn một con cờ, hắn đã sớm vì nàng chọn xong đối tượng, cái kia đã xong đối, với Bích Vân tiên tử thèm chảy nước miếng cổ hoặc môn thiếu môn chủ tiểu là tư đồ phong chọn chúng đối tượng. Ngoại trừ cổ hoặc môn thiếu môn chủ, phái tiêu giao một vị trưởng lão cũng đã xong đối, với Bích Vân tiên tử có trò ý đồ. Hải Thiên Khiếu sẽ không đáp ứng. Vì Bích Vân tiên tử, Hải Thiên Khiếu nguyện ý vì nàng trả giá cái mạng, há lại sẽ sợ hãi cái này mấy cái tình địch. Cuối cùng nhất, cái kia cổ hoặc môn thiếu môn chủ bị Hải Thiên Khiếu một trưởng bị mất mạng mà phái tiêu giao vị trưởng lão kia may mắn đào thoát, thực sự bản thân bị trọng thương. như vậy, hải thiên thiếu tại tu tiên giới chính ma hai đạo đều không nơi sống yên ổn, về sau phát triển, cổ diêu đã toàn bộ biết được. tại thiên diện tông vòng vây phía dưới, hải thiên thiếu trải qua cuối cùng một trận chiến, cuối cùng từ tu tiên giới biến mất. toàn bộ tu tiên giới có lẽ đều cho rằng hải thiên thiếu đã chết. cái chết của hắn, có lẽ có thể làm cho tu tiên giới đạt được ngắn ngủi bình tĩnh. chỉ là, kinh, trải qua, này cuối cùng một trận chiến, bích vân tiên tử rốt cuộc không có gặp hải thiên thiếu, nhưng nàng một mực tin tưởng vững chắc, hải thiên thiếu không chết. Hải Thiên Khiếu nhất định sẽ đến tìm nàng. Cái này nhất đẳng tự là hơn 50 năm. Quy 1 chương 84, Tâm Ma Không Gian. Chương 84, Tâm Ma Không Gian. Bích Vân Tiên tử giảng thuật, lại để cho Cổ Diêu tổn thức không thôi. Hải Thiên Khiếu đến chết cũng không có thể cho mình lấy cái trong sạch, đây là tiếp đối, hay vẫn là một loại số mệnh. Tại thời khắc cuối cùng, Cổ Diêu có thể cảm giác được, đối với dựa sạch trong sạch, Hải Thiên Khiếu đã không có quá nhiều cái tỉnh. Cho dù những sự tình kia thật sự là hắn gây nên, vậy có phải hay không tiểu nhận định Hải Thiên Khiếu đã đoạt nhập ma đạo. Nhưng Hải Thiên Khiếu cuối cùng ra tay Hoàn toàn là nhắm vào Thiên Diễn Tông. Cổ Diêu bắt đầu buồn bực. Nếu như cái kia Thiên Diễn Tông thiếu tông chủ, Nam Giác môn môn chủ cùng Hoàng Tây lĩnh trưởng môn đồng đều Vi Hải Thiên khiếu gây nên, vậy hắn nhiều lắm là cũng không tính một cái si tình tiểu nhân. Đã mấy chục năm xuống vẫn là không có đầu mối, nói không chừng thật sự là Hải Thiên khiếu gây nên. Bích Vân Tiên Tử vẻ mặt giận dỗi, sang rộng, ngươi chẳng lẽ cũng cho rằng, đây hết thảy tất cả đều là hắn làm hay sao? Cổ Diêu sắc mặt cực kỳ khó coi, buồn bực thanh âm nói, bị đánh chết hoặc đả thương những người này tất cả đều Vi Thiên Diễn Tông đạo pháp cùng pháp bảo, mà Thiên Diễn Tông ở trong Tựa Hồ không có so sư phụ ta càng có thực lực này. Bích vân Tiên Tử mắt hạnh trừng trừng, hiển nhiên núi. Với Cổ Diêu biểu hiện cực kỳ phẫn nộ, ống tay áo vung lên, trói mắt kia sang trắng tự trong tay kích xạ mà ra. Cách đó không xa cái kia vừa thô vừa to cột đá bỗng nhiên bạo bắn ra một mảnh mảnh đá. Bùi mù qua đi, cột đá phía trên đã xuất hiện một cái sâu không thấy đáy lỗ thủng. Thiên diễn Tông Truy Phong Mang, ngươi có lẽ nhận thức ra? Cổ Diêu âm thầm giật mình, cái này là chính Tông Truy Phong Mang. Bích vân Tiên Tử chỗ sử xuất so uy lực của mình không biết hiếu thắng quá nhiều thiếu. Một cái Ma Đạo Thánh Nữ có thể sử xuất Thiên Diện Tông Truy Phong Mang, chẳng lẽ cái này là năm đó Hải Thiên Kiếu truyền thụ cùng nàng? Bích Vân tiên tử nhìn ra Cổ Diêu Tâm Tư, vẻ mặt phẫn nộ. "Ngươi nhất định cho rằng cái này có thể là sư phụ ngươi năm đó chuyện thụ cho ta? Năm đó, ta cùng hắn lưỡng tâm tương hứa, không hề bảo tàng. Nhưng là, ta đã nói với ngươi qua, sư phụ ngươi là nam nhân chân chính. Thiên Diễn Tông hết thảy hắn chưa bao giờ lộ ra hơn phân nửa điểm cho ta, đồng dạng, hắn cũng chưa bao giờ hướng ta hỏi tham vượt qua kiểm tra tại Huyền Ma giáo hết thảy. Chúng ta tại hết thảy, chỉ là hai người thế giới, cùng tu tiên giới không quan hệ." Bích tiên tử sắc mặt cực kỳ kích động, Cổ Diêu tin tưởng, nàng theo như lời tuyệt đối không là nói dối một người nguyên anh cảnh tu sĩ cũng không cần phải đối với một cái luyện khí cảnh tu sĩ nói dối đã không phải hải thiên khiếu truyền lại cái tiêu bích vân tiên tử như thế nào sẽ dùng truy phong mang ta vừa mới đã nói với ngươi huyền ma giáo lui cư mạc bắc chăm lo việc nước cái này hơn trăm năm đến thiên diễn tông đạo pháp trừ đi một tí chấn tông chi bảo bên ngoài bình thường pháp thuật ta huyền ma giáo cơ hồ toàn bộ học hội sẽ không chỉ nói cái này truy phong mang thiên diễn tông những thứ khác một ít ta cũng có thể có biết một hai ngươi bây giờ là hay không còn cho rằng chính đạo xuất hiện những sự tình kia tất cả đều là sư phụ ngươi gây nên cổ diêu trong nội tâm cực kỳ khiếp sợ Hắn hy vọng có thể còn Hải Thiên Khiếu một cái trong sạch, nhưng chính thức minh bạch Hải Thiên Khiếu đoàn tình về sau, hắn lại dưới đáy lòng cảm thấy cực độ rất là tiếc. Đây hết thảy tất cả đều là huyền ma giáo gây nên, mà Bích Vân Tiên tử hoàn toàn là trong đó là tối trọng yếu nhất một con cờ. Có lẽ đến cuối cùng, Hải Thiên Khiếu dĩ nhiên minh bạch trong đó một ít âm mưu, nhưng nếu như đem hết thảy công trừ khắp thiên hạ, Bích Vân Tiên tử nên như thế nào xấu hổ. Mà Thiên Diện Tông khả năng đồng dạng tìm được một ít manh mối, nhưng ngại tại đệ nhất thiên hạ hàng loại màn mũi, cho dù biết rõ Hải Thiên Khiếu đã bị oan uổng, cũng không thể tùy tiện sửa lại. Hết thảy tất cả, chỉ có thể hy sinh Hải Thiên Khiếu. Sư phụ ngươi đã ly khai, ngươi là hắn duy nhất truyền nhân. Hôm nay có thể đến nơi này của ta, xem ra cũng là thiên ý. Ngươi là Hải Thiên Kiếu đệ tử, ta thì sẽ đem ngươi trở thành làm đệ tử đối đãi. Ngươi như nguyện ý, đã kêu ta một tiếng sư mẫu a. Cổ Diêu đấy lòng một hồi kinh hỉ. Trên đời này, hắn là không chỗ nương tựa, Hải Thiên Kiếu chỉ có thể coi là là trên danh nghĩa sư phụ, thậm chí đều không có thể tận một ngày thầy trò nghĩa vụ. Nếu có này Nguyên Anh cảnh tu sĩ làm chính mình sư mẫu, vậy thì thật là không thể tốt hơn rồi. Tuy nhiên hắn đã biết rõ, trước mặt Bích Vân Tiên Tử là Ma Đạo Huyền Ma Giao Thánh Nữ, sư mẫu. Cổ Diêu tiến lên một bước. Cùng âm thanh hồ bích vân tiên tử hai mắt có chút ướt át trầm tư một lát đột nhiên nói người đi theo ta Ông tay hào vung lên thân thể rồi đột nhiên dâng lên hướng ngoài điện bay đi cổ diêu không dám chậm trễ vội vàng nhắc tới toàn bộ linh lực rất nhanh truy cản kịp đi lúc ban đầu đại điện cái kia bích vân tiên tử đã qua khá xa chỉ còn lại có một cái mơ hồ bóng lưng nhưng này đầu bóng lưng di động tốc độ cũng không khoái rất hiển nhiên đang đợi hậu cổ diêu cổ diêu nội tâm một khỏa không chịu thua tâm bị khơi bạo trong cơ thể linh lực đột nhiên rót vào hai chân nhanh chóng hướng bích vân tiên tử bóng lưng đuổi theo gia niệm biện điện đại môn cọp trái Một mực hướng Tây, cổ Diêu tốc độ cũng không chậm, nhưng phía trước bóng lưng một mực bảo trì không xa không gần khoảng cách. Là được cổ Diêu đem hết toàn lực, cũng không cách nào gần hơn mảy bay. Cổ Diêu dần dần có chút nản lòng phải trí, sinh lòng biếng nhắc ý, dưới chân không tự chủ được chậm lại. Nhưng lúc này, bên hai đột nhiên truyền đến Bích Vân tiên tử thanh âm. Như thế bỏ dở nửa chừng, thì như thế nào có thể phối hợp Hải Thiên khiếu đệ tử? Thanh âm này chỉ dùng để truyền âm nhập mật truyền đến. Cổ Diêu trên mặt một hồi nóng lên, dưới chân lại lần nữa phát lực, hướng tiền Vương bóng lưng đuổi theo. Đi về phía trước có thời gian nửa nén hương. Tại cổ Diêu trước mặt đột ngột xuất hiện một mảng lớn mờ mịt màu xám tầng mây. Cái này tầng mây tựa hồ khóa lại toàn bộ không gian, lại để cho người cảm giác cái này đã đến mảnh không gian này cuối cùng. Cổ Diêu dừng bước lại, hắn chứng kiến, tại phía trước không xa, Bạch Vân Tiên tử cũng dừng bước lại, chậm rãi đi về hướng nồng đậm tầng mây. Xa hơn trước, màu xám tầng mây dần dần biến mất, lại biến làm một cái ngũ quang thập sắc hư ảo không gian. Dưới chân thanh khói lượn lờ, phản phất đưa thân vào một mảnh tiên cảnh bình thường. Trước mắt, đúng là ảo ảnh đang không ngừng hiện hiện, đem làm từng màn tiên cảnh giống như tranh vẽ hiện hiện qua đi, trước mắt biến thành một mảnh đen kịt. Đây là làm sao vậy? nhưng đen kịt không có duy trì bao lâu, tiểu đông nhiên bạo liệt bình thường. Theo đen kịt trung ương nhất dần dần đã có ánh sáng, chậm rãi mở rộng, cái kia ánh sáng nhưng lại một bước lại để cho cổ diêu không cách nào quên được hình ảnh. Tiếng lặng mà rơi sau tiểu sơn thôn, hai cái lão nhân tại nhìn xa lấy phương xa, cái này không phải là của mình cha mẹ sao? Vậy đối với trung thực sơn thôn nông dân, tại nhi tử thi lên đại học thời điểm là cỡ nào vui vẻ. Nhi tử vì bọn họ không chịu thua kém, hang hái tranh giành, rồi làm rạng rỡ tổ tông. Nhi tử tại thành thị lưu lại, không có lại trở lại cái kia rất lại phía sau sơn thôn. Tuy nhiên tiến vào nước trong nha môn văn vật cụ nhưng nhi tử dù sao tại thành thị đứng vững thế nhưng mà phục ma tự một lần khảo cổ lại để cho nhi tử như vậy chôn sâu ở dưới đất bọn hắn đó là tại rơi lệ tại vì mất đi nhi tử cầu phúc bọn hắn cũng không biết nhi tử cũng chưa chết đi nhi tử đã đến một cái toàn bộ thế giới mới ở chỗ này nhi tử vậy mà bước chân vào tu tiên giới không chớ đi còn muốn lại nhìn trong chốc lát nhưng hình ảnh dĩ nhiên hoán đổi đó là cái gì Tính tràn sân trường rộng lớn bóng dương đạo cái kia thanh lệ thông minh nữ hải y là cái kia quen thuộc khuôn mặt tươi cười, vĩnh viễn định dạng dưới đáy lòng. sau một khắc là u ám mà khủng bố không gian. tình cảnh này đã chửi khắc vào đồ vật tại cổ diêu nội tâm. phù ma tử, tất cả mọi người đều chết hết. cái kia từng phản bội hắn nữ tử thản nhiên chịu chết. đây là một cái cỡ nào lo lắng tràn diện. ôm lấy hết hy vọng cổ diêu vậy mà còn sống, hơn nữa xuyên việt đến một cái toàn bộ thế giới mới. vô miệu sơn trang, phòng luyện đan. cổ diêu ra sức chống lại, rốt cục giết chết ông tiên sư. cái kia đang yêu tiểu nữ hải, tựa hồ tại anh anh thu thiết nỉ non. không, thử hình là sẽ không khóc đang lẩn trốn cách vô miệu sơn trang thời điểm từ hình biểu hiện ra cỡ nào kiên cường cùng thành thục kế tiếp cựu là đào hoa cốc cơ linh thanh hồ tại bên người không ngừng nhảy lên trong nay mắt thanh hồ biến làm một cái tuyệt sắc tuổi trẻ nữ tử cựu nhi trong mắt của nàng hình như có vô hạn ai toán lại để cho cổ diêu liếc mắt nhìn cơ hồ chịu tan nát cõi lòng với anh trước mắt hình ảnh bỗng nhiên muốn nổ tung lên thoáng qua tầm đó khôi phục làm một phiến đen kịt mờ mịt mây bay cũng dần dần loạn cổ diêu chứng kiến bích vân tiên tử mặt mũi tràn đầy vệt nước mắt đứng tại trước mặt sư mẫu cổ diêu ngập ngừng nói lại không biết từ đâu nói lên ngươi nhất định thấy được rất nhiều cho ngươi cảm động đủ vật. Bích Vân tiên tử nhìn qua Cổ Diêu, sâu kín nói, ta mang ngươi tới nơi này, tự là cho ngươi hiểu rõ thoáng một phát thế gian này độc không chỉ vẹn vẹn có tâm ma không gian. Quy 1 chương 86, vốn là không chịu được như thế một kích. Chương 86, vốn là không chịu được như thế một kích. Hẳn Phải chết chi tâm. Bích Vân tiên tử một phen lại để cho Cổ Diêu đột nhiên nhớ tới Cửu Nhi. Tại sao mình rơi đoạn Trường Nguyên? Bích Vân tiên tử nói không sai, tại tiến vào đoạn Trường Nguyên là thời điểm, mình đã đã có một khóa hẳn Phải chết chi tâm. Nhưng chính mình dù sao không chết, Cửu Nhi đào thoát sao? Tiểu Nhi nhất định cho rằng rơi đoạn tràng nguyên cổ Diêu đã tử vong, nàng có thể hay không thương tâm gần chết, lại là một cái si tình bộ dáng. Bích Vân Tiên Tử than nhẹ một tiếng, ngươi điểm này đến cùng sư phụ ngươi có chút giống nhau. Tại linh lực mất đi về sau, bình thường tu sĩ đều rất là lo lắng, dùng hết còn lại linh lực muốn đào thoát, như vậy ngược lại càng nguy hiểm. Tại tiến vào đầm băng, theo cá xấu bảy trong bình thường là có rất ít người có thể lưu lại tính mạng, nhưng ngươi lại lưu lại rồi, ngươi biết vì sao? Cổ Diêu lắc đầu, đệ tử không biết, bởi vì ngươi tại ngã vào đầm băng thời điểm ngũ lục phủ đã bị cực lớn va chạm, vừa vặn nổ ra một vũng lớn máu tươi. Những này cá sấu đặc biệt khát máu, nếu không là những này máu tươi, mà ngươi tại tiến vào đầm băng về sau đã cùng người chết không giống, còn có thể sống đến bây giờ. Cổ Diêu một hồi kinh hồn tăng đạm, xem ra có thể lưu lại cái này cái mạng nhỏ, chính thức là cựu tử nhất sinh. Bích Vân Tiên Tử bỗng nhiên nói, ngươi tuy nhiên bảo trụ tính mạng, ta nhìn ngươi cũng không bao nhiêu nghi vấn, xác nhận trong lòng, có chỗ lo lắng à? Cổ Diêu sắc mặt tường đỏ, sư mẫu tu vị cao thâm, liếc có thể nhìn ra đệ tử trong nội tâm lo nghĩ, đệ tử thật là ôm lấy hẳn phải chết chi tâm nhảy vào đoạn nguyên, nhưng không biết đệ tử lo lắng chi nhân hiện tại như thế nào, hay không còn có tương kiến này. Bích Vân tiên tử nói, nếu có duyên, tự có thể tương kiến, nếu là vô duyên, nhiều hơn nữa lo lắng cũng vô công. Cổ Diêu trong nội tâm ảm đạm, lẩm bẩm nói, đệ tử trong nội tâm tưởng niệm chi tình, mong rằng sư mẫu lý giải. Đệ tử bỗng nhiên muốn rời đi nơi đây, không biết sư mẫu có thể không thành toàn. Bích Vân tiên tử sắc mặt trở nên thâm trầm. Thật lâu, bùi mùi nói, sư mẫu một chỗ nơi đây mấy chục năm, cũng đã thành thói quen. Ngươi phải ly khai, ta cũng không muốn ngăn trở của ngươi, chỉ là, dùng ngươi tình hình bây giờ, ta còn không muốn làm cho ngươi đi ra ngoài. Cổ Diêu trong nội tâm cả kinh, cái kia phải đợi tới khi nào? có thể đi thời điểm ta thì sẽ thả ngươi ly khai Bích Vân Tiên Tử đột nhiên quay người dưới chân dâng lên một đoàn tường vân nâng lên nàng mềm rủ xuống bay lên cổ Diêu tỉnh nộ lại chỉ nghe được nàng vùng ở dưới một câu ngươi mà lại đi theo ta cổ Diêu biết rõ Bích Vân Tiên Tử tốc độ kinh người lập tức cấp tốc đuổi theo Bích Vân Tiên Tử lúc này đến cũng không phi hành nhiều khối không nhanh không chậm bảo trì tại cổ Diêu phía trước 20 trường trượng khoảng cách Niệm Hải Điện rất nhanh ngay tại trước mắt Niệm Hải Điện bên ngoài là một mặt rộng lớn quảng trường toàn bộ do đá xanh phố thiêu. lúc này Bích Vân Tiên Tử đứng tại Niệm Hải Điện bên ngoài. Phía sau của nàng cao thấp không đều tùy ý đứng vững mấy trụ, trước có khôi lỗi cương thi. Cổ Diêu đống nhiên đối mặt nhiều như vậy cương thi, không khỏi một hồi kinh hãi. Bích Vân tiên tử nhìn hắn liếc, nói: "Diêu Nhi, ta tùy tiện cứ gọi một cái khối lỗi, ngươi cùng hắn luận bàn một chút, không cần có chỗ giữ lại, ta muốn nhìn ngươi một chút chân thật tình huống." Cổ Diêu cung âm thanh nói: "Đệ tử tuân mệnh." Ngẩng đầu nhìn nhìn chút ít điêu khắc đồng dạng cương thi, trong nội tâm sinh ra một loại khinh thường cảm giác. Những này không có tư duy khôi lỗi, cho dù khi còn sống tu vị lại cao, như thế nào lại là đối thủ của mình. Bích Vân tiên tử quay đầu lại, lạnh lùng hô: "Dano, Ngươi đi ra thử xem. Đi nhớ kỹ, không thể tổn thương Diêu Nhi. Một cái râu tóc hoa dâm lão giả đi ra. Cổ Diêu tiến tới một bước, một đôi mắt gắt gao chằm chằm lên trước mặt lão giả. Vị này tu sĩ dung mạo lại để cho người xem xét chính là một cái chập tối lao nhân, hết lần này tới lần khác lại trở thành một cố cương thi, cho tàn trên mặt cơ hồ có thể chứng kiến mùi hôi khí tức, nóc trệ đục ngồi hai mắt đúng là hai cái dọa người lỗ đen, lại để cho Cổ Diêu không dám theo dõi hắn xem. Nhưng lão giả kia cương thi tốc độ lại nhanh được kia người. Tuy nhiên động tác tương đối đông cứng nhưng thấy hắn trong đám người mấy cái bật lên, thân thể đột nhiên bay lên, thoáng qua tầm đó, tiểu dừng lại tại cổ diêu trước mặt. Cổ diêu đột nhiên ngửi được mùi vị của tử vong. một cái dị nhiên chết đi cương thi đứng tại trước mặt, mặc dù cổ diêu là gan lại đại, trong nội tâm cũng bắt đầu sợ hãi. nhưng đã bích vân tiên tử yêu cầu cái này khôi lỗi cùng mình tỷ thí một phen, cổ diêu tiểu không có lý do gì cự tuyệt. bích vân tiên tử xưng này là khôi lỗi vi xem ra hắn tại chưa chết thời điểm hẳn là một vị kim đan cảnh tu sĩ. cổ trong giây lát hào khí đại phát, tại khôi lỗi mới vừa tới đến trước mặt, đứng thẳng chưa hồn chi tế, cổ diêu linh lực chấn động. Dĩ nhiên tế già truy phong mang, một đạo bạch mang tự trong tay kích xạ mà ra, đâm thẳng cái kia khôi lỗi lao giả của họng. Đối phó một cái khôi lỗi tự nhiên không cần bận tâm quân tử chi đạo, Cổ Diêu cũng cho tới bây giờ không đem mình cho rằng quân tử, đã Bích Vân tiên tử yêu cầu cái này trước người kim đan cảnh khôi lỗi cùng mình tỉ thí, nhất cũng nên kết quả chỉ cần có thể chiến thắng trước mặt đối thủ là được. Bích Vân tiên tử mặt không biểu tình, còn lại khôi lỗi tất cả đều là cương thi, đối với Cổ Diêu càng là có mắt không trọng. Mà ngay cả cùng Cổ Diêu quyết đấu khôi lỗi lao giả cũng rất giống không có kịp phản ứng bình thường, ngóc trệ biểu lộ không có một điểm biến hóa, đối với Cổ Diêu nổi bật Truy Phong Mang căn bản không có trốn tránh, Cổ Diêu không khỏi cảm thấy mừng thầm Truy Phong Mang tế ra về sau, Tử Tiêu Kiếm đã trong tay, tay vẫn kiếm quyết, một đạo kiếm quang phá không mở ra, chắn ngang bổ về phía trước mặt Khôi Lỗi. Khôi Lỗi lao giả xuất thủ, tại Truy Phong Mang khảm khảm xuyên thủng lão giả cổ họng thời điểm, lão giả kia mở ra quả hương bộ tựa như cự trường, theo tay vung lên, đã đem cái kia Truy Phong Mang quét không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Sau một khắc, Khôi Lỗi lao giả đột nhiên bắn lên, lại thẳng đến Cổ Diêu kiếm quang mà đến. Cổ Diêu trong nội tâm kinh hãi, giả này hóa giải Cổ Diêu Truy Phong Mang cũng quá tùy ý rồi hiện tại càng là bỏ qua cổ diêu trong tay trung phẩm pháp bảo tử tiêu kiếm, một loại gần như bị vũ nhục cảm giác tại cổ diêu trong lòng sinh ra, linh lực phun tiết ra, kiếm quang rồi đột nhiên tăng vọt mấy phần. Nhưng trước người đã là kim đan cảnh lão giả tốc độ sao mà nhanh chóng, lão giả phóng tới cổ diêu kiếm quang đồng thời, quanh thân dâng lên một đoàn khói đen, nhanh chóng đem chính mình bao vây lại. Tử tiêu kiếm đâm vào khói đen, tựa như đâm vào một cái phiêu hốt không gian, lão giả sớm mất đi bóng dáng. Ngay sau đó, thủ đoạn đột nhiên chấn động, tử tiêu kiếm rời tay mà không phải là, mà thôi, bích vân tiên tử hô, đan nô nhanh chóng lui ra. Cổ Diêu cũng cảm giác lao giả cái kia cực lớn bàn tay đã đem thân thể của mình bao phủ, lạnh như băng mà cảm giác sợ hãi chạm đến trong núi. Cảm giác kia bông nhiên tối lui, khói đen tan đi, khôi lỗi lao giả túi đầu đứng cùng một bên, khôi phục là một, chứ có không hề tức giận cương thi. Rời tay bay ra tử tiêu kiếm nghiêng cắm ở cách đó không xa trên tảng đá, chính càng không ngừng đung đưa. Cổ Diêu mặt xám như cho, hai mắt đỏ bừng. Chỉ cái một chiêu tầm đó, đối thủ tiểu toàn thắng chính mình. Tại đối thủ trước mặt, Cổ Diêu căn bản không có sức hoàn thủ, đối phương nếu là muốn tru sắt chính mình, tựa hồ so giết chết một con kiến còn muốn đơn giản cái này là kim đan cảnh tu sĩ thực lực, mà đối thủ chỉ là kim đan cảnh tu sĩ tế luyện mà thành khối lỗi, nếu là thật sự chính kim đan tu sĩ, thực lực kết hội, sẽ càng thêm khủng bố. bích vân tiên tử giống như cười mà không phải cười nhìn qua cổ diêu, an ủi diêu nhi, có phải hay không trong nội tâm ảo não, sao hội sẽ không chịu được như thế một kích, người cũng không nên tự trách, kết quả như vậy từ lúc ta trong dự liệu, dùng ngươi bây giờ luyện khí cảnh tu vị, có thể chiến thành như vậy, đã không tệ rồi. cổ diêu đỏ mặt, nói, sư mẫu không cần trấn an cùng ta, đệ tử trong nội tâm tin tưởng, đệ tử tu vi hiện tại thật sự là có yếu. Ngươi biết là được. Bích vân Tiên Tử trên mặt hiện lên vẻ hài lòng, ngươi hiện tại đã biết rõ ta vì cái gì không cho ngươi đã đi ra, nhưng đệ tử nhất định phải lý khai. Cổ Diêu Kiên quyết nói, bên ngoài có đệ tử lo lắng chi nhân, đệ tử biết rõ hiện tại khó có thể tự bảo vệ mình, nhưng cho dù bởi vậy vứt bỏ tính mạng, có thể nhìn thấy Tiểu Nhi, đệ tử cũng chịu đủ hài lòng. Khá lắm không biết tốt xấu đồ vật. Bích vân Tiên Tử trên mặt hiện lên một tia giận dỗi, nhưng trận chuyển hóa làm một loại thật sâu trong trầm tư, miệng ngươi trong vị kia Tiểu Nhi đến thật sự là hạnh phúc. Ngươi tính tình này đến cùng sư phụ ngươi có chút giống nhau. Như vậy đi. Ta cho ngươi thêm một lần cơ hội, ngươi có thể cùng ta bên này tu vị thấp nhất một cái khôi lỗi tử thí, ngươi nếu có thể thắng, ta hay, vẫn là thả ngươi ly khai. Cổ Diêu trong mắt lần nữa chứng kiến hy vọng, ngẩng đầu, kiên định nhìn qua Bích Vân tiên tử. Chỉ thấy Bích Vân tiên tử quay đầu lại, lạnh lùng hô, cơn ô, ngươi đi ra." Quy 1 chương 87, khiêu chiến. Chương 87, khiêu chiến. Theo Bích Vân tiên tử kêu gọi đầu hàng, theo khôi lỗi tử trong đi ra một vị nữ tử. Nàng kia xem bộ dáng có hơn 30 tuổi, vốn là rất có tư sắc, nhưng thân là một cỗ cương thi, vô cùng trắng bệ khuôn mặt hoạt nhìn có chút không bố có lẽ là thiên tính cho phép cái này đã thành cương thi nữ tử càng đem trên mặt của mình bôi bên trên một tầng dày đặc son phấn hơn nữa cử chỉ nặng lớn tư thái dung tục lại để cho cổ diêu nhìn lên một cái không khỏi sinh ra một loại muốn nói cảm giác vị này trước người vừa mới trúc cơ thành công tự bị ma quỷ ám ảnh đi theo vài tiền tu sĩ hạ đến đoạn tráng nguyên hôm nay cũng bị ta tế luyện thành khôi lỗi người hôm nay đối phó nàng có lẽ có mấy thành nắm chắc cả đệ tử hết sức nỗ lực cổ diêu nghiêm mặt nói cái kia khôi lỗi nữ tử cũng cầm trong tay một thanh trường kiếm hoành đại trước ngực lại không vội ở xuất kích cổ diêu lần này cũng không có tùy tiện ra tay lảng lặng đứng tại nữ tử đối diện, cầm lấy tử tiêu kiếm ngón tay có chút nắm chặt. hô, khôi lỗi nữ tử rốt cục kìm nén không được, đứng dậy xuất kích. màu xanh kiếm quang chợt lóe lên, chẳng ngang hướng cổ diêu bổ tới. cổ diêu thấy rõ ràng, tử tiêu kiếm rồi đột nhiên ra tay, theo linh lực tại không gian kịch liệt chấn động, một nhún hoa mị kiếm quang tự tử, tử tiêu kiếm mũi kiếm bắn lên, thẳng đến khôi lỗi nữ tử phát ra ra kiếm quang. phô cờ, hai đạo kiếm quang ở giữa không trung chạm vào nhau, bắn ra ra cường đại hào quang. cổ diêu đột nhiên cảm, giác thủ đoạn chấn động, cơ hồ cầm giữ không được. Cổ Kiệt sử xuất tê cung đô tránh chuyển thối pháp, thân thể nhanh chóng thối lui vài thước, mới tháo bỏ xuống trên thân kiếm cường đại lực bắn ngược. Ổn định thân hình, ngẩng đầu nhìn lại, cái kia Khôi Lỗi nữ tử lại cũng lui về phía sau hai bước. Cương Thi trên mặt mặc dù nhìn không ra biểu lộ, nhưng này tư thế cùng động tác lại hơi có vẻ chật vật. Cổ Diêu nhất thời tin tưởng đại chấn. Vừa mới là một hồi linh lực so đấu, Cổ Diêu tại nhìn thấy Khôi Lỗi nữ tử ra tay chi thế, tại trong chốc lát làm ra quyết định. Hắn mơ hồ cảm giác được trong cơ thể mình linh lực có lẽ hơn xa tại ngang nhau tu vị tu sĩ, nhưng một mực trong nội tâm không có Hiện tại, trước mặt vị này trúc cơ sơ kỳ Khôi Lỗi nữ tử, không phải là hắn đá thử và sao? Song phương kiếm quang va chạm, Cổ Diêu mặc dù không có chiếm được cái gì thượng phong, vốn lấy chính mình luyện khí cảnh tu vị, không có rõ ràng rơi xuống hạ phong cũng đã là không dễ dàng. Cổ Diêu phục hồi tinh thần lại, không làm bao lâu suy nghĩ, tử tiêu kiếm vung lên, lại lần nữa cuốn hướng đối phương. Khôi Lỗi nữ tử mặc dù không có có ý thức, nhưng tu sĩ si bản năng vẫn đang tồn tại. Tại một kích về sau không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, đã làm cho nàng cực kỳ căm tức, gặp Cổ Diêu lại ra tay nữa, trường kiếm trong tay lăng không đâm ra, tựa hồ muốn cùng Cổ Diêu lần nữa bái kiến cao thấp. Nhưng cổ Diêu lần này nhưng lại hư chiêu, Tử Tiêu kiếm điều động khôi lỗi nữ tử ra tay về sau, thân hình cũng tại lao ra về sau đột nhiên lộn trở lại, một cái tiêu chuẩn thiết bàn tiểu, phía sau lưng cơ hồ áp vào mặt đất. Khôi lỗi nữ tử thân thể dán cổ Diêu thân thể trước phi mà đi, mà cổ Diêu ngay tại chỗ xoay tròn, đã thân ở khôi lỗi nữ tử sau lưng, truy phong mang đột nhiên tới lên, từ phía sau lưng đánh thẳng khôi lỗi nữ tử. Cái này vài cái biến hóa cực kỳ nhanh chóng, lại làm cho song phương vị trí làm rất lớn thay đổi. Khôi lỗi nữ tử thân thể vọt tới trước, rồi đột nhiên sau lưng thủ địch, nhất thời không giành hồi bẩm phòng nhưng thân là trúc cơ cảnh tu sĩ đều có nàng phi phàm chỗ mắt thấy truy phong mang đâm vào khôi lội nữ tử phía sau lưng nàng kia thân thể lại đột nhiên nổ lên một tầng màu vàng quang ảnh tại thời khắc cuối cùng đem chính mình cho bảo vệ truy phong mang xuất tại màu vàng quang ảnh phía trên cái kia màu vàng quang ảnh bị đâm vào đi mấy phần nhưng cũng không cách nào đâm rách xem ra đây là cùng cổ diêu sở tu tập kim cương cháo có tương tự chính là một loại pháp thuật cổ diêu sẽ không từ bỏ ý đồ đã đối thủ hiện tại nóng lòng phòng hộ nàng kia sẽ không có tinh lực phát ra công kích truy phong mang dư mạnh hưởng còn lại đã hết tự tiêu kiếm lại lần nữa tế lên Theo một tiếng rồng ngâm giống như tiếng tiêu gạo, Tử Tiêu kiếm không hề phát ra kế quang, mà là dùng vô tận kiếm khí phi đâm mà đi. Trong thời gian ngắn, Cổ Diêu liên tục phát ra liên tiếp công kích. Cái kia khôi lỗi nữ tử màu vàng vòng bảo hộ đã tràn đầy nguy cơ, nhưng vẫn như ương ngạnh kiên trì. Cổ Diêu cực kỳ hưng phấn, như thế công kích đến đi, xem ra không được bao lâu, cái kia khôi lỗi nữ tử chắc chắn bị công phá vòng bảo hộ. Nhưng đây là, Cổ Diêu rồi đột nhiên phát hiện cái kia khôi lỗi nữ tử khuôn mặt đã xảy ra khủng bố biến hóa. Cái kia trương hoa khắp son phấn nữ nhân mặt, lại đột nhiên biến hóa là một chiếc có làm lòng người vì sợ mà tâm rung động đầu lâu một màn này lại để cho cổ diêu lập tức nhớ tới phục ma tự dưới mặt đất khô lâu bị mị. cổ diêu nội tâm cực kỳ rung động, công kích thoáng chỉ hoan thoáng một phát. cái này ngây người một lúc, lại lại để cho khôi lỗi nữ tử biến thủ vi công. cái kia trương sợ hãi đầu lâu ở bên trong mấy cái tối om lôi thủng đột nhiên phun ra màu xanh ra trời hòa diễm. cổ diêu vội vàng tránh ra, nhưng cho ngọn lửa kia cơ hồ đem tóc đứng. cổ diêu đã thối lui, khôi lỗi nữ tử lập tức xoay người lại, cái kia khỏa sinh trưởng ở trên cổ đầu lâu lại tùy ý xoay tròn, hai cái tối mắt động gắt gao chầm chầm vào cổ diêu, cũng thỉnh thoảng phun ra một núm diễm. cổ diêu thoáng cái trở nên bị động. Tử tiêu kiếm vội vàng lũi về, đồng thời trong cơ thể linh lực kích động mà bắt đầu nhanh chóng tại bên ngoài cơ thể tạo thành kim cương cháo. Cái kia màu xanh da trời hỏa diễm đụng với kim cương cháo lại cũng không cách nào đột phá. Khôi lỗi nữ tử trở nên vội vàng sao động, trường kiếm trong tay đột nhiên sử xuất tiên nhân chỉ lộ chiêu thức, mũi kiếm đâm thẳng cổ diêu ngưng tụ thành kim cương cháo. Cái này một đâm tới được cực kỳ tấn mãnh, trúc cơ cảnh thực lực cơ hồ phát huy được phát huy vô cùng tinh tế. Cổ diêu trong nội tâm tin tưởng đối phương muốn một kích chiến thắng, cổ diêu không dám mạo hiểm hiểm, nhanh chóng tại trước mặt ngưng tụ lại một mặt thủy thuận. Tại thủy thuận vừa mới ngưng tụ thành. Khôi Lỗi Nữ Tử Trường Kiếm dĩ nhiên đâm đến, chỉ nghe được rầm ảo ảo một tiếng, cái kia thủy thuận trong nháy mắt trở nên nát bấy. Trường Kiếm lần nữa về phía trước, không kiêng nghệ gì cả đâm về Kim Cương Cháo. Phất một tiếng, Kim Cương Cháo lên tiếng mà phá. Nhưng lúc này Kim Cương Cháo ở dưới cổ diêu đã không thấy tung tích, tại Khôi Lỗi Nữ Tử xuyên phá Kim Cương Cháo thời điểm, mũi kiếm đến mức nhưng lại một phiến hư không. Khôi Lỗi Nữ Tử chính đang hồng nghi, trong lúc đó sau lưng Nguy Cơ từ phía trên cổ khôi lâu đột nhiên đảo ngược, lại chứng kiến cổ diêu đã tại sau lưng, Tử Tiêu kiếm đâm về Nữ Tử trái tim. Phô cờ một tiếng thanh thúy tiếng vang, Cổ Diêu tin tưởng cảm giác được mũi kiếm đâm vào nữ tử trong bụng, đột nhiên nhớ tới đây chỉ là một cuộc tỷ thí, nhưng sự xuất chiêu thức đã vô pháp thu hồi. chính ảo não chi tế, lại đột nhiên phát hiện khôi lỗi nữ tử cũng không bởi vậy kiếm mà gặp bất cứ thương tổn gì, quay lại đầu lâu trong hai mắt đột nhiên sáng ngắt, lập tức phun ra hai bó lục sắc quang mang. lần này đang toàn lực tiến công Cổ Diêu tránh cũng không thể tránh. Cổ Diêu đột nhiên nhớ tới, đối thủ đã là một cố công thì há sẽ biết sợ tại trên thân thể nhiều hơn nữa mấy cái lỗ thủng. bản năng cầu sinh lại để cho hắn lại lần nữa ngưng tụ lại kim cương cháo. Chỉ là lúc này Kim Cương cháo đã không giống vừa rồi với tư cách hư chiều, lúc này đây cơ hồ điều động xuất thể nội toàn bộ linh lực. Và anh! Lục sắc quang mang mãnh liệt đụng vào Kim Cương cháo lên, không cách nào đột phá mảy may, lại đem cổ Diêu thân thể bỗng nhiên đánh bay. Lần này lại để cho Khôi Lỗi nữ tử cực kỳ hưng phấn. Không nghĩ tới, đây cũng là cổ Diêu mượn lực chi pháp, mượn nhờ Khôi Lỗi nữ tử sông lên chi lực, thân thể lập tức bắn ra đối thủ phạm vi công kích. Trên không trung xoay người một cái, một quả hỏa cầu lặng yên không một tiếng động lại cực kỳ nhanh chóng ném Khôi nữ tử. Nữ tử đang tại truy tìm lấy cổ Diêu tung tích, không để phòng sau lưng đột nhiên giấy lên hỏa diễm. Vội vàng tế lên phòng thân vòng bảo hộ. Nhưng Cổ Diêu đã lại lần nữa quay lại, cũng không sử dụng bất luận cái gì pháp thuật, nhưng chỉ là nhất đơn giản nhất Tê cung đô một cái phi cước, nữ tử liền bay về phía không trung. Ngay sau đó, truy phong mang tự dưới lên trên kích xạ mà ra. Quy 1 chương 88, bế quan. Chương 88, bế quan. Niệm Hải điện trước, cực lớn đá xanh phố tiệu trên quảng trường, Bích Vân tiên tử sắc mặt lại nhàn, nhưng trong mắt đã có không che giấu được vui sướng. Cổ Diêu cùng Khô Lâu nữ tử dĩ nhiên ra. Theo biểu hiện ra đến xem, Cổ Diêu đã đại hoạch toàn thắng. Bích Vân tiên tử nhìn ở trong mắt, tuy nhiên sắc mặt không có chút nào biến hóa, nhưng trong lòng âm thầm giật mình, điều này chẳng lẽ thật sự là mới bước vào tu tiên giới không đến 5 năm tu sĩ? Không dùng đến 5 năm thời gian có thể đột phá đến luyện khí 9 tầng, cái này đã không thể tưởng tượng nổi. Mà hắn hiện tại một cái luyện khí cảnh tu sĩ, trong cơ thể chứa đựng linh lực vậy mà không chút nào thua ở một người trúc cơ cảnh tu sĩ. Cái này lại nên giải thích như thế nào? Cái kia Bích Ngọc niệm châu thực sự lớn như thế công hiệu. Bích Vân tiên tử trong nội tâm tung có vô số nỗi nhưng trên mặt lại sẽ không biểu lộ mấy may. Hải Thiên Khiếu có thể có như thế đệ tử, cũng nên mỉm cười cựu truyền rồi. Nhưng hiện tại, vẫn không thể lại để cho người trẻ tuổi này đi, tuy nhiên hắn đã phi thường xuất sắc, vốn lấy hắn tu vi hiện tại, tại tu tiên giới thật sự là quá yếu. Lập tức, Bích Vân Tiên tử liếc mắt cổ Diêu Liếc, lạnh lùng nói, ngươi cùng vị này khôi lỗi tỷ thí như vậy chầm rước, ngươi không thua, nàng cũng không thắng, xem như ngang tay à. Cổ Diêu trong nội tâm cực độ bất mãn, rõ ràng là chính mình thắng được thắng lợi, lại làm cho sư mẫu cho đơn giản biến mất. Cổ Diêu trương há miệng, chứng kiến Bích Vân Tiên tử vẻ mặt chân thật đáng tin biểu lộ, cuối cùng nhịn xuống không có mở miệng. Ngươi có thể có như thế biểu hiện, coi như là đáng quý bí rồi. Bích Vân Tiên tử biểu lộ thoáng hóa Nhẹ nhàng nói. Cổ Diêu vội hỏi, cái kia không biết sư mẫu có thể không lại để cho đệ tử ly khai. Ta thì sẽ tiến đưa ngươi ly khai, nhưng không phải hiện tại. Bích vân tiên tử cười nhạt một tiếng, ống tay háo vung lên, cái kia hơn 10 vị khôi lỗi đều rời đi. Chỉ chốc lát sau, trên trận chỉ còn lại có nàng cùng cổ Diêu hai người. Nàng xoay người, dạo chơi đi phía trước phương cách đi đến. Cổ Diêu tại sau lưng nghe được nàng vứt bỏ một câu, ngươi mà lại đi theo ta. Đoạn trang nguyên ở dưới phòng ở cơ hồ đều tập trung ở cùng một chỗ, tựa như một cái nho nhỏ thôn xóm. Bích Vân Tiên Tử trực tiếp về phía trước, xuyên qua nhóm này kiến trúc về sau, lại không có dừng lại ý tứ, như trước đi thẳng về phía trước. Cổ Diêu không thiệt nhiều hỏi, chỉ phải kiên trì đi theo phía sau. xa xa chứng kiến một mảng lớn thấp bé gò núi, nhưng tất cả đều là thạch đầu sơn. Bích Vân Tiên Tử mang theo Cổ Diêu đi đến một chỗ trước sơn động dừng lại. Cái kia sơn động bị một cái trầm trọng cửa đá ngăn trở, nhìn không tới bên trong hết thảy. Bích Vân Tiên Tử đi đến trước, nhẹ nhàng đẩy, cái kia cửa đá tựa nhẹ nhõm mở ra. Cổ Diêu đi theo Bích Vân Tiên Tử đi vào. Đây là một gian do sơn thể trực tiếp lấy hết mà thành nhà đá, diện tích không là rất lớn chỉ có hai ba trượng khoảng cách, cái này phía cửa đã là nhà này duy nhất cửa vào. Thạch thất bốn vách tường khảm nạm lấy mấy khối có thể tự động sáng lên bảo thạch, cho gian phòng này không có cửa sổ thạch thất mang đến một tia nu hòa ánh sáng. Bích vân tiên tử thâm ý sâu sắc nhìn cổ diêu liếc, chỉ chỉ thạch thất bốn vách tường nói, ngươi cũng biết ta vì sao đem ngươi đưa đến bên này? Cổ diêu trung thực lắc đầu, đệ tử không biết. đây là phòng luyện công. Bích vân tiên tử nói, ở chỗ này tu tập, không chỉ có sẽ không bị ngoại giới chỗ quấy nhiều hơn nữa tại đây linh khí đặc biệt dồi dào. đối với hấp nhiếp linh khí cùng tìm hiểu tu hành thật tốt. Cổ Diêu trong nội tâm cực kỳ cảm động. đệ tử Minh Bạch sư nương chính là khổ tâm, nhưng đệ tử đã không có thua ở cái kia trúc cơ khôi lỗi. Mong rằng sư mẫu bây giờ có thể lại để cho đệ tử ly khai. Bích Vân Tiên Tử quay đầu lại nhìn Cổ Diêu liếc cười một tiếng, bảo ngươi như vậy vội vã ly khai. Bích Vân Tiên Tử vừa nói, một bên hướng bên ngoài cửa đá vừa đi đi. Cái kia trầm trọng cửa đá ở sau lưng nàng thanh một tiếng nước nghiêm. Bích Vân Tiên Tử thanh âm sau đó truyền vào, cái này thạch cửa đóng lại về sau tiểu không cách nào mở ra, như muốn đi ra, chỉ có thể đệ khai mở cửa đá. Ngươi nếu có thể theo trong thạch thất đi ra, ta lập tức sẽ đưa ngươi đi ra ngoài. Cổ Diêu rất là khiếp sợ, trong nháy mắt lại bị Bích Vân Tiên Tử cho nhốt vào cái này gian nhà đá. Cái này thạch thất là do toàn bộ sơn thể đục lỗ mà thành, lối ra duy nhất chỉ có thể là cái này cửa đá. Mà cái này dày đến vài thước cửa đá, thật có thể ngăn trở chính mình sao? Cổ Diêu nội tâm cũng tại đối, với Bích Vân Tiên Tử thống mạ không thôi, trước kia đã tạo dựng lên không ít hảo cảm quét qua quét sạch. Cái này Bích Vân Tiên Tử coi như là tiền bối cấp nhân vật, chính mình lại đã đột phá nguyên ảnh cảnh, sao sẽ như thế lận lọng? đã nói muốn từ nơi này đi ra ngoài có thể ly khai đoạn nguyên, mình bây giờ luyện khí chín tầng tu vị, chính là vài thước dày cửa đá mới có thể đơn giản đánh nát. Cổ Diêu lui về phía sau vài bước, linh lực lập tức trong người điều lên, lập tức tụ tập đến trên sông trưng. Trong giây lát, như mánh hổ xuống núi, nhanh như thiểm điện chụp về phía cửa đá. Phanh! Một tiếng kịch liệt va chạm, nhưng cửa đá không chút nào không tổn hại, thậm chí liền một điểm mảnh đá đều không có đánh rơi xuống. Bích Vân Tiên Tử thanh em lại lần nữa chuyển vào thách thất, lần này sử dụng chính là truyền âm nhập mật chi thuật. Chỉ vì cái trước mắt, tu hành đại kỵ, ghi nhớ kỹ, tiến hành theo chất lượng, nước chảy thành sông. Cổ Diêu gần như cuồng loạn, gầm thét, "Không! Không! Ta hiện tại vừa muốn đi ra!" cái này cửa đá ngăn ngăn không được ta, ngăn ngăn không được. hắn lại lần nữa lui về phía sau một trượng có thừa, đem trong cơ thể linh lực lại lần nữa kích động bắt đầu. lúc này đây, hắn không có đem linh lực quán chú cùng song trường, mà là toàn bộ chuốt xuống đến song trên đùi trường kỳ tê kun doi luyện lại để cho cổ diêu hai chân cực kỳ hữu lực. lúc này hắn đem toàn bộ linh lực đều sử xuất, hắn muốn một lần hành động đạp xoáy cái này phía cửa đá. vang, cổ diêu quát lên một tiếng lớn, điều động toàn bộ linh lực hai chân bay về phía cửa đá. một tức này, long trời lở đất, toàn bộ thạch thất đều tựa hồ chịu run lên cái kia phiến vài thước dày cửa đá vẫn đang không chút sức mệt nhưng cổ diêu cũng tại đá ra cái kia chân về sau bị một cổ cường đại lực bắn ngược chân đắc bay ngược mà đi trùng trùng điệp điệp đụng tại sau lưng trên thạch bích vừa chậm chìm rơi xuống đất một vũng lớn máu tươi tại cổ diêu đụng vào thạch bích thời điểm phun tung tuệ mà ra ngã nhào trên đất cổ diêu cố gắng muốn đứng dậy lại phát hiện hai chân đã đều gãy xương tự liền hai cánh tay của mình lại cũng ở đây lần cường đại va chạm trong ngã đoạn ngũ tạng lục phủ phiên giang đảo hải rời sông lấp biển cổ diêu nhất thời đè nén không được lại nổ ra một miệng lớn nồng đặc máu tươi bích vân tiên tử âm thanh lạnh như băng truyền vào Ta đã quên nói cho ngươi biết, kể từ bây giờ sau này, như lực lượng của ngươi không đủ để mở ra cái này phiến cửa đá, vậy ngươi sử xuất bao nhiêu lực lượng, cửa đá đồng dạng có bao nhiêu lực lượng bắn ngược của ngươi. Cái này thật sự là quá ác được rồi. Cực lớn đau đớn tại dạy vó lấy cổ diêu, nhưng trong đầu còn thanh tỉnh, đối với Bích Vân Tiên tử căm hận cũng đã đến cực hạn. Chỉ là, hiện tại đã hoàn toàn thành vi một tên phế nhân, nhốt tại cái này thạch thất ở trong chẳng lẽ chờ chết. Ngẩng đầu, tại nhỏ hẹp trong thạch thất bốn phía cha nhìn. Trong thạch thất dông tuyết, chỉ là tại một góc phóng đi một tí lương khô cùng dùng để uống nước. Xem ra Cái này tâm như rắn giết nữ nhân đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, muốn đem Cổ Diêu nhốt ở chỗ này. Cổ Diêu cố gắng lại để cho chính mình bình tĩnh trở lại. Hiện tại phải đối mặt sự thật, đi ra ngoài là tuyệt đối không có khả năng rồi, việc cấp bách đầu tiên muốn cho chính mình khôi phục lại. Cổ Diêu cũng không phải là lỗ mang chi nhân, Bích Vân tiên tử đã như vậy làm, khả năng thực sự dụng ý của nàng. Nhắm mắt lại, lại để cho thân thể buông lỏng, Thái hư chân kinh trong đầu chậm rãi ngâm tụng cái kia gần như đụng nát thân thể, chậm rãi bị một cột như có như không linh khí bao vây. Quy một chương 89, một đông hoa một thế giới một một bộ đề. Chương 89 Một đông hoa một thế giới, một diệp một bổ đề. Đây là đang chỗ nào? Có tại đằng kia nhỏ hẹp thạch thất ở trong sao? Tại hoàn toàn tiến vào vong ngã trạng thái về sau, Cổ Diêu dưới đáy lòng sinh ra một loại không hiểu nghi kỵ. Thái hư chân kinh mặc niệm vài lần, linh lực trong người chậm rãi chảy xuôi. Cổ Diêu hai mắt khép hờ, thần thức toàn bộ buông ra, lại để cho ý niệm tiến vào nội tâm của mình thế giới. Luyện ký 9 tầng tu vị, khiến cho trong cơ thể linh lực như mãnh liệt sóng cả đồng dạng đang không ngừng bành trướng. Đây là một loại đã lâu cảm giác. Theo Đào Hoa cấp hồ hiền ban cho chính mình yêu đan về sau, Cổ Diêu cơ hồ không có cơ hội hảo hảo tu tập hiện tại cơ hồ tàn tật thân hình lại để cho hắn không cách nào nhúc nhích, lại bị Bích vân Tiên tử khóa tại đây một tấc vương tầm đó, ngoại trừ tu tập, Cổ Diêu không thể tưởng được còn có thể làm cái gì, cũng chỉ có chìm tâm tu tập mới có thể để cho hắn tạm thời quên mất phẫn nộ trong lòng. Chỉ là chìm tâm tại Thái Hư chân kinh cổ Diêu lại đột nhiên đã có một loại cảm giác kỳ quái. Giờ khắc này không chỉ có ở sâu trong nội tâm tựa hồ đưa thân vào một mảnh đại dương mênh mông bên trong, thân thể của mình phảng phất cũng đưa thân vào một mảnh mờ miệng bên trong, chẳng lẽ không phải tại nơi này chật vật tiểu trong thạch thất? Thân thức buông ra, cái này mấy trưởng ở giữa thạch thất rõ ràng chưa dám. Tầng tầng khói xanh lượn lờ bay lên, ngũ sắc tường vân không ngừng hiện lên. Đây là hào giác sao? Cổ Diêu nhớ tới tại phục ma tự dưới mặt đất đã từng nhìn thấy hào giác, chợt kia hào giác mang đi thiệt nhiều tính mạng con người. Khi đó, cổ Diêu còn chưa bước vào tu tiên giới, căn bản không hiểu cái gì thần thức. Nhưng hiện tại, dù hắn hiện tại luyện khí chín tầng tu vị, tại tăng thêm không kém tại trúc cơ cảnh thần thức, hắn tinh tường cảm nhận được, đây hết thảy không phải hào giác. Đó là cái gì? Cổ Diêu hoàn toàn tỉnh ngộ. Đây hết thảy là do tâm tình quyết định. Thạch thất vẫn còn, thạch thất bốn phía thạch bích như trước, nhưng ở cổ Diêu trong nội tâm, cái này không còn là giam cầm cổ Diêu một cái lao lung lại biến thành một cái độc lập thế giới. Hiện tại, đây là thuộc về cổ diêu một người thế giới. Trong cái thế giới này, hết thảy đều trở nên dâu dịa Tên cùng lợi, thụ cùng bi, sống hay chết, đã thành thoáng qua như mây khói. Một đông hoa một thế giới, một diệp một bồ đề. Coi chừng trong chỉ còn lại có cái kia mãnh liệt linh lực tại chấn động, cổ diêu cảm giác được chưa bao giờ có trong suốt. Không biết đi qua bao lâu, đem làm cổ diêu mở hai mắt ra thời điểm, tiêu phảng phất một đám tinh quang tự trong mắt kích xả mà ra, thách thức như cũng là thách thức, nhưng trở nên vô cùng rõ ràng. Trong lúc vô tình giơ cánh tay lên, vừa mới bị bị đâm cho gãy xương địa phương lại đã khỏi tại đây nhìn không tới bên ngoài trên thực tế tại đoạn tràng nguyên dưới mặt đất căn bản không có ngày khởi mặt trời lặn cũng tự nhiên không có ngày đêm khái niệm cổ diêu cảm giác bụng xì xào thẳng gọi tự đi đến góc tường lấy chút ít lương khô dùng ăn các loại nhét đầy cái bao tử lại bàn ngồi xuống thái hư chân kinh đã nhớ kỹ trong lòng linh lực trong người không ngừng chấn động theo thời gian trôi qua cổ diêu không chỉ có cảm giác không thấy mỏi mệt bản thân lại theo tu tập tiến trình mà càng ngày càng tinh thần chỉ là cái tiêu men ngông linh lực lại ngược lại càng ngày càng yên tĩnh theo tu vị tăng lên Cổ Diêu rõ ràng cảm giác được trong cơ thể linh lực theo yếu ớt một đầu dây nhỏ dần dần lớn mạnh, thành dòng suối, thành giang hà, đến cuối cùng hợp thành nhập mênh mông đại dương mênh mông. Tại tiến vào luyện khí 9 tầng về sau, cổ Diêu rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể biến thành trong biển rộng cơn sóng gió động trời. Thế nhưng mà, những thời giờ này tu tập, cổ Diêu cảm giác được thần trí của mình tăng cường mấy lần, mà trong cơ thể linh lực như thế nào hội, sẽ càng ngày càng yên tĩnh. Không, cẩn thận nội thị thoáng một phát, cổ Diêu cảm giác được, tại yên tĩnh bề ngoài phía dưới, vậy mà cất giấu vô tận phong bạo. Cổ Diêu minh bạch tu vi của mình đi tới một bước dài, tuy nhiên hiện tại so với trước càng thêm bình tĩnh cùng nội liễm nhưng quả thật đã có rất lớn đề cao lại lần nữa mở to mắt tay vãn chỉ bí quyết một đạo như có như không hào quang hiện lên đối diện thạch bích toé lên một mảng lớn mảnh đá đợi bụi mù qua đi trên thạch bích lộ ra một cái sâu không thấy đáy lộ nhỏ cái này là truy phong mang thực lực chân chính truy phong mang trở nên nội liễm không hề đường hoàng tựa hồ cho người như có như không cảm giác nhưng truy phong mang thực lực lại rồi đột nhiên tăng lớn mấy lần có lẽ truy phong mang cảnh giới cao nhất là đối thủ căn bản phát giác không đến truy phong mang tung tích cổ diêu nhớ tới trong túi chứa vật vô miểu kiếm Tựa hồ cùng truy phong mang có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chính thức cảnh giới cao nhất là quy ở vô hình. Cái này có lẽ tựu là cái gọi là hiệu ra không nói gì, đại đạo vô hình. Đứng người lên, bởi vì kịch liệt va chạm mà tạo thành tổn thương đã toàn bộ khôi phục. Cái kia phiến phản chấn chính mình cửa đá còn tại đằng kia bên cạnh. Cổ Diêu lại nghĩ tới Bích Vân Tiên Tử câu nói, như lực lượng của ngươi không đủ để mở ra cái này phiến cửa đá, vậy ngươi sử xuất bao nhiêu lực lượng, cửa đá đồng dạng có bao nhiêu lực lượng bắn ngược của ngươi. Cổ Diêu hiện tại không có có sợ hãi, hắn thậm chí cũng không nội tại đi ra ngoài. Chỉ là trong cơ thể cái kia gọn sóng không sợ hãi linh lực bắt đầu rung rung, hội tụ đến hai tay tầm đó, phản phất là nước chảy thành sông, cổ giao quát lên một tiếng lớn, cái kia đã từng chấn đắc cổ giao toàn thân gãy xương cửa đá ầm ầm nát bấy. Liên tại cửa đá sụp đổ đồng thời, Bích Vân tiên tử thanh âm truyền đến, thiên khiếu quả nhiên không có nhị lầm, ngươi bế quan thời gian so với ta dự tính ngắn một nửa. Nguyên Lai tưởng rằng ít nhất cần 6 tháng mới có thể tu tập đến luyện khí 9 tầng đỉnh phong, ngươi bỏ ra 3 tháng liền thành công rồi. Theo cửa đá nghiền nát bụi mù dần dần quy về yên lặng, Bích Vân tiên tử cười mỉm đứng ở ngoài cửa, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nhìn qua cổ giao. Ta vậy mà tại trong thạch thất tu tập 3 tháng. Cổ Diêu vẻ mặt khó có thể tin, 3 tháng thời gian trong nháy mắt vung lên ở giữa, tại Cổ Diêu xem ra phản phất giống như hôm qua. Thu tiên thế giới thật sự là khó có thể đánh giá. Diêu Nhi, ngươi trong lòng có phải hay không vẫn còn hận lấy sư mẫu? Cổ Diêu đỏ bừng cả khuôn mặt, sợ hay nói, đệ tử trách oan sư mẫu, đệ tử đến bây giờ mới hiểu được sư nương chính là dụng tâm lương khổ. Dùng ngươi tu vi hiện tại, có thể nếm thử trúc cơ rồi. Cổ Diêu kinh hỉ nói, ta đây có phải hay không lập tức có thể biến thành trúc cơ cảnh tu sĩ. Trúc cơ cảnh tu sĩ? Nói dễ vậy sao? Bích vân Tiên Tử bỗng nhiên thở dài một hơi, trúc cơ mặc dù rất là gian nan, vốn lấy tư chất của ngươi cùng linh căn mà nói cũng không khó khăn lắm, chỉ là trúc cơ phải có một vật mới có thể thành công, mà như vậy thứ đồ vật cực kỳ khó được, ta bên này lại không có. Sư mẫu trô nói có đúng không là trúc cơ đan? Đúng, tựu là trúc cơ đan. Bích vân Tiên Tử nhìn qua cổ diêu hơi hơi ngẩn ra, nhưng lập tức tựu khôi phục bình thường. Có thể luyện chế trúc cơ đan đều là những cái kia tu tiên đại môn phái, trúc cơ đan cực kỳ khó được, tán tu rất khó được đến. Ta và ngươi hiện tại cùng tiên diễn tông đã thành tự địch, mà ta lại thoát ly huyền ma giáo cái này trúc cơ đang chỉ có thể dựa vào vận mệnh của ngươi rồi. sớm biết hôm nay ta lúc đầu ly khai huyền ma giáo thời điểm mang mấy miếng đi ra là được rồi. cổ diêu gặp bích vân tiên tử biểu lộ cực kỳ phiền muộn, nói gấp, sư mẫu không cần nào não, trúc cơ đan đệ tử thì sẽ tìm kiếm, nếu không pháp tìm được, đó là đệ tử ngu dốt. ngươi có này nghĩ cách, đã tính toán không dễ. bích vân tiên tử mặt lộ vẻ vẻ vui mừng, cổ diêu liền vội vàng hỏi, sư mẫu có đồng ý hay không đệ tử đi ra ngoài rồi hả? bích vân tiên tử hé miệng cười cười, nói, nhìn ngươi hầu bộ dáng gấp gáp, ngươi đã đến luyện khí cảnh đỉnh phong, ở lại ta bên này dĩ nhiên vô dụng ta thì sẽ tiễn đưa ngươi đi ra ngoài, chỉ là, tại ngươi ly khai tại đây thời điểm, ta sẽ tiễn đưa vài thứ cho ngươi. Quy 1 chương 91, xa đầu chấn. Chương 91, xa đầu chấn. Bích Vân Tiên tử lúc trước tiến vào Đoạn Tràng Nguyên thời điểm, đã tại bên ngoài cùng Đoạn Tràng Nguyên nội tầm đó bày ra truyền tống trận. Chẳng qua là khi mới vào nhập thời điểm, Bích Vân Tiên tử đã làn đạn lòng phách trí, không muốn qua còn muốn xuất huyên, cái này bố trí xuống truyền tống trận liền từ không sử dụng qua. Năm đó, Bích Vân Tiên tử là cùng Hải Khiếu nổi danh tu tiên thiên tài, tại Đoạn Tràng Nguyên dưới mặt đất mấy chục năm, vậy mà làm cho nàng tu thành Nguyên Anh coi hắn nguyên anh cảnh thú vị, tại nhàm chán thời điểm đối âm tại đoạn tràng nguyên dưới mặt đất truyền tống trận đã tiến hành một ít cải tạo, nhưng ở vào trên mặt đất truyền tống trận lại mấy chục năm ở giữa không người hỏi tham. đương nhiên, cái kia trên mặt đất truyền tống trận tự nhiên tại một cái cực kỳ chỗ bí ẩn. năm đó, tuy nói chính đạo thiên diễn tông gây ra rất nhiều sự tình, nhưng huyền ma giáo dù sao còn không cách nào cùng thiên diễn tông chống lại, tự nhiên không dám hiển nhiên ở thiên diễn tông không coi vào đầu thiết hạ truyền tống trận, như vậy tự là đem thái cổ thời kỳ đại thần sáng chế kiến vết nứt không gian chắp tay tặng cho thiên diễn tông. về sau cái này đoạn nguyên tuy bị bích vân tiên tử chiếm đoạt có. Nhưng bởi vì Bích Vân Tiên tử dù sao cũng là Huyền Ma giáo giáo chủ tư đồ Phong độc sinh nữ nhi, tư đồ Phong tại cảm tình phương diện đối, với con gái cảm thấy thua thiệt, cũng tự mở con mắt từ từ nhắm hai mắt, lại để cho Bích Vân Tiên tử chiếm cứ chỗ này đoạn trang nguyên. Hiện tại, vì tiến đưa Cổ Diêu đi ra ngoài, Bích Vân Tiên tử rốt cục muốn mở ra mấy chục năm chưa bao giờ Khải đã dùng qua truyền tống trận. Nhìn xem Cổ Diêu đi vào truyền tống trận, Bích Vân Tiên tử có chút thương cảm, ngượng ngùng nói, truyền tống trận cái bên cạnh ta đặt ở một chỗ hoang man núi lớn bên dưới, ngươi muốn tự giải quyết cho tốt. Cổ Diêu gật đầu đồng ý, hiện tại chính yếu nhất đúng là nhanh đi ra ngoài. Hắn mặc kệ sau khi ra ngoài sẽ bị đưa đến chỗ nào, chỉ cần có thể đi ra ngoài là được. Bích Vân Tiên Tử trầm ngâm một lát, lại nói, như là đụng phải người trong Ma Đạo, thật sự nguy cấp thời điểm. Ngươi để thoáng một phát sư nương chính là tục danh, bọn hắn có lẽ hội sẽ bận tâm một điểm quá khứ người quá quen. Cổ Diêu lần nữa gật gật đầu, như có cơ hội, ngươi thay đi chuyến Huyền Ma Giáo, Thoáng Giáo chủ gửi lời thăm hỏi. Bích Vân Bích Vân dù sao đối với không dậy nổi Lão Giáo chủ, Bích Vân Tiên Tử trong mắt hiện lên một tia ánh. Bích Vân Tiên Tử linh lực thế truyền thống trận nhiên mở ra Cổ Diêu cảm giác một hồi linh lực cực lớn chấn động một loại cảm giác quen thuộc lại lần nữa đánh nút lại. Đây là một loại cùng tại phục ma tự dưới mặt đất cuối cùng tròn trận có giống nhau cảm giác, chỉ là hiện tại cảm giác so với lúc trước hòa hoan rất nhiều. Cổ Diêu đột nhiên tình ngộ, lúc trước chính mình tiến vào vậy mà cũng là một cái truyền thống trận, hơn nữa là một cái xuyên Việt thời không truyền thống trận. Tại Nô Việt quốc phía bắc biên thủy có một mảng lớn hoang vu dây núi, cái này ít ai lui tới dây núi tầm đó. Mấy năm gần đây lại trở nên càng ngày càng nóng náo, bởi vì tại bầy trong núi có vô số yêu thú tồn tại, càng là hoang dã núi lớn ở chỗ sâu trong cũng càng có thể đụng với phẩm chất tốt hơn linh thảo thần linh dược, bởi vậy, những năm này tiến vào thâm sơn tu sĩ càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, tiến vào nơi đây tu sĩ cơ hội toàn bộ là tán tu. Một ít tông môn đều có chuyên môn linh thảo gieo trồng căn cứ, mỗi tháng lại có thể phân đến tương ứng linh thạch, còn có chuyên môn luyện đan sư, vì bọn họ luyện chế đan dược, những này môn hạ đệ tử tự nhiên không cần đến trong núi sâu đi mạo hiểm. Mà tán tu lại bất đồng, bọn hắn hết thể tất cả đều muốn dựa vào chính mình. Mà ngay cả muốn tích lũy hạ mấy khối linh thạch, đều được mạo hiểm tiến vào thâm sơn săn giết một ít yêu thú, mới có thể ở một ít dưới mặt đất giao dịch hội bên trên đổi lấy một ít linh thạch nhưng đã đi lên con đường tu tiên, coi như là tán tu, bọn hắn cũng sẽ không biết bị những này khó khăn chỗ hủ ngã. Cho dù trong núi sâu lại hung hiểm, cũng ngăn ngăn không được bọn hắn tiến vào thâm sơn dục vọng. Tại đây phiến man hoang chi địa biên giới, có một chỗ nhỏ nhất thị trấn, mấy trăm gian phòng phòng trồng chất cùng một chỗ, xem như một cái thôn tựa hồ càng thêm chuẩn xác. Nhưng nơi này xác thực là phương viên trăm dặm ở trong duy nhất thị trấn, còn có một nổi tiếng danh tự xà đầu trấn. Bởi vì rời xa thành trấn, cái này quy mô nhỏ nhất xà đầu trấn thì có nên có hết thảy, kể cả khách sạn, tiệm bán thuốc, phường thị hiệu cầm đồ các loại đầy đủ mọi thứ. đương nhiên. Sở hữu tất cả những này tất cả đều là duy nhất, mà ngay cả khách sạn tại xà đầu trấn cũng chỉ vẹn vẹn có một nhà. Tên kia chữ cũng tiểu sử dụng đầu rắn khách sạn. Lúc này ở vào xà đầu trấn vị trí trung tâm nhà này duy nhất trong khách sạn, ở đằng kia ở giữa thoáng lộ ra rách mướp tiệm ăn một góc, một cái cực kỳ bình thường người trẻ tuổi tiểu lấy trên bàn một bàn làm thôi thịt bò cùng một cái đĩa củ lạc, không đếm xỉa tới uống chút rượu. Vị trẻ tuổi này vô luận tướng mạo hay vẫn là quần áo đều rất không để người chú ý, nhưng hắn cặp mắt kia lại cực kỳ sáng lợi. Vị trẻ tuổi này dĩ nhiên là là cổ diêu. Theo đoạn trang nguyên truyền tống đi ra. Cổ Diêu tiến vào một chỗ cực kỳ hoang vu sân gốc. Trải qua một ngày tìm kiếm, mới tìm được xà đầu trấn chỗ này thoáng có chút nhân khí địa phương. Hiện tại, Cổ Diêu đã ở đầu rắn khách sạn ở Hạ Tam Thiên, nơi đây một ít tình huống cũng cơ bản đánh nghe rõ ràng, lại để cho hắn cảm thấy vui mừng chính là, tại nơi này vắng vẻ địa phương không nhất thiếu dĩ nhiên là tu sĩ. Bởi vì chỗ thâm sơn biên giới, tiến vào thâm sơn tu sĩ cơ hồ tất cả đều muốn lúc này dừng lại, hoặc là làm chút ít tiếp tế, hoặc là ở chỗ này làm chút ít giao dịch, xà đầu trấn bởi vì tu sĩ mà dần dần phồn Tiêu lấy thịt bò cùng củ Cổ Diêu mà không biểu tình uống rượu, nhưng trong lòng ở trong tối tự lo lắng. Hắn không biết hiện tại tại chính mình người ở chỗ nào, càng không thể nào biết do cửu nhi nửa điểm tin tức. Còn có một việc lại để cho hắn lo lắng, như là đã đã đến luyện khí 9 tầng đỉnh phong, hắn hiện tại cần có nhất đúng là một quả trúc cơ đan. Mà thân ở cái này vắng vẻ xa đầu chấn, làm sao có thể thu hoạch trúc cơ đan đâu này? Trong khách sạn thỉnh thoảng có tu sĩ ra vào, nhưng cổ Diêu nhìn ra, đi vào nơi đây cơ hồ tất cả đều là cấp thấp tu sĩ. Trong vòng 3 ngày cổ Diêu gặp được cao nhất tu sĩ thì ra là hai gã trúc cơ cảnh tu sĩ. Cổ Diêu minh bạch những tu sĩ này tất cả đều là cùng Đinh đương tiếng nổ tán tu, mới không thể không đi vào xà đầu chấn, muốn vào núi thử thời vận. Ta có phải hay không cũng nên lên núi thử thời vận? Cổ Diêu chợt nhớ tới trong túi chứa vật cái kia chỉ cái lò luyện đan đỉnh, còn có cái kia bản dược vương tự tay đi chép. Nếu như có thể gom góp linh thảo, là không phải có thể chính mình nếm thử luyện đan. Thế nhưng mà trúc cơ đan ngũ vị thuốc chủ yếu hiện tại chỉ có lõa vị, mặt khác ba loại chân quý trình độ Cổ Diêu trong nội tâm tinh tưởng, nếu như những linh thảo này tốt như vậy tìm, cái kia trúc cơ đan sao sẽ như thế khan hiếm? Cổ Diêu chính âm thầm lo lắng, một vị khuôn mặt chất phát trung niên tu sĩ đã đi tới, đi đến cổ Diêu trước mặt, hai tay nún, nói: "Vị đạo hữu này mặt mà ủ mày cho, hẳn là đã ở vi lên núi sự tình má phát sầu." Cổ Diêu ngẩng đầu, tao mày nói, lên núi, ta muốn vào núi làm chi? Trung niên kia tu sĩ nhọn miệng cười, nói: "Đạo hữu thực hội sẽ, hay nói giỡn, tu sĩ nếu không là muốn lên núi có chỗ thu hoạch, hội sẽ đi tới nơi này xà đầu chấn sao?" Cổ Diêu nghĩ thầm, tại phần đông tu sĩ trước mặt, hay vẫn là không muốn khiến cho quá mức khác loại, lập tức bật cười lớn, đạo hữu đã biết rõ, gì có này hỏi. Trung niên kia tu sĩ lộ ra cực kỳ cao hứng, tiếp tục hỏi, xin hỏi đạo hiu có thể kết bạn thành công. Kết bạn? Vì sao phải kết bạn lên núi? Cổ diêu dù sao cũng là mới đến, đối diện trước vị này tu sĩ vấn đề vẫn có rất nhiều khó hiểu. Xem ra đạo hiu là mới tới xả đầu chân rồi. Trung niên kia tu sĩ cũng không hiện ra không kiên nhẫn, cực kỳ rất nghiêm túc giải thích nói, đạo hiu có chỗ không biết, tiến vào thâm sơn phần lớn là vì bắt được yêu thú, mà bắt được yêu thú nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Chúng ta những này tu vị không cao tu sĩ bình thường hội sẽ. Bốn người kết bạn cùng nhau tiến vào. Như vậy nếu là gặp gỡ tu vị nhô cao một ít yêu thú cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cổ Diêu trong lòng có cái đại khái ấn tượng, cười nhạt một tiếng nói, nói như vậy, ngươi là muốn mời ta gia nhập các ngươi đội à nhà. Trung niên kia tu sĩ vui vẻ nói, chính có ý đó. Quy 1 chương 92, kết bạn. Chương 92, kết bạn. Trung niên kia tu sĩ gặp Cổ Diêu hình như có đáp ứng chi ý, hưng phấn đi tiến lên đây tự giới thiệu, tại Hạ Lưu Nguyên nào, một kẻ tán tu, tu tập hơn 10 năm miễn cưỡng đột phá luyện khí tầng 7. Tại hạ đã mặt khắc liên hệ rồi ba gã tu sĩ xem đạo hưu tuổi còn trẻ đã đột phá luyện khí trí tầng, đạo hưu tiền đồ tự nhiên không thể đo lường như đạo hưu có thể hạ mình cùng chúng ta hùng vốn chúng ta lập tức có thể lên núi rồi cổ diêu dơ lên lông mi hỏi như lời ngươi nói mặt khác ba gã tu sĩ không biết bây giờ nơi nào đạo hưu có này hỏi cái kia chính là đáp ứng tại hạ lưu nguyên đảo trong mắt lọe ra hào quang quay đầu hướng sau lưng một cái bàn bên trên vài tên tu sĩ hô các ngươi đều tới à vị đạo hưu này đã đáp ứng chúng ta hôm nay sẽ xảy đến lên núi theo lưu nguyên đảo kêu gọi đầu hàng cổ diêu ánh mắt theo hắn chuyển hướng xa xa một cái bàn bên trên ba người Cái kia bàn lớn chung quanh ngồi hai nam một nữ, hai vị nam tu sĩ lớn lên cực kỳ giống nhau, rất hiển nhiên là huynh đệ hai người, chỉ là cái kia khuôn mặt lộ ra cực kỳ hung ác, lại để cho người xem xét đã cảm thấy không phải người lương thiện. Cái kia nữ tu đến có vài phần tư sắc, chỉ là thoa khắp son phấn trên mặt hiện thị rõ mỹ thái, lại để cho Cổ Diêu có gan nói không nên lời mâu thuẫn cảm. Zắc. Nguyên đạo chủ động giới thiệu bắt đầu, hai vị này tiểu là tiếng Tắm Lừng Lợi Mai Sơn song anh Kỳ Văn Kỳ Võ huynh đệ, ca ca Kỳ Văn đã đột phá luyện khí tầng mà đệ đệ Kỳ Võ cũng đã đến luyện khí tầng đỉnh phong, mắt thấy Lây muốn đột phá tầng thứ 8 rồi. Vị này nữ đạo hưu tên là Diệp Lệ Nương, cùng đạo hưu đồng dạng, cũng đã đột phá luyện khí chín tầng, là chúng ta mấy vị này tu vị cao nhất một cái. Không biết đạo hưu có thể không cáo chi tôn tính đại danh. Cổ Diêu theo Lưu Nguyên Đạo giới thiệu nhìn xem ba người kia. Mai Sơn song anh mặc dù tướng mạo hung ác, nhưng nhìn về phía Cổ Diêu ánh mắt lại hết sức tôn kính. Rất hiển nhiên, Cổ Diêu luyện khí chín tầng tu vị trấn trụ bọn hắn, bất kể thế nào nói, cái thế giới này hay, vẫn là bằng tu vị mà nói lời nói. Nhưng này vị gọi Diệp Lệ Nương nữ tu, nhưng chỉ là lườm Cổ Diêu liếc, trong ánh mắt lộ vẻ khinh thường. Cổ Diêu sao mà thông minh Tự nhiên biết rõ trong nội tâm nàng không khoái nguyên nhân. Nếu là cổ diêu gia nhập, dùng cổ diêu luyện khí chín tầng tu vị đối với nàng lao đại địa vị sẽ có rất lớn trùng kích. Cổ diêu cơ hồ không có cân nhắc, bật thuốc lên nói: Tại hạ họ diêu, tên một chữ một cái cấp chữ. Hôm nay nhìn thấy chư vị, thật sự hạnh ngộ. Nếu có được chư vị dẫn, cho phép gia nhập các người, mong rằng chư vị nhiều hơn chiều ứng, đặc biệt hy vọng có thể đạt được vị này diệp đạo hưu trợ giúp. Cổ diêu câu nói tràn ngập thành ý, trong ánh mắt lại tận hàm tôn kính chi ý. Cái kia diệp lệ nương sắc mặt thoáng hòa hoãn một ít. Nhìn nhìn cổ diêu, nói: diêu đạo Hữu lần này tới xà đầu trấn hẳn là cũng là cùng tại hạ đồng dạng ngủ. cổ diêu trung thực nói, tại hạ vô dục vô cầu, lần này tới này, thật là lịch lãm rèn luyện mà thôi. lưu nguyên đạo kinh ngạc nói, diêu đạo hữu cái này kỳ quái, ngươi cùng diệp đạo hữu đồng đều đã là luyện khí chín tầng, lần này đến đây chẳng lẽ tiểu không muốn đạt được một quả trúc cơ đan? trúc cơ đan? cổ diêu hoài nghi mình phải trăng nghe lầm, chứng to mắt truy vấn, ngươi mới vừa nói trúc cơ đan, chẳng lẽ cái này trong núi sâu cũng có trúc cơ đan? cổ diêu biểu lộ lại để cho lưu nguyên đạo rất là mỉm cười, mà ngay cả diệp lệ nương cũng phấp một tiếng nở nụ cười. nhưng lưu nguyên đạo dù sao trung hậu, vội hỏi xem ra diêu đạo hưu thực là lần đầu tiên tới nơi này trong núi sâu tự nhiên không có trúc cơ đan nhưng một năm một lần giao dịch hội không lâu tiểu đã tới rồi hàng năm giao dịch hội bên trên đều sẽ xuất hiện hai ba miếng trúc cơ đan chẳng lẽ diêu đạo hưu không phải vì này mà đến giao dịch hội trúc cơ đan xem ra thật sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử tìm hải thì đéo thấy tự nhiên chui tới cửa được đến toàn bộ không hưởng phí công phu tại đây vắng vẻ thị trấn nhỏ vậy mà cũng sẽ có trúc cơ đan xuất hiện chẳng lẽ ta cổ diêu vận khí thật sự là như thế chuyện tốt cổ diêu trong lòng rung động thật lâu không thể dẹp loạn trên mặt biểu hiện ra ít có chân thành liền vội vàng hỏi tại hạ đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả mong rằng đạo hưu nói rõ lưu nguyên đảo trông thấy cổ diêu sắc thực hoàn toàn không biết gì cả tiểu kỹ càng hướng cổ diêu làm ra giải thích nguyên lai like, tại đây bởi vì tương đối vắng vẻ cách tất cả đại tu tiên môn phái khá xa mà đến này tán tu lại càng ngày càng nhiều lên núi bắt được yêu thú yêu đan cần đổi thành linh thạch hoặc đang dược mà một ít dùng luyện đan làm chủ tu sĩ cũng cần linh thảo dự liệu tại rất nhiều năm trước khi ở này phụ cận tự phát tạo thành một chỗ hạ giao dịch hội theo thời gian đẩy mạnh hàng năm một lần giao dịch hội càng ngày càng phồn vinh Tại giao dịch hội tiến tới đi giao dịch đại bộ phận đều là tán tu, nhưng theo giao dịch hội thanh danh càng ngày càng tiếng nổ, hàng năm giao dịch hội bên trên cũng sẽ có một ít danh môn chính tông đệ tử lại tới đây, bọn hắn tới đây mục đơn giản muốn đào ít đồ, hoặc là đem tại trong tông môn còn lại xuống một ít đan dược cầm ở đây đổi chút ít linh thạch. Hàng năm giao dịch hội thì có 2-3 miếng trúc cơ đan xuất hiện, tuy nhiên trúc cơ đan giá cả cao kinh người, nhưng đối với tại nóng lòng đột phá tu sĩ mà nói, lại cao giá cả cũng so có tiền mà không mua được mu Bởi vậy, tại giao dịch hội sắp xảy ra trước khi, lên núi tu sĩ càng ngày càng nhiều, bọn hắn hy vọng có thể có càng lớn thu hoạch, tại giao dịch hội bên trên mới có thể đổi đến càng nhiều nữa linh thạch. Cho dù không tới luyện khí 9 tầng tu sĩ, cho dù là muốn tại giao dịch hội bên trên mua chút ít tụ khí đan, nạp linh tán các loại đan dược, cũng cần tốn hao không ít linh thạch. Diệp Lệ Nương Mục của chuyến này tiểu là một quả trúc cơ đan. Ngày nay năm giao dịch hội cách hiện tại chỉ còn lại không tới 3 tháng. Cổ Diêu trong nội tâm bắt đầu suy nghĩ, cái này trúc cơ đan là thật sự rõ ràng tồn tại, nhưng nghe khẩu khí của bọn hắn, cái kia trúc cơ đan giá cả nhất định sẽ cao đến không hợp thường. Dung cổ diêu hiện tại thân ra, trên người ngược lại là có vài món bảo vật. Nhưng cổ diêu có ngốc cũng sẽ không biết đem những này bảo vật cầm bắt được giao dịch hội đi lên trao đổi. Cái này trúc cơ đan đối với chính mình mà nói, xem ra chỉ có thể là chăng trong nước, hoa trong tiếng. Chẳng lẽ cũng muốn cùng những tu sĩ này đồng dạng, không ngừng tổ chức thành đoàn thể tiến vào thâm sơn săn giết yêu thú, đến vì chính mình tích lũy hạ linh thạch. Muốn tích lũy đủ một quả trúc cơ đan linh thạch, cái kia phải chờ tới ngày tháng năm nào. Mà đối với tu sĩ mà nói, một quả trúc cơ đan chưa hẳn triệu có thể làm cho mình trúc cơ thành công có tu sĩ thậm chí lên giá phí 3 bốn miếng trúc cơ đan về sau mới có thể trúc cơ thành công nếu như vậy suy đoán đây không phải là vĩnh viễn cũng đừng muốn trúc cơ thành công hiện tại cổ diêu bắt đầu hâm mộ phạm tri hồng cùng tử hình bọn hắn mà ngay cả tần tùng cùng khương tiểu Hổ, tại trong tông môn cũng không thế nào xuất sắc nếu là đến luyện khí 9 tầng đỉnh phong nam giác môn ít nhất cũng sẽ biết phân cho hắn một quả trúc cơ đan vì cái gì chính mình tiểu xui xẻo như vậy vậy mà trở thành thiên diễn tông tử địch đại hỉ qua đi là cực lớn thất lạc cổ diêu trên mặt hơi có vẻ cô đơn rơi vào lưu nguyên đảo trong mắt của bọn hắn. Cổ nhận định Cổ Diêu sát thực là một vị người mới, nhưng bọn hắn làm không rõ ràng chính là, như vậy cái biểu hiện được có chút ngu rốt người trẻ tuổi, là như thế nào đột phá đến luyện khí 9 tầng hay sao. Trúc Cơ Đan, ta nhất định phải đạt được. Cổ Diêu tại trong lòng thầm hạ quyết tâm, hai đầu lông mày hiện lên một tia kiên định, chuyển hướng lưu nguyên nào, ta và các ngươi cùng nhau lên núi. Quy một chương 93, lên núi. Chương 93, lên núi. Đây là một mảnh gần như nguyên thủy rừng rậm đồng dạng rừng nhiệt đới. Rậm rạp trong bụi cỏ, mấy cái bóng người chính gian nan về phía trước thăm dò. Đi ở phía trước chính là Lưu Nguyên Đào cùng Cổ Diêu. Tại phía sau bọn họ hơn 10 trượng khoảng cách, Diệp Lệ Nương cùng Kỳ Thị huynh đệ rất xa đi theo phía sau. Cái này đã là tiến vào Thâm Sơn ngày thứ 3. Thâm Sơn biên giới cũng không có một ít yêu thú hoặc linh thảo các loại, cho dù có, cũng là một ít cấp thấp yêu thú, sớm đã bị tiến vào tu sĩ chối chu sát. Các tu sĩ săn giết yêu thú muốn nhất lấy được Tửu lại yêu đan, bởi vì chỉ có yêu đan mới có thể ở giao dịch hội bên trên đổi đến đủ lượng linh thạch, mà có thể ngưng tụ thành yêu đan yêu thú tự nhiên không phải bình thường yêu thú, cũng nhất định sinh hoạt tại núi lớn ở chỗ sâu trong. Hai ngày qua đối với Cổ Diêu mà nói thực sự không phải là không thu hoạch được gì, bởi vì trong túi chứa vật dược Vương tự tay ghi chép, Cổ Diêu đối với Linh Thảo nhận thức tự nhiên muốn mạnh hơn tu sĩ khác. Tại dần dần tiến vào ở chỗ sâu trong thời điểm, Cổ Diêu tiểu lục tục ngắt lấy đến một ít Linh Thảo, thậm chí còn đụng với vài cọng dùng để luyện chế tụ khí đan Linh Thảo. Nhưng đối với cái này cái Đoàn đội mà nói, đã tiến vào ngày thứ ba, bọn hắn vẫn là không thu hoạch được gì. Trên núi phong rất mạnh, gào thét mà đến, mang đến một tia âm trầm cùng sợ hãi. Nhưng đối với những tu sĩ này mà nói, bọn hắn cũng không e ngại giữa núi non trùng điệp tối tăm, bởi vì chỉ có càng là khủng bố địa phương mới càng sẽ xuất hiện yêu thú, chơi dần dần đen xuống. Mọi người thương lượng một phen, quyết định hơi chút nghỉ ngơi, lại tiến vào ở chỗ sâu trong. Lưu Nguyên Đào lấy ra lương khô, phân ra một nửa cho Cổ Diêu. Cổ Diêu cũng không có khách khí, nhận lấy sau hỏi, Lưu Đạo Hưu xem ra đã tới này nhiều lần, chuẩn đứng phó như thế đầy đủ, không biết trước mấy lần thu hoạch như thế nào. Lưu Nguyên Đào ha ha cười cười, đến số lần tuy nhiên không ít, nhưng thu hoạch cũng không lớn. Vì cái gì? Ta xem Diêu Đạo Hưu cũng là thật sự người, tựu không dối gạt Diêu Đạo hưu, ta cũng tựu luyện khí tầng 7 không dám cùng tu vị rất cao tu sĩ hợp tác cùng nhau vào thì ra là không sai biệt lắm tu sĩ. căn bản săn giết không có bao nhiêu yêu thú. vậy ngươi vì cái gì không tìm chút ít tu vị chút cao tu sĩ hợp tác? xem ra diêu đạo hưu đối, với tu tiên giới sự tình biết đến thật ít. lữ nguyên đạo có chút không thể tin được nhìn qua cổ diêu. ngươi đừng nhìn cứ như vậy hợp tác lên núi kỳ thật rất có chú ý. tu vị cao tu sĩ không muốn tìm tu vị thấp tu sĩ hợp tác, mà tu vị thấp tu sĩ lại không dám tìm tu vị cao tu sĩ gia nhập. cái này cần gì phải đâu này? cho dù cùng tu vị cao tu sĩ hợp tác cuối cùng được chia thiếu điểm cũng không sao cả. ngươi cho rằng tu sĩ tầm đó có thể nhìn thấu người khác nội tâm sao? Lưu Nguyên Đào có chút thương cảm nhìn qua Cổ Diêu, hắn thực hoài nghi như thế người mới Cổ Diêu là như thế nào sống tới ngày nay, tại tu sĩ tầm đó giết người đoạt bảo các loại sự tình thường có phát sinh, ngươi nếu cùng chúc cơ cảnh tu sĩ hợp tác, chỉ sợ chẳng những phân không đến một quả yêu đan, đến cuối cùng liền trên người của ngươi túi trữ vật đều cũng bị đối phương cướp đi. Đang khi nói chuyện, Lưu Nguyên Đào nhìn sang Cổ Diêu bên hông túi chữ vật, lại nhìn thoáng qua ngồi ở phía xa diệp lệ nương cùng kỳ thị huynh đệ, trong ánh mắt toát ra một tia u buồn. Giết người đoạt bảo. Cổ Diêu trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, xem ra, cái này tu tiên giới cũng là mạnh được yếu thua thế giới vì cái gì lưu nguyên đảo muốn lực mời chính mình, bởi vì tại luyện khí cảnh tu sĩ trung cổ xa tính toán là cao thủ rồi, mà đều là luyện khí tu sĩ, cho dù đối phương đã có làm hỏng nghĩ cách, kém một lượng tầng tu vị đảo tẩu còn không có vấn đề. xem ra đối với cái thế giới này người tu hành, chính mình rất hiểu rõ thật sự là quá ít. cổ diêu không khỏi nhìn thoáng qua trên chân đang vân Hoa, thầm nghĩ Bích vân tiên tử cân nhắc thật đúng là chủ đáo. nguyên ảnh tây tà tại giữa rừng núi quang hạ vô số bóng mờ, không phải có tiếng sói chu cùng một ít không biết tên yêu thú giống lên một tiếng tự xa xa truyền đến, lại để cho người sờn hết cả gai úc. cổ diêu run run tinh thần. Kỳ sâu một hơi, đứng dậy. Xa xa, một đám lớn bóng mờ đống nhiên đem trăng tàn cuối kỳ cuối tháng che lấp, trong không khí lập tức tràn ngập khởi làm cho người buồn nôn huyết tinh, ngay sau đó, không biết tên quái phong tự bốn phía tịch của tới, lập tức đưa bọn chúng vị trí vị trí cho bá phủ. Đến rồi. Lưu Nguyên Đào đột nhiên đứng lên, trong miệng phát ra một tiếng gọi. Cổ Diêu đột nhiên, "Cảm, giáp nhiệt huyết bay lên, tại Lưu Nguyên Đào đứng lên đồng thời, Tử Tiêu kiếm dĩ nhiên nơi tay. Quay đầu lại nhìn lại, kỳ thị huynh đệ đồng đều trong tay rút kiếm, Khẩn Trương nhìn qua bên này, chỉ có Diệp Lệ Nương vẫn ngồi ở tại chỗ, sắc mặt phức tạp chậm chậm cổ Diêu. Ngào Oh oh oh. một tiếng làm lòng người vì sợ mà tâm rung động chú lên, tiêu phảng phất từ bên thai chuyển đến, một cái cự đại bóng mở đột nhiên ra hiện tại đỉnh đầu của bọn hắn, cổ diêu hô to một tiếng, tứ phía tản ra, đem yêu thú vây quanh, đừng cho yêu thú đào thoát. lời còn chưa dứt, mọi người đã bốn phía tản ra. lúc này yêu thú bộ dáng dĩ nhiên thấy rõ, đúng là một cái cao tới mấy trượng sư hình quái vật, càng làm cho người kinh hại chính là, quái vật kia vậy mà sinh ra hai quả hình người đầu lâu, một đen một trắng, rất là doanh người. diệp lệ nương ở phía xa hét lên một tiếng, đó là song đầu ma yêu, song đầu ma yêu. Lưu Nguyên Đào Thanh Âm đã bắt đầu sợ run, Diêu Đạo hưu, chúng ta vận khí thật sự là thần kỳ tốt, lại để cho chúng ta đụng phải song đầu ma yêu. Đã sớm nghe nói có mấy danh trúc cơ cảnh tu sĩ sẽ chết tại song đầu ma yêu chi thủ, xem ra chúng ta hay, vẫn là nhanh chóng đào thoát. Không thể bối rối. Cổ Diêu hô to một tiếng, đã đụng phải muốn đối mặt, mọi người tề tâm hợp lực, nếu hiện tại chỉ muốn đào tẩu, có lẽ chúng ta một cái cũng đừng muốn sống. Cổ Diêu câu nói cũng không phải là nói chuyện giật gân. Nếu là ở nguy cơ tiến đến thời điểm, ai cũng muốn chính mình trốn chạy để khỏi chết, chỉ sợ trước hết nhất toi mạng đúng là chính mình cái này vài tên tu sĩ làm sao không rõ đạo lý này? nhưng trong lúc đó đụng phải liền trúc cơ cảnh tu sĩ đều sợ song đầu ma yêu, lại để cho chân của bọn hắn nhất thời đều bước không tiến lên, chạy nhanh hợp vây quanh. cổ diêu lần nữa đoạn quát một tiếng, khẩu khí trong đã bao hàm chân thật đáng tin mệnh lệnh, lưu nguyên đảo cùng kỳ thị huynh đệ lộ ra cực kỳ xấu hổ. cái này khi bọn hắn xem ra hay, vẫn là một cái người mới người trẻ tuổi, tại nguy cơ thời điểm vậy mà nhất chân tĩnh, bọn hắn không tự chủ được đi theo cổ diêu sau lưng, dần dần đuổi với xong đầu ma yêu tạo thành vây kín xu thế. Diệp Lệ Nương nhưng kéo tại cuối cùng, tuy thời tại cuối cùng trước mắt dẫn đầu đau tàu. Ngao. Ho oh oh ho oh. ho. Cái kia yêu thú lần nữa phát ra một hét lên điên cuồng, lệnh bước thân thể cao lớn hướng bọn hắn đè xuống. Một đen một trắng hai quả hình người đầu lâu đem sở hữu tất cả không gian thu hết vào mắt. Bốn chỉ, cái, đen lồng tựa như hai mắt trận tròn xoe, lúc này lại tràn đầy mật thị, tựa hồ trước mắt mấy vị này không biết sống chết nhân loại luyện khí cảnh tu sĩ đã sớm trở thành nó trong bụng chi vật. Hô. Oh. Song đầu ma yêu đột nhiên đạt âm thanh mà lên, tốc độ kia cùng nó thân thể cao lớn cực không tương xứng, vậy mà nhanh được không thể tưởng tượng. Tại thân thể hắn dâng lên lập tức, giữa rừng núi lập tức trở nên một mảnh hắc ám. Mà song đầu ma yêu tựa hồ đối với trước mắt những tu sĩ này rõ như lòng bàn tay, đang trên không trung thân hình không có dừng chút nào trệ, đột nhiên đánh về phía tu vị thấp nhất Lưu Nguyên Đảo. Quy 1 chương 94, Chu Yêu. Chương 94, Chu Yêu. Song đầu ma yêu đột nhiên đánh về phía Lưu Nguyên Đảo, lại để cho Lưu Nguyên Đảo lập tức sợ tới mức mặt như màu đất. Nhưng song đầu ma yêu tốc độ quá mức nhanh chóng, cho dù Lưu Nguyên Đảo cố tình đạo tẩu, thân thể đã ở một lớn bóng đen bao phủ phía dưới. Lưu Nguyên Đảo tuy nói tu vị thấp nhất, nhưng dù sao đã lên núi săn giết yêu thú nhiều lần. Tại nguy nan thời điểm, trong lòng biết không cách nào tránh né, trường kiếm trong tay đột nhiên đâm ra, một đạo kiếm quang thẳng đến song đầu ma yêu cổ họng. Lưu Nguyên Đạo cử động lần này cũng không phải là muốn song đầu ma yêu có chỗ tổn thương, chỉ hy vọng có thể ngăn trở đối phương thoáng một phát, cho mình thắng được tránh né thời gian. Nhưng song đầu ma yêu căn bản không nhìn Lưu Nguyên Đạo đâm ra kiếm quang, cái kia khảm màu đen đầu lâu kêu rên một tiếng, trong lỗ mũi kích xạ ra một đạo o ánh sáng màu ảnh, ầm ầm tầm đó đem Lưu Nguyên Đạo kiếm quang đánh trúng nát bấy. Song đầu ma yêu tiến lên xu thế cũng không có chút hòa hoãn, không ai bị nổi đánh về phía Lưu Nguyên Đạo. Lưu Nguyên Đạo thẩm têu không tốt, nhưng đã vô kế khả thi. Mắt thấy cực lớn bóng đen phốc gấp xuống tới, chỉ phải thống khổ nhắm hai mắt lại. Nhưng lúc này, cơ hội tất cả mọi người không có phát giác, một đạo như có như không tia sáng trắng lặng yên không một tiếng động bắn về phía song đầu ma yêu cái kia khỏa hắc hát đầu hai mắt. Cái này tia sáng trắng quá không thèm để ý, thậm chí liền song đầu ma yêu cũng không từng phát giác. Chỉ nghe được suy một tiếng, cái kia khỏa hắc hát đầu hai mắt lập tức tuôn ra một mảnh huyết hoa. Một kích này đúng là cổ diêu tại trong thạch thất đã tiểu có sở thành truy phong mang. Lần này quá mức đột nhiên, mà ngay cả đã ở song đầu ma yêu trước mặt lưu nguyên đảo cũng không cảm giác có gì dị thường, liền phát hiện yêu thú đáng sợ kia hai mắt đột nhiên bạo liệt song đầu ma yêu bỗng nhiên thụ đau nhức, không thể không đình chỉ đối với lưu nguyên đảo công kích. Tiêu diên một tiếng, sau lưng cái kia khỏa đầu bạc đột nhiên trừng khai mở huyết hồng hai mắt, hung dữ trường hướng cổ diêu. Một kích đắc thủ cổ diêu cũng không dừng tay. Tại truy phong mang đâm rách song đầu ma yêu hai mắt đồng thời, tử tiêu kiếm đồng thời ra tay, vãn quang một đạo hoa mị kiếm hoa, hướng yêu thu tịch của tới. Cổ diêu mục rất rõ ràng, truy phong mang ở trong tối, tử tiêu kiếm ở ngoài sáng, hắn muốn tại trong thời gian ngắn nhất đem song đầu ma yêu hấp dẫn tới, do đó giải cứu nguy tại sớm tối lưu nguyên đảo. Song đầu ma yêu quả nhiên trung tế, trên thực tế song đầu ma yêu một đôi mắt dĩ nhiên bị hao tổn nếu tại lúc ấy cũng không lui về cái kia lưu nguyên đảo sớm đã biến thành một cái oan hồn nhưng phụ đau nhức yêu thú cuối cùng không có có thể chịu được ở đặc biệt là đem làm nó chứng kiến tính toán tội của mình khôi đầu sọ lần nữa vung vậy lấy tử tiêu kiếm hướng chính mình vào tới song đầu ma yêu hận không thể lập tức đem vị trẻ tuổi này đập vỡ mũi tìm được đường sống trong chỗ chết lưu nguyên đảo thanh tình xuống dĩ nhiên minh bạch giải cứu chính mình chính là cổ diêu một tia không cam lòng cũng tức giận lại để cho hắn lần nữa vung vậy trưởng kiếm từ phía sau đâm ra kỳ thị huynh đệ mặc dù đối với vừa rồi hết thệ cũng không thấy rõ ràng nhưng là nhìn ra song đầu ma yêu bị tổn thất nặng, theo hai bên song kiếm đều xuất hiện, giáp công yêu thú. mà ngay cả diệp lệ nương lúc này cũng nhìn ra, yêu thú cũng không phải là không thể chiến thắng, liền tiêu quát một tiếng, gia nhập chiến đấu. song đầu ma yêu cái kia khỏa màu đen đầu lâu bên trên hai mắt cơ hồ mù, năm tên tu sĩ lại đồng thời phát động công kích, mắt thấy yêu thú không cách nào tránh né. nhưng lúc này cái kia song đầu ma yêu bỗng nhiên chấn động toàn thân, màu đen đầu lâu trong lỗ mũi liền hừ mấy tiếng, mấy đạo ô mang trong bóng đêm tùy ý loạn dạng, lại sinh sinh bức lui mấy tên tu sĩ công kích. mọi người tất cả đều nhảy ra mấy trượng có hơn nhìn chằm chằm cái kia cơ hồ nổi giận xong đầu ma yêu nhưng xong đầu ma yêu lại không chịu như vậy bỏ qua dĩ nhiên bị thương nó rất hiển nhiên đã phẫn nộ tới cực điểm y nguyên bảo tồn hoàn hảo hai khỏa con mắt gắt gao chằm chằm vào cổ diêu nó giống như có lẽ đã nhìn ra cái này nằm tên nhân loại tu sĩ ở bên trong mạnh nhất đúng là cổ diêu cổ diêu tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua xong đầu ma yêu Song phương đối mắt vẹn vẹn thời gian qua một lát tiểu cơ hồ đồng thời đột ngột từ mặt đất mọc lên cổ diêu thét dài một tiếng tử tiêu kiếm thế như trẻ tre tại trong hư không vang lên một đạo thật dài tiêm chạm cánh sẽ qua một đầu yêu mỹ đường vòng cung nhanh như thiểm điện trượt hướng song đầu ma yêu cổ họng lần này cực kỳ tiêu xái cũng ủng hộ mặt khác vài tên tu sĩ lữ nguyên đảo cùng kỳ thị huynh đệ lấy hết dũng khí lại lần nữa huy kiếm tiến lên diệp lệ nương rồi đột nhiên bắn lên từ trên xuống dưới từ giữa không trung đâm về song đầu ma yêu song đầu ma yêu đã trở nên cuồng loạn cái kia khỏa màu đen đầu lâu lung tung phun ra ô sắc quả mang miễn cưỡng ngăn cản được cổ diêu tiến công tu sĩ khác tựa hồ tiên kỵ cái kia màu đen đầu lâu trong lỗ mũi phun ra ô mang ngược lại đối mặt màu trắng đầu lâu tiến hành công kích cái kia màu trắng đầu lâu giống như không có có cái gì đặc biệt chỉ là thấy đến cặp kia hai mắt đỏ như lửa cực kỳ phẫn nộ mắt thấy mấy thanh trường kiếm muốn đâm chúng xong đầu ma yêu thân thể màu trắng đầu lâu đông nhiên đại trường hắn khẩu một vùng lớn cực kỳ gây mũi xương trắng đột nhiên phun ra lưu nguyên đảo cùng kỳ thị huynh đệ mắt thấy không tốt đột nhiên lui về khó khăn lắm tránh thoát xương trắng phun tung tóe nhưng ống tay áo hay vẫn là cho phun tung tóe đến một điểm lập tức hóa thành cho tàn từ trên xuống dưới diệp lệ nương nhưng không cách nào tránh ra chỉ phải dùng trường kiếm trong tay tại trong xương mù khói trắng vén lên một đạo kiếm hoa mượn nhờ này lực thân thể lần nữa bắn lên nhưng diệp lệ nương lúc rơi xuống đất lại giật mình phát hiện trường kiếm trong tay đi ra nắm tại kiếm trong tay tay cẩm vân mũi kiếm đã toàn bộ hóa thành hư ảo Không tốt, cái này nghiệp chướng phun ra xương trắng có rất mạnh ăn một lực. Nhưng mọi người tỉnh ngộ thì đã trễ. Diệp Lệ Nương trong tay trung phẩm pháp khí dĩ nhiên tiêu hủy, kỳ thị huynh đệ cùng Lưu Nguyên Đảo mặc dù trốn tránh kịp thời, nhưng trong tay binh khí cũng bất đồng trình độ có chỗ tổn thương. Chỉ có theo Hắc đầu phương hướng tiến công cổ diêu tránh thoát một đoạn, nhưng là bị cái kia không ngừng phát ra ô mang khiến cho không cách nào cẩn thân. Trong lúc nhất thời, song đầu ma yêu vậy mà chiếm cứ thượng phong Mắt thấy màu trắng đầu lâu phun tung tóe ra xương trắng vào tay thật lớn hiệu quả, song đầu ma yêu chấn tắc tinh thần, lần nữa hướng các tu sĩ vọt tới. Cổ diêu thấy rõ ràng, lớn tiếng gào lên: các người tất cả đều công kích cái này yêu thú bên kia, đầu bạc bên này lưu cho ta đến. cổ diêu lời ấy có chút vô lễ, hắn cũng tận mắt thấy đầu bạc phun ra xương trắng có kinh khủng bực nào, nếu là bị xương trắng tung tóe đến trên mặt, có lẽ một lát tầm đó liền xương cốt đều cho hóa thận. nhưng hiện tại các tu sĩ khác đã thành chim sợ thành quang, chính mình nếu không động thân mà ra, cái kia cũng chỉ còn lại có bị đánh phần rồi. cổ diêu hiện tại cần có, tự là khiến người khác theo bên kia ngăn chặn xong đầu ma yêu, lại để cho chính mình có thời gian làm một lần đánh bạc. mọi người toàn bộ theo lợi mà lên. hiện tại, bọn hắn cũng nhìn ra cổ diêu thành vì bọn họ người tâm phúc, nếu là cổ diêu cố tình đào thoát chỉ sợ chạy tốc độ có thể so với ai cũng nhanh đã cổ diêu tại kiên trì đối địch hơn nữa tại nguy hiểm nhất một mặt bọn hắn không có lý do gì không sử xuất toàn lực cái kia khỏa hắc đầu còn đang không ngừng hừ ra ô mang nhưng ô mang cường độ so với trước đã nhược rất nhiều bốn đã tu sĩ công kích lại không có chậm lại đã có vài đạo kiếm quang xẹt qua song đầu ma yêu thân hình cũng mang ra vài đạo huyết hoa song đầu ma yêu lại bất vi sở động nó hiện tại chủ yếu tinh lực lại đặt ở cổ diêu trên người cho dù thân thể thụ một chút vết thương nhỏ nó cũng phải nhịn ở nó tin tưởng có thể cho mình trọng thương chỉ có cổ diêu cổ diêu một mực ở đằng kia khỏa đầu bạc trung quanh chạy. Thân thể của hắn luôn cách đầu bạc hơn một triệu xa, lại để cho màu trắng đầu lâu mấy lần phun tung tóe ra xương trắng, lại luôn không thu hoạch được gì. Song đầu ma yêu hiển nhiên đã bị chọc giận, nhưng phun tung tóe ra xương trắng lại một lần so một lần mà manh. Cổ diêu là thân hình lại đột nhiên ở giữa trở nên phiêu hốt bắt đầu. Song đầu ma yêu phát hiện cổ diêu vậy mà hướng chính mình bay thẳng mà đến, không khỏi một hồi cũng hỉ, nện đủ kình đem xương trắng điên cuồng phun ra. Một vũng lớn xương trắng thoáng chốc đem cổ diêu bao phủ lại. Đối diện bốn gã tu sĩ tất cả đều thấy như vậy một màn, bọn hắn cũng tin tưởng cái này xương trắng đáng sợ. Tuy nhiên cùng cổ Diêu bèo nước gặp nhau, nhưng lần đầu hợp tác cũng làm cho bọn hắn tại trong lòng thật sâu rất là tiếc. Có lẽ sau một khắc, cổ Diêu sẽ tại trong sương mù khói trắng hóa thành hư ảo. Cổ Diêu xác thực không có. Tại mắt của bọn hắn ra dưới đáy, cái kia xương trắng bao phủ cổ Diêu lại hư không tiêu thất rồi. Đang tại mọi người ngây người chi tế, lại chứng kiến trước mắt đột nhiên hiện lên một đạo thân ảnh. Theo một đầu quang ảnh hiện lên, xong đầu ma yêu cái kia khỏa màu đen đầu lâu không ngờ thoát ly thân thể, hướng một bên ném đi. Đây chẳng lẽ là cổ Diêu? Thật nhanh thân thủ. Đây đúng là cổ Diêu. Tại đánh về phía song đầu ma yêu thời điểm, cổ Diêu đã làm ra đánh bạc Hắn chính là muốn đánh bạc xương trắng phun tung tóe tốc độ cùng đăng vân hoa tốc độ đến cùng ai nhanh. Song đầu ma yêu tự nhận là tình thế bắt buộc thời điểm cũng là nó lớn nhất ý thời điểm. Tại xương trắng phun hướng chính mình thời điểm, cổ diêu đống nhiên quanh người đăng vân hoa phát huy đến mức tận cùng, tại mọi người cơ hồ nhìn không tới thân hình dưới tình huống chuyển tới song đầu ma yêu sau lưng, tử tiêu kiếm theo tay gạt đi, rất dễ dàng lột bỏ song đầu ma yêu một cái đầu lâu. Cổ diêu cũng không như vậy dừng tay, ở đằng kia khỏa hất đầu bay đi đồng thời, song đầu ma yêu sau lưng đột nhiên giấy lên hỏa diễm. Bởi vì đã đã mất đi một cái đầu lâu, song đầu ma yêu biến thành đơn đầu, sau lưng lập tức biến thành nước điểm ộ yêu về hỏa thuật tiện tay thế ra, lại đơn giản ở yêu thú trên người giấy lên. Mắt thấy năm chắc thắng lợi trong tay, sở hữu tất cả tu sĩ tất cả đều phi thân lên, cơ hội đồng thời hướng song đầu ma yêu sau lưng đâm tới. Quy một chương 96, nội chiến. Chương 96, nội chiến. Mỗi năm một lần giao dịch hội đã càng ngày càng tới gần. Sà đầu trấn những ngày qua cũng trở nên náo nhiệt lên. Mỗi ngày đều có đến từ các nơi tu sĩ rũng mãnh vào, lại để cho sà đầu trấn duy nhất khách điểm này kín người hết chỗ. Nhưng sà đầu khách sạn trưởng quẩy rất có kinh thương ý nghĩ, hắn biết do bắt lấy một năm một lần giao dịch hội cái này mấu chốt buôn bán. Hàng năm tại giao dịch hội đến trước khi đến 1-2 tháng là lưu lượng khách lượng dần dần trở nên cao điểm mấu chốt thời kỳ. Trường quay liền ở thời điểm này đem vụ cận thiệt nhiều nhà dân tất cả đều cho thuê xuống, cho rằng tạm thời khách sạn. Cho dù như thế, những ngày tạm thời khách sạn cũng rất là khẩn trương. Cổ Diêu hiện tại chỗ ở căn phòng này tử tự tiếu là Trường Quay vừa mới thuê ở dưới nhà dân. Cách xa đầu khách sạn chừng trong vòng 3-4 dặm đấy, đến bây giờ mới ở lại Cổ Diêu một vị khách trọ lộ ra đặc biệt tiến tĩnh. Đây chính là Cổ Diêu cần có. Trong phòng khách, Cổ Diêu yên lặng ngồi trên một bên, ở trước mặt của hắn để đó cái tia tôn cực kỳ xấu xí màu đen lô đỉnh. Đây là cổ diêu đặc biệt hướng Bích Vân Tiên Tử muốn tới lò luyện Lô Đỉnh. Nghe Bích Vân Tiên Tử theo như lời, cái này Lô Đỉnh trước kia chủ nhân là Dược Vương Cốc một vị Kim Đan Cảnh Tu sĩ. Một cái Kim Đan Cảnh Tu sĩ vậy mà dùng như thế xấu xí Lô Đỉnh, lại để cho cổ diêu rất là không rõ. Cổ diêu bởi vì ngẫu nhiên đã nhận được Dược Vương tự tay ghi chép, tự muốn nếm thử luyện chế đan dược, khổ nổi không có Lô Đỉnh, vừa vận đụng phải cái vị này, không có nhiều nghĩ lại, muốn đi qua. Hiện tại, đem trong túi chữ vật Linh Thảo cùng lần này lên núi ngắt lấy Linh Thảo tụ tập mà bắt đầu vậy mà có thể kiếm đủ hai phần tụ khí đan cùng một phần nạp linh tán tài liệu cái này lại để cho cổ diêu cực kỳ hưng phấn nhìn xem đặt ở một bên thất tinh liên cùng vượng quan hoa đây chính là luyện chế trúc cơ đan chỗ phải ngũ vị chủ yếu bên trong hai chủng chỉ tiếp còn thiếu khuyết ba loại lại không biết từ đâu mà đến hôm nay đã luyện chế tụ khí đan dược liệu đã chuẩn bị đầy đủ vậy tại sao không luyện chế một lọ thử xem bất kể thế nào nói bây giờ đối với luyện đan hay vẫn là rốt đặc cắn mai chỗ có đủ chỉ là dược vương tự tay ghi chép bên trên ghi lại một ít phương pháp đặt có thể hay không luyện thành không thông qua thực tế lục lội vẫn chưa được Tu khí đan có thể nói là đơn giản nhất, cũng là dễ dàng nhất luyện thành đan dược, vậy trước tiên theo tụ khí đan bắt đầu đi. Dược Vương tự tay ghi chép bên trên đi lại, luyện chế tụ khí đan, hóa linh đan, nạp linh tán các loại đan dược, chỉ cần bình thường hỏa chủng là được, cái kia chính là nói dùng than tuổi lấy lửa sẽ xảy đến luyện thành. Hơi chút cao cấp một điểm đan dược, ví dụ như trúc cơ đan, nhất định phải do tu sĩ bản thân tế ra ngũ hành chân hỏa mới có thể luyện thành. Cổ Diêu hiện tại còn không hiểu được như thế nào ngũ hành chân hỏa, nhưng đã tụ khí đan sử dụng than tuổi lấy lửa là được, mà than tuổi lại tùy ý có thể thấy được. Nếu là có thể luyện chế một ít tụ khí đan sắp tới đem đã đến giao dịch hội bên trên cũng có thể đổi chút ít linh thạch. Cổ Diêu đối với giao dịch hội hay vẫn là thập phần chờ mong, mặc kệ có thể hay không đạt được. Tại giao dịch hội bên trên sẽ có chút cơ đàn xuất hiện. Đem Linh Thảo cùng Lô Đỉnh một lần nữa thả lại túi chữ vật, Cổ Diêu quyết định đi mua sắm một ít than tuổi trở về. Sa đầu trấn có một nhà phương thị, tại đâu đó nhất định có thể mua được than tuổi. Tại Cổ Diêu trong ấn tượng, nhân khẩu rất thưa thớt sa đầu trấn phường thị có lẽ cực kỳ quẩn củ không nghĩ tới đi đến trước mặt đúng là một người khí tràn đầy trợ. Phương thị tuy nhỏ, lại giống đầy đủ hết, nhưng hiện tại hoạt động tại phường thị đại bộ phận đều là tu sĩ. Giao dịch hội cử hành sắp tới, lục tục chạy đến tu sĩ nhàn rỗi vô sự, bỏ chạy đến phường thị đến xem. Có chút tu sĩ tầm đó đã sớm bắt đầu làm một ít giao dịch. Cổ Diêu tại trong phường thị chậm rãi đi thẳng về phía trước, đột nhiên bị một hồi thanh âm quen thuộc hấp dẫn. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa Lưu Nguyên Đảo giáp cúng họng cùng một người tu sĩ tranh luận lấy. Tên kia cùng Lưu Nguyên Đảo tranh luận tu sĩ là một cái lao giả tóc bạc, lại cùng một đứa bé tựa như cùng Lưu Nguyên Đảo tranh được mặt đỏ tới mang thai. Mà vị tiên lão giả tóc bạc trong tay chính cầm một quả yêu đan. Cổ Diêu yên lặng đi đến bọn hắn một bên, ho nhẹ một tiếng. Lưu Nguyên Đảo quay đầu lại, nhiên nhìn thấy Cổ Diêu. Trở nên dị thường kinh hỉ, thuận tay theo lão giả trong tay đoạt lấy yêu đan, trong miệng reo lên, không bán rồi. Hôm nay cái này yêu đan không bán rồi. Vừa nói liền hướng Cổ Diêu bên này chạy tới. Diêu đạo hữu, sao ngươi lại tới đây? Cổ Diêu hé miệng cười cười, nhanh như vậy vừa muốn đem yêu đan bán đi. Lưu Nguyên Đào gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói, nhàn rỗi không có việc gì, mượn ra một quả hỏi một chút giá, lão giả kia ra giá quá thấp, hay vẫn là lưu đến giao dịch hội lên đi. Giao dịch hội bên trên muốn mua yêu đan tu sĩ cũng sẽ, biết, rất nhiều, đến lúc đó mới có thể bán cái giá tốt. Diêu đạo hữu nói cực kỳ Lưu Nguyên đào đối với cổ Diêu ấn tượng thật tốt. Lúc này nhìn thấy, tự như nhìn thấy xa cách từ lâu gặp lại đích Hào Hưu, lời nói áp thoáng cái mở ra, Diêu Đạo Hưu mấy ngày nay còn tốt đó chứ? Không biết đến phường Thị đến có chuyện gì. Nếu là có cần dùng đến tại hạ địa phương, Diêu Đạo Hưu chỉ để ý lên tiếng, tại hạ nhất định sẽ toàn lực vi ngươi làm tốt. Cổ Diêu nhìn Lưu Nguyên đào liếc, biết rõ hắn nói không là nói dối, chỉ bằng đã cứu tánh mạng của hắn, phần nhân tình này cũng đủ hắn chậm rãi hoàn lại. Nhưng cổ Diêu không phải cái loại nảy thi ân báo đáp người, cùng hắn cũng đúng là bèo nước gặp nhau, còn chưa nói tới bằng hữu, nhưng biểu hiện ra lại làm làm ra một bộ cảm kích bộ dạng hồi đáp ta cũng là nhàn rỗi không có việc gì mới đi ra tùy tiện đi dạo như có chỗ nào cần Lưu Đạo Hưu hỗ trợ ta nhất định sẽ phiền vãi Lưu Đạo Hưu bằng hữu tầm đó còn nói gì phiền vãi không phiền vãi Lưu Nguyên Đạo ha ha cười cười đột nhiên tựa đầu tiến đến cổ Diêu trước mặt thần thần bí bí nói Diêu Đạo Hưu cái này đoạn thời điểm ngươi bái kiến mai sơn song anh sao cổ Diêu lắc đầu ngươi không biết Kỳ Thị Huynh đệ những ngày này nổi lên nội chiến hôm trước thiếu chút nữa đánh đập nhẫn đánh đập nhẫn cổ Diêu kỳ quái chừng mắt Lưu Nguyên Đào, vẻ mặt khó có thể tin bọn hắn hai huynh đệ đã được sưng mai sơn xong anh không phải một mối quan hệ rất tốt sao? Còn không phải bởi vì cái kia Diệp Lệ Nương. Lưu Nguyên Đảo trong mắt hiện lên một tia khinh thường thần sắc. Diệp Lệ Nương? Diệp Lệ Nương làm sao vậy? Nàng sao sẽ ảnh hưởng đến kỳ thị huynh đệ quan hệ bất hòa? Cái này Diệp Lệ Nương không biết an cái gì tâm, đem bọn họ linh hồn nhỏ bé đều câu đi rồi. Điều này cũng tốt, thoáng cái câu lên bọn hắn hai huynh đệ. Cổ Diêu Hà to miệng, không có nói nương ngữ, nhớ tới ngày đó Diệp Lệ Nương cái kia kỳ quái biểu lộ, đáy lòng ẩn ẩn có gan cảm giác bất an. Nhưng Mai Sơn song anh dù sao không liên quan đến mình, lại nói nhân ra cảm tình liên quan muốn ngươi thao. 20, cái gì tâm? Cổ Diêu ngẫm lại cũng tiểu thoải mái, tiểu muốn bỏ qua Lưu Nguyên Đào, chính mình đi tìm than tuổi. Nhưng Lưu Nguyên Đào hết lần này tới lần khác dính thượng cổ xa, Cổ Diêu ngẫm lại còn chưa tính, thật sự không được, đợi ngày mai lại đến mua a. Chính mình mua sắm than tuổi luyện đan sự tình, hắn còn không muốn làm cho bất luận kẻ nào biết rõ. Nghĩ như vậy, hãy theo lấy Lưu Nguyên Đào tại trong phường thị đi dạo. Lưu Nguyên Đào tu vị bình thường, nhưng kiến thức lại không thể tầm thường so sánh. Tu tiên giới việc lớn việc nhỏ cơ hồ tất cả đều biết được. Chính đi lên phía trước, tiểu chứng kiến kỳ võ túi đầu vội vã đi tới. Lưu Nguyên Đạo vội vàng chào hỏi, hô, kỳ đạo Hữu như thế vội vàng chuẩn bị đi đâu kỳ võ dừng bước ngẩng đầu nhìn lên là cổ diêu cùng lưu nguyên đạo trước kia tái nhợt sắc mặt hơi chỉ hoan đi một tí vội vã nói nguyên lai là diêu đạo hiu cùng lưu đạo hiu cổ diêu tiến lên một bước hỏi sao không thấy đại ca ngươi kỳ văn kỳ đạo Hữu cùng ngươi cùng một chỗ kỳ võ sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi cắn răng nói đừng đề cập đại ca rồi theo sau này cho dù không có cái này đại ca kỳ võ quá kích biểu lộ lại để cho cổ diêu rất là kỳ quái kỳ đạo hiu cớ gì nói ra lời ấy mai sơn song anh sao sẽ biến thành cự địch ta thích người hắn làm đại ca càng muốn cùng ta đoạn kỳ võ đôi má thoáng có chút hổng, thở dài một tiếng, được, rồi, việc này ta không muốn nhắc lại. diêu đạo hiu, lưu đạo hiu, chúng ta sau này còn gặp lại. kỳ võ nói xong, nghiêng đầu sang chỗ khác vội vàng ly khai. cổ diêu nhìn xem sắc trời đã tối, tụi cùng lưu nguyên đảo cáo tử. lưu nguyên đảo nhưng không đành lòng ly khai, còn lực mời cổ diêu buổi tối cùng nhau ăn cơm, bị cổ diêu lời nói dịu dàng cự tuyệt. bỏ qua lưu nguyên đảo, nhìn xem dần dần bầu trời xám sịn, cổ diêu trong nội tâm tiếc nuối than tuổi không có muu thành, một mình đi về, vượt qua một cái khe núi, tại một mảnh rậm rạp trong rừng cây chợt nghe một hồi kỳ quái tiếng vang. Cổ Diêu gión ra gión giến bụp lên tiến đến. Thanh âm kia càng ngày càng tiếng nổ, sen lẫn o ồ, ồ tiếng thở dốc cùng nữ nhân dâm đãng tiếng rỉ, một bức nhiệt liệt hình ảnh cũng hiện ra tại cổ Diêu trước mặt, hai cái trắng bóng thân thể đang điên cuồng mà dây dưa cùng một chỗ. Cổ Diêu thấy rõ ràng, cái kia hai cái không mảnh vải che thân nam nữ đúng là kỳ Văn cùng Diệp Lệ Nương. Quy một chương 97, nếm thử. Chương 97, nếm thử. Nửa đêm, núi lớn biên giới xà đầu chấn một chỗ cực kỳ bình thường nhà dân nội. đen nhánh lô đỉnh đặt ở gian phòng trung ương, lô đỉnh phía dưới có than tại hưởng hực thiêu đốt lên. Cổ Diêu ngồi ngay ngắn tại một bên, Một đôi mắt nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào Xôi Trào Lô đỉnh nội, thỉnh thoảng lấy ra một lượng vị linh thảo đầu nhập Lô đỉnh. Đây là theo Phương thị sau khi trở về ngày thứ 3 buổi tối. Tại Phương thị bị Lưu Nguyên Đào dây dưa thời gian thật dài, trở về trên đường lại đụng với Diệp Lệ Nương đang cùng Kỳ Văn đi cậu thả sự tỉnh, cổ Diêu tâm tình rất là phiền muộn. Hắn đối với Diệp Lệ Nương cùng Kỳ thị huynh đệ chỉ là hợp tác qua một lần, cũng không thâm giao, đang nghe Kỳ thị huynh đệ bởi vì Diệp Lệ Nương nguyên nhân mà trở mặt thành thù về sau, cũng không phải quá quan tâm. Thằng đến trong lúc vô tình gặp đang tại giao hợp Kỳ Văn cùng Diệp Lệ Nương, cổ Diêu trong lòng dâng lên một cổ phiến trán trở lại gian phòng, vì khiến cho nội tâm có thể bình tĩnh, cổ diêu lấy ra thái hư chân kinh dốc lòng tu tập. tại mở ra túi trữ vật thời điểm, xem đến lần này lên núi chỗ được chia hai quả yêu đan, trong đầu đột nhiên nhớ tới tại phân phối yêu đan lúc diệp lệ nương cái kia nắm lấy bất định ánh mắt, diệp lệ nương như thế câu dẫn kỳ thị huynh đệ, chẳng lẽ có mục khác? thái hư chân kinh rất nhanh lại để cho cổ diêu đem đây hết thể dứt bỏ, rất nhanh, cổ diêu hãy tiến vào quyền thế giới của ta. cổ diêu tại hưng đông không bao lâu lại lần nữa đi phượng thị, lúc này may mắn không có đụng phải lưu nguyên đảo kỳ thị huynh đệ cùng diệp lệ nương cũng không có gặp, đây là cổ diêu hy vọng nhất kết quả. Hắn cũng rất thuận lợi mua hàng than tuổi. Sau khi về đến nhà, Cổ Diêu không có tùy tiện tiến hành luyện đan. Hắn hiện tại còn không muốn làm cho bất luận kẻ nào biết rõ chính mình nếm thử luyện đan, càng không muốn lại để cho người biết rõ. Trong tay hắn thậm chí có dược vương tự tay ghi chép. Ban này, hắn cơ hồ toàn bộ dùng tại tu tập Thái hư chân kinh bên trên. Đến đêm dài người tính lúc, hắn mới lấy ra dược vương tự tay ghi chép cùng tương ứng linh thảo, nhen nhóm than tuổi bắt đầu luyện đan. Luyện đan quá trình, nói đơn giản cũng rất đơn giản, kỳ thật tựu là đem linh thảo trong tinh hoa hòa tan, lại ngưng tụ, chỉ là cái này nhìn như đơn giản quá trình, lại bao hàm quá nhiều không xác định tính. Hỏa hầu nắm giữ là luyện đan nơi mấu chốt, như hỏa lực chưa đủ, linh thảo trong tinh hoa khó có thể toàn bộ phong thích, linh thảo linh tính tựu không được đến nguyên vẹn lợi dụng, nhưng nếu là hỏa lực thái thịnh, nói không chừng lại hội sẽ đem linh thảo hóa thành hư ảo. Cổ Diêu cực kỳ coi chừng đem một phần tụ khí đan linh thảo đầu nhập lô đỉnh, khẩn trương chầm chậm vào lô đỉnh nội từng cái rất nhỏ biến hóa. Theo thời gian trôi qua, trong phòng một cổ nồng đậm mùi thuốc chậm rãi tràn ngập ra đến. Cổ Diêu vừa mừng vừa sợ, thì chính là luyện đan chi thuật xem ra cũng không trong tương tượng như vậy gian nan. Nhưng thấy đến vừa mới bắt đầu luyện đan tiểu làm ra lớn như thế động tĩnh lại sợ hãi luyện đan sự tình cuối cùng ẩn dấu không được, rất nhanh cũng sẽ bị đừng người biết được. Cổ Diêu lập tức đình chỉ luyện đan. Hiện tại, ít xuất hiện so bất luận cái gì đều trọng yếu. Nếu là ở cái này xa đầu chuẩn bị tu sĩ khác biết được ngươi hội sẽ luyện đan, nhất là người ta biết rõ chính mình trong túi chứa vật nằm một bản dược vương tự tay đi chép, chỉ sợ trong nháy mắt cũng sẽ bị tiêu diệt. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cũng bởi vì sợ hãi bạo lộ mà không tiến hành luyện đan rồi hả? Cổ Diêu đột nhiên nhớ tới tại đoạn chàng nguyên hạ tàng bảo lâu bố trí xuống cấm chế. Máy liệt như thế linh khí đều bị cấm chế cho phong được cực kỳ chặt chẽ, xem ra bố kế tiếp cấm chế là hữu hiệu, hiệu nhất phương pháp. Lúc trước tiến vào vô miệu sơn trang thời điểm, lúc đó chẳng phải dùng cấm chế đem một cái to như vậy sơn trang cho đã ẩn tàng sao? Nếu như có thể học biết mấy cái trận pháp, khi tất yếu bố kế tiếp cấm chế, đối với mình vô luận là luyện đan hay vẫn là bản thân an toàn đều có trợ giúp thật lớn. Cổ Diêu dứt khoát dừng lại luyện đan, đẩy ra Thái Hư chân kinh, Hải Thiên khiếu ở bên trong sát thực ghi lại mấy cái trận pháp. Nhưng bố trí xuống trận pháp vô luận là bản thân thực lực hay vẫn là cần có tài liệu đều cực kỳ hả khắc đơn giản một chút trận pháp đều cần trúc cơ đã ngoài tu sĩ mới có thể thi triển. Hơn nữa tối thiểu nhất muốn hao phí rất nhiều trung phẩm linh thạch. Có chút cao cấp trận pháp phải tiêu hao thượng phẩm linh thạch, bố trí xuống trận pháp tu sĩ ít nhất phải kim đan cảnh đã ngoài. Cổ Diêu bất trụ tắc lưu giới. Xem ra tại tu tiên giới cũng là ngại bẩn tích phú. Ngoại trừ trong túi chữ vật những linh thảo kia cùng vài món pháp bảo giá trị ít tiền, Cổ Diêu xem như cùng được đinh đương tiếng nổ một người tu sĩ. Cổ Diêu trên người sở hữu tất cả linh thạch tất cả đều là đoạt tới, vong thiên lưu lại hơn mười khối tất cả đều là hạ phẩm linh thạch, hôm nay dùng còn thừa không có mấy. Ngược lại là tại bị hắn và Cửu Nhi giết chết Thiên Diễn Từ Môn cái kia ba vị đệ tử trên người mò một bộ phận, cái kia mấy vị đệ tử trong túi chữa vật cũng không keo kiệt, mỗi người đều có gần trăm khối linh thạch, nhất là tại cái đó nữ tu họ hách trong túi chữa vật thậm chí có bảy tám khối trung phẩm linh thạch, cái này lại để cho Cổ Diêu phát một số tiểu tài. Sở hữu tất cả đây hết thảy là được Cổ Diêu toàn bộ thân ra, cái này tại tu tiên giới mà nói sát thực đủ cùng. Nhưng Cổ Diêu hiện tại chẳng quan tâm đau lòng mấy khối linh thạch rồi, trong tay dù sao còn có bảy khối trung phẩm linh thạch, cho dù toàn bộ hao hết, nếu như có thể luyện chế một lọ tụ khí đan. Tại giao dịch hội bên trên cũng có thể trở nên gấp mấy lần lợi nhuận hồi bầm. Theo Thái Hư chân kinh bên trên tìm ra một cái đơn giản nhất trợ pháp, y theo giới thiệu đem mấy khối linh thạch theo như bất đồng phương vị để đặt thỏa đáng. Cổ Diêu quanh chân trung ương, linh lực ngự ra, chậm rãi tại mấy khối linh thạch tầm đó chạy xuôi, thời gian không dài, trong hư không tiểu sinh ra một cổ như có như không vận sóng. Cổ Diêu nếm thử đem thần thức thò ra cấm chế, cấm chế bên ngoài lại chút nào cảm ứng không đến. Cổ Diêu không khỏi đại hỉ, như là đã bày ra cấm chế, Cổ Diêu cứ yên tâm người can đảm bắt đầu luyện đan. Cổ Diêu cũng biết cấm chế này rất là cấp thấp, chỉ có thể ngăn trở một ít chút cơ cảnh trở xuống tu sĩ nhưng cho dù như thế, cổ diêu cũng rất là thỏa mãn. hiện tại đến xà đầu chấn cơ hồ tất cả đều là cấp thấp tu sĩ, nguyên anh cảnh tu sĩ tự nhiên sẽ không tới cái này sơn trại giao dịch hội. kim đan cảnh tu sĩ rất ít chứng kiến, cho dù có mấy cái nghĩ đến, bọn hắn cũng sẽ không biết sớm đến. dùng tu vi của bọn hắn, cho dù có mấy ngàn giảm lộ trình, cũng hoa không mất bao nhiêu thời gian. liên tục 3 ngày, cổ diêu chân không bước ra khỏi nhà, toàn bộ trốn trong phòng nếm thử lưỡi đan. ba ngày này cũng thần kỳ yên tĩnh, mà ngay cả một mực dán chính mình lưu nguyên đạo cũng không trông thấy bóng dáng. cổ diêu vui cười thanh tĩnh có lẽ là vô cùng đầu nhập, lại đã quên như thế quặn quẽ tựa hồ có chút không bình thường. Ba ngày thời gian, Cổ Diêu tổng cộng luyện chế ra lưỡng lô tụ khí đan. Đệ nhất lô bởi vì hỏa hầu không có khống chế tốt, ngay tại cả sảnh đường mũi thuốc tràn ngập thời điểm, linh thảo trong lúc bất chợt bị nhiệt độ cao nóng chảy, toàn bộ báo hỏng rồi. Cổ Diêu rất là đau lòng, hắn tin tưởng những linh thảo này giá trị. Nhưng Cổ Diêu không có nhu trí, nếu như ngay từ đầu có thể thành công, luyện đan tại tu tiên giới tiểu cũng không được người tôn kính như vậy, Dược Vương Cốc cũng sẽ không thần ký như vậy rồi. Đến thứ hai lô thời điểm, Cổ Diêu đem hỏa hầu một mực khống chế được tương đối nhu hòa, Linh Hạo tinh luyện thậm chí có chút ít vô cùng chậm chạp, nhưng Cổ Diêu cũng không nóng nảy, hắn hiện tại có rất nhiều thời gian. Một mực giữ vững được mười mấy canh giờ, lô đỉnh nội linh thảo mới toàn bộ luyện hóa ra. Theo mấy vị linh thảo không ngừng dung hợp, cái loại nải quen thuộc mùi thuốc lại lần nữa trong phòng truyền ra. Cổ Diêu trở nên dị thường cẩn thận, sợ một cái sơ suất lại lần nữa kiếm tuổi 3 năm thiếu một giờ. Một đống nhỏ xanh mơn mởn chất lỏng tại lô đỉnh nội chảy xuôi, Cổ Diêu biết rõ cái này là tụ khí đan nguyên liệu, chỉ cần đem những này chất lỏng thành công ngưng tụ thành nguyên một đám hình tròn viên đan ăn dược, cái kia chính là luyện đan thành công rồi. Hiện tại đến luyện đan mấu chốt nhất một bước ngưng đan. Y đi theo dược vương tự tay ghi chép chỗ ghi lại trình tự, Cổ Diêu cẩn thận từng ly từng tí đem những chất lỏng kia tiến hành phân cách, làm lạnh, hết thảy đều đâu vào đấy tiến hành. Mắt thấy luyện đan nội hình thành từng khối viên bi hình dáng, Cổ Diêu nội tâm vui sướng chi tình càng ngày càng mãnh liệt. Trong lúc đó, ngoài cửa cấm chế đã xảy ra cường lực chấn động, Cổ Diêu minh bạch, có tu sĩ đang tại xâm nhập. Cổ Diêu sắc mặt đột biến, không nghĩ qua là, lô đỉnh ở dưới than tuổi đống nhiên cháy bùng, những cái kia lập tức muốn ngưng tụ thành tụ khí đan dâng lên một đoàn khói xanh, lập tức biến thành than quốc bộ dáng hát đoàn. Cổ Diêu nội tâm thoáng cái phẫn nộ tới cực điểm. Nhưng Cổ Diêu cũng không có bối rối, hắn rất nhanh đem hỏa trùng dập tắt, dùng tốc độ cực nhanh đem lô đỉnh cùng rơi lặt đầy đất linh thảo thu vào chữ vật đại, tử tiêu kiếm đột nhiên ra tay, thân hình như quỷ mị bình thường hướng trước cửa vào tới. Quy một chương 98, chặn giết. Chương 98, chặn giết. Ban đêm, nước sơn đen như mực. Cổ Diêu xông ra khỏi phòng, tiêu chứng kiến có ba đầu hắc hát sắc thân ảnh tại ngoài cửa viện lén lén lút lút. Cổ Diêu thân hình lóe lên, ngáp trong tường viện tối tăm một góc, thân thức hoàn toàn bung ra, đem bên ngoài hết thảy tất cả đều bắt được được giành mạch. Lúc này, một cái không tiếng nghệ gì cả có chút nữ tính hóa thanh âm truyền vào cổ Diêu trong thai, một cái luyện khí cảnh tiểu tử, phạm được chứ phí nhiều chuyện như vậy sao? Diệp Lệ Nương thật sự là quá cẩn thận rồi, đối phó luyện khí cảnh tu sĩ, ta một người có thể hoàn thành. Cái khác thanh âm giản môi đáp, "Lão tam, ngươi chớ khinh thường, Diệp Lệ Nương nói tiểu tử này có vài cái tử, xem ra đúng vậy, ngươi tiểu nhìn xem, cái này cấm chế, bình thường luyện khí tu sĩ có thể bố trí xuống sao? Cấm chế làm sao vậy? Cứ như vậy cấm chế, ta không cần nửa canh giờ có thể công phá. Được rồi được rồi, bây giờ không phải là thể hiện thời điểm, chúng ta đã đã đáp ứng Diệp Lệ Nương. Cửu vội vàng đem tiểu tử này thu thập hết, miễn cho đêm dài lắm mộng. Lao nhị, lao tam, chúng ta cùng đi đem cái này cấm chế công phá. Cổ Diêu cảm thấy dù mình, bên ngoài tình hình hắn hiện tại đã xong nhưng tại tâm, ngoài cửa tổng cộng đã đến 3 gã tu sĩ, tất cả đều là trúc cơ cảnh sơ kỳ. Nhưng Cổ Diêu nội tâm nhưng bây giờ cực độ rung động, nghe ngoài cửa đối thoại, dĩ nhiên là diệp lệ nương sai khiến đám bọn họ đến chặn giết chính mình. Cái kia từng đã là hợp tác đồng bọn, vì cái gì đột nhiên muốn đưa mình vào tử địa đâu này? Cổ Diêu cao giọng hô, bên ngoài mấy vị đạo hữu, tại hạ cùng với các ngươi không oán không kỷ, chẳng biết tại sao lại muốn khó xử tại hạ. Cổ Diêu đột nhiên kêu gọi đầu hàng lại để cho bên ngoài chịu khẽ giật mình. Cái kia có chút nữ tính hóa thanh âm trợn cười to bắt đầu, không oán không kiếu. Ha ha ha ha, thật sự là buồn cười. Chúng ta giết người còn cần phải tìm lý do sao? Tiểu tử ngươi đáng đời không may, cũng không biết trên người có bảo bối gì lại lại để cho Diệp Lệ Nương coi trọng. Lão Tam, cái kia thanh âm giản mua đoạn quát một tiếng. Lão Tam thấy có chút không che lại miệng, ho khan vài tiếng. Tiểu tử này rất nhanh liền trở thành một người chết. Nói cùng hắn nghe lại có gì phương. Cái kia thanh âm mua rất là không vui. Ngươi chừng nào thì có thể bao ở miệng của mình. Cổ Diêu nội tâm một hồi lảo ảo tâm một lần hợp tác, lại đưa tới họa sát thân. Cái này Diệp Lệ Nương là làm thế nào biết Cổ Diêu trên người có dấu bà bối, nhất định là Đăng Vân Hoa. Tại đánh chết xong đầu ma yêu thời điểm, Cổ Diêu là mượn nhờ Đăng Vân Hoa kỳ hiệu mới đánh chết yêu thú. Chẳng lẽ khi đó Diệp Lệ Nương thì có lòng ngông giả thú? Tâm niệm đến tận đây, đang phiên muộn, không gian đột nhiên một hồi mãnh liệt chấn động, Cổ Diêu trong cảm giác tâm phảng phất đã bị cực lớn trùng kích, trong cơ thể nhất thời phiên giang đảo hải, rời sông lớp biển. Hắn hiểu được Bên ngoài đã bắt đầu công kích hắn bố trí xuống cấm chế, dùng hắn hiện tại luyện khí 9 tầng tu vị, chỗ bố trí xuống cấm chế làm sao có thể chịu đựng được ba gã trúc cơ tu sĩ công kích. Mời anh, bên ngoài công kích một lớp ngay sau đó một lớp. Cổ Diêu trong cơ thể linh lực kịch liệt tuôn ra, mới khó khăn lắm trèo chống lấy cấm chế. Nhưng Cổ Diêu tin tưởng, chính mình đã kiên trì không mất bao nhiêu thời gian rồi. Bên ngoài thế công thoáng chỉ hoàn thoáng một phát, cái kia thanh âm giản mua ngạc như nói, "Ồ, diệp lệ lương sẽ không làm a. Một cái luyện khí cảnh tiểu tử, có thể ủng hộ thời gian lâu như vậy. Chớ không phải là thằng này cũng là trúc cơ cảnh hay sao?" Cái kia nữ tính hóa thanh âm đáp, quản hắn khị gió có hay không trúc cơ, coi như là trúc cơ cảnh tu sĩ cũng chạy không thoát chúng ta ba người trúc cơ tu sĩ đánh hội đồng, hợp kích, đúng, Lão Tam nói rất có lý, chỉ cần không phải Kim Đăng Cảnh sẽ không có chúng ta huynh đệ bà sợ hãi. Một thanh âm khác phụ hòa lấy, xem ra vị này chính là ba người bọn họ bên trong lão nhị, bên ngoài công kích lại lần nữa khởi sướng, so vừa rồi càng thêm mãnh liệt. Cổ Diêu trèo trống đã đến cực hạn, thậm chí tiêu hao một khối trung phẩm linh thạch, nhưng cấm chế lập tức sẽ bị công phá. Cổ Diêu trong đầu tại cấp tốc vận chuyển, mục của đối phương rất rõ ràng, chính là muốn giết mình. Hơn nữa lập tức muốn đánh vào. Dùng chính mình tu vi hiện tại, tuyệt đối không phải ba gã trúc cơ cảnh tu sĩ đối thủ. Hiện tại lựa chọn duy nhất chỉ có đào tẩu. Thế nhưng mà, luyện khí cảnh tu sĩ có thể thoát được qua có thể ngự khí phi hành trúc cơ cảnh tu sĩ sao? Hắn đột nhiên nhớ tới trên chân Đăng Vân Hoa, chân mang Đăng Vân Hoa, vì cái gì không thử bên trên thử một lần? Vô anh, Bên ngoài công kích không có chút nào đình trệ, cổ diêu cái kia cấp thấp cầm chế đã xuất hiện một mảng lớn khé hở, mắt thấy muốn sụp đổ. Trong bóng tối, cổ diêu hai mắt sáng ngời lưu thần, thần thức tập trung cái kia nữ tính hóa thanh tu sĩ. Hắn nhìn ra, trong ba người mấy tu vi của hắn tương đối thấp nhất tại cấm chế muốn nghiền nát đồng thời, truy phong mang đã lặng yên ngưng tụ thành. phanh, cái kia cấm chế ầm ầm mở rộng, sắp thực mà nói, là cổ diêu đột nhiên thu hồi linh lực, yếu ớt cấm chế lập tức đã mất đi dựa, ba đầu thân ảnh trước sau bay vào trong nội viện, nhưng ai cũng không có chú ý, trong bóng tối, một đầu cơ hồ cảm giác không thấy yêu ớt hào quang lặng lẽ bay về phía phía trước nhất chính là cái kia thân ảnh của họng. suy, một tia cơ hồ nghe không được thanh âm truyền ra, thân ảnh kia thậm chí chưa kịp tiêu thảm một tiếng, bình một tiếng mới ngã xuống đất. lao tam, lao tam phía sau hai gã tu sĩ rồi đột nhiên minh bạch gặp được đánh lén, cùng kêu lên kinh hô. Đồng thời, tại trên thân thể ngưng tụ thành một đoàn phòng hộ cái lồng khí. Ngay sau đó, một kỳ đánh về phía dĩ nhiên ngã xuống đất lao tam bên người. Con mẹ nó, lao tam bị giết. Cái kia thanh âm giản mua thống mạ một tiếng, một cỗ sát khí vô hình nhanh chóng tản ra. Nhưng lúc này, đen kịt góc tường đột nhiên nhảy lên khởi một đầu thân ảnh, theo bọn hắn bên cạnh chợt lóe lên, lao ra cửa sân, đầu nhập bên mông trong bóng tối. Mau đuổi theo. Tiểu tử kia muốn chạy, thanh âm mua đông nhiên tỉnh ngộ, vung như trên bạn thi thể, lập tức quay người lao ra cửa đi. Lão nhị Tựa hồ cũng phục hồi tinh thần lại, cũng đứng người lên, đi theo tại Lão đại sau lưng truy đi ra cửa. Tu sĩ phản ứng là sao mà nhanh chóng, đã trúc cơ tu sĩ càng là cơ linh, dù là như thế, đợi bọn hắn lao ra cửa lúc, cổ diêu đã chạy ra một mũi tên chi địa. Hai gã tu sĩ vừa thấy như thế, ngược lại cảm thấy bình phục, dùng trúc cơ cảnh tu vị đuổi theo luyện khí cảnh tu sĩ, đây còn không phải là dễ dàng. Nhưng sau một lát, hai người cũng cảm giác được không đúng, bọn hắn dĩ nhiên toàn lực đánh ra, nhưng phía trước thân ảnh chẳng những không có tới gần, ngược lại càng ngày càng xa. Hai người cảm thấy khiếp sợ, về bộn ngự kiếm phi hành, kể từ đó. Tốc độ mặc dù nhanh hơn rất nhiều, lại vẫn không có pháp đuổi theo đối phương. Thực con mẹ nó tàm môn, một cái luyện khí cảnh tu sĩ lại chạy trốn nhanh như vậy. Thanh âm giàn mua thoá mạ một câu, nội tâm cực độ tức giận, nếu để cho phía trước tiểu tử chạy trốn, vậy hôm nay thật sự là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Lao ta muốn không công mất bỏ thánh mạng. Lúc này, Cổ Diêu nội tâm càng lo lắng. Đang Vân Hoa đã phát huy đã đến cực hạn, trong cơ thể linh lực toàn bộ kích hoạt mà bắt đầu, hắn hiện tại cảm giác tiểu cùng bay lượn không giống, mặc dù nhưng không bị phía sau đuổi theo, nhưng một mực không cách nào bỏ qua đối phương. Bị hai gã trúc cơ cảnh tu sĩ đuổi qua, Cái kia tư vị thật sự là không dễ chịu, nhưng hiện tại không có biện pháp, chỉ có chạy thuộc mạng về phía trước. Phương Đông đã bắt đầu trở nên trắng, sơn giả ở giữa hết thảy đã lộ ra mông lung hình dáng, gặp ghềnh đường núi dần dần rõ ràng. Cổ Diêu phân biệt không rõ phương hướng, dọc theo đường núi lung tung hướng thâm sơn chạy đi. Trong lúc đó, Cổ Diêu nội tâm lộ bộ thoáng một phát, thoáng cái truy lạc đến đáy cốc. đáy lòng âm thầm tiêu khổ, hẳn là hôm nay thật sự là trời vong Cổ Diêu. Thân trí của hắn cảm ứng được, phía trước có hai người chính hướng nhanh chóng hướng bên này chạy tới. Nếu như cùng phía sau chính là một đám, vậy hôm nay là chắp cánh tránh khỏi. Quy một chương 99 Đông Sơn tứ ác, chương 99, Đông Sơn tứ ác. Cổ Diêu không có dừng bước, tại đây đầu đường núi gập ghềnh lên, cho dù phía trước thật là địch nhân, cũng chỉ có kiên trì về phía trước. Cổ Diêu có một điểm đáng giá vui mừng, ít nhất phía trước hai người không phải trúc cơ cảnh tu sĩ. Thân ảnh kia đã càng ngày càng gần, tại cổ Diêu trong mắt lại lờ mờ có chút quen thuộc. Tại gần chút ít, phát hiện ở phía trước chạy trốn đúng là Lưu Nguyên Đảo. Lưu Nguyên Đảo bộ dáng rất là chật vật, giống như cũng đang trốn tránh lấy đuổi theo. Lúc này thời điểm, Lưu Nguyên Đảo cũng phát hiện phía trước cổ Diêu, giật ra giọng hô, Diêu đạo hiu nhanh tới cứu ta. Cổ Diêu không khỏi âm thầm cười khổ hiện tại cũng bản thân khó bảo toàn, Lưu Nguyên Đào lại muốn hắn xuất thủ cứu giúp. Nhưng hiện tại đáng được ăn mừng không là địch nhân, chỉ là Lưu Nguyên Đào đã ở trốn chạy để khỏi chết, sau lưng của hắn cũng có một cái so với hắn càng địch nhân cường đại. Ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta cái này sau lưng cũng có người tại đuổi theo. Cổ Diêu Thoáng dừng bước, đã gặp gỡ Lưu Nguyên Đào, hắn không có lý do gì chợt lóe lên. Vâng, là Diệp Lệ Nương cái kia tặc bà nương. Lưu Nguyên Đào vẻ mặt kinh hoàng, Kỳ Thị Huynh đệ đều bị nàng cho giết chết, trong lúc vô tình bị ta gặp được, nàng hiện tại lại muốn giết ta. Cổ Diêu trong đầu đột nhiên nhớ tới ngày đó chạm vạng tối tại trong khe núi đụng phải Diệp Lệ Nương cùng Kỳ Văn đang tại làm chuyện xấu xa. Cổ Diêu trong đầu hoàn toàn tỉnh ngộ, cái này Diệp Lệ Nương cùng huynh đệ hai người phân biệt thật không minh mạch, chính là vì lại để cho bọn hắn trở mặt thành thủ, do đó phân biệt đánh chết. Thật ngạt độc phu nhân. Lữ Nguyên Đào xoay mình nhìn thấy Cổ Diêu thời điểm, lập tức yên lòng. Cổ Diêu thực lực hắn bại kiến, có lẽ không thể thắng được Diệp Lệ Nương. Nhưng đột nhiên nhìn thấy Cổ Diêu sau lưng bởi theo hai gã trúc cơ cảnh tu sĩ lúc, lập tức cả kinh mặt như màu đất. Trúc cơ cảnh tu sĩ trong lòng hắn đã là khủng bố tồn tại, Húng chi thoáng cái đã đến hai vị. Xem ra. Vị này Diêu Đạo Hưu gặp gỡ phiền toái so với chính mình còn muốn lớn hơn. Hôm nay đụng phải hắn, nếu không không thể cho mình giải vây, ngược lại càng thêm không may. Ngươi, ngươi như thế nào cùng chúc cơ Tu Si kết liên thủ? Lưu Nguyên Đào lắp bắp mà hỏi. Một lời khó nói hết. Cổ Diêu thở dài một hơi, rứt khoát dừng lại. Chạy trốn cuối cùng không phải biện pháp. Hắn chứng kiến Lưu Nguyên Đảo sau lưng Diệp Lệ Nương cũng đã đuổi tới trước mặt, xa hơn trước, Diệp Lệ Nương nhất định sẽ ngăn trở hắn. Cho dù Diệp Lệ Nương không phải là đối thủ của hắn, nhưng ngăn trở nhất thời bán hội còn là hoàn toàn khả năng. Chính mình có đang vân hoa Khi tất yếu trốn chạy để khỏi chết còn có mấy phần nắm chắc. Thừa Diệp cái này công phu, Cổ Diêu sau lưng bởi theo hai gã tu sĩ cũng đã đuổi kịp, cùng Diệp Lệ Nương cùng một chỗ đem Cổ Diêu cùng Lưu Nguyên Đào hình thành vây kín xu thế. Diệp Lệ Nương một thấy bọn họ vội hỏi nói, "Đại ca nhị ca, làm sao lại hai người các ngươi?" "Tham ca đâu này?" Lôi lão tam bị tiểu tử này kéo đi. Trời đã sáng choang, truy ở phía trước chính là cái kia khuôn mặt cùng hắn thanh âm đồng dạng dàn mua tu sĩ hồn hề nói, một đôi sắc bén hai mắt gắt gao vào Cổ Diêu. Diệp Lệ Nương trên mặt hiện lên một tia kinh hoàng, nhìn qua Cổ Diêu, "Hảo tiểu tử, thật không có nhìn ra" liền lôi lão tam đều bị ngươi giết, giàn mua tu sĩ vẻ mặt không cam lòng, hung hăng nói, lôi lão tam đó là nhất thời chủ quan, gặp tiểu tử này mà nói, cổ diêu một trước mắt tình hình, biết rõ nhất thời cũng khó có thể chạy mất, suy nghĩ kéo dài chút thời gian, còn muốn những biện pháp khác, liền cố ý bày ra khó hiểu thần sắc hỏi, diệp đạo hữu, chúng ta mấy vị mới cùng một chỗ kết bạn lên núi săn giết yêu thú trở về, chẳng biết tại sao muốn khó xử chúng ta, ha ha ha, diệp đạo hữu, ngươi tiểu tử nhận xui xẻo lôi lão tam chết tựa hồ cũng không có lại để cho diệp lệ nương cảm thấy bi thường trên mặt của nàng lộ ra tiêu chí tính cười phóng đẳng. Dù sao ngươi hôm nay cũng phải chết, nói cho ngươi biết cũng không sao, ngươi không biết là, tụ tập mấy người lực lượng săn giết một chỉ cái yêu thú, nhiều lắm là mới có thể được đến một quả yêu đan, mà giết chết một người tu sĩ sẽ có gấp mấy chục thu hoạch. Ngươi thật hèn hạ. Nhưng trên người của ta ngoại trừ lần này được chia hai quả yêu đan, cái khác hai bàn tay trắng. Ha ha ha, tiểu hinh đệ, ngươi tiểu đường giả bộ, ngươi so với bọn hắn càng đáng giá, chỉ bằng ngươi trên chân cái kia đôi giày, ta tiểu không có lý do gì muốn lưu ngươi. Ta nếu không có đoán sai, ngươi cái kia trong túi chứa vật nhất định còn có khác chúng phẩm thậm chí cao phẩm pháp bảo. Ta chính là quá coi trọng ngươi, mới khiến cho ba vị trúc cơ cảnh tu sĩ đi đối phó ngươi, không nghĩ tới hãy để cho ngươi chạy thoát, hơn nữa còn giết chết lôi lão tam. Cổ Diêu ngang nhiên nói, ngươi cho rằng ngươi có thể giết được ta sao? Diệp Lệ nương cười một tiếng, ta tự nhiên giết không được ngươi, nhưng hôm nay chúng ta Đông Sơn tứ ác có ba cái đều ở đây nhì, ta nhìn ngươi là chấp cánh tránh khỏi. Đông Sơn tứ ác, các ngươi tiểu là Đông Sơn tứ ác? Lưu Nguyên đảo sắc mặt thoáng chốc trở nên trắng bệch, trơ mắt nhìn Cổ Diêu, Diêu ta thực là có mắt không trọng, vậy mà cùng Đông Sơn tứ ác hợp tác, là ta hại người ngươi nếu có thể đảo tẩu ngươi liền đi đi thôi, đừng để ý đến cổ diêu vẻ mặt mờ mịt đối với tu tiên giới hắn là một cái điển hình người mới chớ nói chi là chưa từng nghe nói qua tại tán tu trong tiếng xấu lan xa đông sơn tứ ác nhưng xem lưu nguyên đào biểu lộ cái này đông sơn tứ ác tại tu tiên giới hẳn là sâu sắc nội danh đông sơn tứ ác là mấy năm này tại tu tiên giới lại để cho sở hữu tất cả tán tu nghe tin đã sợ mất mật một cái đội chuyên môn chặn giết lạc đàn tán tu do đó cướp đoạt tán tu túi chứa vật chỉ là hành vi của bọn hắn đặc biệt mịt mờ có rất ít tu sĩ bái kiến diện mục thật của bọn hắn cho dù đã biết cũng phần lớn đều bị đông sơn tứ ác giết chết chết tại tu tiên giới đã sớm chuyển ra Nói Đông Sơn Tứ Ác là bốn người trúc cơ cảnh tu sĩ, không nghĩ tới còn có một luyện khí cảnh Diệp Lệ Nương. Nhưng trước mắt tình hình, Diệp Lệ Nương tuy nhiên tu vị thấp nhất, tại Đông Sơn Tứ Ác trong vị trí địa vị có lẽ rất cao. Xem xét con người phần lớn đều là do nàng để làm. Diệp Lệ Nương khinh thường lườm Lưu Nguyên Đào liếc, nói: "Họ Lưu, tự ngươi điểm này của cải ta vốn là không thấy bên trên mắt, ai bảo ngươi xen vào việc của người khác? Chúng ta Đông Sơn Tứ Ác trước sau như một phong cách người đại khái cũng đã được nghe nói, chỉ cần biết rằng thân phận chúng ta người đều phải là người chết." Lưu Nguyên Đào mặt như tự sắc, hắn hiện tại ruột đều hối hận thê rồi mặt như nhất giàn mua tu sĩ tiến lên một bước, nói, Diệp tứ muội, không nếu theo chân bọn họ dài dòng, rồi tranh thủ thời gian kết hân đám bọn họ, miễn cho đêm dài lắm ngậu. Diệp lệ nương cười nói, tổ đại ca thật sự là trở nên cẩn thận rồi, có ngươi cùng làm nhị ca ở chỗ này, giết chết hai cái luyện khí tu sĩ còn không phải tiện tay mà thôi. cái khác tu sĩ họ làm cũng tiến lên một bước, gật đầu nói, Diệp tứ muội hay, vẫn là cẩn thận một chút tốt, đừng quên, lôi lão tam tiểu là bị tiểu tử này cho giết chết. tổ lão đại quay đầu lại trừng mắt cổ diêu cùng lưu mới nào, sắc mặt trầm xuống, vuông bực thanh âm nói, các ngươi là tự hành kết thúc hay là muốn chúng ta độ thủ? Lưu Nguyên Đào đã nói không ra lời, Cổ Diêu cũng là cực độ phiền muộn. Hắn biết rõ hôm nay là giữ nhiều lấy ít. Thật không nghĩ tới, xuyên Việt đến cái này có tu tiên giả thế giới, vậy mà sẽ như thế bất tử chết tại đây mấy cái vô danh bọn chuột nhắt trong tay. Hắn cũng không sợ chết, nhưng hắn hiện tại có quá nhiều lo lắng, Thiên Âm Sơn không cách nào đi qua, ý lý để một người phải trăng cô đơn. Còn có, nhất quan trọng nhất là đến bây giờ không biết Cửu Nhi hạ lạc. Trong lòng của hắn tin tưởng vững chắc, Cửu Nhi nhất định không chết. Cửu Nhi nhất định đã ở tưởng niệm lấy hắn. Không, quyết không thể chết. Coi như là vì Cửu Nhi, hôm nay cũng quyết không thể chết. Đông Sơn tứ ác, ta hôm nay sẽ vì tu tiên giới quét tới một cái ưu át tính. Cổ Diêu hào khí và trượng. tốt một cái không biết trời cao đất rộng đồ vật. Nhưng người phần này đảm lượng ta ngược lại là ưa thích. Đáng tiếc hôm nay người phải chết. Tổ Lão Đại một tiếng cởi lạnh. Diệp tứ muội, ngươi ở một bên nhìn xem, ta cùng làm lão hai trong khoảng khắc tiện đưa tiểu tử này ra đi. Vi Lôi lão tam báo thủ. Đang khi nói chuyện, Tổ Lão Đại sắc mặt trầm xuống, một cổ lệ khí lập tức bạo phát đi ra, tu vị thấp nhất lưu nguyên đảo trong nội tâm bối rối dưới chân mềm đúng, thiếu chút nữa không có ngã sấp xuống xuống. Cổ Diêu tâm thần dùng mình, hắn biết rõ nhất thời khắc nguy hiểm nhất muốn đã đến. Nhưng lúc này, một cái trung khí mười phần thanh âm tại mọi người bên tai vang lên. A Di Đà Phật. Quy một chương 101, tái chiến trúc cơ cảnh. Chương 101, tái chiến trúc cơ cảnh. Tổ lão đại đột nhiên bộc phát mặc dù từ lúc Cổ Diêu trong dữ liệu, nhưng xem xét cách đó không xa không Huyền hòa thượng cái kia việc không liên quan đến mình bộ dáng, Cổ Diêu nội tâm tiểu cực kỳ phiền muộn. Không Huyền hòa thượng cái kia phó giống như cười mà không phải cười biểu lộ, tựa hồ còn có chút nhìn có chút hạ hê thành phần. Đã không muốn hỗ trợ, cần gì phải ở chỗ này hàng mấy người. Nghĩ lại, không Huyền hòa thượng dù sao vẫn là giúp mình nếu không phải không huyền, người ta lưỡng người trúc cơ cảnh tu sĩ, cổ diêu chỉ sợ một lát cũng chi không căng được. đã trở thành đơn đả độc đấu, đối với cổ diêu mà nói, chưa hẳn sẽ không có phần thắng. tại đoạn trang nguyên xuống, cổ diêu từng lực địch trúc cơ cảnh cương thi, tuy nhiên đã bị bích vân tiên tử tế luyện vi khôi lỗi, nhưng tu vi của nàng lại là thật sự rõ ràng trúc cơ tu sĩ. tổ lão đại có thể tại đông sơn tứ ác trong bài danh lão đại, hắn tự nhiên có không thể khinh thường thực lực. hiện tại tổ lão đại dĩ nhiên đột phá trúc cơ trung kỳ, đang tại hướng trúc cơ hậu kỳ tiến Giai. dùng hắn một cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ đối phó cổ diêu một cái luyện khí cảnh tu sĩ tại có chút tu sĩ xem ra thậm chí là một loại nụ nhã nhưng hiện tại tổ lão đại lại không có chút nào khinh địch có thể đánh lén lôi lao tam hơn nữa một kích đã thủ, trước mặt vị này luyện khí tiểu tử tự nhiên có hắn một bộ lưu nguyên đảo mờ mịt nhìn xem đây hết thảy trước mắt tình hình hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn đông sơn tứ ác tuy nhiên cũng muốn đưa hắn vào chỗ chết nhưng bọn hắn chính yếu nhất mục tiêu nhưng lại cổ diêu hiện tại lại để cho không huyền hòa thượng như thế một can thiệp mọi người tựa hồ càng thêm bỏ qua sự hiện hữu của hắn lưu nguyên đảo xây dịch bước chân muốn tùy thời chạy đi cái kia diệp lệ nương mắt hạnh chừng trách mắng họ lưu ngươi cho ta trung thực ở lại đó. Lưu Nguyên Đào ổn định thân hình, há to miệng, âm thầm kêu khổ, cho dù trước mặt yếu nhất Diệp Lệ Nương đối phó mình cũng là dễ dàng. Đại ca, để ta đánh đi. Lam Lão Nhị tiến lên một bước, giữ chặt đang chuẩn bị ra tay tổ lão đại, mặt không biểu tình chầm trầm vào cổ diêu. Tổ lão đại quay đầu lại nhìn xem Lam Lão Nhị, nhẹ gật đầu. Lam Lão Nhị cũng đã chúc cơ mấy chục năm, lập tức tiểu muốn tiến ra đến chúc cơ trung kỳ, đối phó một cái luyện khí tiểu tử hẳn là không thành vấn đề. Diệp Lệ Nương nhắc nhở, nhị ca, ngươi phải cẩn thận, họ cổ tiểu tử này không dễ dàng đối phó. Lam Lão Nhị buồn bực thanh âm đáp, tứ yên tâm hắn vốn là bất thiện ngôn ngữ như thế ngắn gọn trả lời đã là sâu sắc không dễ. hô. lam lão nhị lúc này đột nhiên bắn lên, lướt qua lưu nguyên đảo đỉnh đầu, tựa như một chỉ cái cực lớn kết tên hùng hổ lao thẳng tới cổ diêu. lưu nguyên đảo cả kinh há to miệng. lam lão nhị ra tay quá mức đột nhiên, bởi vì hắn một mực giữ ý lặng, rất dễ dàng bị người bỏ qua, không nghĩ tới bạo phát nhưng lại như thế kinh người. trúc cơ kỳ tu vị khiến cho tốc độ của hắn cực nhanh, lưu nguyên đảo thậm chí chưa kịp phản ứng, cũng cảm giác không chung một đầu bóng mờ hiện lên, đã tới gần cách đó không xa cổ diêu. nhưng lúc này thời điểm, cổ diêu thân hình trong lúc đó bắt đầu mơ hồ. Lưu Nguyên Đào rõ ràng chứng kiến Lam Lão Nhị như ung chảo, tựa như bàn tay chụp về phía cổ Diêu. Lam Lão Nhị hết lần này tới lần khác chụp một cái cái không. Lần này mặc dù tại Lam Lão Nhị trong dự liệu, nhưng cũng không khỏi được trong nội tâm tắc lúc ấy. Hắn sớm biết như vậy cổ Diêu chân mang đang vân hoa, tốc độ kế hội sẽ lang không để cao gấp đôi. Diệp Lệ Nương cũng chính là bởi vì ngấp nghẹt cái này đang vân hoa, mới muốn đến cổ Diêu vào chỗ chết. Vừa mới tại đuổi theo cổ Diêu thời điểm, hắn đã kiến thức đến đang vân hoa kỳ hiệu. Hiện tại không riêng gì Diệp Lệ Nương trông mà thèm cái này đang vân hoa, mà ngay cả đại ca tổ lão đại đều đã có chiếm hữu trí chi tâm. Dùng hắn Lam Lão Nhị hiện tại chút cơ kỳ tu vị, nếu là có thể đạt được Đang Vân Hoa, ngày sau nếu là đụng với Kim đan Cảnh Tu Vị, cũng chưa chắc không thể đào thoát. Nhưng hiện tại lại để cho Lam Lão Nhị kinh hãi không phải Đang Vân Hoa uy lực, mà là cổ Diêu phản ứng. Lam Lão Nhị xuất kích không hề dấu hiệu, hơn nữa cơ hồ phát huy ra chín thành tu vị, nguyên trông cậy vào một kích đắc thủ, nhưng vẫn là làm cho đối phương phong dong tránh ra. Một cái luyện khí cảnh tu sĩ, hắn thấy rõ lực đúng là như thế nhạy cảm. Tổ Lão Đại sắc mặt cũng là cực kỳ nghiêm trọng. Hắn tin tưởng Lam Lão Nhị thủ đoạn như thế nhanh chóng xuất kích có thể làm cho cổ Diêu đơn giản thoát khỏi, tiểu Chiêu thấy. Cổ Diêu đã không chút nào kém cỏi hơn chính mình. Diệp Lệ Nương càng là sắc mặt tái nhợt, đều là luyện khí 9 tầng tu vị, bọn hắn ở giữa trên lệnh đã có một đầu khoảng cách cực lớn. Lúc này, cổ Diêu nội tâm cũng là cực kỳ rung động. Vừa mới lóe lên nhìn như nhàn nhã dạo chơi, nhưng cổ Diêu đã là đem đang vân hoa phát huy đến mức tận cùng. Cổ Diêu không dám chút nào chủ quan, cường đại thần thức bắt được lấy Lam lão nhị mỗi một cái động tác, tại Lam lão nhị vừa mới làm ra động tác đồng thời, hắn đã bắt đầu hành động. Nhưng cổ Diêu vẫn là cảm giác, hắn chỉ là khó khăn lăm tránh thoát Lam lão nhị xuất kích, Lam lão nhị lăng lệ ác liệt trưởng phòng cơ hỗ chạm đến góc cáo của hắn. Cổ Diêu không dám kinh thường, hiện lên Lam Lão Nhị đồng thời, tay vãn chỉ bí quyết, một đúng hừng hực tiêu đốt hỏa cầu lập tức tế ra. Lam Lão Nhị một kích không trúng, trong lúc đó ngưng lại thân hình, tìm đúng Cổ Diêu phương hướng, lại lần nữa phát động công kích. Cổ Diêu tế ra Vê Hoa Thuật, Lam Lão Nhị làm như không thấy, một cái luyện khí cảnh tu sĩ sử xuất Vê Hoa Thuật, đối với trúc cơ cảnh tu sĩ rất thực khó có thể cấu thành nguy hiếp. Tại hỏa cầu tới gần Lam Lão Nhị thời điểm, Lam Lão Nhị tiện tay phủ nhẹ, cái khe hỏa cầu lập tức bị ném tại một bên. Cổ Diêu cũng không nổ chí. Hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới vây hỏa thuật có thể không biết làm sao trúc cơ cảnh tu sĩ, mục của hắn chỉ là giảm bất thoáng một phát đối phương thế công. Mượn cơ hội này, tử tiêu kiếm dĩ nhiên nơi tay, một đạo kiếm quang lập tức ngưng tụ thành, gào thét lên đâm về lam lão nhị. Sùi, màu bạc kiếm quang ở trên hư không xẹt qua một đạo sinh đẹp đường vòng cung. Lam lão nhị thân hình hơi trệ, nhưng phản ứng cũng là cực nhanh, đẩy ra cổ diêu vây hỏa thuật đồng thời, thân thể cao lớn đã rất nhanh nhức hiệp đi lên. Cổ diêu kiếm quang phá không mà đến, lại không thể chậm lại hắn đánh ra trước xu thế. Vây hỏa thuật đơn giản hóa giải, đã làm cho lam lão nhị đối với cổ diêu kiêng kỵ lập tức tiêu trừ mà chuyển biến thành chính là thật sâu thênh thường. Một cái luyện khí cảnh tu sĩ cùng trúc cơ cảnh so sánh với, dù sao có trên lệch cực lớn. Nhưng sau một lát, lam lão nhị tiểu vì chính mình vừa rồi nghĩ cách mà hối hận không thôi. Cổ diêu kiếm quang cùng vê hỏa thuật so sánh với, tốc độ đề cao không ngất một cái cấp bậc, kiếm quang tính công kích cũng tuyệt không phải vê hỏa thuật chỗ so. Đem làm màu bạc kiếm quang xuyên thấu không gian tới gần lam lão nhị thời điểm, lam lão nhị mới cảm nhận được một loại vượt qua xa một cái luyện khí cảnh tu sĩ có khả năng phát huy nguy Một loại mệnh huyền một đường cảm giác lại để cho lam lão nhị không dám mạo hiểm hiểm. Trong lúc vội vã, hắn cực lực dừng đánh ra trước thân hình trong thân thể linh lực vội vừa mà ra, một đoàn màu xanh cái lồng khí chợt ngưng tụ thành. Đồng thời, thân thể của hắn rất nhanh ngửa ra sau, tư thế mặc dù cực kỳ khó coi, nhưng cổ diêu kiếm quang cơ hồ dán lam lão nhị chót mũi lướt qua. Lam lão nhị chợt vật đến cực điểm, nhưng nội tâm của hắn nhưng lại càng thêm kinh sợ. Vừa rồi nếu là trốn tránh lại chậm một lát, hậu quả kia thật sự là thiết tưởng không chịu nổi. Cổ diêu kiếm quang cho dù không thể kết hắn tính mạng, vậy cũng hội sẽ bản thân bị trọng thương. Lam lão nhị ổn định thân hình, bởi vì vô cùng tức giận mà trở nên vạn bẹo khuôn mặt càng lộ ra khủng bố, vốn là chất phát hắn lúc này càng là lấp bắp. Sú tiểu tử, ta hôm nay, hôm nay nhất định phải giết ngươi. Quy một chương 102, không huyền thực lực. Chương 102, không huyền thực lực. Một cái tức giận trúc cơ cảnh tu sĩ, uy lực của nó lập tức tiểu hiện hiện ra. Mặc dù sớm biết như vậy, Cổ Diêu thân thủ vượt qua bình thường luyện khí tu sĩ, nhưng ở đồng sơn tứ áp xem đúng ra, Cổ Diêu cũng tiểu dính vào pháp bảo quang, bởi vì trên chân đăng vân hoa, lại để cho tốc độ của hắn so thường nhân nhanh đi một tí. Không huyền hòa thượng đưa ra đơn đả độc đấu, dùng lam lão nhị trúc cơ cảnh tu vị đối phó Cổ Diêu, hẳn là dễ như trở bàn tay. Ai ngờ mấy chiêu qua đi, Lam lão nhị nếu không không có chiếm được cái gì tiện nghi, ở đây trên mặt tựa hồ còn ăn hết không ít thiệt thòi, cái này lại để cho Lam lão nhị tình làm sao chịu nổi. Trong lòng của hắn không cam lòng. Đối phương dù sao không có thể chúc cơ, cho dù cường đại hơn nữa, luyện khí cảnh tu vị tuyệt đối không cách nào cùng trúc cơ cảnh so sánh với. Lam lão nhị buồn bực quát một tiếng, một thanh màu vàng trường kiếm dĩ nhiên nơi tay, hư không một ngón tay, màu vàng kiếm quang kích xạ mà ra. Lam lão nhị cũng không đem kiếm quang đâm về cổ diêu, mà là đang không trùng tìm cái vòng tròn. Trong chốc lát, tại cổ diêu bốn phía lập tức ngưng tụ thành một đạo kim sắc lao lùng, đem cổ bao bọc vây quanh. Ha ha ha, lam lão nhị quy định phạm vi hoạt động lại tinh tiến không ít. Tổ lão đại ở phía xa kêu gào lấy, họ cổ xú tiểu tử, ta xem ngươi bây giờ là chấp cánh khó chạy thoát. Cổ Diêu ngẩng đầu trung quanh, không gian đã hình thành một đạo màu vàng kim nhạt bình chướng đỉnh đầu cùng dưới chân cũng có một tầng màu vàng kim nhạt khí lưu tại chậm rãi chạy xuôi. Cổ Diêu thử dùng trong tay tử tiêu kiếm hướng không gian bình chướng đâm tới, chỉ cảm thấy giống như đâm vào một tầng mềm mại tơ lụa phía trên, mặc dù không lộ ra chắc chắn, lại như thế nào cũng không cách nào đâm rách. Đây chẳng lẽ là thiên la địa võng? Cổ Diêu trong nội tâm kinh hãi, tử tiêu kiếm lại ra tay nữa thế ra sáu tầng linh lực ngang trời một đâm, cái kia màu vàng bình thường như trước mềm mại, lại nhưng thì không cách nào đâm rách. Cổ Diêu đột nhiên nhớ tới đoạn đến ứng thiên lăng, đây cùng ứng thiên lăng có giống nhau công hiệu pháp thuật, cái kia ứng thiên lăng nhưng lại vật dụng thực tế, mà trước mắt thiên la địa vong nhưng lại do linh lực biến ảo mà thành. Ứng thiên lăng đã giao cho Cửu Nhi, nhớ tới Cửu Nhi, Cổ Diêu đấy lòng tràn ngập nhu tình cùng nôn nóng. Không được, không thể bị nhốt ở chỗ này, phải lao ra, vì Cửu Nhi, phải lao ra cái này thiên la địa võng. Mau cái lồng khí nội Cổ Diêu trong nội tâm lo lắng, cách đó không xa Lam Lão Nhị lúc này cũng cũng không hơn gì. Dung hắn một người trúc cơ cảnh tu sĩ, huyền hóa ra Thiên La địa võng đã là sâu sắc nhất ngưỡng. Tuy nói tạm thời tù ở Cổ Diêu, nhưng Lam lão nhị linh lực tiêu hao đã làm cho hắn dần dần lộ ra chống đỡ hết nội xu thế. Lúc này, nếu là bất quá tu sĩ khác theo bên cạnh cho Cổ Diêu đến một kích chí mạng, Cổ Diêu tự nhiên là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng không Huyền hòa thượng đã định hạ quy định, chỉ có thể một người đối phó Cổ Diêu. Lam lão nhị thậm chí có chút ít thối hận, nếu không phải sử xuất Thiên La địa võng, hắn chốc cơ cảnh tu vị đối phó Cổ Diêu cũng hoàn toàn có thể lấy thắng. Nhưng hiện tại, hắn đã là đâm lao phải theo lao. Tổ lão đại nhìn ra mấy quẻ xem xét không huyền hòa thượng liếc gặp không huyền hòa thượng hiếp hai mắt thật giống như ngủ đồng dạng tổ lão đại vụng trộn tay véo chỉ bí quyết nương tụ thành một đốn khí mang đang chuẩn bị vụng trộn phát ra trong dây lắc cảm giác lưng băng hẳn thần thức thò ra không huyền hòa thượng lăng lệ ác liệt ánh mắt bắn thẳng đến tới tổ lão đại hợp ngực chỉ phải thu hồi linh lực nhìn trầm trầm trước mặt biến hóa lam lão nhị cùng cổ diêu vẫn dặn có lấy màu vàng cái lồng khí nội một hồi ngay sau đó một hồi áp lực liên tục không ngừng áp hướng cổ diêu cổ diêu quanh chân mà ngồi trong cơ thể linh lực mãnh liệt phun ra cố gắng chống cự lấy công kích của đối phương thời gian đang không ngừng chạy xuôi Cổ Diêu mặc dù chưa chúc cơ, nhưng Bích Ngọc Niệm Châu chỗ rèn luyện ra linh khí đã là không kém hơn một người trúc cơ cảnh tu sĩ. Tại loại này tinh khiết linh lực so đấu ở bên trong, vậy mà chút nào không rơi vào thế hạ phong. Ngược lại là Lam lão nhị, tại treo chống lấy Thiên La địa vong đồng thời, còn muốn phân ra linh lực không ngừng cho Cổ Diêu gây áp lực, tại tiên chỉ gần thời gian nửa nén hương về sau, Thiên La địa vong đã là sơ hở chống chất. Lam lão nhị trên trán bắt đầu chảy ra không ít mồ hôi. Tổ lão đại trong lòng biết không ổn, lại rằng chờ một lát, Lam lão nhị nếu không không thể chế ngự Cổ Diêu, lại cũng bị đối phương phá khốn mà ra. Nếu như như vậy, tự cho thấy Đông Sơn tứ thất bại. Tổ Lão Đại nhìn lén không huyền hòa thượng liếc, không huyền vẫn là không chút biểu tình. tiểu Phảng phất trước mặt hết thể cùng hắn hào không quan hệ. Tổ Lão Đại không muốn đợi lần nữa, xong Diệp Lệ Nương đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Diệp Lệ Nương như thế nào không biết Tổ Lão Đại ý tứ, mục của hắn chính là do Tổ Lão Đại quân lấy không huyền hòa thượng, lại để cho Diệp Lệ Nương thừa cơ trợ giúp lam lão nhị trước cầm xuống cổ diêu. Cổ diêu bị diệt về sau, dùng bọn hắn Đông Sơn tứ ác ba người hợp tác đối phó không huyền hòa thượng nên không sơ hở tí nào. Về phần Lưu Mưu đảo, tiểu căn bản không đáng Tổ Lão Đại nhắc. Chủ ý trước, Tổ Lão Đại đột nhiên làm khó dễ, cơ hội là lăng không dâng lên huy trưởng công hướng không huyền hòa thượng cùng lúc đó diệp lệ nương tiểu quát một tiếng trường kiếm vung nhảy đâm về còn tại vây cuốn bên trong cổ diêu cái này vài cái biến cố cực kỳ đột nhiên đợi lưu nguyên đảo thấy rõ đây hết thảy thời điểm tổ lão đại cùng diệp lệ nương đã phân biệt lao ra hơn một trượng xa mắt thấy muốn đánh lén thành công lưu nguyên đảo cả kinh trợn mắt há hốc mồm tổ lão đại thoáng cái sử xuất tầng bảy linh lực mục của hắn rất rõ ràng hắn biết rõ một kích phía dưới đối với không huyền hòa thượng không có khả năng tạo thành bao nhiêu uy hiếp hắn thẩm nghĩ lấy đối phương làm cho đối phương không dành bận tâm cổ nhưng nếu như công kích vô cùng nhỏ yếu Không Huyền Hòa Thượng có khả năng bỏ mặc. Bởi vậy, tổ lão đại ra tay tựa là chết chiêu. Nếu là Không Huyền thực có can đảm không chống đỡ, cho dù có thể giữ được thánh mạng, vậy cũng muốn bản thân bị trọng thương. Không Huyền Hòa Thượng lúc này hành động. Cơ hồ tại tổ lão đại cùng Diệp Lệ Nương hành động đồng thời, Không Huyền Hòa Thượng mập mạp thân hình trở nên linh xảo mà bắt đầu, hắn vậy mà đưa tổ lão đại công kích tại không để ý, thân thể cao lớn bay về phía Diệp Lệ Nương, ngăn tại cổ diêu trước mặt. Phang. Tổ lão đại cùng Diệp Lệ Nương công kích cơ hội đồng thời đến. Không Huyền Hòa Thượng quanh thân tách ra một mảnh kim quang. Diệp Lệ Nương trường kiếm tại cách Không Huyền Hòa Thượng chỉ còn lại có tấp hơi lúc, rốt cuộc không cách nào tiến lên mảy may. Mà tổ lão đại cự trưởng Tựa Hồ đánh trúng vào Không Huyền thân thể, lại trong lúc đó phản xạ ra cực lớn vầng sáng, tổ lão đại lập tức cảm nhận được một cổ thật lớn lực bắn ngược, thân thể cầm giữ không được, bay ngược mà đi. A Di Đạt Phật, Không Huyền Hòa Thượng rủ xuống lông mày thanh nhẹ, vẻ mặt người vô tội, nói không giữ lời, này tối kỳ đấy. Sú Hòa Thượng, ta cho ngươi xen vào việc của người khác. Diệp Lệ Nương sắc mặt tái nhợt, nhưng Y Nguyên khẽ cắn răng ngả, lần nữa trường kiếm đâm ra. Mục tiêu lần này không còn là cổ diêu, mà là đâm về Không Huyền Hòa Thượng. Không Huyền Hoa Thượng sắc mặt lạnh nhạt, hai tay hợp thành chữ thập, khẩu tụng phật hiệu, không thấy có dư thừa động tác. Diệp Lệ Nương trường kiếm tại ở gần Không Huyền thời điểm đột nhiên trở nên phiêu hốt, bị Không Huyền đơn giản đoạt được kiếm đi, tiện tay ném tại một bên. Thí chủ như thế chấp mê bất ngộ, thật sự là tội nghiệp. Tổ Lão Đại ngồi liệt ở một bên, đã hoàn toàn không có tiến công dục vọng. Trong lòng của hắn tin tưởng, Không Huyền Hoa Thượng thực lực so với bọn hắn cao hơn không ngớt một cái cấp bậc. Nếu không là đệ tử cửa Phật vô tâm giết chóc, chỉ sợ hắn và Diệp Lệ Nương đã không biết chết đi vài lần. Cùng lúc đó, Lam Lão Nhị cùng Cổ Diêu Tựa Hổ cũng phân ra thắng bại. Lam lão nhị lúc này Thiên La địa Vong đã là phá thành mảnh nhỏ, Cổ Diêu tìm một cơ hội, đột nhiên phát ra truy phong mang, một đạo như có như không tia sáng trắng tại bình chướng nội hiện lên, xuyên qua Thiên La địa vòng sơ hở, đâm về Lam lão nhị mặt. Lam lão nhị cơ hồ đem sở hữu tất cả tinh lực toàn bộ đặt ở duy trì lấy Thiên La địa vòng. Cổ Diêu truy phong mang đã là tương đương hòa hầu, hiện tại càng là ẩn nấp được không dễ dàng phát giác. Lam lão nhị tự nhiên khó có thể phân biệt, các loại cảm giác một đám sát khí thẳng bước mặt, trốn tránh dĩ nhiên không kịp. Lam lão nhị trong nội tâm mất hết can đảm, không nghĩ tới vậy mà đưa tại một cái luyện khí cảnh tiểu tử trong tay. Lam lão nhị chán nạn hai mắt nhắm lại, cùng đợi cuối cùng thời khắc nhưng lúc này một chỉ cái đây đặt bàn tay lớn đột nhiên ngã vào lam lão nhị trước mặt một phát bắt được cơ hội chạm đến lam lão nhị chót mũi truy phong mang quy một chương 103, phật duyên thượng chương 103, phật duyên thượng a di đà phật một tiếng trầm thấp phật hiệu tại cổ diêu vang lên bên hai không huyền hòa thượng cái kia trương hiền lành béo mặt cười tùng tím xuất hiện tại cổ diêu trước mặt rộng thùng thình bàn tay mở ra cổ diêu chỗ tế ra truy phong mang đã hóa thành hư ảo cổ diêu trong nội tâm rất là khiếp sợ chính mình chỗ tế ra truy phong mang có bao nhiêu uy lực cổ diêu trong lòng mình biết được Hôm nay lại làm cho cái này không ngờ Béo Hòa Thượng tiện tay chào lấy, Hòa Thượng này tu vị nên là bực nào rất cao minh. Cái này một cái nho nhỏ động tác không chỉ nói là Cổ Diêu giật mình, mà ngay cả tổ lão đại cũng là trợn mắt há hốc mồm. Hắn tự nhận bằng thực lực của mình là tuyệt không dám tay không chào lấy truy phong mang. Cái này Không Huyền Hòa Thượng tu vi chẳng lẽ đã vượt qua chút cơ cảnh? Không Huyền Pháp sư, ngươi cái này là vì sao? Cổ Diêu tỉnh táo lại, khó hiểu nhìn qua Không Huyền, lại nhìn xem kinh hồn chưa định làm lão nhị, hôn đản này như thế đáng giận, ngươi vì sao phải ngăn trở cùng ta? Không Huyền nói, Cổ thí chủ, được làm cho người chỗ tạm tha người. Phật môn có mây cứu người một mạng hơn xây thất cấp phủ đồ, nhưng này Đông Sơn tứ ác đều là việc ác bất tận chi nhân, pháp sư nên biết đối với người xấu nhân từ tiệu là đối với người tốt tàn nhẫn. Hôm nay như buông tha bọn hắn chỉ sợ ngày sau sẽ đối với càng nhiều nữa tu sĩ bất lợi. Không Huyền hòa thượng lắc lắc đầu nói sai đấy, người bản không rất xấu thiện ác chi phần thiện ác tồn hồ người tâm, cổ diêu đối với Phật học vốn là tiểu cực kỳ ham mê, Không Huyền hòa thượng nói thì như thế nào không do hà lý, chỉ là cái này chút chống dông Phật gia trong nôn, tại cổ diêu xem ra giống như ảo ảnh mở miệng bất định. Cổ diêu đối với Đông sơn tứ ác cũng không bao nhiêu cửu hận, đơn giản là đối phương dục đối với chính mình bất lợi, mới không thể không cùng bọn họ là địch. Nếu không là không huyền hòa thượng tương trợ, chỉ sợ sớm đã ném đi tánh mạng. Hôm nay đã không huyền hòa thượng không muốn muốn thánh mạng của bọn hắn, cổ diêu tự nhiên không thể nói cái gì nữa. Không huyền pháp sư đã như vậy nói, cái kia tại hạ không tiếp tục nói, thiện quá thay. Cổ thí chủ có này độ lượng, Phật môn chi may mắn đấy. Không huyền hòa thượng hiếp mắt chất phát cười, xoay người nhìn qua tổ lão đại cùng lam lão nhị, lại nhìn xem diệp lệ đường, oan gia nghi giải không nên kết, nhưng nghe bẩn tăng nói như vậy, bọn ngươi như vậy ly khai. Việc này đừng vội nhắc lại. Lưu Nguyên Đào hô lên, Không Huyền Pháp sư, Kỳ Thị Hinh đệ nhưng toàn bộ chết ở Diệp Lệ Nương chi thủ. Mà thôi, Không Huyền Hoa thượng xông Lưu Nguyên Đào khóa tay, cái kia Kỳ Thị Hinh đệ đều có hắn lý do đáng chết, chẳng trách người khác. Lưu Nguyên Đào há to miệng, không dám nói nửa ngữ. Trong mọi người cho dù hắn tu vị thấp nhất, vốn định vi Kỳ Thị huynh đệ lấy cái trong sạch, lại đạt được như thế trả lời, nói không chừng cái này béo hòa thượng tâm tình khó chịu, hắn Lưu Nguyên Đào cũng có lý do đáng chết. Hiện tại xem ra hôm nay tính mạng hình như là bảo chủ rồi. Diệp Lệ Nương sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn biết do nếu để cho cổ Diao Đào thoát. Có lẽ sẽ lưu lại một hậu họa, nhưng hôm nay tuyệt đối là giết không được Cổ Diêu. Thậm chí liền lưu Nguyên đảo đều bị hắn đào thoát. Trước mặt vị này xem ra thì ra là trúc cơ cảnh béo hòa thượng, hắn tu vị quả thực là cao thâm mặt chắc. Chắc không được Phật môn mặc dù một mực cực kỳ ít xuất hiện, nhưng tu tiên giới lại ai cũng không dám khinh thường. Người các loại còn không ly khai, phải chăng muốn bẩn tăng tiễn đưa các ngươi đoạn đường? Không huyền hòa thượng sắc mặt dáng tươi cười dĩ nhiên kết, trong lời nói đã lộ ra một chút không khoái. Hôm nay định tuệ tự phần nhân tình này mặt, chúng ta huynh muội ba người nhớ kỹ, sau này còn gặp lại. Tổ lão đại mà tâm trầm, Song không huyền hòa thượng vừa chắp tay, quay đầu lại hô: Lam lão nhị, Diệp tứ muội, chúng ta đi. Ba người đồng đều vẻ mặt xui, quay đầu rời đi. Đợi Đông sơn từ áp đi xa, Cổ Diêu tiến lên một bước, không người thở dài, Không huyền pháp sư ẩn cứu mạng, Cổ Diêu chọn đời không quên. Không huyền hòa thượng cười hát, hát nói: Cổ thí chủ không cần đa lễ, hôm nay cứu ngươi cũng không phải là bần tăng, mà là thí chủ chính mình. Cổ Diêu đôi má ửng đỏ, pháp sư không muốn nhục nhã tại hạ, nếu không có pháp sư đến đây, tại hạ sợ sớm đã đầu thân châu khác biệt rồi. Cổ thí chủ đừng vội khách khí. Không huyền hòa thượng nụ cười trên mặt càng phát ra động lòng người. Quan hướng cổ Diêu ánh mắt lại lộ ra vô hạn kinh hỉ, Vận Tăng hôm nay cứu ngươi, còn có một càng lớn nguyên do. Cổ Diêu kinh ngạc nhìn qua không huyền hòa thượng, hắn tự nhận cùng không huyền hòa thượng là vốn không quen biết, mà ngay cả tồn tại ở cái thế giới này phân môn, tại đụng phải không huyền hòa thượng trước khi cũng chỉ là nghe nói qua. Nhưng bây giờ không huyền, cái loại này mới quen đã thân ánh mắt, lại để cho cổ Diêu rất là bực Cổ thí chủ có chỗ không biết, Vận Tăng hôm nay sở dĩ cứu ngươi, đơn giản là cổ thí chủ cùng ta phân môn, nhưng lại có sâu sắc sâu xa. Cổ Diêu trong nội tâm lộ bộ thoáng một phát, bẩm sinh Phật ra tình kết, tâm lý phức tạp, một mực dây dưa lấy hắn. Hắn thậm chí bởi vậy đi vào Phục Ma tự, cũng đã mất đi chính mình yêu nhất. Nguyên lai tưởng rằng đã đến một cái toàn bộ thế giới mới, sẽ cùng Phật gia như vậy cáo biệt, không nghĩ tới theo Phục Ma tự dưới mặt đất lấy được Bích Ngọc Niệm Châu, lại cũng là một kiện Phật môn chí bảo, cũng lại để cho hắn tại tu tiên hành trình trong đi lên không cách nào tưởng tượng được đứt. Nhưng ở cổ Diêu đáy lòng, một mực đem những này cho rằng một cái trùng hợp, cùng số trời không quan hệ. Nhưng mà, tạo hóa trêu người, tại đụng phải độc cô nhất kiếm về sau, hắn mới biết được chính mình dĩ nhiên là ngàn trăm năm khó gặp linh đồng thân thể. Mà cái này linh đồng thân thể lại là Phật gia chỗ chỉ mỗi hắn có có phải hay không tối tâm bên trong thực sự số trời? vì cái gì trên người của mình lại cất giấu nhiều như vậy Phật gia bí mật. tại cổ diêu xem ra, đây hết thể cũng không cho hắn mang đến bao nhiêu chỗ tốt, lại đưa tới vô số phiền toái. nếu để cho hắn lựa chọn, hắn tình nguyện làm một người bình thường kẻ làm thuê, chỉ cần mỗi ngày có thể cùng âu yếm nữ nhân ở cùng một chỗ. thế nhưng mà, hắn không có lựa chọn quyền lợi, hắn đi vào phục ma tự, hắn đi tới cái này không biết thế giới, cũng trời đưa đất đẩy làm sao mà bước lên con đường tu tiên. hôm nay, bởi vì linh đồng thân thể, hắn lại trở thành tu tiên giả trong mắt thị đường tăng. Không Huyền Hoa Thượng đột nhiên xuất hiện, lại để cho Cổ Diêu cảm nhận được một loại đã lâu cảm giác thân thiết. Nhưng hiện tại, Cổ Diêu đông nhiên đối với Phật môn sinh ra phiền chán. Phật môn, tựa như một cái ác mộng, vô hưu vô chỉ dây dưa lấy hắn. Thậm chí tại trong lúc đó, Cổ Diêu đối với Không Huyền hòa Thượng đều đã có một loại không hiểu phản cảm. Vì cái gì? Cái loại này từng cho hắn mang đến An Núi Phật Học Kinh Điển, hiện tại chỉ có thể mang cho hắn vô tận phiền não. Lưu Nguyên Đạo tiến lên một bước, mừng kéo Cổ Diêu một bà, hô, Diêu đạo hiếu, không, ta đã quên kỳ thật đạo hữu họ cổ, cổ đạo Hữu chúng ta nên cùng một chỗ cảm tạ không huyền pháp sư ân cứu mạng mới được là cổ diêu lạnh lùng nói ân cứu mạng ta đã tạ ơn vương hồ đại ân không lời nào cảm tạ hết được lưu đạo hiếu tại hạ như vậy sau khi từ biệt sau này còn gặp lại lưu nguyên đào sắc mặt có chút khó coi mà ngay cả một mực treo khuôn mặt tươi cười không huyền hòa thượng cũng lộ ra một tia xấu hổ nhưng không huyền hòa thượng biểu lộ rất nhanh tiểu khôi phục bình thường vội vàng hồ, cổ thí chủ tạm dừng bước làm gì như thế gấp, gấp. ân cứu mạng ta đã tạ ơn tại hạ u nan ngượng ngùng cũng không cái gì lấy được ra tay pháp bảo nhưng tặng cùng pháp sư dùng bề ngoài lòng biết ơn trong nội tâm ấy nấy Thẩm Nghị sớm rời đi. Cổ Diêu dừng bước, nhưng vẫn không có quay đầu lại. Cổ thí chủ muốn chỗ nào rồi? Bần tăng cứu ngươi cũng không đậu ngươi hồi báo, Cổ thí chủ có lẽ không biết, ngã Phật Từ Bi cùng Cổ thí chủ đã có sâu sắc sâu xa. Quy một chương 104, Phật duyên, hạ. Chương 104, Phật duyên, hạ. Cổ Diêu nội tâm khẽ giật mình. Lần đầu tiên chứng kiến Không Huyền Hòa thượng, theo hắn quang hướng chính mình cái kia cuồng nhiệt trong ánh mắt, Cổ Diêu đã đoán được cái này người trẻ tuổi hòa thượng có mưu đồ. Vừa mới cố ý giả ra lạnh lùng, chính là muốn cho Không Huyền sớm đi đem mắt chủ bài lộ ra. Phật môn, cái này từng để cho hắn vô hạn hướng tới thế giới, hiện tại lại lại để cho hắn sinh ra một chút kiên kỵ. Hắn cảm giác mình đang tại đi vào một cái phức tạp thế giới, lại để cho tương lai của mình trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Hắn muốn cho chính mình trở nên đơn giản, hắn hiện tại lý tưởng chỉ có hai cái, một cái là mau chóng tìm được tiểu nhi, còn có một tiểu là tại điều kiện khả năng dưới tình huống, nghĩ biện pháp chúc cơ thành công. Phật môn, bây giờ còn là rời đi càng xa càng tốt. Nghĩ đến chỗ này, cổ Diêu buồn bực thanh âm nói, không huyền pháp sư lầm đi ả nha, tại hạ một kẻ tán tu, không dám cùng Phật môn kết duyên. Không huyền hòa thượng chắp tay trước ngực, nghiêm mặt nói, cổ thí chủ có chỗ không biết, ngươi cùng ta Phật há lại hữu duyên. Bần tăng vừa mới đã từng nói qua, chính là có sâu sắc sâu xa. Cổ thí chủ có thể không khuất khuất tôn giá, theo bần tăng hướng định tuệ tự một chuyến. Lữ Nguyên đảo trong mắt đột nhiên phát ra còn đến, có thể có được đương kim tu tiên thế giới thần bí nhất định tuệ tự mời, đây là cỡ nào may mắn một sự kiện. Định tuệ tự tại tu tiên giới là cùng thiên diễn tông nội danh chính đạo tu tiên tông môn, nói là hưu tiên giới đứng đầu một trong hào không đủ. Bình thường tu sĩ nếu muốn lấp kín ngàn năm chùa cổ phong thái đều rất là khó được, mà bây giờ. Cổ Diêu vậy mà đã nhận được định tuệ tự hòa thượng to lớn tương ời. Cổ Diêu trong đầu đã ở cấp tốc tự hỏi. Lưu Nguyên Đảo trong nội tâm suy nghĩ hắn làm sao thật không ngờ. Chỉ là trong lòng của hắn khổ sở nhưng không cách nào nói ra. Hắn làm sao không biết định tuệ tự là cùng Thiên Diễn Tông nội danh chính đạo đứng đầu. Chính là bởi vì cùng Thiên Diễn Tông nội danh lại để cho Cổ Diêu sinh lòng do dự. Hiện tại Cổ Diêu, cùng Thiên Diễn Tông mặc dù không tính là bất cộng đái thiên, nhưng là tuyệt đối không thể có thể chung sống hòa bình rồi. Sư phụ Hải Thiên Kiếu từng là Thiên Diễn Tông minh tinh, lại bị trục xuất tông môn. Thiên Diễn Từ môn mấy vị đệ tử cũng là bị Cổ Diêu tự tay chu sát, mà Cổ Diêu nhớ thương nhất Kiểu Nhi, nhưng lại cùng Thiên Diễn tông thế bất lưỡng lập kỷ địch. Lúc trước nô kỳ sơn tiêu diệt hồ tộc thời điểm, ai có thể cam đoan định tuệ tự không phải đồng đảng. Ta không thể cùng những này tu tiên hàng loạt có bất kỳ liên quan. Cổ Diêu trong nội tâm nghĩ ngợi nói, nếu như cùng những này hàng loạt đại phái đi được thân cận quá, ta cái này linh đồng thân thể rất nhanh sẽ bạo lộ cùng thiên hạ, đối với ta như vậy chính là thật lớn bất lợi. Không Huyền Hòa thượng gặp Cổ Diêu trầm ngâm không nói, tiếp tục nói, Cổ thí chủ lo lắng chuyện gì? Thí chủ chi bằng yên tâm, người xuất gia từ bi vi hoài đoạn sẽ không làm đối với thí chủ bất lợi sự tình. cổ thí chủ nếu là có thể đến ta định tuệ tự đối với thí chủ mà nói chỉ biết có điểm rất tốt chỗ. cổ diêu quan sát không huyền hòa thượng cắn răng nói không huyền pháp sư hảo ý tại hạ tâm lĩnh chỉ cái là tại hạ nhàn tản đã quen không muốn đi quý tự thảo cái nhiễu mong rằng pháp sư thứ lỗi. không huyền hòa thượng mở to hai mắt nhìn hắn không nghĩ tới cổ diêu cự tuyệt sẽ như thế dứt khoát. không chỉ nói thân là tán tu coi như là danh môn chính phái tu sĩ nếu là có cơ hội có thể đi vào định tuệ tự chỉ sợ đều vấp ngọn đầu. lưu nguyên đào càng là không thể tin được lỗ thay của mình hắn thậm chí hoài nghi vị này tuổi trẻ bằng hưu phải trang bị chiến đấu mới vừa rồi cho làm hư mất nào dưa. cổ thí chủ, thì ngươi thận trọng cân nhắc, nghĩ lại mà làm sao. không huyền hòa thượng không có cam lòng, tiếp tục nói. cổ diêu vẻ mặt bình tĩnh, nghiêm mặt nói, ta ý đã quyết, không huyền pháp sư không cần cương cầu nữa. không huyền hòa thượng miệng liệt liệt, hắn có chút xem không hiểu trước mặt vị trẻ tuổi này rồi. lưu nguyên đào kêu la nói, cổ đạo hưu, ngươi không muốn tròn vắng, ngươi chẳng lẽ không biết định tuệ tự thế nhưng mà tu tiên giới danh môn thái đầu nhưng ngàn vạn không muốn bỏ qua cơ hội, tại hắn xem ra, cổ diêu cự tuyệt là vì cổ diêu với. Định Tuệ tự không biết, nếu là Cổ Diêu thật sự cùng Định Tuệ tự nhắc lên liên quan, hắn Lưu Nguyên Đảo cũng coi như Cổ Diêu nửa người bằng hữu, tự nhiên có thể dính vào không ít quang. Nhưng Cổ Diêu hết lần này tới lần khác lốc được không được. Cổ Diêu sắc mặt trầm xuống, nói: Cổ mẫu người chuyện của mình, chẳng lẽ cần phải đạo hữu để làm chủ sao? Lưu Nguyên Đảo tao đỏ bừng cả khuôn mặt, đóng chặt lại bờ môi, đưa ánh mắt quang hướng bên kia. Chính hắn cũng hiểu được đối với Cổ Diêu sự tình có chút vô cùng nhiệt tâm, giống như nghĩa khí do so tư lợi thiếu hơi có chút. A Di Đà Phật. Không Huyền Hòa thượng nhìn chằm chằm Cổ Diêu tốt một hồi, không không tiếp nuối thở dài một hơi, cổ thí chủ đã quyết định sự tình, Bần tăng cũng không nên miễn cưỡng. Chỉ là tại Bần tăng xem ra, cổ thí chủ ngày sau chi lộ hung hiểm dị thường, như gặp khó sự chỗ, tự nhiên tiến về trước phía Tây Định Tuyệt tự, đả tạo pháp sư, tại hạ thì sẽ khắc trong tấm khảm. Cổ Diêu cũng chắp tay trước ngực, cung kính trả lời. Không Huyền Hòa thượng chân thành, lại để cho hắn rất là cảm động. Không Huyền Hòa thượng rộng thùng thình tăng bảo đống nhiên cúi lấy, dưới chân rồi đột nhiên dâng lên một đoàn thanh xương ngủ, đưa hắn mập mạp thân hình chậm rãi nâng lên. Sau một khắc, đã đang ở giữa không trung. Cổ Diêu gật đầu nghiêm túc và trang trọng, đưa mắt nhìn Hòa Thượng đi xa. Vô luận là đối với Phật môn, hay là đối với tại vừa mới đã cứu chính mình không huyền Hòa Thượng, Cổ Diêu hay vẫn là trong lòng còn có cảm kích. Hắn mặc dù biết chính mình cực lực lảng tránh, nhưng hắn cùng với Phật môn ngàn vạn lần liên quan đến, lại thì không cách nào phủ nhận. A Di Đà Phật, không trung truyền đến không huyền xa xưa Phật hiệu, dần dần trở nên mơ hồ. Lưu Nguyên Đạo quay đầu lại, vội ho một tiếng. Vừa mới bị Cổ Diêu nói một câu, đến hiện tại trong lòng nhưng rất không được tự nhiên. Cổ Diêu nhìn qua có chút xấu hổ Lưu Nguyên Đạo, nói: Lưu đạo hiếu nếu không chuyện gì. Hai ta như vậy sau khi từ biệt. Lưu Nguyên Đảo sắc mặt đỏ lên, vội vàng nói, "Cổ đạo Hưu vì sao phải vội vã ly khai? Giao dịch hội lập tức muốn bắt đầu, đến xa đầu trấn tu sĩ càng ngày càng nhiều, chúng ta tán tu gặp phải nguy hiểm cũng càng lúc càng lớn, tại hạ cả gan, nếu có thể cùng Cổ đạo Hưu kết bạn đồng hành, chẳng phải rất tốt." Cổ Mỗ người độc lai like độc vãng đã quen, không thói quen cùng người đồng hành. Cổ Diêu lạnh lùng trả lời. Hắn biết rõ Lưu Nguyên Đảo là cái người thành thật, cùng hắn cùng một chỗ, tự nhiên sẽ không ăn cái thiệt tỏi gì, nhưng hiện tại trên người mình có quá nhiều bí mật, nhiều người giữ ở bên người cũng là hơn một phần nguy hiểm. Chính yếu nhất Cổ Diêu muốn tại giao dịch hội trước khi luyện chế ra một lượng lô tụ khí đan, bằng không chính thức tay không tiến vào giao dịch hội, cái kia còn không bằng không đi. Cổ Diêu tuyệt tình có chút vượt quá Lưu Nguyên Đào ngoài ý muốn, nhưng người ta đã tỏ thái độ, Lưu Nguyên Đào không thể cưỡng cầu nữa. Ngượng ngùng nói, Cổ Đạo Hưu đã có lời ấy, tại hạ cũng có tự mình hiểu lấy. Nửa tháng sau tại xà đầu chấn hội hợp, chúng ta cùng nhau đi giao dịch hội như thế nào? Theo ý ngươi? Cổ Diêu nhàn nhạt đáp, đang vân hoa bỗng nhiên bắn lên, cái kia thân hình quỷ mị bình thường hướng xa xa vọt tới. Lưu Nguyên Đảo thấy không ngừng tắc ấy, đều là luyện khí cảnh tu sĩ, vì sao lại có lớn như thế khác biệt? Lưu Nguyên Đào nói thầm cổ Diêu đã nghe không được. Chỉ, cái, thời gian qua một lát, Đang Vân Hoa đã mang theo cổ Diêu chạy vội mấy trăm trượng. Các loại không thấy Lưu Nguyên Đào bóng dáng, cổ Diêu dừng bước, trong nội tâm do dự bắt đầu. Ta nên đi chỗ nào? Chẳng lẽ còn đi kia nhà xà đầu khách sạn? Cổ Diêu rất nhanh không nhận chối bỏ quyết định này. Kinh, trải qua, nay biến đổi, xà đầu khách sạn đã không hề an toàn, Đông Sơn tứ ác mặc dù cách đi, nhưng tà tâm không thay đổi, khẳng định còn có thể đi quay rối. Hơn nữa, nếu là muốn nếm thử dược đan, tại trong khách sạn cũng quá không rõ tĩnh. Càng là địa phương nguy hiểm, có lẽ tiểu càng an toàn. Cổ Diêu chủ ý đã định, cắn răng một cái, quay người hướng Thâm Sơn mà đi. Quy một chương 106, Bàng Hữu. Chương 106, Bàng Hữu. Giao dịch hội ngày đã càng ngày càng tới gần rồi. Theo Thiên Hạ tu tiên giả không ngừng dũng mãnh bảo, xa đầu trấn cũng càng ngày càng náo Xa đầu khách sạn mặc dù thuê không ít nhà dân, vẫn là kín người hết chỗ. Về sau đến không ít tu tiên giả đều tìm không thấy phòng trọ. Nhưng với tư cách tu sĩ tự nhiên kham khổ đã quen, có hay không phòng trọ cũng không thèm để ý, tùy tiện tìm một chỗ khoanh chân ngồi xuống, tu tập một đêm cũng tự đối phó đi qua nhưng lại tại như thế phần đông tu sĩ tất cả đều ăn gió ngủ ngoài trời dưới tình huống tu vi thấp lưu nguyên Đào lại chiếm hữu một gian phòng trọ hơn nữa là trên điều kiện tốt một gian lưu nguyên Đào có thể có được là vì lưu nguyên Đào tại xà đầu chấn đợi thời gian đã rất dài sớm dự định ra gian phòng này lần trước bị đông sơn tứ ác đuổi giết về sau lưu nguyên Đào may mắn bảo trụ tính mạng lại không dám lập tức trở về đến cái này khách sạn đợi 2 ngày gặp đông sơn tứ ác 3 người còn lại đúng là xà đầu chấn biến mất mới cả gan chạy trở về khách sạn trưởng bầy coi như nhân nghĩa cái kia phòng trọ lại vẫn cho hắn giữ lại vừa trở lại khách sạn lưu nguyên đạo vẫn là kinh hồn tăng đạm suy nghĩ liên tục, tìm một vị lạ lẫm tu sĩ cùng hắn đổi phòng trọ. Tu sĩ kia mới đến xà đầu Trấn Công lâu, thật vất vả thuê đến gian phòng này, điều kiện nhưng lại tương đương trinh lệnh. gặp Lưu Nguyên Đạo chủ động đưa ra đổi phòng, tự nhiên là không kìm được vui mừng. đổi cho làm con thừa tự về sau, dưới đáy lòng còn thầm mắng Lưu Nguyên Đạo là đồ độc. nhưng hai ngày sau đó, vị kia vừa tới không lâu, tu sĩ bỗng nhiên bị phát hiện đã bị chết ở tại trong phòng khách. tại tu tiên giới chết mất một vị tu sĩ là lại bình thường bất quá sự tình, nhưng là tại trong khách sạn khiến cho một hồi hoành động. Lưu Nguyên Đạo âm thầm may mắn, nhưng là âm thầm kia khổ, cái kia Đông Sơn tứ ác xem ra là âm hồn bất tán cũng may cùng lạ lắm tu sĩ đổi lấy gian phòng này, phòng trọ cực kỳ ẩn nấp. Kể từ đó, Lữ Nguyên Đảo cũng không dám nữa tại xà đầu trấn phường thị xuất hiện, cơ hồ cả ngày tất cả đều trốn ở trong phòng khách. Hắn dưới đáy lòng yên lặng tính toán giao dịch hội này, hy vọng giao dịch hội sớm chút đã đến, chờ ở giao dịch hội bên trên có chỗ thu hoạch về sau lập tức xa chạy ta bay. Bởi vì hàng năm giao dịch hội tạo thành một đầu quy định bất thành văn, tại giao dịch hội sau lưng đều có cao cấp tu sĩ chủ trì, bất luận cái gì tu sĩ đều không được tại giao dịch hội bên trên phát sinh tranh đấu, càng không thể tùy tiện giết người. Bằng không, một cái giao dịch sẽ biến thành một hội trả thù đại hội cái kia còn như thế nào hoàn thành tu tiên giả ở giữa giao dịch ngày hôm nay Lưu Nguyên Đảo tại trong phòng khách một mình tu hành một ngày mở mắt ra cảm giác bụng xì xào thẳng gọi mở ra túi chứa vật mới phát hiện chứa đựng đồ ăn đã ăn xong nhìn xem trời đã chạm vào tối cân nhắc một phen quyết định trước lúc trời tối đi mua chút ít đồ ăn trở về Lưu Nguyên Đào cẩn thận từng ly từng tí ra cửa khá tốt trên đường đi bình an vô sự cái kia Đông Sơn từ ác nghĩ đến là giết người về sau lại đã đi ra xả đầu chấn quay lại phòng trọ thời điểm sát trời đã hơi dần tối xuống dưới Lưu Nguyên Đảo hiện tại đổi lấy phòng trọ cũng là trưởng quầy cho thuê một gian nhà dân trốn ở một mảnh giữa núi rừng, bằng không, Đông Sơn tứ ác tuyệt sẽ không lại để cho hắn sống lâu như vậy. Bay qua một đầu dốc núi, cái kia phiến núi rừng đã ngay tại trước mắt. Lưu Nguyên Đào bước nhanh hơn, chính đi phía trước đi. Đột nhiên, theo trong rừng cây một đạo bạch mang kích xạ mà ra, sông Lưu Nguyên Đào phi đâm tới. Hôm nay Lưu Nguyên Đào đã trở nên cực kỳ cẩn thận, thân thức sớm tiêu tung ra. Tại kia sáng trắng bay ra rừng cây trong tích tắc đã cảm ứng được. Lưu Nguyên Đào trong nội tâm kinh hãi, thân hình hướng một bên đột nhiên lói lên, cũng cảm giác một đạo bạch sắc quang mang theo bên thai gạo khét mà qua. Lưu Nguyên Đào ổn định thân hình, trong lúc vội vã, Trường Kiếm Dĩ nhiên lơi tay hai mắt chết chằm chằm vào cái kia phía rừng cây, run rẩy hô: có phải hay không Đông Sơn tư ác? vì sao đối với Lưu Mưu người đổi tận diệt tuyệt, Lưu Mưu có thể thề với trời, kỳ thị huynh đệ sự tình tuyệt sẽ không nhắc lại. ngươi bây giờ không phải là nói cho ta biết sao? trong rừng cây đi ra một cái thon dài màu xanh thân ảnh, người tùng tẩm nhìn qua Lưu Nguyên Đạo, nhưng lại rất lâu không thấy cổ Duyêu. Lưu Nguyên Đạo trường thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt vẫn là một thanh tái đi, trắng, tốt ngươi cái cổ Đạo Hiu, làm ta giật cả mình. ta không nghĩ tới mấy ngày không gặp, Lưu Đạo Hiu trở nên như thế nhát gan. cổ diêu chuyển du nói con không phải bởi vì Đông Sơn tứ ác, Lưu Nguyên Đào đến bây giờ mới sau khi ổn định tâm thần, khẩu khí trong tràn đầy bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Cái tiều Đông Sơn tứ ác lại tới tìm ngươi rồi hả? Há lại chỉ có từng đó đến đi tìm, còn giết người, Lưu Nguyên Đào trên mặt hiện lên vẻ đắc ý, khá tốt ta có dự kiến trước, sớm cùng người thay đổi phòng trọ, để cho người khác làm kẻ chết thay. Không nghĩ tới, Lưu Đạo hữu cũng trở nên như thế thông minh á. Lưu Nguyên Đào chừng chừng cổ diêu, hắn nghe không xuất ra cổ khẩu khí là tán thường hay, vẫn là chăm trọng. Đang khi nói chuyện, hai người đã tiến vào Lưu Nguyên gian phòng, Lưu Nguyên Đào đem đại cửa đóng lại lại bốn phía xem xét một phen, mới quay đầu lại, cổ đạo hữu ta bên này hẳn là tương đương ẩn ngốc, ngươi là làm sao tìm được đến hay sao? cổ diêu cười nói, ngươi chỉ cần vẫn còn xa đầu chấn, ta có thể tìm được ngươi. lưu nguyên đào gượng cười vài tiếng, hắn cảm thấy tại vị này cổ đạo hiu trước mặt, chính mình quả thực cái gì cũng sai, nhưng cổ diêu đến hay để cho hắn cực kỳ hứng phấn, ít nhất trong lòng hắn, cổ diêu đã là bằng hữu của hắn, có cổ diêu cùng hắn cùng một chỗ, hắn cảm thấy an toàn rất nhiều. ngươi đã đến rồi thì tốt rồi, mấy ngày nay nhưng làm ta lo lắng hãi hùng hư mất. lưu nguyên đào tự đáy lòng nói, cổ diêu nhìn nhìn hắn, trong nội tâm cũng cực kỳ cảm khái cái này lưu nguyên đảo cũng thật sự là trung hậu, giả như vậy thực chi nhân đem cổ diêu cho rằng chi kỷ, lại để cho cổ diêu trong lòng có loại nói không nên lời tư vị, lưu đạo hưu cũng biết ta tới tìm ngươi mục, cái kia còn phải nói giao dịch hội lập tức tới ngay rồi, lưu mộ mặc dù tư vị không chịu nổi, nhưng giao dịch hội dù sao đã tham gia mấy lần, coi như quen thuộc, lưu đạo hưu quả nhiên thông minh, cổ đạo hưu chê cười, cổ đạo hưu nếu có cái gì cần lưu mộ để làm, lưu mẫu không chối từ, lưu đạo hưu nói nghiêm trọng rồi, tại hạ không dám yêu cầu lưu đạo Hữu làm cái gì, chỉ cái là tại hạ đối với Giao dịch hội hoàn toàn không biết gì cả, còn muốn từ Lưu đạo hưu tại đây hỏi chút ít tình huống. Cổ đạo hưu có chuyện gì cho dù hỏi. Lưu Mộ Chi vô bất ngôn, không biết không nói. Lưu đạo hưu quả nhiên là thống khoái chi nhân. Cổ Diêu ngẩng đầu nhìn Lưu Nguyên Đảo gián phòng, lại liếc nhìn hắn bên hông túi chứa vật, chỉ, cái, là tại hạ đường xa mà đến, Lưu đạo hưu cũng không nhắc tới bày ra tỏ vẻ. Lưu Nguyên Đảo cười ha ha, cổ đạo hưu nhắc nhở chính là, ta vừa thấy cổ đạo hưu trong nội tâm cao hứng, lại đã quên chào hỏi khách cửa, đáng chết. Nói chuyện, Lưu Nguyên Đảo đã theo trong túi chứa vật đem vừa mua sắm tới đồ ăn lấy ra, lại lấy ra một vò rượu. Hôm nay ta muốn cùng Cổ Đạo Hữu hảo hảo uống một lần. Cổ Diêu lúc này cũng rất là vui vẻ. Những ngày này toàn tâm trong huyệt động luyện đan, coi như là cực kỳ vất vả. Hơn nữa, tại nơi này toàn bộ thế giới mới, có thể có người đối với hắn như thế thẳng thắn thành khẩn tương kiến, lại để cho Cổ Diêu trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Lữ Nguyên Đào tu vị mặc dù không đáng giá nhắc tới, nhưng ở Cổ Diêu trong nội tâm, tựa hồ so với cái kia Kim đang thậm chí nguyên anh cảnh tu sĩ càng đáng giá cái giao. Cổ Diêu nội tâm đã hơi dần dần đem Lữ Nguyên Đào tính vào bằng hữu một loại. Quy một chương 107, trao đổi. Chương 107, trao đổi. Đêm đã khuya, giữa rừng núi, Lưu Nguyên Đào trong phòng ỷ nguyên đốt ngọn đèn dầu. Từ xa nhìn lại, đây là một gian cực kỳ bình thường trong núi nhà dân. Trên thực tế, nếu không là hàng năm một lần giao dịch hội, đây đúng là một chỗ bình thường người miền núi nơi ở hiện tại. Tại đêm đen như mực mà xuống, lộn xộn sinh trưởng lùn cây ở giữa tựa hồ tràn ngập một cổ nhàn nhạt linh khí. Đó là cổ diêu tại tiến vào trước khi tiện tay bố trí xuống cấm chế. Lưu Nguyên Đào lúc này đã uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Cổ diêu đến lại để cho hắn thời gian giải thần kinh căng thẳng thoáng cái lòng xuống. Trong lòng của hắn cũng không hiểu thấu, đều là luyện khí cảnh cổ diêu tại sao phải trở thành hắn dựa vào. Nhưng hắn bay kiến cổ diêu ra tay. Hắn tin tưởng, nếu đơn đả độc đấu, Cổ Diêu chưa chắc sẽ bại bởi một người trúc cơ cảnh tu sĩ. Hắn từng thấy tận mắt qua Cổ Diêu đánh bại Đông Sơn Tứ Ác Lam Láo Nhị. Cổ Diêu cũng uống nhiều rượu, nhưng Cổ Diêu trong nội tâm một mực phi thường thanh tỉnh. Mượn uống rượu thời gian, tại Lưu Nguyên Đào Đức quán giảng thuật ở bên trong, Cổ Diêu đối với giao dịch hội đã có một thứ đại khái rất hiểu rõ. Cái này giao dịch hội nếu là dân gian tự phát, tự nhiên không có quy củ nhiều như vậy. Tiêu cùng dân gian phường thị đồng dạng, chỉ có điều tới chỗ này tất cả đều là tu sĩ, hơn nữa đều dẫn theo không ít đồ vật muốn không phải là chứa đựng rất nhiều linh thạch, nếu không thì ngắt lấy chân quý linh thảo dược liệu, hoặc là săn giết đại lượng yêu đan. đương nhiên, tại giao dịch hội bên trên sẽ có đại lượng đan dược xuất hiện, như tụ khí đan, nạp linh tán các loại đan dược tại giao dịch hội bên trên là được hoàn nên nhất. Có thể cung cấp những đan dược này phần lớn đều là cùng một ít tông môn có phía sau màn giao dịch tu sĩ, số rất ít là do tán tu tự tự luyện chế mà thành, bởi vì tại tu tiên thế giới, có thể luyện đan ít càng thêm ít. Dược vương cốc càng là thần bí, nghiêm khắc khống chế trong cốc luyện chế ra đan dược tản mạn khắp nơi đi ra. Dược vương cốc làm như vậy đều có đạo lý của hắn, nếu trong thiên hạ khắp nơi đều có đan dược. Dược Vương Cốc cũng tiểu không có như bây giờ địa vị. Như Lưu Nguyên Đạo cái này tán tu tiến vào giao dịch hội mục, thì ra là muốn tận khả năng hơn mua sắm một ít tụ khí đan, nạp linh tán các loại, những này tại có chút trong tông môn tùy ý có thể thấy được đồ vật, đối với bọn hắn cái này tán tu nhưng lại cực kỳ chân quý. Bởi vì không tới luyện khí chín tầng, bọn hắn căn bản không cân nhắc chúc cơ đan, cho dù có một ngày đột phá luyện khí chí tầng, hàng năm giao dịch hội tiểu cái kia 2 3 miếng chúc cơ đan, cũng không phải bọn hắn dám hy vọng xa vời. Diệp Lệ Nương có này nghĩ cách, là vì thời gian dài chặn giết tu sĩ, tích lũy đại lượng yêu đan cùng linh thạch. Lưu Nguyên Đảo Vô Tâm nói như vậy, lại làm cho Cổ Diêu nội tâm kịch liệt đấu tranh bắt đầu. Hắn trong túi chữ vật hiện tại tồn phóng 28 miếng tụ khí đan cùng 32 miếng nạp linh tán, Cổ Diêu đếm thử lại để cho hắn hiện tại nghiêm nhiên trở thành tán tu bên trong phu ông. Cổ Diêu có Bích Ngọc Niệm Châu đến thu nạp đầy đủ linh khí, hơn nữa chính mình lại học xong luyện đan, tự nhiên không cần nhiều như vậy đan dược. Nhưng đã có thể luyện chế đan dược, vậy thì muốn lại để cho những đan dược này hữu dụng. Hiện tại cơ hội tốt nhất đã đến, cái kia chính là nghĩ biện pháp tại lần này giao dịch hội thượng tướng những đan dược này bán đi, đổi lấy đủ nhiều linh thạch. Giao dịch hội bên trên không phải sẽ xuất hiện mấy miếng trúc cơ đan sao? chỉ là dùng những đan dược này đổi lấy linh thạch muốn cầu mua trúc cơ đan hiển nhiên chưa đủ thế nhưng mà thoáng cái xuất ra nhiều như vậy tụ khí đan cùng nạp linh tràn ra đến có thể hay không cho mình dứt lấy mầm thai vạn nghe lưu nguyên đạo nói có thể tại giao dịch hội bên trên bán ra đan dược tu sĩ sau lưng tất cả đều có tông môn tại chỗ dựa nếu như bởi vì bán ra những đan dược này mang đến cho mình hiển toái thậm chí sát sinh hoạ vậy thì thật là quá không đáng rồi cổ diêu nhìn qua có chút mơ hồ lưu nguyên đạo thăm dò tính mà hỏi không biết lưu đạo hưu tại lần này giao dịch hội bên trên có tính toán gì không ta có thể có tính toán gì không lên núi mấy lần săn giết yêu thú, mới chứa được 89 9 quả yêu đan, những cái kia thu mua yêu đan ra hỏa đem giá cả chối xuống lại áp, năm trước thời điểm, một quả yêu đan mới đổi 9 khối linh thạch. Năm nay khả năng còn muốn thiếu. Bọn hắn tâm thực đen, độc địa, mà một quả tụ khí đan hiện tại cũng muốn gần 10 khối linh thạch, ta muốn vận khí tốt lợi mà nói, có thể đổi đến 89 miếng tụ khí đan cũng tiếu đủ hài lòng. Ai, cho dù có thể đổi đến 89 miếng tụ khí đan, tại trong vòng một năm, một tháng còn phân không đến một quả. Xem ra sang năm muốn muốn đột phá đến luyện khí 8 tầng là không thể nào. Lữ Nguyên đảo trên mặt tràn đầy phiền muộn có lẽ là uống rượu quá nhiều, miệng lưỡi đều có điểm mơ hồ. nhìn qua Lưu Nguyên Đào vẻ mặt thống khổ, Cổ Diêu trong nội tâm cũng rất không là thư vị. có thể bước vào tu tiên thế giới, Lưu Nguyên Đào đã xem như cực kỳ may mắn được rồi. thế nhưng mà, tại tiến vào tu tiên giới những người này ở giữa, lại có bao nhiêu người cùng Lưu Nguyên Đào đồng dạng bồi hồi tại tu tiên tầng dưới chót nhất, dù là muốn hướng nhẹ tới bên trên một bước nhỏ đều ngàn khó muôn vạn khó khăn. tu tiên thế giới lại cũng tràn đầy tàn khốc. nếu như ngươi đem ngươi cái kia 89 chín yêu đan cho ta, ta cho ngươi 10 miếng tụ khí đan, như thế nào? Cổ Diêu chầm chầm vào Lưu Nguyên Đảo hai mắt, đông nhiên nói. Ngươi nói cái gì? Lưu Nguyên Đào lắc đầu, hắn hoài nghi mình có phải hay không uống rượu quá nhiều, lỗ hai đã xảy ra ảo giác, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi có tụ khí đan, ngươi đem nơi cái kia yêu đan toàn bộ cho ta, ta cho ngươi 10 miếng tụ khí đan." Cổ Diêu mỗi chữ mỗi câu lặp lại một lần. Lúc này đây Lưu Nguyên Đào nghe được danh bạch, trên mặt của hắn hiện lên một hồi cơn hỉ, nhưng lập tức chuyển nên khó có thể tin, sau đó lại lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn nhớ tới kỳ thị huynh đệ bởi vì bại lộ của cái mà chết tại Diệp Lệ Nương chi thủ, chớ không phải là vừa mới nói lỡ miệng, trước mặt vị này Cổ đạo hữu cũng muốn đoạt đoạt hắn yêu đan. Nhân tâm có dò chính mình làm sao lại hồ đồ như vậy? nhìn qua lên trước mặt biểu lộ tỉnh táo cổ diêu lưu nguyên đảo không có đứng lên nhưng thân thể lại không tự chủ được lui về sau lui cổ diêu chứng kiến lưu nguyên đảo thất kinh bộ dạng không khỏi cười ha ha lưu đạo hiếu ngươi làm sao phải chăng cũng đã cho ta sẽ cùng diệp lệ nương đồng dạng đoạt ngươi yêu đan ta thật muốn đoạt ngươi còn có thể chờ tới bây giờ lưu nguyên đảo sắc mặt thoáng hòa hoán một ít ngập ngừng nói là lưu mô đa tâm ta không có lừa ngươi trên người của ta thực sự tụ khí đan cổ diêu thanh âm cực kỳ thành khẩn đang khi nói chuyện tay phải run lên đã theo tay ở giữa lấy ra ba bốn miếng tụ khí đan. Ngươi nhìn kỹ xem, cái này có tính không chính tông tụ khí đan. Nhìn qua cổ giao trong tay mấy miếng xanh muôn mận viên đan dược, Lữ Nguyên Đào hai mắt trợn lên của nhiệt. Tu khí đan, thật là tụ khí đan. Cổ đạo hữu, ngươi vì sao lại có tụ khí đan? Ngươi trước bất kể ta ở đâu ra tụ khí đan, ta nói, ngươi như đem chín quả yêu đan cho ta, ta cho ngươi 10 miếng tụ khí đan. Lữ Nguyên Đào trở nên kinh hỉ dị thường, ngươi nói là sự thật. Cổ giao thủ đoạn lần nữa quấn, trong tay lại xuất hiện mấy miếng tụ khí đan. Hắn đem những này tụ khí đan bỏ lên trên bàn, tổng cộng đến 10 miếng. Cái này 10 miếng tụ khí đan toàn bộ là của ngươi rồi. Lưu Nguyên Đào mừng rỡ đem bàn tay đi qua, trong miệng liên tục nói, "Cổ đạo hữu, ngươi thực là của ta đại ân nhân." Chấm đã. Cổ Diêu hai tay khép lại, đem tụ khí đan phù hợp trong lòng bàn tay. Lưu Nguyên Đào liên tục không ngừng đem trong túi chứa vật yêu đan đều lấy ra, Cổ đạo hữu cứ việc yên tâm, Lưu Mộ giữ lời nói, "Yêu đan toàn bộ lúc này, ta không phải lo lắng ngươi những này yêu đan." Cổ Diêu mắt trắng không còn chút máu, trong đôi mắt lộ ra một cổ thần bí, "Ngươi nếu muốn cầm những này tụ khí đan, ta còn có một điều kiện." Quy một chương 108, mới vào giao dịch hội. Chương 108, mới vào giao dịch hội. Lưu Nguyên Đào mắt thấy muốn đến tay tụ khí đan nhưng không cách nào cầm bắt được, trong nội tâm rất là lo lắng, vội hỏi, cổ đạo hưu đừng vội nói một cái điều kiện, cho dù có 10 điều kiện, Lưu Mộ cũng theo ngươi. Cổ Diêu hé miệng cười cười, nói, Lưu đạo hưu như thế khẳng định, tại hạ mặc kệ điều kiện gì, ngươi toàn bộ đáp ứng, nhất định đáp ứng, nhất định đáp ứng. Lưu Nguyên đảo mặt mũi tràn đầy lo nghĩ, đối với hắn mà nói, lần thứ nhất có cơ hội thu hoạch nhiều như vậy tụ khí đan, trong lòng của hắn có chút kích động. Lưu Mộ tin tưởng, cổ đạo hưu đoạn sẽ không hại ta. Cổ Diêu quỷ bí cười, ta tự nhiên sẽ không hại ngươi, chỉ biết đối với ngươi mới có lợi. Lưu Nguyên Đào đôi mắt trông mong nhìn qua Cổ Diêu, không biết Cổ Diêu đến cùng có ý tứ gì. Cổ Diêu nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất, mà chuyển biến thành là vẻ mặt nghiêm trọng, "Ta không có cái khác điều kiện, chỉ là muốn cho ngươi giúp ta làm một chuyện." Lưu Nguyên Đào nói, "Cổ đạo Hưu muốn gọi ta làm chuyện gì, cứ việc nói là được. Ta lại hỏi ngươi, tại giao dịch hội bên trên một quả tụ khí đang đại khái giá trị bao nhiêu linh thạch?" Lưu Nguyên Đào sắc mặt có chút mất tự nhiên, nghi thẩm có phải hay không Cổ Diêu bắt đầu đổi ý, tại cùng hắn một lần nữa tính sổ. Nhưng hắn hay, vẫn là trung thực hồi đáp, thành phẩm đan dược mấy năm này mắt thấy gặp chứng Hiện tại một quả tụ khí đan đại khái muốn 14-15 khối linh thạch. Cái kia một quả nạp linh tán đâu này? Nạp linh tán? Cổ đạo hưu sẽ không cũng có nạp linh tán a. Lưu Nguyên đảo cả kinh đại trước miệng, Hà Nội, với vị này Cổ đạo hưu càng ngày càng xem không hiểu. Cổ Diêu nói, ngươi chỉ để ý nói cho ta biết, một quả nạp linh tán đại khái giá trị bao nhiêu linh thạch. Nạp linh tán? Ta đây nhưng trọng không mua qua, nhưng một quả nạp linh tán giá cả, hiện tại ít nhất giá trị 50-60 khối linh thạch. Cái kia tốt, điều kiện của ta rất đơn giản, ta bên này ngoại trừ những này tụ khí đan bên ngoài, còn có chút nạp linh tán. Lần này giao dịch hội lên, ngươi giúp ta bán đi. Lữ Nguyên Đào mở to hai mắt nhìn, ngươi còn có bao nhiêu tụ khí đan cùng nạp linh tán? Không nhiều lắm. Cho ngươi 10 miếng tụ khí đan, còn thừa lại không đến 20 miếng, nạp linh tán có 32 miếng. Bình một tiếng, Lữ Nguyên Đào cả kinh ngã nhào trên đất, nhiều như vậy đan dược tàng tại trên thân thể, cái này cổ đạo hữu dĩ nhiên là cái phu ông. Trên người hắn vì sao lại có nhiều như vậy đan dược? Chớ không phải là cùng diệp lệ nương đồng dạng làm không có tiền vốn mua bán, cũng là đoạt đến hay sao? Cổ Diêu sáng rộng, ngươi đừng có dùng ánh mắt như vậy xem ta, ngươi yên tâm, ta những đan dược này lai lịch qua minh ngươi sẽ không nói cho ta biết, ngươi những đan dược này là chính ngươi luyện chế A. Lưu Nguyên Đào một đôi mắt nhìn trầm trầm Cổ Diêu, hắn tin tưởng trước mặt vị đạo hưu này chuyện gì đều có thể phát sinh. Cổ Diêu trầm ngâm một lát, nói: Lưu đạo hưu nói chỗ nào lời nói, ta làm sao luyện đan? Những đan dược này sao? Là một vị bằng hưu năm ta giúp hắn bán đi. Bằng hưu của ngươi? Lưu Nguyên Đào vẻ mặt hoài nghi. Ta cái kia bằng hưu tương đối ít xuất hiện, không muốn tới đây lần giao dịch hội. Cổ Diêu trên mặt hiện lên một tia quyết sắc, trầm giọng nói: Bằng hưu của ta sự tình ngươi đừng vội nhắc lại, ta chỉ hỏi ngươi, chuyện này ngươi làm hay, vẫn là không làm? Làm, làm. Lưu Mô nhất định giúp Cổ Đạo Hữu bán đi. Nạp Linh tán tại giao dịch hội phi thường được hơn nên ta nhất định giúp người bán. Lưu Nguyên Đào bất trụ gật đầu, tuy nhiên trong lòng của hắn tràn ngập nghi kỵ, nhưng hiện tại cũng không muốn hỏi nhiều. Liên Định Tuệ tự không huyền hòa thượng thậm chí nghĩ đem Cổ Diêu mang về trong chùa, hắn có người bằng hữu hội, sẽ, Luyện Đan cũng sẽ thấy bình thường bất quá rồi. Ngươi yên tâm, ngươi giúp ta toàn bộ bán đi về sau, ta cho ngươi thêm hai quả Nạp Linh tán. Lữ Nguyên Đào cả kinh đại trương miệng đều đã quên khép lại, hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ, đụng phải vị này Cổ Đạo Hữu, xem ra thực gặp phải quý nhân. 3 ngày sau đó, xa đầu trấn dùng nam 20 dặm khoảng cách, có một chỗ hiểm trở Hạp Cốc. Trong cốc xương ngủ lờ lờ, cơ hồ rất khó coi đến 10 trượng có hơn cảnh tượng. Lúc này, đúng là sáng sớm thời gian, phương đông mặt trời còn không có leo ra đỉnh núi, sơn dã ở giữa vẫn là tối tăm lu mờ mịt một mảnh. Theo Hạp Cốc cửa vào vào trong nhìn lại, tiểu lộ ra càng thêm khó bề phân biệt. Tại Lưu Nguyên Đảo dưới sự dẫn dắt, cổ diêu trời còn chưa sáng tiểu hướng bên này chạy đến. Ven đường cũng không cô đơn, theo xà đầu trấn tiến về trước Hạp Cốc tu sĩ núi liền không dứt. Bởi vì có cộng đồng mục, mọi người tất cả đều trong đầu buồn bực đi về phía trước, ai cũng mặc kệ bên người những người khác đến hạ cốc thời điểm đã lờ mở có thể chứng kiến đối diện người tới hình dáng. Hạp cốc bên ngoài đã tụ tập rất nhiều tu sĩ. Cổ Diêu thô sơ giản lược đánh giá tính toán một cái, đủ có mấy trăm người. Những tu sĩ này chính sắp xếp lấy đội theo thứ tự tiến vào hạ cốc. Tại lối vào có hai gã tu sĩ trông coi, theo từng tiến vào tu sĩ trong tay tiếp nhận một khối linh thạch. bọn hắn đây là đang làm cái gì? Cổ Diêu chỉ vào thu linh thạch tu sĩ hỏi Lưu Nguyên Đạo. Đây là đang thu phần tử tiền. Lưu Nguyên Đạo nói, giao dịch hội tuy nói là dân gian tự phát, nhưng là được có người đến chủ trì. Những này tu linh thạch tu sĩ tiểu là chủ trì phương phái tới, từng tiến vào giao dịch hội tu sĩ đều muốn giao một khối linh thạch. Thì ra là thế. Cái kia tại đây sau lưng chủ trì tu sĩ nhất định phi thường cường đại a nha. Đó là tự nhiên, bất quá ai cũng chưa từng thấy qua sau lưng tu vị cao nhất tu sĩ, dù sao tại giao dịch hội bên trên ai cũng không dám náo sự. Đúng rồi, tại giao dịch hội bên trên hội sẽ thường xuyên có bọn hắn tu sĩ dò xét, nhưng cái kia dò xét tu sĩ tối thiểu nhất đều là trúc cơ cảnh tu sĩ, còn thường xuyên có thể chứng kiến kim đan cảnh tu sĩ. Kim đan cảnh dò xét tu sĩ. Cổ Diêu trong đầu suy tư về, có thể vận dụng nhiều như vậy tu sĩ dò xét đều dùng kim đan cảnh tu sĩ đây quả thật là một cái dân gian tự phát giao dịch hội sao ở sau lưng chủ trì trận này giao dịch hội nhất định là một cái rất thế lực cường đại chẳng lẽ sẽ là một cái tông môn cổ đạo hưu nên chúng ta tiến vào lưu nguyên đảo tại sau lưng nhắc nhở cổ diêu đột nhiên lấy lại tinh thần ngần đầu, gặp trước mặt mình chỉ còn lại có ba bốn vị tu sĩ liền từ trong túi trữ vật lấy ra hai khối linh thạch ngươi cái kia phần tử tiền ta giúp ngươi giao đi à nha lưu nguyên đảo cảm kích xong, cổ diêu gật đầu một cái đi vào hạp gốc đập vào mặt chính là nồng đậm đại sư Cổ Diêu cơ hội chỉ có thể nhìn đến phía trước 4 năm trượng khoảng cách xa, nhưng có thể cảm giác được người bên cạnh đầu tích luy động. Giờ phút này trong hạp cốc tu sĩ tuyệt sẽ không thiếu. Cổ Diêu cùng Lưu Nguyên đảo cùng một chỗ, theo dòng người vào trong đi đến. Ven đường đã có không ít tu sĩ bày biện quầy hàng, phần lớn đều là bán gia linh thảo dược liệu cùng yêu đan. Cổ Diêu một mắt nhìn đi, tất cả đều là một ít tương đối bình thường linh hảo, cũng chịu không có để ý. Tiếp tục đi phía trước, bên người tu sĩ dần dần nhiều hơn, ven đường bán ra đồ vật cũng trở nên đủ loại. Cổ Diêu lưu tâm xem xét, tại đây linh thảo so vừa rồi nhiều hơn rất nhiều, nhưng rơi vào cổ Diêu trong mắt tất cả đều là chút ít thường dùng linh thảo. Ở chỗ này nếu muốn siêu tập mấy lô tụ khí đan hoặc nạp linh tán nguyên liệu, đó là lại đơn giản bất quá rồi. Cổ Diêu tiến lên hỏi thăm một chút giá cả, những linh thảo này cũng không đắt, chuẩn bị đầy đủ một lò tụ khí đan nhiều lắm là cũng tiểu hoa mời khối linh thạch. Xem ra luyện đan thật sự là một vốn bốn lời chuyện tốt. đương nhiên, cũng chỉ có tại đây dạng giao dịch hội lên, siêu tập linh thảo mới như thế thuận tiện. Nếu là ở bình thường, dù là trên lệnh một loại linh thảo, có khi cũng muốn đại phí chắc trở. Đi ở đây, ngoại trừ Linh thảo yêu đan các loại, lại cũng có bán ra pháp bảo. Đương nhiên, bay ở quầy hàng trước cơ hồ thuần một sắc tất cả đều là hạ phẩm pháp khí. Những này pháp khí tự nhiên khó có thể nhập cổ diêu pháp nhãn, ánh mắt của hắn từ nơi này chút ít pháp khí trên người lướt qua, đã rơi vào một cái cực không ngờ tiểu nữ hài trên người. Tiểu nữ hài trước mặt để đó mấy chương cổ xưa phụ lục. Quy một chương 109, phụ lục. Chương 109, phụ lục. Cô bé kia tướng mạo cực kỳ bình thường, dáng người càng lộ ra đơn bạc, lại để cho người xem xét sinh lòng thương cảm. Cùng với các quầy hàng so xo sấy, tiểu nữ hài quầy hàng lộ ra cực kỳ quần cũng bé trên thực tế, đường kim tu tiên giới, dốc lòng phù lục tu sĩ đã càng ngày càng ít. các tu sĩ tất cả đều say đắm ở tu vị tăng lên cùng với vốn có pháp bảo phẩm giai. phù lục sử dụng mặc dù cũng có thể sinh ra không tưởng được hiệu quả, nhưng nghiên cứu phù lục thật sự quá phí đầu óc. rất nhiều tu sĩ cũng liền trực tiếp đem hắn xem nhẹ. cổ diêu đối, với phù lục tự nhiên là rốt đặc cắn mai, có thể đạt vào con đường tu tiên. ngoại trừ một bản thái hư chân kinh, cổ diêu mặt khác toàn bộ là lục lội đi tới. thái hư chân kinh bên trên đối, với phù lục không nói tới một chữ, xem ra phù lục nghiên tập là theo linh khí tăng lên không hề liên quan một loại khác cách nhưng ở hối hạ trong đám người cơ hồ bị sở hữu tất cả tu sĩ bỏ qua tiểu nữ hài hết lần này tới lần khác đưa tới cổ diêu chú ý mà hấp dẫn cổ diêu đúng là tiểu nữ hài trước mặt mấy cái phụ lục xác thực mà nói là phụ lục bên trên những cái kia không hiểu thấu phù văn bắt được cổ diêu hai mắt đó là một loại cổ diêu căn bản xem không hiểu thâm ảo phù văn cái kia phù văn rồi lại giống như đã từng biết cổ diêu trong đầu đột nhiên xuất hiện lại để cho hắn khắc cốt minh tâm một cái hình ảnh phục ma tử tại phục ma tự dưới đáy những cái kia lại để cho văn lão mừng rỡ như điên cổ xưa văn tự chẳng phải như những này phù văn sao cổ diêu trong đầu xuất hiện ngắn ngủi chỗ trống. Phụ Ma tự, tựa hồ đã thành xa xôi chỉ nhớ, rồi lại rõ ràng là vừa mới phát sinh. Cái kia cải biến cổ Diêu cả đời cổ tháp, đã thật sâu tuyên khắc tại cổ Diêu nội tâm. Cổ Diêu cơ hồ không có cân nhắc, bước chân đã không tự chủ được đi đến tiểu nữ hài trước mặt. Tiểu cô nương kia xem ra 14-15 tuổi bộ dạng, vậy mà cũng là tu sĩ, chỉ có điều tu vị thật sự quá thấp, thì ra là luyện khí tầng 4 bộ dạng. Chứng kiến có tu sĩ đi vào quầy hàng trước, tiểu nữ Hải trở nên cao hứng dị thường. Vị đại ca kia, ngươi có phải hay không muốn mua của ta phụ lục? Ta những này phụ lục rất rẻ. Đi đến trước mặt, cổ Diêu cái này mới nhìn rõ, tiểu nữ hài trước mặt chỉ cái, để đó ba cái phù lục, cái kia ba cái phù lục lên phù văn đều không giống mới, rồi lại giống như lẫn nhau liên quan. Cậu nghiêng nhìn những này kỳ quái phù văn, lần nữa xác nhận cái này phù văn cùng phục ma tự dưới mặt đất những cái kia cổ xưa văn tự cực kỳ giống nhau. "Ngươi cái này phù lục bán thế nào?" Cổ Diêu hỏi. "Lưu Nguyên đảo cùng đi qua." Hắn chứng kiến Cổ Diêu đối với những cái kia pháp khí linh thảo có mắt không trọng, lại đối với mấy chương không hiểu thấu phù lục đã đến hứng thú, trong nội tâm rất là khó hiểu. "Cổ đạo hữu, những mảnh phụ lục đều là đồ vô dụng, ngươi không phải là muốn mua những này a?" Cổ Diêu hỏi ngược lại, làm sao ngươi biết những này phụ lục vô dụng? Lưu Nguyên Đào nói, ta đối, với phụ lục tuy nhiên không hiểu nhiều lắm, nhưng là nghe người ta nói qua, chúng ta tu sĩ sử dụng phụ lục tuy có thiệt nhiều loại, nhưng không ở ngoài công kích phủ, phòng thân phủ, phi hành phụ cái này mấy loại, phụ lục bình thường dùng qua mấy lần cũng tiểu báo hỏng rồi, ví dụ như một trường phi kiếm phụ a, sử dụng thời điểm uy lực mặc dù lớn, nhưng dùng qua 2 3 lần về sau cũng tiểu mất đi công hiệu rồi, còn không bằng trực tiếp mua kiện trung phẩm pháp khí. Vĩnh viễn có thể sử dụng. Nói sau ngươi xem cái này mấy cái phụ lục, cũng không như công kích phủ, lại không giống phòng thân phủ lại càng không là phi hạnh phụ. Ngươi nếu là thật mua, ta xem một điểm dùng đều không có. Tiểu cô nương tiêu mắt thấy đã đến suy nghĩ, lưu Nguyên đạo vậy mà tại trước mặt nàng làm hỏng nàng chuyện tốt, trở nên rất không cao hứng, trách mắng, vị đạo hữu này, ngươi nếu không hiểu phù lục, thì không nên ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, ta xem vị đại ca kia đối, với phù lục rất có nghiên cứu, không giống có ít người không hiểu giả hiểu. Lưu Nguyên đạo vốn là chất phác, hiện tại lại bị một cái 14, 15 tuổi tiểu nữ hài tổn hại dừng lại, lập tức tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhưng mà, bây giờ đang ở giao dịch hội lên, rồi lại phát tác không được, cho dù không phải giao dịch hội Đối phương một cái tiểu nữ hoa, lại để cho Lưu Nguyên Đào cũng không hạ thủ được. Lập tức xanh mặt, cưỡng chế ở lửa giận hỏi, nha đầu, vậy ngươi ngược lại là nói nói, ngươi cái này phù lục đến cùng có gì đặc điểm? Có gì đặc điểm? Cái này tiểu nữ Hải trở nên nói quanh co mà bắt đầu, cái này ta cũng không rõ lắm, đây chính là nhà của ta tổ truyền bảo vật, nhất định có rất lớn uy lực. Ngươi nói có uy lực thì có uy lực. Ha ha ha, cổ đạo hữu, ta nói không sai chứ, quả nhiên là một tên lường gạn. Lưu Nguyên Đào nhìn qua mặt mũi tràn đầy ửng đỏ tiểu nữ Hải, lộ ra cực kỳ giải hận. Ngươi mới được là lựa đảo đâu thế? Tiểu nữ hài lộ ra rất là hụi khuất, chú cái miệng nhỏ nhắn, cố nén trong mắt nước mắt, ta cái này thật sự là bạo phật. Các ngươi nếu không muốn mua, vậy thì đi nhanh lên mở. Lưu Nguyên Đào cũng hiểu được có chút đã qua, kéo qua cổ Diêu tay, muốn tranh thủ thời gian ly khai, lại làm cho cổ Diêu tránh đứng ra. Cổ Diêu ngồi sồn xuống, xuống, nhẹ giọng hỏi, Tiểu muội muội, ngươi có bao nhiêu như vậy phụ lục, ta toàn bộ đã muốn. Tiểu nữ hài lập tức trở nên kinh hỉ bắt đầu, thật sự, đại ca ngươi thật sự toàn bộ muốn, ta tiểu cái này ba chưa rồi, ngươi muốn ta tiểu toàn bộ bán cho ngươi, ngươi thật sự tiểu cái này ba cái phụ lục, mặt khác không có nữa. Cổ Diêu nhìn qua lên trước mặt bất đồng đồ án ba cái phụ lục, tổng cảm giác thiếu thiếu một chút cái gì. Vốn tổng cộng có 5 cái, tất cả bà nội ta chỗ đó. Tiểu nữ Hải bỗng nhiên giảm thấp xuống thanh âm, tiến đến Cổ Diêu bên tai, cái này ba chương hay, vẫn là ta lén ra đến. Vậy ngươi cái này ba cái phụ lục chuẩn bị bán bao nhiêu linh thạch? Cái này sao? Tiểu nữ Hải trầm ngâm chốc lát nói, nhất chương phụ lục 50 khối linh thạch, ba chương ngươi tổng cộng cho 150 khối. Ta có thể nói rồi, không cho phép trả giá. Ngươi đây là đang ta. Một bên Lưu Nguyên Đạo thật sự nhìn không được rồi, trách móc mà bắt đầu, Cổ đạo hữu, ngươi ngàn vạn không nên bị nàng lừa. Tiểu cái này ba trương giấy rất phiến, có thể đáng 150 khối linh thạch. Nha đầu kia cũng thực có thể mở miệng. Cổ Diêu trắng rồi lưu nguyên đạo liếc, không có phản ứng đến hắn, đối với tiểu nữ hài nói, theo ý ngươi nói, 150 khối linh thạch. Ngươi nếu có thể đem còn lại lượng trương cho ta làm ra, ta cho ngươi thêm 150 khối linh thạch. Lưu Nguyên Đạo không thể tin được trừng mắt cổ Diêu, hắn hoài nghi cổ Diêu hôm nay là hay không đã uống nhầm thuốc. Mắt thấy mua bán muốn làm thành, tiểu nữ hài trở nên mừng rỡ dị thường, nhưng trong ánh mắt lại khó giấu một tia sợ hãi, đại ca, khắc lượng, cái phủ lục. Khả năng, khả năng so sánh phiệt vì cái gì? cổ diêu giống như cười mà không phải cười mà hỏi, ngươi không phải còn có thể theo nãi nãi của ngươi bên kia trộm đến sao? hiện tại nhưng khó khăn, cái này ba trương ta ba tháng trước tiểu trộm đi ra, nãi nãi phát hiện ném đi ba cái phụ lục về sau rất là tức giận, ta nói thác đã tìm không thấy rồi, nãi nãi tìm gần hai tháng mới dừng tay, còn lại lưỡng trương muốn muốn lại lén ra đến đã rất khó khăn. cổ diêu trên mặt hiện lên một tia tiếc nuối, tốt rồi đại ca, ngươi sẽ đem cái này ba trương mua đi qua đi. tiểu nữ hải chứng kiến cổ diêu biểu lộ biến hóa, về bụng bu lại, cẩn thận từng ly từng tì nói, nàng sợ đến tay sinh ý lại bay đi. cổ diêu nói. Trên người của ta hiện tại không có nhiều như vậy linh thạch, dùng những vật khác được sao?" Tiểu nữ hài sắc mặt đột nhiên thay đổi, cô biết đem ba cái phụ lục thu vào, "Ngươi người này thật sự là không có linh thạch còn lễ mề đến bây giờ." Cổ diêu cổ tay khai đảo, trong lòng bàn tay đã xuất hiện một quả hoàng anh quả cam viên đan dược nạp linh tán, "Ta dùng cái này với ngươi đổi, như thế nào?" Nạp linh tán? Tiểu vệ mặt của cô bé lập tức trở nên phong phú mà bắt đầu, "Ngươi vì sao không nói sớm, ta bán những này phụ lục, tuy là muốn đổi chút ít nạp linh tán." Quy một chương 111, thu mua dư liệu. Chương 111, thu mua dư liệu. Chui ra đám người Gặp lại sau cái kia hai cái theo dõi tu sĩ còn đang đống người trong siêu tầm, Lưu Nguyên Đào lộ ra vẻ đắc ý, vậy vươn tay, trực tiếp về phía trước mà đi. Đi chưa được mấy bước, đột nhiên thoát ra một đầu thân ảnh, một tay lấy Lưu Nguyên Đào kéo vào trong rừng cây. Lưu Nguyên Đào lấy lại bình tĩnh, cái này mới nhìn rõ lôi đi chính mình đúng là Cổ Diêu. Cổ Diêu nhưng lại không dừng lại, ngó tay chăm chú chế trụ Lưu Nguyên Đào, tại trong rừng cây không ngừng xuyên thẳng qua, đi về phía trước có chừng mấy trăm trượng khoảng cách, cơ hồ đã nghe không được giao dịch hội bên trên thanh âm, mới dừng bước. Ngươi đến cùng muốn Lưu Nguyên Đào bất mãn đoán giận nói ta nhìn ngươi những đan dược này không phải trộm đến đúng là đo đến, bằng không sao sẽ như thế sợ hãi? ngươi mới có thể trộm cắp ăn cướp đâu thế? Cổ Diêu hung hăng trừng Lưu Nguyên Đào liếc, hạ giọng nói: ta chỉ là không muốn đưa tới phiền toái không cần thiết. Chính thức là chính ngươi đan dược, ngươi lấy ra bán ra, lại có cái gì đáng sợ hay sao? Ta nói ngươi là thực nốc hay? vẫn là tại trong lần. Hàng năm giao dịch hội bên trên tất cả đều là những người này bỏ ra bán đan dược, hơn nữa mỗi lần đều là mấy trăm miếng. ngươi xem bọn họ là tán tu sao? Lưu Nguyên Đào đánh cho một cái giật mình. đúng rồi, tán tu ở đâu lấy được ra nhiều như vậy đan dược? Hẳn là sau lưng cũng là một cái tu tiên tông môn. Lưu Nguyên Đào miễn cưỡng nói, cái kia có thế nào? Cho dù bọn họ là tu tiên muốn phái, bọn hắn làm việc buôn bán của bọn hắn, ngươi làm việc buôn bán của ngươi, nước giếng không phạm nước sông, lại mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì chuyện gì? Nếu có một kiện hút hàng thương phẩm chỉ có ngươi độc nhất vô nhị cung ứng, hiện tại trong lúc đó có mặt khác một nhà cũng có, trong lòng ngươi tư vị như thế nào? Nói cũng đúng, nếu quả thật như vậy, ta sẽ nghĩ biện pháp đem một cái khác ra phế bỏ. Cho nên ngươi bây giờ có lẽ hiểu rõ đến, tại sao phải có người theo dõi ngươi? Lưu Nguyên Đào trong lúc đó bừng tỉnh đại ngộ, tốt ngươi cái cổ đạo hữu. Ta nguyên lai tưởng rằng được ngươi không ít chỗ tốt, nguyên lai chính ngươi không muốn hiện thân, để cho ta làm người chịu tội thay. Hiện tại tất cả mọi người biết rõ ta Lưu Nguyên Đảo có đang dược, muốn mua muốn trộm muốn cấp cũng sẽ tìm đến ta. Lưu Nguyên Đảo trở nên cực kỳ tức giận, thanh âm kia cũng không tự chủ được cao mà bắt đầu, lại để cho Cổ Diêu một bà che miệng lại. Cổ Diêu nghiêm mặt nói, Lưu Đạo Hiu, hôm nay ngươi tuy nhiên bị theo dõi, nhưng đây là đang giao dịch hội lên, ngươi tạm thời còn sẽ không gặp nguy hiểm. Lưu Nguyên vẻ mặt đau khổ, hắn dù sao trung hậu, việc đã đến lúc này cũng không còn phương pháp. Vậy ngươi nói bây giờ nên làm gì? Từ giờ trở đi. Mãi cho đến đi ra trận này giao dịch hội, chúng ta đều không muốn gặp lại rồi. Ngươi nên làm gì liền làm cái đó, cho dù bọn hắn đi theo ngươi, lại sẽ không đối với ngươi như vậy, cũng chỉ có thể như thế. Lưu Nguyên Đào thở dài một hơi, theo trong túi chữ vật sắp xuất hiện bán đan dược đoạt được linh thạch đều lấy ra, "Ừ, đây là của ngươi này linh thạch, tổng cộng 1890 khối. Một khối không ít, ngươi cẩn thận điểm thoáng một phát." Cổ Diêu ống tay áo vung lên, đã đem linh thạch toàn bộ thu hồi túi chữ vật, nhìn qua vẻ mặt giở khóc giờ cười Lưu Nguyên Đào, nói, "Đừng cứ mãi vẻ mặt cầu xin, ta cho ngươi thêm ít đáng tin ngươi tâm tình thật tốt." Nói xong, tay phải mở ra, lòng bàn tay thỉnh lình nhiều hơn hai quả viên đan dược. Lưu Nguyên Đào biểu lộ tại lập tức trở nên kích động không thôi. Cổ diêu trong tay rõ ràng là hai quả nạp linh tán. Cổ Duyêu đem hai quả nạp linh tán đưa cho Lưu Nguyên Đào, dặn dò, đi nhớ kỹ. Tại giao dịch hội bên trên nếu không muốn gặp mặt, đi ra ngoài thời điểm ta thì sẽ tìm ngươi. Nói xong, thân hình lóe lên, đã không thấy bóng dáng. Lưu Nguyên Đào nhìn qua trong tay nạp linh tán, trong nội tâm tất nhiên là thập phần vui mừng. Hắn hiện tại cũng không có gì sợ hãi, cho dù có tu sĩ đến để ra nghi vấn, hắn cái gì cũng không biết. Sự thật như thế, Lưu Nguyên Đào xác thực không biết những đan dược này là ai cho Cổ Diêu hắn chưa bao giờ nghĩ tới một cái luyện khí cảnh tu sĩ hội sẽ tự tự luyện chế đan dược, ly khai lưu nguyên nào, cổ diêu tâm tình trở nên tốt. trong túi trữ vật chứa gần 2.000 khối linh thạch, hắn hiện tại coi như là có chút ít tài tu sĩ rồi. hắn nhớ tới cái này giao dịch hội mục chính yếu nhất, cái kia chính là phải nghĩ biện pháp biết một chút về trong truyền thuyết trúc cơ đan. cổ diêu có tự mình hiểu lấy, chỉ bằng những này linh thạch là không dám tham gia cạnh mua trúc cơ đan. chỉ là trước mặt nhiều như vậy tu sĩ tại giao dịch lấy các loại thứ đồ vật, lại không biết trúc cơ đan hội sẽ ở nơi nào xuất hiện, cổ diêu cũng không nóng nảy. Giao dịch hội tổng cộng tổ chức 3 ngày, hắn hiện tại có rất nhiều thời gian, nghĩ đến chỗ này, từ 4 phía đi dạo bắt đầu. Mượn cơ hội này, Cổ Diêu góp nhặt rất nhiều linh thảo dược liệu. Bởi vì có dược vương tự tay ghi chép chỉ điểm, Cổ Diêu đối với các loại linh thảo rất hiểu rõ trình độ đã có tương đương cao là tiêu chuẩn. Những cái kia tương đối bình thường linh thảo giá cả cũng tiện nghi, Cổ Diêu chỉ cái, hao tốn hơn trăm khối linh thạch, tiểu thu mua đại lượng tụ khí đan cùng nạp linh tán nguyên liệu. Kể cả ngưng thần đan, hóa linh đan các loại các loại tương đối thông thường đan dược, Cổ Diêu về sau cũng có thể luyện chế ra. Tại giao dịch hội bên trên bán ra linh thảo dược liệu tuy nhiên rất nhiều, nhưng thu mua những điều này tu sĩ nhưng lại rất ít linh thảo ngắt lây bất luận cái gì tu sĩ đều biết cần phải đem những linh thảo này biến thành có thể trợ giúp tu sĩ tăng lên tu vị đan dược cũng chỉ có luyện đan sư mới có thể hoàn thành lần này giao dịch hội bên trên tự nhiên cũng tới không ít luyện đan sư nhưng cùng bán ra linh thảo tu sĩ so với bọn hắn tiểu lộ ra quá chân quý cổ diêu đi dạo một thời gian ngắn trong túi chứa vật linh thảo dược liệu đã rất nhiều đáng tiếc tất cả đều là một ít tương đối thông thường linh thảo trong nội tâm âm thầm nói thầm như thế quy mô giao dịch hội làm sao lại không có một ít tương đối chân quý linh thảo chính đi phía trước Chợ nghe đến phía trước một cái quầy hàng bên trên đã xảy ra cái lộn. Phát sinh cái lộn cũng là một chỗ bán ra linh thảo quầy hàng, chủ quán là một vị lão giả râu tóc bạc trắng, đang theo một vị mua sắm linh thảo trung niên tu sĩ cái lộn. Lại để cho cổ Diêu tương đối kinh ngạc chính là, trung niên kia tu sĩ trong tay cầm dĩ nhiên là tương đối hiếm thấy tử lan đẳng. Trung niên tu sĩ nói, "Ta nói ngươi có phải hay không cũng quá tâm đen. Cứ như vậy một cây tử lan đẳng, ngươi muốn ta 500 khối linh thạch. Như vậy đi, ta lại thêm lơi một điểm, cho ngươi 300 khối linh thạch. Ta nhưng nói cho ngươi biết, tại giao dịch này hội sẽ bên trên nhưng sẽ không có" nữa người ra giá so với ta còn cao rồi. Cái kia lão giả tóc bạc lại phi thường ngoan cố, kiên trì nói, "Không nên không nên, 500 khối linh thạch, thiếu một khối đều không được. Ngươi nếu cảm thấy mắc liền phóng hạ, tự nhiên sẽ có là người biết hàng." Trung niên tu sĩ xem ra cũng không phải loại lương thiện, lại giống như rất là để ý cái này gốc tử lan đằng, sắc mặt trầm xuống, nói, "Ta tiểu 300 khối linh thạch, hôm nay cần phải mua ngươi cái này từ lan đằng." Cái này trung niên tu sĩ đã là chút cơ màn cuối tu vị, lời còn chưa dứt, quanh thân bỗng nhiên nổi bắn ra một cỗ lệ khí, "Ngươi muốn như nào? Hẳn là muốn mạnh mẽ bắt lấy hay sao?" Cái kia lão giả tóc bạc mặc dù tu vị thấp, nhưng lại không lộ ra sợ hãi. Ánh mắt quan hướng xa xa chính hướng bên này mà đến hai gã thanh y tu sĩ trên người. Đó là hai gã kim đan cảnh tu sĩ. Trung niên tu sĩ hung hăng cản quấy khuôn mặt lập tức trở nên chật vật, vội vàng thả ra trong tay tử lan đẳng, ngượng ngùng nói: Không bán còn chưa tính, cần gì phải đưa bọn chúng đưa tới. Đang khi nói chuyện, đã rất nhanh đứng dậy, hướng nơi khác mà đi. Rõ xét tu sĩ đến rồi, có người há miệng hô. Cổ Diêu nhìn qua trung niên tu sĩ bóng lưng rời đi, lại nhìn một chút phía trước mặt không biểu tình hai vị kim đan cảnh rõ xét tu sĩ. Nghĩ Mỹ nói, khó trách tại giao dịch hội bên trên không có người tranh đấu, chỉ là những tu sĩ này sau lưng, đến cùng có cái gì địa vị. Quy một chương 112, cạnh tranh mua ô long sâm. Chương 112, cạnh tranh mua ô long sâm. Cái kia hai gã kim đan cảnh tu sĩ đến đến lao giả quầy hàng trước, trung niên tu sĩ đã không thấy bóng dáng. Hai gã tu sĩ cũng không nhiều lời, trực tiếp hướng nơi khác mà đi. Cổ Diêu đi ra phía trước, ngồi xổm người xuống, nhặt lên cái kia gốc tử lan đẳng, lao nhân ra, cái này tử lan đẳng ta đã muốn." Lão giả tóc bạc ngẩng đầu nhìn Cổ Diêu liếc, nói, "500 khối linh thạch, một khối cũng không có thể thiếu." 500 khối tiểu năm khối ta không phải ít người linh thạch cổ diêu nói xong đã theo trong túi chữ vật đem linh thạch lấy ra giao cho lão giả trước mặt lão giả tóc bạc gặp cổ diêu như thế dứt khoát, trở nên cao hứng dị thường tiểu huynh đệ cái này tử lan đằng hiện tại sẽ là của ngươi rồi cổ diêu đem tử lan đằng thu hồi túi chữ vật nhìn nhìn lại lão giả quầy hàng bên trên mặt khắc dược liệu đều là chút ít cực kỳ bình thường giống trong ánh mắt toát ra một tia tiết bối cổ diêu đứng người lên chuẩn bị rời đi lại bị lão giả kia ngăn lại tiểu huynh đệ chờ một chốc một lát ta xem tiểu huynh đệ cũng coi như là người biết hàng ta bên này còn có dạng thứ đồ vật. Không biết tiểu huynh đệ có thể cảm thấy hứng thú. Cổ Diêu nâng lên bước chân ngừng lại. Lão giả tóc bạc cẩn thận từng ly từng tí mở ra túi chữ vật, từ đó lấy ra một căn dài đến một xích đen tuyền vật, thứ này treo đầy rất nhiều dâu dài, thế nào xem xét tựa như một gốc cây tương đối khó coi nát dễ cây. Cổ Diêu cũng tại cái này, màu đen dễ cây xuất hiện tại trước mặt trong đáy mắt, hai mắt rồi đột nhiên sáng lên. Hắn cưỡng chế ở trong nội tâm cùng hỉ, lần nữa nhìn kỹ một chút lão giả trong tay màu đen trường hình vật, nhịn không được bật thốt lên nói: "Ô Long Sâm. Cái này thật sự là Ô Long Sâm. Cái này Ô Long Sâm, đúng là luyện chế trúc cơ đan phải ngũ vị thuốc chủ yếu một trong." ở chỗ này lại có thể phát hiện ô long sâm như thế nào không cho cổ diêu cảm thấy vui mừng đâu này cái kia lão giả tóc bạc xem sớm đến cổ diêu biểu lộ biến hóa trong lòng biết cổ diêu là là người biết hàng mặc dù thoáng có chút ra ngoài ý định nhưng vẫn là bất động thanh sắc già mua trên mặt hiện lên một tia quỷ dị thần sắc thấp giọng nói ngươi đã biết rõ tên của nó vậy nhất định biết do nó có gì tác dụng rồi cổ diêu gật gật đầu nhưng cũng không nói ra khẩu ô cái này khối cực không ngờ màu đen ô long sâm cẩn thận chu đáo tốt một hồi hỏi lão nhân già cái này ô long sâm ngài chuẩn bị bán bao nhiêu linh thạch lão giả nhìn cổ diêu cả buổi chầm ngâm một lát, một hồi lâu mới làm ra quyết định, 1000 khối linh thạch. Không trả giá. 1000 khối linh thạch. Cổ Diêu nhìn qua vật trong tay, thầm nghĩ, cái này giá vị coi như hợp lý, chính mình mua một nhóm lớn linh ảo, lại vừa mới mua Tử Lan Đẳng, trong túi trữ vật linh thạch đại khái còn có thể tiến đến 1000 khối. Cổ Diêu nhìn nhìn lão giả thành khẩn biểu lộ, nguyên muốn trả lại điểm giá, nhưng rốt cục không có không biết xấu hổ mà miệng, 1000 khối tụ 1000 khối a, cái này Ô Long sâm ta đã muốn. Cổ Diêu bưng Ô Long sâm, đang định lấy ra linh thạch thời điểm, đột nhiên truyền đến một tiếng nghiêm khắc gạo to, chậm đã. Cổ Diêu quay đầu lại, đã nhìn thấy sau lưng chẳng biết lúc nào đã đến ba vị thân mặc bạch y tuổi trẻ tu sĩ. Ba vị này tu sĩ áo trắng lên, đồng đều tại phía sau lưng chỗ ơn lấy một cái cực kỳ dễ thấy rực chữ. Vừa mới một tiếng gào to đúng là do dẫn đầu cái vị kia mặt trắng tu sĩ hô lên. Ba vị tu sĩ đột nhiên xuất hiện, lại đem chung quanh tu sĩ tất cả đều tạc mở nổi. Rất nhanh thì có tu sĩ nhận ra tiêu chí, bật thốt lên hô. Dược Vương Cốc lại cũng phái người đến. Dược Vương Cốc. Cổ Diêu không khỏi đứng dậy, nhìn kỹ trước mặt ba vị tu sĩ, trong đầu lập tức hiện ra vô miệu sơn trang ông thiên thân ảnh. Bọn hắn tiểu là Dược Vương Cốc tu sĩ cái kia mặt trắng tu sĩ thậm chí không thấy cổ diêu liếc trực tiếp xông lão giả diêu lên lão gia hỏa cái này ô long sâm chúng ta đã muốn cổ diêu bị bất thình lình biến cố khiến cho có chút động cả giận nói mấy vị đạo hưu là dụng ý gì cái này ô long sâm đã bị tại hạ mua hàng người đã mua xuống cái kia mặt trắng tu sĩ lúc này mới đưa ánh mắt quan hướng cổ diêu mặt mũi tràn đầy khinh thường ta xem tiểu tử ngươi cũng chưa từng thấy qua các mặt của xã hội khó trách không biết lai lịch của chúng ta tiểu tử ngươi nghe thiên hạ sở hữu tất cả linh thảo dược liệu đều thuộc về chúng ta dược vương gốc các ngươi muốn cường đoạt hay sao Cổ Diêu mới mặc kệ hắn cái gì Dược Vương Cốc, tại hắn trong suy nghĩ, ai là làm khó hắn, chính là của hắn địch nhân. Dược Vương Cốc ba vị tu sĩ đồng đều vi chút cơ cảnh tu vị, xem xét trước mặt vị này luyện khí cảnh tiểu tu sĩ thật không ngờ cường nhã, cũng trở nên cực kỳ khó chịu. Mặt trắng tu sĩ tiến lên một bước, trừng mắt Cổ Diêu nói, là được, cùng ngươi đã đoạn, thì tính sao? Cổ Diêu cũng không yếu thế, linh lực rồi đột nhiên nhắc tới, các ngươi là muốn tại đây giao dịch hội bên trên động thủ nào? Lão giả tóc bạc gặp tình thế phát triển đến tình trạng như thế, muốn quyết hô, cái này ô Long sầm ta không bán rồi, ta không bán rồi. Nói chuyện. Liên tục không ngừng thỏ tay đi lấy ô long sầm, lại làm cho một vị khác dược Vương cốc tu sĩ cho ngăn lại, trách mắng, lao ra hỏa, cái này ô long sâm hôm nay ngươi không bán cũng phải bán. Lao giả tóc bạc thất kinh thu tay lại, bất đắc dĩ nhìn xem cổ diêu. Chính rằng có chi tế, vây xem tu sĩ bỗng nhiên nhau nhau mở ra một cái lối đi, có người hô lên, giao dịch hội tuần tra tu sĩ đến, đến rồi. Đang khi nói chuyện, vừa mới rời đi cái kia hai vị Kim đang cảnh thanh y tu sĩ đã phản hồi, nơi này gây ra lớn như thế động tính, đã sớm kinh động đến bọn Hán đi đến trước mặt chứng kiến đối mắt một phương đúng là dược vương cốc tu sĩ cái kia hai vị tu sĩ trên mặt lộ ra một tia là khó vây xem tu sĩ mắt thấy có trò hay xem tất cả đều nghị luận nhau nhau tất cả mọi người trong nội tâm đều có một cái trợ giúp kẻ yếu trong nội tâm mà đến đến giao dịch hội tuyệt đại đa số đều là tản tu mắt thấy ba vị dược vương cốc tu sĩ khi dễ một vị tản tu cùng lộ ra bất bình chi sắc gặp dò xét tu sĩ đã đến cổ diêu đã nắm chắc khí cất cao giọng nói chư vị đều nhưng làm chứng Ô long sâm cho ta trước mua hàng ba vị này đạo hữu lại muốn cùng ta đến tranh giành mong rằng hai vị tiền bối phán đoán sáng suốt Cổ Diêu vừa dứt lời, trung quanh vây xem tu sĩ nhao nhào phụ họa Dường vương cốc ba vị tu sĩ sắc mặt hết sức khó coi, mặt trắng tu sĩ cùng với khác hai vị tu sĩ thầm nói, trong cốc trí bảo mất trộm đã đã lâu, cốc chủ để cho ta các loại đi ra tìm hiểu tin tức, hôm nay tay không mà về hiển nhiên có ổn. Nếu có thể mang về cái này khối ô long sâm cũng coi như có một bàn giao, không bằng tốn chút giá tiền rất lớn à? Khác hai vị tu sĩ gật đầu đồng ý. Chủ ý trước, mặt trắng tu sĩ song hai vị dò xét tu sĩ vừa chắp tay, nói, đã hai vị tiền bối lúc này, chúng ta cũng không muốn hư mất giao dịch hội quý cũ cái này ô Long Sâm chúng ta cùng vị đạo hữu này đều tình thế bắt buộc, ta xem song phương ra giá, người trả giá cao được, như thế nào? cái kia hai vị tu sĩ nguyên vốn không muốn đắc tội Dược Vương Cốc, nhưng ở trước mặt mọi người lại không có pháp bằng giao chính cảm, dắt khó giải quyết. nghe Dược Vương Cốc tu sĩ nói như vậy, gai đúng trong nữa, phương pháp này rất hay, người trả giá cao được. vị này ô Long Sâm kẻ có được có thể có ý kiến. lão giả tóc bạc sao lại, hắn có thể có ý kiến. người trả giá cao được, vậy hắn lấy được linh thạch khẳng định phải vượt qua một ngàn khối, đây không phải bầu trời rất xuống chuyện tốt sao? Dược Vương cốc mặt trắng tu sĩ gặp tình hình này, mặt mũi tràn đầy tốt sắc, cao giọng nói: "Nếu như thế, vị đạo hữu này ra giá 1000 khối linh thạch, chúng ta ra giá 1500 khối linh thạch, có thể công bình." Cổ Diêu mặt xám như cho, hắn không nghĩ tới sự tình phát triển sẽ tới như thế tình trạng, cùng Dược Vương cốc đấu giá. Đây không phải là ý nghĩ hao huyền. 1000 khối linh thạch đã là chính mình toàn bộ thân ra, xem ra đến tay Ô Long Sâm sẽ bị người cướp đi. Nhưng lúc này, trong đám người bỗng nhiên truyền ra một giọng nói: "Ta ra 2000 khối linh thạch." Quy một chương 113, gặp lại tử hình. Chương 113, gặp lại tử hình. Dược Vương quốc ba vị tu sĩ rồi đột nhiên nghe được có người đầu giá, nguyên một đám trở nên hồn hện. Bọn hắn tưởng tượng không đến còn có người nào lá gan lớn như thế, dám cùng Dược Vương quốc phân cao thấp. Mà vây xem chúng tu sĩ lại phản phất bị tiêm vào thuốc kích thích, vừa mới có chút ảo não tâm tình lập tức tăng vọt bắt đầu. Theo đạo kia cũng không lớn âm thanh lại rõ ràng và ngọt ngào thanh âm, các tu sĩ lập tức nhượng bộ ra, đem đeo gọi đầu hàng chi nhân hiện ra. Xuất hiện ở trước mặt mọi người đúng là một vị tuổi trẻ mặc màu tím áo bào cô gái sắc. Nàng kia cũng tuổi 16 thì dựa vai tác, da trắng như tuyết, tóc xanh phiêu dật, lưỡng mặt, không, giống như nhào không phải nhào lung Lông mày, một đôi giống như hỉ không phải hỉ ẩn tình ngủ. Chợt vừa xuất hiện, vốn là ở mầm hiện trường lập tức trở nên lặng ngắt như tờ, chỉ nghe được vô số nuốt nuốt nước miếng tiếng vang. Thế gian này vì sao lại có như thế duyên dáng nữ tử? Vốn là nổi giận đùng đùng ba vị dược vương cốc tu sĩ, lúc này dường như xem ngốc bình thường, nội tâm một lời lửa giận sớm đã tan thành mấy khói. Lúc này trong lòng bọn họ liền đem ô long sâm tặng cho nữ tử này, tử cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng lúc này nhất kinh hãi nhất nhưng lại của diêu. Theo nữ tử vừa vừa hiện thân thời điểm, cái khẽ cong nhàn nhạt lông mày, cái kia thanh tịnh như một cái đầm sóng xanh hai con người. Tại cổ Diêu trong mắt là cỡ nào quen thuộc. Cái kia đã từng thích khóc nữ hải, mấy năm không thấy, lại chỗ mã được như thế duyên dáng yêu kiều. Từ Hinh. Từ Hinh tự nhiên cũng nhìn thấy Cổ Diêu, trong hai tròng mắt đã là một mảnh óng ánh. Nhưng hiện tại, Từ Hinh cưỡng chế ở nội tâm kích động, tinh xảo khuôn mặt lạnh lùng như băng, đối với dược Vương Cốc ba vị tu sĩ nói, cái này Ô Long sâm chúng ta Thiên Diễn Tông đã muốn, dược Vương Cốc hay không còn muốn cùng ta Thiên Diễn Tông đến tranh đoạt. Thiên Diễn Tông? Mọi người cái này mới phát hiện, cái này cô gái tuyết sắp Từ Hinh cũng không phải là cô đơn một người, tại phía sau của nàng còn có bốn cái ăn mặc màu trắng đạo bào tuổi trẻ tu sĩ. Ba nam một nữ, đơn giản là tử hình quá mức nổi bật, lại ăn mặc không giống người thường, màu tím áo bảo, mới không để ý đến bên cạnh bốn vị đồng bạn. Cái này năm vị tuổi trẻ tu sĩ, lại tất cả đều là thiên diễn tông đệ tử. Dược Vương Cốc ba vị tu sĩ rất là nhu thuận, gặp tình hình này, tất cả đều vẻ mặt cười lấy lòng, liên tục nói, nếu là thiên diễn tông sư tỷ vừa ý đồ vật, cái kia tại hạ đành phải bỏ những thứ yêu thích rồi. Tử hình tu vị mới vừa vặn đột phá luyện khí tám tầng, đi theo cái kia bốn vị tu sĩ tối đa cũng chịu là luyện khí tầng 7 tu vị, mà Dược Vương Cốc ba vị tu sĩ tất cả đều là cơ cảnh tu sĩ. Tu tiên giới vẫn là dùng tu vị mà nói bối phận, tại như bây giờ nơi xuống, Từ Hinh xương dược vương cốc tu sĩ là sư thúc tuyệt không là quá, nhưng dược vương cốc lại chủ động xưng tự hình vi sư tỷ, cái này đã là cho thiên đại mặt mũi. Bất kể thế nào nói, tại đương kim tu tiên giới, Thiên Diễn tông hay vẫn là đệ nhất thiên hạ hàng loạn. Dược vương cốc ba vị tu sĩ rất nhanh rời đi rồi hiện trường. Từ Hinh cũng không nói lời, theo trong túi chữ vật lấy ra 2000 khối linh thạch, giao cho cái kia lão giả tóc bạc. Cái kia lão giả tóc bạc gặp một khối ố long sâm so trước kia tính ra lăng không nhiều gấp đôi linh thạch, tự nhiên là vui cười điên không được, thu linh thạch tại chúng tu sĩ hâm mộ trong hỏa tốc ly khai cổ diêu hai mắt dĩ nhiên đắt hiện tại có thể phải nhìn nữa tử hình đã so với kia khối ô long sâm trọng yếu nhiều hơn đã cái này khối ô long sâm bị tử hình lấy được tại cổ diêu trong nội tâm lại cùng bị chính mình lấy được đồng dạng cao hứng vây xem chúng tu sĩ có hơi thất vọng nhau nhau rời đi đối với mấy cái này tiên diễn tông tu sĩ coi như là cấp thấp nhất luyện khí cảnh tu sĩ bọn hắn cũng là đứng xa mà trông tử hình sau lưng một vị người cao tuổi trẻ tu sĩ đi tới mặt lộ vẻ vẻ làm khó đối với tử hình nói sư tỷ ngươi như thế khí phách làm việc đơn giản cùng dược vương cốc kết thù toán tựa hồ có chút được không bù mất nếu để cho trong tông môn sư phụ hoặc các trưởng lão biết rõ chỉ sợ tử hình lông này đứng đấy sảng rộng việc này ta làm liền làm đại sư huynh nếu là nhìn không được trở về bẩm báo tông môn là được tiểu la lại để cho môn chủ biết rõ ta cũng không sợ ta tử hình một người làm việc một người đem làm tuyệt sẽ không liên lụy các ngươi trẻ tuổi tu sĩ tên là đái kỳ phong là thiên diễn từ môn một trong Bắc nộ môn đệ tử hôm nay bị tử hình như thế trách móc một phen trên mặt một hồi thanh một hồi bạch cùng bọn họ đồng hành còn có một vị nữa tu tên là đào hiển bích cùng tử hình cùng thuộc nam giác môn đệ tử tuổi cũng tiểu 17-18 tuổi bộ dạng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn dung mạo thanh tú xem xét tiểu là cái hiền thủ nhu thuận nữ tử đào uyển bích xem xét đái sư huynh có chút xuống đài không được tiêu tiến lên an ủi nói đái sư huynh cũng thật sự là quá lo lắng tử hình sư muội muốn làm sự tình tự nhiên có đạo lý của nàng hơn nữa liền để cho tông môn biết rõ thì như thế nào hôm nay tại tứ môn nội người nào không biết tử hình sư muội ta nhưng nghe nói tiểu là thiên diễn tông tông chủ bây giờ đối với tử hình sư muội cũng là cực kỳ yêu thích sao lại há có thể làm cho này chút ít sự tình mà trách tội cùng nàng Tử Hinh mặt lạnh lấy nói, Đào sư tỷ đừng vội lại nói như thế, Tử Hinh cũng đảm đường không nổi. Đào Tuệ bích trên mặt hiện lên một kia xấu hổ, nhìn nhìn một bên đáy kỳ phòng, như vậy im miệng cũng nói. Đây hết thảy toàn bộ rơi vào cổ diêu trong mắt, bằng cổ diêu cơ linh, đã sớm nhìn ra liền Tử Hinh ở bên trong năm người tất cả đều là thiên diễn tư môn đệ tử, không thể tưởng được như thế một cái dân gian giao dịch hội, không chỉ có đưa tới dược vương cốc tu sĩ, mà ngay cả thiên diễn tông cũng tới đệ tử. Cổ diêu trong lòng kinh hỉ đã đem vừa mới mất đi ô Long xâm phiền muộn quét qua quét sạch, bất kể thế nào nói, hắn lại một lần nữa gặp được Tử Hinh, chỉ là hiện tại. Tử Hinh đang cùng các nàng đồng môn sư huynh nói chuyện, Cổ Diêu tự nhiên không phải không biết thú đến tiến đến chen vào nói, nhưng Tử Hinh ánh mắt nhưng vẫn không có ly khai Cổ Diêu. Thật là ngươi sao? Cổ Diêu ca, ta không phải đang nằm mơ à? Tử Hinh nước mắt xôn sao thoáng một phát bừng lên, cực độ kích động lại để cho thân thể của nàng tại run rẩy không ngừng. Ngươi thật sự không chết? Ta biết ngay ngươi sẽ không chết, ta biết rõ ta nhất định sẽ lại gặp ngươi. Tử Hinh, Cổ Diêu ôn nhu hô, lúc trước không có thể bảo vệ tốt Tử Hinh, đến bây giờ vẫn là thật sâu tự trách. Ngươi, còn tốt đó chứ? Tử Hinh không có trả lời, lại đột nhiên lao đến giang hai tay ôm chặt lấy cổ diêu một đám quen thuộc mùi thơm ngát ôm cổ diêu cái kia mềm mại thân hình cùng cổ diêu chăm chú ôm nhau run rẩy không ngừng lấy bao nhiêu lần bao nhiêu hồi bẩm tự vô miệu sơn trang hồ sâu từ biệt về sau tử hình cơ hồ tại từng ban đêm đều mộng thấy cổ diêu rồi lại bị trong ngậm cảnh tàn khốc xa nhau trôi bừng tĩnh giờ khắc này thế giới tự hồ chỉ còn lại hai người bọn họ bên người chen trúc lấy trăm ngàn vị tu sĩ trận mắt há hốc một nhìn xem một màn này nhưng cổ diêu nội tâm lại trong lúc đó một hồi có rút cùng tử hình ôm cùng một chỗ trong đầu lại đột nhiên hiện ra một cái khác trường kinh diễm khuôn mặt tiểu nhi một loại không cách nào hình dung nu tình tại cổ diêu nội tâm tràn ngập suy nghĩ khởi cửu nhi trong tích tắc cái loại này tơ vương cảm giác tựa như một chỉ cái vô hình nhất tay tại gái cổ diêu nội tâm lại để cho cổ diêu sinh ra một loại khó có thể nói hình dáng đau lòng đây là cùng tử hình hoàn toàn khác nhau cảm giác đối với tử hình hắn một mực tràn đầy tưởng niệm nhưng thiếu khuyết loại này cảm giác đau lòng thật lâu cổ diêu chậm rãi buông tay ra đem tử hình nhẹ nhàng đời ra tử hình lúc này mới lấy lại tinh thần dương mắt nhìn trung quanh một chút vô số song ánh mắt phức tạp trắng non khuôn mặt hiện lên một tia đỏ ửng nhưng trong đôi mắt ý nguyên toát ra không che giấu được hạnh phúc Nàng cầm lấy nhưng phóng trên mặt đất cái kia khối ố long sâm, đưa tới cổ diêu trước mặt. Cổ diêu ca, cái này ố long sâm ta là chuyên môn vì người mua. Quy một chương 114, tử hình tâm tư. Chương 114, tử hình tâm tư. Siêu siêu siêu, ba đầu thân ảnh cơ hồ đồng thời đứng dậy. Ngay tại tử hình cầm lấy ố long sâm đồng thời, đại kỳ phong cùng khát hai vị tu sĩ rồi đột nhiên bắn lên, xung cổ diêu thẳng nhào đầu về phía trước. Tử hình sư tỷ, vị đạo hữu này phải chăng tên là cổ diêu. Đại kỳ phong ánh mắt tự tử hình trên người đảo qua, gắt gao đính tại cổ diêu trên người. Từ hình một đôi xinh đẹp con mắt kỳ quái nhìn qua đổi tới trước mặt Đái Kỳ Phong, như thế nào? Đái sư Minh cũng nhận thức ta Cổ Diêu ca. Đái Kỳ Phong trong mắt hiện lên một tia hàn mang, nói như vậy, giết chết ta Hách sư tỷ đúng là vị này á? Một vị khác của Kịch Tu sĩ đồng thời tiến lên một bước, âm thanh lạnh lùng nói, ta nghe nói ta cái kia Diêu sư huynh cũng chết ở vị đạo hữu này chi thủ. Vị này của Kịch Tu sĩ là đồng tu môn đệ tử, lúc trước mấy vị thiên diễn tông đệ tử đánh hội đồng, hợp kích, thanh hồn lục, ngoại trừ Nam Giác môn tần cùng Khương tiểu Hổ bị Cổ Diêu để cho chạy, còn lại ba người đều bị tru sát, cái kia tu sĩ họ Diêu tự nhiên không có thể lưu lại còn có ta Tây Trần Môn Tần sư Minh cuối cùng một vị mặt đen tu sĩ cũng tiến lên một bước hai mắt nhìn hầm hàm lấy cổ Diêu lần này biến cố lại để cho tất cả mọi người không biết làm sao Tử hình càng là thoáng cái cho làm động nhưng Tử hình sao mà thông minh lập tức đã minh bạch đây hết thể nguyên do lúc trước Tần Tùng cùng Khương Tiểu Hổ trở lại Tông Môn lúc, đem đây hết thể tất cả đều nói cho Tử hình, Tử hình thì ra là từ đó về sau biết rõ cổ Diêu cũng chưa chết hơn nữa cũng thành tu sĩ Tử hình ngày nhớ đêm mong sớm chút có thể nhìn thấy cổ Diêu lại quên cổ Diêu đã trở thành tiên diễn Tông Địch Nhân Cổ Diêu mặt trầm như nước, lạnh lùng nhìn trước mặt tức sủi bọt mép vài tên tiên diễn tông đệ tử, một màn này từ lúc trong dự đoán của hắn, nhưng không nghĩ tới đến mức như thế nhanh, hơn nữa là vừa mới gặp được Tử hình thời điểm. "Như thế nào? Có phải hay không các người muốn ở này nhi vi sư huynh của các người đám bọn họ bắt thủ?" Cổ Diêu bốn phía nhìn thoáng qua, bật cười lớn. Đái Kỳ Phong cùng mặt khác lưỡng người tu sĩ liếc mắt nhìn lẫn nhau, sắc mặt rất là khó coi, tại giao dịch hội bên trên ai cũng không thể giương ai, bọn hắn không phải không hiểu được cái quy củ này. Dù sao lúc này đây tuyệt đối sẽ không buông tha người. Đại Kỳ Phong trong mắt phảng phất muốn nhỏ ra huyết, hung hăng nói: vừa mới bị Tử Hinh nói một trận, trong lòng của hắn cũng không so đo. Đối với Nam Giác Môn cái này xinh đẹp tuyệt luân và thiên tư kỳ cao sư tỷ, cái kỳ phong hâm mộ đã lâu. Trên thực tế, tại Thiên diễn tử Môn, Tử Hinh danh tự đã là mỗi người đều biết, cơ hồ không có vị nào đệ tử trẻ tuổi đối với Tử Hinh không tồn tại không an phận chi mớn, đơn giản là Tử Hinh thức sự quá xuất chúng, lại để cho tuyệt đại đa số đệ tử chỉ có thể đem ái mộ chôn sâu tại lấy lòng. Nhưng hiện tại, bọn hắn trong suy nghĩ thần tượng Tử Hinh, vậy mà cùng một cái vừa gặp mặt tu sĩ ôm nhau lâu như thế, cái này không thể không đem trong lòng ghen ghét chi gấu lửa gấu giấy lên mà cái này làm cho người chán ghét gia hỏa hết lần này tới lần khác lại là thiên diễn tông cửu địch. Tử Hinh Bỗng nhiên nói: đại sư minh, các ngươi nghe, ta là tuyệt đối sẽ không cho các ngươi tổn thương ta cổ Diêu ca ca. Đại kỳ Phong gấp đến độ đỏ bừng cả khuôn mặt. Tử Hinh sư tỷ, ngươi có lầm hay không? Nhưng hắn là chúng ta thiên diễn tông cửu địch. Ta đây mặc kệ, ta chỉ biết là hắn là ta cổ Diêu ca ca. Tử hình trong mắt lộ ra một cổ của tường. Đào Uyển Bích đi đến Tử hình bên người, nhẹ khẽ đẩy nàng một bả. sư muội, ngươi cần phải hiểu rõ, thật muốn đem ô Long Sâm đưa cho vị đạo hữu này, hắn nhưng là địch nhân của chúng ta. Tốn hao 2.000 khối linh thạch theo dược vương cốc tu sĩ trong tay đoạt đến ô long sầm, muốn chắp tay tặng cho sát hại thiên diễn tông đệ tử cửu địch. Cho dù tử hình tại trong tông môn lại được sủng ái, ngày sau bị tông chủ biết được, cũng khó tránh khỏi sẽ bị trách tội. Mà trước mắt đái kỳ phong bọn họ cùng cổ diêu dĩ nhiên trở mặt, chuyện này thì như thế nào giấu giếm được đây? Đao uyển bích lo lắng tử hình tự nhiên minh bạch, nhưng nàng y nguyên kiên trì, ta chỗ quyết định sự tình, thỉnh đạo sư tỷ không cần nhiều lời nữa. uyển bích khẽ thở dài một cái, nàng nhìn ra, tử hình một lòng đã toàn bộ tại vị này cổ diêu trên người. Hiện trường tình huống tuy có điểm dương cung bạc kiếm xu thế, nhưng nhất thời còn không đến mức bộc phát. Đái Kỳ Phong bọn hắn còn phải bận tâm giao dịch hội quý củ. Cho dù hiện tại gặp được bất cộng Đái Thiên cử địch, cũng phải ra cốc này làm tiếp ý định. Giang có trong chốc lát, Đái Kỳ Phong buồn bực thanh âm nói: Hai vị sư tỷ, chúng ta ở bên cạnh dừng lại thời gian đã rất dài, nên đã đi ra a. Đào Uyển Bích không nói tiếng nào, xem như ngầm đồng ý, quay đầu lại nhìn xem Tử Hinh, chỉ thấy Tử Hinh ánh mắt một mực không có ly khai cổ diêu. Đào Uyển Tử Hinh sư muội, chúng ta cần phải đi a. Tử Hinh nói: Đào sư tỷ, người theo chân bọn họ đi thôi ta muốn cùng ta cổ diêu ca ca cùng một chỗ xuất gốc thời điểm ta thì sẽ với các ngươi cùng đi Thử hình ngươi đào uyển bích không có nói nữa ngữ trắng rồi cổ diêu liếc xoay người chuẩn bị theo chân bọn họ cùng một chỗ rời đi hừ đái kỳ phong tức giận hừ một tiếng biểu lộ phức tạp nhìn tử hình liếc hậm hực nói chúng ta đi cái kia hai vị tu sĩ theo đái kỳ phong quay người ly khai đào uyển bích do dự một lát nhưng vẫn là quay đầu đi theo phía sau đi ra 6-7 bước khoảng cách đái kỳ phong quay đầu lại trừng mắt cổ diêu mà lại cho ngươi sống thêm nhất thời bắn hội chúng ta tại gốc bên ngoài chờ ngươi cổ diêu cười nhạt một tiếng dùng hắn tu vi hiện tại, cho dù không thể chiến thắng mấy vị này Thiên Diễn Tông đệ tử, nhưng muốn chạy trốn đột mà đi nhưng lại dễ dàng. quay đầu lại, lại trông thấy Tử Hinh nhưng hàm tình mạch mạch theo dõi hắn, Cổ Diêu sắc mặt chợt biến đổi, lộ ra một kia phát giác không đến bất đắc dĩ. ngươi ứng tùy bọn hắn cùng một chỗ rời đi, không nên ở lại đây bên cạnh. Thiên Diễn Tông bốn vị đệ tử dần dần đi xa, Cổ Diêu nhìn qua vẻ mặt hồn nhiên Tử Hinh nói, như kiên chỉ cùng ta cùng một chỗ, chỉ sợ sẽ hủy ngươi tiền đồ. Tử Hinh si ngốc nói, nếu là có thể cùng Cổ Diêu ca ngày đêm tương theo, coi như là bị trục xuất Thiên Diễn Tông, Tử Hinh cũng cam tâm tình nguyện. Cổ Diêu nội tâm đột nhiên du lên cái này bình thường câu nói giống như đã từng quen biết hắn đột nhiên nhớ tới nói như vậy từng tại đoạn chàng nguyên hạ nghe bích vân tiên tử nhắc tới sư phụ hải thiên khiếu bi thảm kết cục không phải là bởi vì làm một cái nữ tử sao nhưng hải thiên khiếu đến cuối cùng cũng không từng hối hận qua từ hình lúc này nói ra lời nói này đến lại để cho cổ diêu có gan điểm xấu cảm giác từ hình tâm tư cổ diêu không phải không biết được là người của hai thế giới lại từng có qua một đoạn khắc cốt minh tâm tình cảm lưu luyến lại để cho cổ diêu phi thường hiểu rõ tâm tư của nữ nhân hắn nói với từ hinh luôn không có cái loại nảy tâm động cảm giác cách ra nhiều năm như vậy hắn tuy nhiên lúc nào cũng lo lắng tử hình nhưng cũng không phải cái loại này không thể chờ đợi được khát vọng mà khác một vị nữ tử tuy nhiên tách ra gần kề mấy tháng nhưng cổ diêu lại phản phất ly biệt thật lâu thật lâu lại để cho hắn ngày đêm cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an nóng ruột nóng gan cô gái này là được tiểu nhi tử hình si tình lại để cho cổ diêu cảm động ngoài lại có chút sợ hãi hắn không phải không ưa thích tử hình nhưng theo lần đầu gặp mặt thời điểm bắt đầu hắn sẽ đem nàng xem thành một cái đáng yêu tiểu muội muội có lẽ lúc ấy vừa mới xuyên việt mà đến cổ diêu tại nội tâm vẫn chưa tiếp nhận chính mình biến vi một đứa bé sự thật dùng trưởng thành tâm tính đến xem tiểu tử hình tự nhiên là chịu mến có ra. phần này cảm tình tại cổ diêu trong nội tâm đã thâm căn cố đế. tuy nhiên tử hình hiện tại đã lâu thành một cái duyên dáng yêu kiểu thiếu nữ xinh đẹp. hiện tại tử hình đã không còn là vô miệu sơn trang cái kia cả ngày đi theo cổ diêu thích khóc tiểu nữ hoa. nàng hiện tại trở thành thiên diễn tông đệ tử trẻ tuổi trong nhất nổi tiếng một cái. nàng thông minh, thiên tư của nàng, vẻ đẹp của nàng, đều biểu thị nàng sẽ có không thể số lượng có hạn tương lai. cổ diêu âm thầm quyết định tuyệt không thể để cho tử huynh bởi vì chính mình mà hoa phế. nhưng mà khi ánh mắt đụng phải tử huynh cái kia nóng bỏng và thâm tình ánh mắt, cổ diêu lại không biết như thế nào mở miệng. Quy một chương 116, tham dự cạnh tranh mua hội, sẽ. Chương 116, tham dự cạnh tranh mua hội, sẽ. Sương mù dày đặc bao phủ phía trước có một chỗ cực không ngờ kiến trúc, đến gần xem xét là một chàng toàn bộ do vật liệu gỗ kiến thành hai tầng lầu nhỏ. Từ bên ngoài nhìn vào cực kỳ bình thường, duy nhất lại để cho người cảm thấy kỳ quái chính là cái này chàng lầu nhỏ ngoại trừ phía dưới cùng nhất có một cánh cửa có thể tiến vào bên ngoài, lại không có một cánh cửa sổ hộ. Tòa lầu gỗ nho nhỏ bên ngoài đã tụ tập rất nhiều tu sĩ, cơ hồ thuần một sắc tất cả đều là luyện khí chín tầng. đương nhiên, cũng có một số nhỏ đã trúc cơ tu sĩ cùng chưa tới đạt chín tầng tu sĩ. Bọn họ là cùng những cái kia gấp các loại trúc cơ bằng hữu cùng đi đến. Nhưng những người này bình thường đi vào tòa lầu gỗ nho nhỏ bên ngoài tiểu không hề đi vào, bọn hắn không muốn lại lãng phí cái kia năm khối linh thạch. Thử hình là sẽ không để ý những ngày linh thạch. Tòa lầu gỗ nho nhỏ cửa ra vào có hai gã kim đan cảnh tu sĩ trông coi, chỉ cần giao ra 500 khối linh thạch, cái thứ hai gã tu sĩ tiểu cho ngươi tiến vào tòa lầu gỗ nho nhỏ. nhỏ. Nhìn qua tử hình móc ra một ngàn khối linh thạch, Cổ Diêu tuy có chút ít không bỏ, nhưng trong nội tâm hay vẫn là tràn đầy chờ mong. Đối với cạnh tranh mua trúc cơ đan hắn không ôm có bất kỳ tưởng tượng, đặc biệt là vừa rồi nghe nói một quả trúc cơ đan giá cả hội sẽ giá trị mấy vạn linh thạch, Cổ Diêu càng là hết hy vọng rồi. Hắn hiện tại chỉ cái muốn kiến thức một phen. Đi vào trong phòng, đúng là trống rỗng một mảnh yên lặng, chỉ có một tòa lầu gỗ bậc thang nối thẳng lầu 2. Cổ Diêu nắm tử hình trên tay được lâu đến, đi đến lầu 2, nhưng lại thập phần rộng rãi. To như vậy không gian tụ tập gần trong người, tất cả đều sắc mặt cuồng nhiệt và ngưng trọng. Đôi mắt chằm chằm vào phía trước cái kia khối cao hơn mặt đất có một xích 0,33m đến cao tấm ván gỗ đắp thành bình đài. Cái kia trên sân thượng hiện tại không có một bóng người. Cổ diêu ánh mắt tại đây chút ít gấp các loại cạnh tranh mua bắt đầu tu sĩ chính giữa quét mắt một phen. Cổ diêu cùng Tử Hinh đến cho những tu sĩ này đã mang đến một điểm bạo động. Thân là luyện khí 9 tầng Cổ diêu tiến vào nơi đây lại bình thường bất quá rồi, nhưng Tử Hinh đến nhưng lại hấp dẫn phần đông ánh mắt. Đầu tiên Tử Hinh còn không có có đủ trúc cơ điều kiện, hiện tại chỉ là luyện khí 8 tầng tu vị. Còn có một nguyên nhân, cái này luyện khí 8 tầng tu sĩ lại sinh ra được một bộ sắc nước hương trời, đem hiện trường tu sĩ tất cả đều xem ngây người. Kinh ngạc, ghen tị, mờ mờ. Những này ánh mắt tử hình đã tập mãi thành thói quen. Nàng thậm chí căn bản không có con mắt xem những tu sĩ này liếc, ánh mắt thủy chung dừng lại tại cổ diêu trên người, Ôn Nhu và Si Tỉnh. Cổ Diêu thoáng cái biến thành cái cho mọi người chỉ trích. Nhưng hiện tại, các tu sĩ còn không có quên tới đây mục chủ yếu, cổ diêu cùng Tử Hình chỉ là lại để cho bọn hắn thoáng phân ra thoáng một phát tâm, lại lần nữa đem tinh lực đặt ở phía trước trên sân thượng cái này trong chốc lát, trúc cơ đan so cái gì đều trọng yếu. trước mắt những tu sĩ này, có đã là lão giả râu tóc bạc trắng, hơn nữa là trung niên tu sĩ. theo nét mặt của bọn hắn nhìn ra, bọn hắn đối, với trúc cơ đan khao khát là cỡ nào bất thiết. thoạt nhìn lộ ra tuổi trẻ tu sĩ rất ít, như cổ diêu như vậy càng là phượng mau lân ra rồi. cổ diêu dưới đấy lòng cảm khái một phen, mặt không biểu tình gia nhập vào chúng tu sĩ bên trong. đợi đứng lại về sau, đột nhiên nghe được một tiếng trầm trầm nhưng thập phần rõ ràng tiếng la truyền đến. cổ đạo Hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? cổ diêu rất là kinh dị. Những tu sĩ này chính giữa vậy mà cũng có người quen. Theo tiếng nhìn lại, nhưng thấy không người ở ngoài xa bậy ở bên trong, một cái đẹp đẽ nữ tu cực kỳ dễ thấy, không phải Diệp Lệ Nương là ai? Cổ Diêu trong nội tâm rồi đột nhiên vô danh lửa cháy. Diệp Lệ Nương chứng kiến cổ Diêu biểu lộ biến hóa, lộ ra cực kỳ vui vẻ, ánh mắt theo cổ Diêu trên người di động đến chân lên, cười nói, cái kia bảo vật cổ đạo hưu trả lại cho lão nương giữ lại. Hừ. Cổ Diêu tức giận hừ một tiếng, đưa ánh mắt rời về phía bên kia. Từ hình chứng kiến đây hết thảy, lôi kéo cổ Diêu và áo Hỏi, ngươi nhận thức vị kia nữ tu? Cổ Diêu đoán đáp. Ta thiếu chút nữa chết tại đây, tặc bà nương trong tay. Tử hình một đôi mắt băng hướng Diệp Lệ Nương, cái kia Diệp Lệ Nương xoẹt xoẹt nở nụ cười, cổ đạo hưu thật tốt phúc khí, tài trí đừng bài ngày, lại câu bên trên cái này thần tiên tựa như muội tử. Diệp Lệ Nương câu nói đột nhiên dừng lại, nụ cười trên mặt cũng cứng lại rồi, bởi vì nàng chứng kiến Tử hình một đôi xinh đẹp trong đôi mắt phun ra một cổ lợi hại sát khí, cái kia Tử hình rõ ràng tu luyện khí tám tầng tu vị, nhưng bốn mắt đối mặt phía dưới, Diệp Lệ Nương lại lập tức bại hạ trở đến. Ngươi như còn dám khó xử ta cổ diêu ca, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Từ hinh thanh âm giống nhau, nàng tư sắc đồng dạng động lòng người. Nhưng nghe tại diệp lệ nương trong thai đã có một loại nói không nên lợi lực uy hiếp. Đám người một hồi bạo động, phía trước trên sân thượng đi ra một vị cao cao gầy gèo lão niên tu sĩ, rõ ràng thanh giọng hồ, chư vị đạo hữu thỉnh yên tĩnh. Đấu giá hội lập tức muốn bắt đầu, bởi vì nguyên vật liệu thập phần khan hiếm, mà luyện chế lại phi thường khó khăn. Năm nay có thể cầm đến nơi này cùng chư vị chia sẻ trúc cơ đan chỉ còn lại có hai quả, mong rằng các đạo hữu có thể lý giải. Chiếu tình hình như vậy, sang năm có thể cầm đến nơi đây trúc cơ đan, khùng có khả năng vẫn chưa tới hai quả. Cây vậy trúc tự như lão tu sĩ cố ý bán cái cái nút chỗ hấp dẫn ai cũng minh bạch hắn nói như thế dụ ý đơn giản là muốn tại kế tiếp cạnh tranh bán trong đêm trúc cơ đan giá cả lại dơ lên cao một chút đương nhiên cái này lão tu sĩ mà nói cũng chưa chắc cũng không phải là sự thật phía dưới một ít tu sĩ trong mắt đều đỏ bọn hắn nói với năm nay cái này trúc cơ đan tình thế bắt buộc diệp lệ nương càng là vẻ mặt của nhiệt đông sơn tứ ác một đường chặn giết cũng là tích lũy không ít linh thạch diệp lệ nương là bọn họ trung gian duy nhất không có thể trúc cơ tu sĩ năm nay có thể cạnh tranh mua được một quả trúc cơ đan không chỉ là diệp lệ nương tâm nguyện cũng là đông sơn tứ ác chỉnh thể mục tiêu lúc này lại một vị trúc cơ cảnh tu sĩ đi đến bình đại trong tay nâng một cái hình vuông hồ gấm cái kia cao cao gầy theo tu sĩ liếc nhìn trúc cơ tu sĩ trong tay gấm. hồ gấm hô chúng ta cạnh tranh bán hiện tại mà bắt đầu trước hết để cho chư vị đạo hưu thấy đệ nhất mai trúc cơ đan cao gầy tu sĩ nói song xong trúc cơ tu sĩ gật đầu một cái cái kia trúc cơ tu sĩ chậm rãi mở ra trong tay hồ gấm một khỏa bồ câu trứng lớn nhỏ màu vàng kim óng ánh viên đan dược xuất hiện tại chúng tu sĩ trước mắt cái này là lại để cho tu sĩ mong nhớ ngày đêm trúc cơ đan cao gầy tu sĩ mặt không biểu tình nói đệ nhất mai trúc cơ đan khởi giá một vạn khối linh thạch hiện tại các đạo hữu có thể bắt đầu tăng giá một vạn năm nghìn khối, hai vạn khối linh thạch, hai vạn năm nghìn khối, hai vạn tám ngàn khối. Thời gian rất ngắn, các tu sĩ sẽ đem trúc cơ đan giá cả cho dơ lên đi lên. ở thời điểm này cũng không dám thư giãn, ai cũng biết dù là một cái sơ sẩy, cái kia đem sẽ ảnh hưởng cả đời tu hành. trúc cơ đan giá cả rất nhanh đã bị mang lên hơn ba vạn khối linh thạch, nhưng không ngừng có người tại tăng giá, nhưng tăng giá nhân số đã hoàn toàn không có lúc mới bắt đầu nhiều hơn. đợi có người hô lên 3 vạn 8.000 khối linh thạch thời điểm, thời gian thật dài đều không có người tương ứng. Hô gia chính là một vị khuôn mặt quắc thức lão niên tu sĩ, đã đến tuổi già còn không thể trúc cơ, lưu cho thời gian của hắn đã không nhiều lắm, lúc này đây tựa hồ có thể mua được một quả trúc cơ đan, cái này lão niên tu sĩ đã biểu hiện ra cực độ kích động. Ta gia năm vạn khối linh thạch. Một thanh âm bỗng nhiên hô lên, đem trên tiểu lâu mọi ánh mắt tất cả đều hấp dẫn đi qua. Chúng tu sĩ cái này mới phát hiện, hô lên năm vạn khối giá trên trời dĩ nhiên là một vị bộ dáng làm dáng trung niên nữ tu. Cái này nữ tu tự nhiên là Diệp Lệ Nương. Quy 1 chương 117, trêu chọc Diệp Lệ Nương. Chương 117, trêu chọc Diệp Lệ Nương. Diệp Lệ Nương vừa ra tràng tiểu trấn kinh rồi tất cả mọi người, bởi vì lúc trước tăng giá tất cả đều là mỗi lần tăng thêm mấy ngàn khối linh thạch, mà Diệp Lệ Nương lại theo 3 vạn 8 ngàn khối thoáng cái thêm đã đến năm vạn khối. Từ hình tại cổ Diêu bên thai nói khẽ, nữ nhân này tốt giàu hoạt, thoáng cái thêm đến năm vạn khối, đây cũng thật là có thể đem một ít người cấp trấn trụ, chỉ sợ cái kia lão niên tu sĩ không phải là đối thủ của hắn. Cổ Diêu gật gật đầu, đạo lý kia làm sao không biết. Cái này đệ nhất mai trúc cơ đang cạnh tranh mua tiểu như thế kịch liệt, đến thứ hai mới hội, sẽ càng thêm tăng tốc. Diệp Lệ Nương nhất định là nghĩ tới điểm này, mới muốn vừa ra tay tiểu trấn trụ mọi người. Chủ trì cạnh tranh mua hội, sẽ, cao gầy tu sĩ rất là hương phấn, đối với hắn mà nói, cuối cùng thành giao giá càng cao, bọn hắn lợi nhuận cũng lại càng phong phú. Mặc dù sớm đoán được hôm nay trúc cơ đàn hội, sẽ, bán đi một cái giá trên trời, nhưng chứng kiến cạnh tranh mua hiện trường thét lên năm vạn khối linh thạch thời điểm, hay, vẫn, là áp chế không nổi nội tâm kích động. Hảo hảo hảo, đã ra giá năm vạn rồi. Còn có, hay không tăng giá nữa hay sao? lão niên tu sĩ sắc mặt cho tàn, tuy nhiên hắn tin tưởng trúc cơ đan sẽ không dễ dàng như vậy đạt được, nhưng tại chính mình hơi chiếm thượng phong thời điểm bị người khác mãnh liệt gõ một cú đánh khó chịu, cái này tư vị thật sự khó chịu. nhìn qua vẻ mặt tốt sắc diệp lệ nương, lão niên tu sĩ bờ môi có chút run rẩy, khẽ cắn môi hô. năm vạn năm nghìn thối, sáu vạn thối. diệp lệ nương cơ hồ không do dự, trực tiếp hô lên. lão niên tu sĩ hai mắt trừng trừng, chán nản kẽ trên mặt đất, diệp lệ nương đưa hắn cuối cùng chéo chống cho đánh, đối với hắn mà nói, tu tiên hành trình có lẽ chạy tới tới hạn. cổ diêu nhìn qua diệp lệ nương cái kia phó tự đắc bộ dáng, trong nội tâm rất không là tư vị cái này bà nương sở dĩ trở ra khởi cao như thế giá cả mà tuyệt không đau lòng, còn không hoàn toàn là bởi vì cướp bóc mà đến hay sao? từ hình chứng kiến cổ diêu trên mặt tâm trầm biểu lộ, lại nhìn một chút diệp lệ đường, nhất thời linh cơ khẽ động, áp vào cổ diêu bên thai nhẹ nhàng nói, ta tới bắt làm trò trêu cật nàng. chủ trì tu sĩ tiếng la lần nữa truyền đến, sáu vạn khối linh thạch. vị này tu sĩ ra sáu vạn khối linh thạch còn có, hay không tăng ra đúng á? không có tăng ra nữa, cái này miếng trúc cơ đan tiệu là vị này nữa tu đúng á. tám vạn khối linh thạch. toàn bộ cạnh tranh mua hội, sẽ ông vắng một phát nổ tung rồi. Nhưng nhất chấn động nhất nhưng lại cổ Diêu, hắn không nghĩ tới lúc này ra giá dĩ nhiên là bên người Tử Hình. Tử Hình thậm chí không thấy Cổ Diêu, trắng rồi Diệp Lệ Nương liếc, lần nữa cao giọng hô, "Ta ra 8 vạn khối linh thạch." Tử Hình, ngươi đi rồi." Cổ Diêu đẩy Tử Hình, lo lắng nhắc nhở. Tử Hình xông Cổ Diêu giả hòa cười, "Ta biết rõ ta đang làm cái gì." Diệp Lệ Nương tức giận đến xanh mặt, trừng mắt canh giữ ở Cổ Diêu bên người Tử Hình, Tử Hình chính vẻ mặt khiêu khích chầm chậm vào nàng. "Số nhà đầu, ngươi là có chủ tâm cùng lão nương gây khó dễ." Diệp Lệ Nương hung hăng nói. Tử Hình hì hì cười cười, bà nương" ta sẽ không cho ngươi đạt được này cái chúc cơ đan, ngươi sẽ chờ tiếp theo miếng A, tiếp theo miếng là cuối cùng một quả, giá cả chỉ có thể hội sẽ rất cao. Diệp lệ nương đã hồn hện, nếu không phải tại giao dịch hội cạnh tranh mua hiện trường, nàng khả năng đã sớm đến tới. đối với hiện trường những tu sĩ này mà nói, Diệp lệ nương chỗ mang linh thạch sát thực quá nhiều, chỉ là nàng không nghĩ tới hội sẽ lăng không thoát ra như vậy một cái xú nha đầu, lại để cho kế hoạch của nàng lần nữa thất bại. xú nha đầu, ngươi là tranh giành bất quá ta, cái này chúc cơ đan ta muốn định rồi. Diệp lệ nương thở ra một hơi, reo lên, ta ra 10 vạn khối linh thạch. Hiện trường nhất thời trở nên cực kỳ yên tĩnh, 10 vạn khối linh thạch là cái gì khái niệm? Đang ngồi sở hữu tất cả tu sĩ trong nội tâm đều rất rõ ràng. Các tu sĩ đều hy vọng cái này xinh đẹp tuổi trẻ nữ hài tiếp tục khiêu chiến xuống dưới, hiện tại chính mình mua không được trúc cơ đàn đã biến thành việc nhỏ, nguyên một đám trong nội tâm đều khát vọng xem một hồi cho hay. Diệp Lệ Nương cũng chằm chằm vào Tử hình, nàng muốn nhìn một chút cô bé này hay không còn sẽ cùng nàng gây khó dễ. Tử hình phốc một tiếng, song Diệp Lệ Nương chắp chắp tay, cười nói, chúc mừng ngươi rồi, số bản này cái trúc cơ đan là của ngươi rồi. Bất quá ta bởi như vậy, cho ngươi dùng nhiều bốn vạn khối linh thạch Có phải hay không rất đau lòng à? Diệp Lệ nương sắc mặt đột nhiên thay đổi, lúc này mới nhớ tới lên cô bé này hợp lý, nếu là vừa rồi nữ hài ra giá 8 vạn khối linh thạch thời điểm chính mình không cùng, cái kia cô bé này muốn làm coi tiền như dắt rồi. Vừa rồi ra giá 6 vạn khối lúc sau đã không có người lại cạnh tranh rồi, cái kia khối thứ hai trúc cơ đan vô luận như thế nào không có khả năng vượt qua 6 vạn khối linh thạch. Như thế nào vừa rồi tiểu không nghĩ tới. Chủ trì cao gầy tu sĩ nhưng lại vui vẻ ra mặt. Một quả trúc cơ đan bán được 10 vạn khối linh thạch, đây đã là phá kỷ lục giá trên trời. Tuy nhiên hắn nhìn ra cái này là do ở hai vị nữ tu giúp nhau đấu khí tạo thành, nhưng hiện tại ván đã đóng tuyển, Diệp Lệ Nương chỉ có tự nhận không may. Cái kia trúc cơ cảnh tu sĩ rất nhanh đem trúc cơ đan đưa đến Diệp Lệ Nương trước mặt, gặp ngấp ngẽ đã lâu trúc cơ đan ngay tại trước mắt, Diệp Lệ Nương mặc dù vừa mới bị người đùa bỡn thoáng một phát, nhưng ý nguyên rất là vui vẻ. Theo trong túi chứa vật lấy ra 10 vạn khối linh thạch giao cho đối phương, trận này giao dịch xem như hoàn thành. Thứ hai miếng trúc cơ đan cạnh tranh mua rất nhanh mà bắt đầu rồi. Thiếu đi Diệp Lệ Nương vị này đối thủ cạnh tranh, thứ hai miếng đầu giá bình thản rất nhiều. Chúc cơ đan tại 4 vạn đến 5 vạn khối linh thạch tầm đó bồi hồi tốt một hồi, cuối cùng vẫn là cho tử hình đoạn đi qua, làm cho này miếng trúc cơ đan tử hình hao tốn 5 vạn năm nghìn khối linh thạch. Diệp lệ nương y nguyên không có ly khai, chứng kiến tử hình chỉ tốn nàng hơn một nửa điểm linh thạch tiểu mua được trúc cơ đan, sắc mặt trở nên tái nhợt. Nhưng đây là đang giao dịch hội lên, cho dù tại bên ngoài, nàng cũng chỉ có thể nuốt xuống cơn tức này. Theo tử hình quần áo nàng nhìn ra, cô bé này vậy mà xuất từ thiên diễn tông. Đông sơn tứ Ác tuy nhiên không sợ trời không sợ đất, nhưng còn không dám treo chọc thiên diễn tông, bọn hắn chỉ cái dám khi dễ những cái kia lạc đàn tản tu nguyên vẹn xem hết cạnh tranh mua hội, sẽ, cổ diêu chỉ có tác lưu ấy phần, nhiều như vậy linh thạch đối, với, cổ diêu mà nói là nghĩ cũng không dám nghĩ, chỉ là hắn có chút không rõ, tử hình hay vẫn là luyện khí tám tầng tu vị, vì sao phải suốt ruột mua này cái chút cơ đan. Hơn nữa, tử hình tại trong tông môn phi thường được sủng ái, đã đến có thể trúc cơ thời điểm, tông môn tự nhiên sẽ có trúc cơ đan cho nàng, cần gì phải hoa cái này tiền tiêu luồng phí đâu này? trong lòng có rất nhiều nghi vấn, cổ diêu nhưng không cách nào mở miệng hỏi thăm. dù sao tử hình hoa chính là chính cô ta linh thạch, người ta nguyện ý làm chuyện gì lại cùng mình có quan hệ gì đâu? đi ra cạnh tranh mua trúc cơ đan tòa lầu gỗ nho nhỏ tại hối hạ giao dịch hội bên trên tùy ý đi bộ một hồi diệp lệ nương lại đi theo tốt một hồi nghĩ đến là đối với tại cạnh tranh mua trúc cơ đan lúc bị tử hình đường nghịch thoáng một phát một mực canh cánh trong lòng nhưng nàng cuối cùng nhất hay vẫn là hầm hực rời đi diệp lệ nương nội tâm hay vẫn là vui vẻ lúc này đây nàng dù sao như nguyện đã nhận được trúc cơ đan cổ diêu đã manh động ly khai ý niệm trong đầu cùng tử hình cùng một chỗ cổ diêu nội tâm lại kỳ quái sinh ra một loại đối với tiểu nhi hãy nảy cảm giác loại này hãy nảy cảm đang cùng tử hình ở chung càng lâu tiểu càng mánh liệt, hắn chỉ là không muốn làm cho tâm tình vô cùng tốt tử hình vô cùng mất hứng, mới cùng nàng làm bạn lâu như vậy. Lần này giao dịch hội bên trên sự tình giống như có lẽ đã viên mãn hoàn thành, Cổ Diêu hiện tại bức thiết muốn đi tìm Cửu Nhi. Quy một chương 118, phân biệt. Chương 118, phân biệt. Hạp cốc bên ngoài là một mảnh sáng lạn bầu trời. Tiến vào giao dịch hội tu sĩ, vô luận là có chỗ thu hoạch hay vẫn là mất hứng mà về, lúc này đều lục tục ngoe ngoe theo miệng hang đi ra. Tại giao dịch hội bên trên là cấm hết thể tranh đấu, thế nhưng mà đi ra hạp cốc tiểu không người quản hạt, bởi vậy cái này hạp cốc cửa ra vào là được hài hòa hay không đường danh giới một ít kết xuống cựu gia tu sĩ rời đi giao dịch hội thời điểm cựu sẽ phi thường cẩn thận hoặc là kết bạn ly khai hoặc là thừa dịp nhiều người thời điểm bụng trộm chạy đi đương nhiên hàng năm giao dịch hội về sau tại xà đầu chấn đều có không ít tu sĩ vô cớ mất tích cái này tại tu tiên giới là lại bình thường bất quá được rồi cổ diêu lại không có bất kỳ lo lắng hắn hiện tại lớn nhất cựu gia cựu là thiên diễn tông nhưng lúc này đang cùng thiên diễn tông nhất được sủng ái đại tân sinh đệ tử cùng một chỗ muốn nói trong túi trữ vật cổ diêu đến xác thực có không ít thứ tốt nhưng đều là không muốn người biết mặt ngoài xem ra, cổ diêu tại tán tu trong cho dù không phải kẻ nghèo hàn, nhưng là không tính là phù ông. Tử hình tuy nhiên không bỏ, nhưng chính cô ta cũng tin tưởng, cùng cổ diêu cuối cùng có từ biệt. Y dự theo tính tình của nàng, tình nguyện đi theo cổ diêu vừa đi chi, nhưng nàng biết rõ cho dù chính cô ta nguyện ý làm ra hy sinh, cổ diêu cũng sẽ không đáp ứng. làm vi một phàm nhân, có thể tiến vào tu tiên thế giới là cỡ nào không dễ dàng một sự kiện. mà tử hình hiện tại lại trở thành thiên diễn tông nhất được sủng ái nhân vật mới, thay đổi ai cũng biết cái gì nhẹ cái gì nặng. với tư cách cùng một trôi gia tông đồng bạn, đại kỳ phong cùng đào bích bọn hắn đã cùng tử huynh hội hợp lần nữa đối mặt của Diêu đại kỳ phong biểu lộ rất là phức tạp ghen tị phẫn nộ căm hận nếu không phải tại Tử Hinh trước mặt hắn hội sẽ thoáng cái nào tới đem cổ Diêu hung hăng bóp chết Đao Uyển bích đi tới lôi kéo Tử Hinh có áo, nhẹ nhàng nhắc nhở sư muội chúng ta hay vẫn là trở về đi vị này cổ đạo hưu hắn hắn cuối cùng không phải chúng ta thiên diễn tông bằng hưu Tử Hinh sắc mặt phát lệnh nói nhưng hắn là bằng hưu của ta ngươi như lại như thế tùy hứng trở về nhất định phải bị sư phụ trách tội nếu là tông môn trách tội ta tình nguyện không bay về Nam Giáp môn Tử Hinh Cổ Diêu lớn tiếng quát lên: Ngươi đã không phải Tiểu Hải Tử như thế nào còn như thế không hiểu chuyện. Ngươi bây giờ điều kiện thiên hạ tu sĩ ai không hâm mộ? Nhưng ta chính là muốn cùng ngươi cùng một chỗ mà. Tử Hinh thanh âm đã rõ ràng có chứa khóc nước mắt, tại Cổ Diêu trước mặt, nàng luôn nhịn không được có làm lung xúc động. Tại Tử Hinh trong nội tâm, Cổ Diêu ca so cái gì đều trọng yếu. Cổ Diêu trong nội tâm đau xót, tại nơi này toàn bộ thế giới mới lại có người đối với hắn như thế lo lắng, cái này lại để cho Cổ Diêu có chút không biết làm sao. Đồng thời, một loại cảm giác bất an tổng chạy lên não. Cổ Diêu rất là mâu thuẫn, vì cái gì Tử Hinh đối với hắn càng là không bỏ. Cổ Diêu càng cảm giác bất an. "Từ hình, ngươi yên tâm đi, ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ nhìn ngươi." Từ hình nhăn nhíu mày, khẽ thở dài, "Cổ Diêu ca, ta nghe lời ngươi, chúng ta Thiên Diễn Tông 4 năm một lần tứ môn hội võ còn không hề đến một năm thời gian, đó là chúng ta những này mới đệ tử tỷ thí thịnh hội, đến lúc đó ta hy vọng ngươi có thể tiến đến cho ta trợ uy." "Ta nhất định sẽ đi." Cổ Diêu tự đáy lòng đáp ứng. Sau khi nói xong, mới đột nhiên nhớ tới mình bây giờ là Thiên Diễn Tông địch nhân, Thiên Diễn Tông thịnh hội sẽ để cho một địch nhân tiến về trước sao? Cổ Diêu đang tại khó xử, cách đó không xa Đái Kỳ Phong nổi giận đùng đùng gào lên, "Họ cổ ngươi không cần chờ đến tứ môn hội võ, thức thời hiện tại tiểu theo chúng ta hồi bẩm tông môn nhận lãnh cái chết. ngươi nếu là tử hình sư tỷ bằng hữu, có lẽ sẽ lưu ngươi một đầu toàn thây. tử hình rất là không vui, sảng giọng, đại sư huynh, ngươi phải như thế nào? đại kỳ phong lúc này lại tuyệt không cho tử hình mặt mũi, nghiêm mặt nói, không phải chúng ta không tôn trọng sư tỷ, chỉ là sát hại ta thiên diễn tông đồng môn sư huynh hung thủ ngay tại trước mắt, chúng ta không thể như vậy buông tha. đông tu môn đủ tịch tu sĩ cùng tây chân môn mặt đen tu sĩ cũng cùng tiến lên trước, cùng kêu lên nói, đại sư huynh nói cực kỳ nếu là mắt thấy thiên diễn tông địch nhân mà để cho chạy chỉ sợ ngày sau bị tông môn biết rõ cũng không nên bằng hàn từ huynh gặp ba người ngồi trao khí thế bức người trở nên rất là lo lắng gieo lên các ngươi chẳng lẽ không có nghe tần tùng cùng khương tiểu hồ nói sao sư huynh của các ngươi sư tỷ chết ở cái con kia yêu hồ chi thủ không phải ta cổ diêu ca ca giết chết ta cái kia hách sư tỷ tỉ tử là bị ngươi vị bằng hữu tiên một kiếm xuyên tim đại kỳ phong hai mắt đã trở nên huyết hồng các hai vị tu sĩ phụ hòa nói còn có chúng ta diêu sư huynh cùng tân sư huynh nếu không là vị này cổ đạo hữu đánh chết hắc sư tỷ bọn hắn cũng sẽ không biết đã chết tại cái kia yêu hồ chi thủ từ hình hai con ngươi đã trở nên nóng ánh nàng không nghĩ tới sự tình hội, sẽ trở nên như thế phức tạp cổ diêu lúc này lại bừa bãi cười ha ha tất cao giọng nói ta cổ mông người dám làm dám chịu các ngươi cái kia mấy vị sư minh sư tỷ thật là bị tại hạ giết chết nếu là cùng kiểu nhi là địch là được cùng ta cổ diêu là địch ta cổ diêu như thế nào không thể giết được là được bọn ngươi nếu là lại xương kiểu nhi vì yêu hồ ta đồng dạng sẽ giết các ngươi đại kỳ phong hai mắt đống nhiên trở nên lạnh như băng cả giận nói ngươi đã thừa nhận cái kia đừng trách chúng ta cổ diêu ngạo ngế nói chỉ sợ bọn ngươi còn không xứng ta bỏ ra tay lời còn chưa dứt Cổ Diêu ở trước mặt mọi người đột nhiên trở nên mơ hồ, sau một khắc liền biến thành một đạo bóng mờ theo trước mắt biến mất. Đái Kỳ Phong cùng các hai vị tu sĩ rất là hoảng sợ, bọn hắn cũng nhìn ra Cổ Diêu đã là luyện khí 9 tầng tu vị, mà đái Kỳ Phong cùng đông tu môn đủ kịch tu sĩ mới đến luyện khí tầng 7, Tây Chân môn mặt đèn tu sĩ thậm chí còn tại luyện khí 6 tầng dãy rựa. Tử Hinh cùng Đào Huyền Bích xuất từ Nam Giác môn, Nam Giác môn lại cũng không có người đã chết tại Cổ Diêu chi thủ, tử Hinh với tư cách Cổ Diêu bằng hữu, cái kia Đào Huyền Bích cùng Từ Hinh là đồng môn sư tỉ muội cho dù thân là thiên diễn từ môn đệ tử có lẽ xem Cổ Diêu là địch nhân, nhưng xem tại tử hình trên mặt mũi, ít nhất trước mắt quả quyết sẽ không xuất thủ. Đều là luyện khí cảnh tu sĩ, Cổ Diêu mặc dù đã đến đỉnh phòng, nhưng ở đái kỳ phòng xem ra, hợp ba người chi lực chưa hẳn không thể một trận chiến. Tử hình tuy là Cổ Diêu bằng hữu, tổng sẽ không trợ giúp Cổ Diêu để đối phó đồng môn sư huynh a. Nhưng mà, trước mắt tình hình đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Một cái luyện khí cảnh tu sĩ, thân hình mau nữa cũng không có khả năng nhanh đến như thế không thể tưởng tượng tình trạng. Như thế nhanh nhẹn thân thủ, chỉ sợ một ít chút cơ cảnh các sư thúc cũng phải tự thẹn không bằng a. Ba người tại hoàng sợ đồng thời cũng trở nên độ cao cảnh giác, tại cổ diêu thân hình trở nên mơ hồ đồng thời, bọn hắn cũng nhanh chóng đề khởi linh lực, thân hình sau này tránh gấp. Nhưng bọn hắn hiển nhiên chậm nửa nhịp. Một bên tử hình tinh tường nghe được ba tiếng thanh thúy tiếng vang trước sau truyền đến, sau một khắc, cổ diêu đã thần cơn giận không đâu định đứng tại 10 trượng có hơn. Đại kỳ phong cùng khác hai vị tu sĩ tắt thì vẻ mặt cho tàn, biểu lộ cực kỳ hoảng sợ mà khó chịu nổi. Vừa rồi bọn hắn tuy nhiên toàn lực trốn tránh, nhưng vẫn là bị đối phương từ phía sau lưng nhẹ đánh một trưởng. Chỉ là một trưởng này không có bất kỳ linh lực, xác nhận cổ diêu đối với bọn họ cảnh bày ra xem đại tử hình trên mặt mũi ta hôm nay tha các người ta vô tình ý cùng các ngươi kết thù kế toán càng không muốn cùng thiên diễn tông là địch thế nhưng mà nếu người nào muốn khi dễ ta hoặc bằng hữu của ta ta là tuyệt đối sẽ không đáp ứng từ hình cùng đào huyền bích tại cách đó không xa giật mình nhìn xem đây hết thảy cái gì là tu tiên thiên tài? tại thiên diễn tông từ hình cùng phạm tri hồng cơ hổ Hồ thành làm một cái thần thoại thế nhưng mà đang nhìn đến cổ diêu tiểu thử thân thủ về sau mấy vị này thiên diễn tông tân sinh lực lượng mới chính thức lý giải cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên chỉ có tử hình tại kiếp sợ ngoài hơn nữa là mừng rỡ cổ diêu ca Ngươi đã tu luyện tới tình trạng như thế, Từ hình, ngươi yên tâm, không được bao lâu ngươi cũng có thể như vậy. Cổ Diêu hai mắt thanh tịnh như nước, nhẹ nhàng nói, các ngươi đi thôi, tứ môn hội võ ta nhất định đi nhìn ngươi. Sư muội, chúng ta đi thôi. Đào Uyên bích đi tới nhắc nhở, ánh mắt lại chằm chằm vào Cổ Diêu cái tia trương hơi có vẻ bình thường mặt, trong ánh mắt nhiều hơn một phần hâm mộ. Tu vị không tin, tại hạ thua tâm phục khẩu phục. Hôm nay để lại tánh mạng của chúng ta, phần nhân tình này chúng ta nhớ kỹ. Đại kỳ phong sơn Cổ Diêu vừa chặt tay, quay đầu hướng khác hai vị tu sĩ nói, chúng ta đi. Ba người sám xỉt rời đi. Đào Uyên bích nhìn qua dần dần từng bước đi đến ba người, lại nhìn xem nhưng Lưu luyến không rời tự hình, cắn răng một cái, đi theo ba người mà đi. Tử hình hai mắt có chút đỏ lên, nàng móc ra một cái dùng màu tím lụa tơ, tí tí, bao vây lấy một cái bọc nhỏ phụ, đưa tới cổ Diêu trước mặt. "Đợi ta đi rồi ngươi lại mở ra, biết không?" "Ta nghe lời ngươi." Nhìn qua vẻ mặt thần bí tử hình, cổ Diêu trong nội tâm âm thầm một cười, nữ hài tử tâm tư thật sự là không hiểu nổi. "Ngươi đã đáp ứng ta, tứ môn hội võ thời điểm ngươi nhất định phải tới." "Ta cam đoan." Tự hình nào tới tiền đến, ôm chặt lấy cổ Diêu. Cổ Diêu cảm giác được tự hình thân thể run rẩy, thật lâu, tử hình đột nhiên đẩy ra cổ diêu, xoay người, linh lực nhát tới, rất nhanh hướng đào huyền bích bóng lưng đuổi theo. quy một chương 119, chân cốc chi bảo, Chương 119, trăm chân cốc chi bảo. đại kỳ phong bọn hắn đã không thấy bóng dáng, tử hình thân ảnh cũng dần dần trở nên mơ hồ. đứng chân trông về phía xa cổ diêu nội tâm một mảnh mơ mịt, hắn cảm giác một hồi thất lạc, lại có gan không hiểu thấu nhẹ nhõm. hạp cốc cửa ra vào chỗ, nhưng thỉnh thoảng có tu sĩ đi ra. một tia gió nhẹ lướt qua, vung lên cổ diêu trong tay một mảnh mỏng, ô tơ lửa cảm giác lại để cho cổ diêu đột nhiên nhớ tới tử hình cho mình vật liếc mắt nhìn nữ nhi ra chỉ môi hắn có màu tím tơ lụa cổ diêu nội tâm bắt đầu sinh ra một tia khó có thể nói hình dáng nuông tình mở ra màu tím tơ lụa bên trong dĩ nhiên là một cái cực kỳ chú ý hổ gấm cổ diêu nội tâm run lên cái này hộp gấm giống như đã từng quen biết lại giống như vừa mới bài kiến cổ diêu không thể chờ đợi được mở ra hộ gấm hiện lên hiện ở trước mặt hắn chính là một quả màu vàng kim óng ánh viên đan dược trúc cơ đan cổ diêu sợ ngây người Đạp phá thiết hải vô miếu sử tìm hải thì thấy tự nhiên chui tới cửa được đến toàn bộ không hưởng phí công phu đem làm trúc cơ đan chính thức xuất hiện tại trước mắt thời điểm. Cổ Diêu có chút không dám tương tin vào hai mắt của mình. Hắn dùng sức bấm veo véo bàn tay, xác nhận không phải đang nằm mơ. Hắn trong tay cầm chính là một quả chính thức trúc cơ đan. Từ hình vậy mà đem hao tốn mấy vạn linh thạch mua được trúc cơ đan đưa cho Cổ Diêu. Từ hình tại Tông môn tuy được sủng ái, linh thạch tự nhiên không thiếu, nhưng vì này cái trúc cơ đan cũng đã tiêu hao hết nàng toàn bộ tích xúc. Như thế chọn một phần đại lễ đưa cho Cổ Diêu, cái này lại để cho hắn tại sao hồi báo? Trong giây lát, Cổ Diêu đối, với Từ Hinh sinh ra thật sâu hầy cảm, giác xa xa có hai gã tu sĩ hướng bên này mà đến. Cổ Diêu nhanh chóng đem chúc cơ đan một lần nữa thả lại hộ gấm, lần nữa dùng màu tím tơ lửa gói kỹ, thu hồi túi trữ vật. Loại này giá trên trời đồ vật nếu là vô cùng lộ ra ngoài, chỉ sợ sẽ xuống không đến bầu trời tối đen. Cái kia hai gã tu sĩ đã hơi dần dần tới gần, tất cả đều là chúc cơ cảnh tu vị, bọn hắn tựa hồ cũng không đem luyện khí cảnh Cổ Diêu cho để vào mắt, thậm chí đều không có cầm con mắt lườm bên trên liếc, cảnh như như người tiếp tục lấy bọn hắn nói chuyện. Tiên kia thấy thế nào đều là một cái gần cây luyện khí tầng 7 tu sĩ, ta xem những này tụ khí đan cùng nạp linh tán tuyệt đối không phải hắn luyện chế ra đến. Chúng ta theo hắn thật lâu, cũng không thấy được có cái gì không đúng. Hắn tiểu là tu vị lơ lỏng bình thường một cái tán tu, nói nhảm. Ai nhìn không ra hắn là một người bình thường tán tu. Nhưng vấn đề là hắn những đan dược này đến cùng theo chỗ ấy đến hay sao? Như hắn như vậy tán tu, tới đây dạng giao dịch hội có lẽ nghĩ cách mua sắm đan dược mới đúng, mà hắn cũng tại bán ra đan dược, ngươi không biết là kỳ quái sao? Chẳng lẽ tiểu không khả năng cùng Đông Sơn tứ ác đồng dạng, những đan dược này là hắn đoạt đến hay sao? Ngươi xem hắn cái kia giao trung thực dạng, hắn dám đi cướp bóc sao? Nói sau tiểu cái tia luyện khí tầng 7 thực lực, lại có thể đoạt được hay? Điều này cũng đúng, nhưng này đan dược rốt cuộc là chỗ nào làm được? chứ chúng ta dược vương cốc thiên hạ tu tiên giới có thể luyện đan tu sĩ chúng ta đều tâm lý nắm chắc từ khi cốc chủ rút bỏ thất lạc cái kia bản dược vương tự tay ghi chép về sau cốc chủ sợ nhất đúng là lại đột nhiên toát ra một cái tinh thông luyện đan tu sĩ cùng dược vương cốc đến chống lại nếu như như vậy dược vương cốc tiểu đã mất đi cùng môn phái khác nói chuyện vô liếng cho nên bất kể thế nào nói tuy nhiên vị này tán tu bán ra đều là tương đối bình thường đang ăn dược chúng ta hay là muốn điều tra rõ hắn nơi phát ra nói không chừng có thể tìm được cái kia bản dược vương tự tay ghi chép Hừ. kỳ sư huynh phía trước có tu sĩ vừa mới thao thao bất tuyệt chính là một vị mặc màu đen áo bào tu sĩ bên cạnh hắn một vị người cao trung niên tu sĩ đột nhiên phát hiện cách đó không xa cổ diêu tựa hồ tại chú ý đến bọn hắn bê bụng lối ra đem huyền y tu sĩ mà nói áp cho ngăn lại mặc huyền y tu sĩ họ kỳ quay đầu đúng là một vị mặt như quan ngọc mỹ mạo nam tử nhìn nhìn cách đó không xa của một mở mịt cổ diêu lộ ra vẻ mặt khinh thường kỵ sư minh một cái luyện khí cảnh tu sĩ cũng đáng được ngươi cẩn thận như vậy tu sĩ họ quy vẻ mặt trịnh trọng hạ giọng nói kỵ sư minh ta không phải sợ hai vị này luyện khí tu sĩ chỉ là chúng ta dược vương tự tay ghi chép mất tích một chuyện tại tu tiên giới còn là một bí mật, nếu để cho thiên hạ biết rõ chúng ta dược vương cốc dựa vào sinh tổn chấn cốc chi bảo tại 4 5 năm trước cũng đã mất đi, cái kia dược vương cốc còn sẽ có như thế địa vị sao? Tu sĩ họ Kỳ sắc mặt đột nhiên thay đổi, cả kinh nói, điều này cũng đúng, ta như thế nào đã quên việc này. Cái kia Tuấn Lãng khuôn mặt chuyển hướng cổ Diêu, trong hai tròng mắt bỗng nhiên bắn ra hai bó hàn quang, đã hắn đã nghe được, vậy hay để cho hắn vĩnh viễn không cách nào mở miệng. Quy sư Vinh, ngươi xem coi thế nào? Tu sĩ họ Quy gật đầu nói, xem ra cũng chỉ có thể như thế á Cái này hai gã tu sĩ không kiêng nể gì cả bản về, quan hướng Cổ Diêu ánh mắt thật giống như đang nhìn một người chết. Như là đã có này nghĩ cách, bọn hắn cũng không cố kỵ nữa Cổ Diêu phải chẳng có thể nghe được. Như thế coi rẻ không khỏi lại để cho Cổ Diêu vô danh hoạt khởi. Cổ Diêu hiện tại không sợ người khác cùng mình là địch, tại tiến vào tu tiên giới cái này 4 5 năm ở giữa, hắn đã cảm giác được tu tiên giả có lúc là không có có đạo lý như dạng. Hắn không kỳ quái vốn không quen biết đối phương tại sao phải đưa mình vào từ địa, nhưng đối với căn thức bạn không có đem hắn trở thành một cái đối thủ lại để cho hắn khó có thể chịu được. Đương nhiên, Cổ Diêu cường tự đem lấy lòng nóng tính ngăn trận trên thực tế, hắn rất là lý giải hai vị này tu sĩ tạm thời làm ra quyết định. hai vị tu sĩ nói chuyện đã hết cất vào thay. cổ diêu nội tâm chính vô cùng khiếp sợ. trước trước sau sau một ít từng ly từng tí đoạn ngắn nối liền mà bắt đầu, lại lại để cho cổ diêu biết được một cái kinh thiên bí mật. nam đại chính mình trong túi chữ vật dược vương tự tay ghi chép dĩ nhiên là dược vương cốc chấn cốc chi bảo. mà dược vương cốc chấn cốc chi bảo tại 4 năm năm trước khi cũng đã mất trộm. xem ra là vương thiên trộm lấy dược vương cốc dược vương tự tay ghi chép, sau đó mưu phản thông dược vương cốc một mực lén gạt đi bảo điện mất trộm chuyện này. Mấy năm này ở giữa cũng chưa bao giờ dán đoạn qua tìm kiếm cái này bộ sách. Bọn hắn nhất định đã biết là Ngô Thiên mang đi quyển sách này, mà Ngô Thiên đã chết tại Vô Miểu Sơn Trang đã thiên hạ đều biết, vậy bọn họ có thể hay không đem manh mối tập trung cổ Diêu. Vô Miểu Sơn Trang sự tình kinh động đến tu tiên giới, Thiên Diễn Tư môn về sau đều phái tới trưởng lão, theo đạo lý quyển sách này có lẽ rơi vào Thiên Diễn Tông. Thế nhưng mà đã nhiều năm như vậy rồi, Thiên Diễn Tông lại không có nửa điểm dị thường biểu hiện, đối với Dược Vương cốc trước sau như một tôn trọng, Dược Vương cốc có cực khổ nói, lại không thể phái người đi Vô Miểu Sơn Trang tìm kiếm Dược Vương tự tay ghi chép, càng không thể hướng Thiên Diễn Tông yêu cầu chỉ có thể vụn trộm phái trong cốc đệ tử mọi nơi tìm kiếm. Nhưng 4 5 năm qua đi, Dược Vương tự tay ghi chép như vậy mất đi tung tích. Cái kia hai vị tu sĩ đã hướng Cổ Diêu đi tới, khi bọn hắn xem ra, muốn giải quyết một cái luyện khí cảnh tu sĩ, đó là lại đơn giản bất quá một sự kiện. Cổ Diêu trong nội tâm lúc này lại thần kỳ bình tĩnh, nghĩ thông suốt hết thể về sau, trong đầu phẫn nộ cùng khiếp sợ dần dần dẹp loạn, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn qua không ngừng tới gần hai vị tu sĩ. Nhìn xem cái kia hai vị tu sĩ cách mình đã không xa, Cổ Diêu liền ôn quyền, cất cao giọng nói, nghe hai vị tiền bối câu nói, nhất định là Dược Vương cốc tu sĩ, tại hạ hữu lễ. Cổ Diêu thân là luyện khí cảnh tu sĩ, còn đối với Phương Đồng đều vi chút cơ cảnh, tu tiên giới bối phận dùng tu vị trôi qua phần, bởi vậy Cổ Diêu xưng đối phương một tiếng tiền bối tuyệt không là quá. Nhưng Cổ Diêu đột nhiên mở miệng phản đến làm cho đối phương có chút không biết làm sao. Cái kia hai vị tu sĩ biểu lộ tương đối xấu hổ, liếc mắt nhìn lẫn nhau, khuôn mặt tuấn lãng tu sĩ họ kỳ vội ho một tiếng, sắc mặt phát lạnh, nói: "Tiểu tử, ngươi đã cái gì cũng biết rồi, cũng nhất định tin tưởng chúng ta muốn, ngươi hay vẫn là tự hành kết thúc cả, tránh khỏi chúng ta động thủ." Cổ Diêu bật cười lớn, cái này là danh vang dền thiên hạ dược vương cốc phong cách, vô duyên vô cớ muốn đoạt tánh mạng người. Tu sĩ họ Kỳ sắc mặt rất là khó coi, cả giận nói, ít nói nhảm, ai bảo ngươi nghe xong không nên nghe mà nói. Nếu như tại hạ về phía trước bối cam đoan sẽ không nói ra đi, như thế nào? Hai gã dược vương cốc tu sĩ nhìn nhau, tu sĩ họ Kỳ cắn răng một cái, tốt nhất cam đoan, tiểu là cho ngươi vĩnh viễn không mở miệng được. Đang khi nói chuyện, tu sĩ họ Kỳ trên người màu đen áo bảo rồi đột nhiên cô lấy một cổ sát khí bỗng nhiên bao phủ cổ Diêu. Cổ Diêu thét dài một tiếng, ngạo nghe nói, ngươi nghĩ đến đám các ngươi lưỡng người cơ cảnh tu sĩ, tiểu nhất định có thể giết được ta sao? Quy một chương 121, Thiên cổ thần khí. Chương 121, Thiên cổ thần khí. Cổ Diêu nội tâm phảng phất đã bị cực lớn trùng kích, thanh âm này là cỡ nào quen thuộc? Lại cỡ nào rung động? Bởi vì lúc trước nghe được cái thanh âm này, lúc vị trí chẳng cảnh lại để cho Cổ Diêu một mực khắc trong tấm hàm. Tuy nhiên thanh âm kia hời hận, lại phảng phất ảo giác giống như, lần thứ nhất, tự là tại Phục Ma tự dưới mặt đất cuối cùng xa nhau thời khắc, cái kia âm thanh giản mua được tràn ngập mấy ngàn năm mùi hôi khí tức tiếng thở dài, cùng cuối cùng cái kia bốn câu lại để cho người cái hiểu cái không câu thơ. Lúc trước, Cổ Diêu đem cái này quy kết tại ảo giác, bởi vì tại ngay lúc đó Phục Ma tự dưới mặt đất, đã xuất hiện rất nhiều giác cũng bởi vậy đoạt đi thật nhiều người thánh mạng nhưng lần thứ hai cái thanh âm này truyền ra thời điểm đã tại băng tuyết bao trùm thiên đóng sơn chỉ là không có ý nghĩa một tiếng như có như không thở dài lại làm cho cổ diêu cảm giác được đây không phải hảo giác thanh âm này thật sự rõ ràng tồn tại mà cái thanh âm này lần thứ hai truyền ra thời điểm đúng là theo cổ diêu ở sâu trong nội tâm truyền ra hiện tại cái thanh âm này lại lần nữa truyền ra đã không có trước khi tăng tương cảm rắc, nhưng già nua cùng cổ sơ như trước thật giống như trước một cái thế giới châu đã thấy tại dưới mặt đất ngủ say mấy ngàn năm tượng binh mã đột nhiên ngay lúc đó đã mở miệng cổ diêu nội tâm kịch liệt lúc đít Sinh tử đã huyền một đường, hết lần này tới lần khác vào lúc đó cái kia làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động thanh âm lại lần nữa truyền ra, cổ Diêu hiện tại ngay cả mình đều làm không rõ, giờ phút này tâm tình là sợ hãi, là rung động, hay vẫn là mơ mịt. Dưới chân cũng không dám trì hoãn, chẳng có mục đích mà tiếp tục hướng trước chạy như điên, biết rõ phía trước cách đó không xa đã là tuyệt lộ, nhưng cổ Diêu hiện tại không còn lựa chọn nào khác. Hít sâu một hơi, cổ Diêu thấp giọng hỏi, người là ai?" Lúc này đây, thanh âm kia cũng không như hai lần trước đồng dạng phụ dung sớm nợ tối tàn, tại cổ Diêu hỏi ra không lâu, thanh âm kia phải trả lời nói: Ta là ai hiện tại trọng yếu sao? Hiện tại đối với tiểu tử ngươi mà nói là tối trọng yếu nhất không phải muốn chạy trốn lấy mạng sao? Cổ Diêu giờ khóc dở cười, nhưng không thừa nhận cũng không được đây là sự thật. Trước mắt tình cảnh lại để cho tâm tình của hắn cực kỳ không xong lập tức tức giận trả lời, trốn chạy để khỏi chết. Phía trước tiểu là tuyệt lộ, hiện tại còn có cơ hội không? Thật là một cái ngu ngốc. Thanh Âm kia cũng không bị cổ Diêu ngựa khí chỗ nào, nhưng Thanh Âm cũng tràn ngập chắc cứ, ngươi lại để cho cái kia hai cái nho nhỏ tu sĩ chút cơ không hề đuổi theo cùng ngươi, ngươi chẳng phải không có việc gì đến sao? Thật sự là buồn cười cái kia hai tên giá hỏa mục đích đúng là muốn đẩy đưa ta vào chỗ chết, bọn hắn sẽ nghe ngươi một câu hãy bỏ qua ta, ngươi giết bọn chúng đi, bọn hắn không không thể truy ngươi rồi sao? Cổ Diêu thiếu chút nữa chưa cho có chút tức giận, trả lời, nghe thanh âm của ngươi có lẽ rất giả, ta nhìn ngươi thật sự là giàn nên hồ đồ rồi, bọn họ là hai cái tu sĩ trúc cơ cảnh, mà ta còn bất quá là cái tu sĩ luyện khí cảnh, ngươi để cho ta một cái tu sĩ luyện khí cảnh đi giết hai người bọn họ tu sĩ trúc cơ cảnh, ngươi có phải hay không tại có chủ tâm cầm ta vui vẻ? Cổ Diêu trong lòng biết lưu cho thời gian của mình đã không nhiều lắm, nói chuyện khẩu khí tự nhiên sẽ không như vậy thân mật. Cái kia thanh âm giản mua cũng không cùng hắn so đo, nói: Ta sống mấy ngàn năm, sao lại, há có thể với ngươi một cái em bé hay nói giỡn? Ta nói ngươi có thể giết bọn chúng đi, ngươi tựu nhất định có thể làm được. Cổ diêu đấy lòng ông thoáng một phát, cái thanh âm này chủ nhân vậy mà sống mấy ngàn năm, nhưng hiện tại hắn chẳng quan tâm truy cứu những này, chính như cái này nhìn không tới thanh âm theo như lời, hiện tại quan trọng nhất là nghĩ cách mạng sống. Lập tức vội vàng hỏi, cái kia theo ngài mà nói phải làm gì? Làm sao bây giờ? Nguyên lai tưởng rằng tiểu tử ngươi coi như thông minh, hiện tại sao tiểu hồ đồ như vậy? thanh em kia tràn đầy trào phúng giọng điệu, ngươi có phải hay không đã quên? ngươi cái kia trong túi chữ vật không phải còn có một vô miệu kiếm? vô miệu kiếm, cổ diêu nội tâm lại lần nữa run lên. từ khi đi vào cái thế giới này, lần thứ nhất chứng kiến tu tiên giả ở giữa chiến đấu, tự thấy được đại hiện thần uy vô miệu kiếm. vô miệu sơn trang trang chủ âu dương trùng dùng chút cơ cảnh tu vị, nương tựa theo vô miệu kiếm uy lực, sửng sốt tại trong thời gian ngắn chống lại ở kim đan cảnh hải thiết thiếu, nếu không là cuối cùng linh lực chống đỡ hết nổi, chỉ sợ còn không biết chẳng biết hiệu chết về tay hay. hiện tại, đem làm cái này tự xương sống mấy ngàn năm nhìn không thấy lao ra hỏa lại lần nữa nhắc tới không gọi lại để cho cổ Diêu cơ hội trong sự tuyệt vọng bắn ra ra một tia hy vọng. Vô Miểu kiếm sử dụng, phải có tương đương thâm hậu linh lực. Lúc trước câu Dương trùng dùng trúc cơ cảnh tu vị sử dụng vô miểu kiếm còn miễn cưỡng, mà cổ Diêu một cái tu sĩ luyện khí cảnh thì như thế nào có thể phát huy? Nhất chính yếu nhất, cổ Diêu biết rõ vô miểu kiếm là một kiện thần khí, nhưng đối với nàng phương pháp sử dụng hoàn toàn không biết gì cả, nằm ở trong túi trữ vật 4 năm, không khác một khối ngân thạch. Căn bản không hiểu sử dụng khẩu quyết cổ Diêu, cho dù có được vô miểu kiếm, thì như thế nào có thể phát huy ra uy lực của nàng đâu này. Nhưng hiện tại, cái này lao quái vật đã nhắc tới việc này, Nói không chừng hắn tự có biện pháp. Cổ Diêu liền vội vàng hỏi, cái kia vô miểu kiếm sử dụng giống như cực kỳ hao tổn linh lực, ta chỉ là luyện khí cảnh có thể hay không sử dụng. Như thế xem ra tiểu tử ngươi còn không tính quá đẩn. Cái kia thanh âm giản mua tựa hồ lộ ra một ít khinh ngợi, tiếp tục nói, mấy ngàn năm qua, có thể sử dụng vô miểu kiếm thấp nhất cũng là tu sĩ trúc cơ cảnh, có thể ta cũng đã nhìn ra, tiểu tử ngươi mặc dù còn chưa trúc cơ, nhưng trong cơ thể ngươi linh lực lại không thua tại một cái tu sĩ trúc cơ cảnh, lại để cho một cái tu sĩ luyện khí cảnh sử xuất vô miểu kiếm, ngươi có thể sẽ là mấy ngàn năm qua để nhất nhân có thể ta căn bản không biết tâm quyết thì như thế nào sử dụng vô miểu kiếm cái kia thanh âm giàn mua trở nên giận tí mặt quát lên nói nhảm ngươi không biết tâm quyết chẳng lẽ ta còn không biết ta thiên âm lão tổ sống mấy ngàn năm thế gian này còn có cái gì ta không biết hay sao cổ diêu trong nội tâm đã khiếp sợ lại hưng phấn hắn vừa mới đích thoại ngự chính là muốn cái này lão quái vật chủ động cung cấp sử dụng vô miểu kiếm tâm quyết hiện tại không chỉ có đã nhận được xác nhận còn trong lúc vô tình biết được cái này lão quái vật danh tự thiên âm lão tổ cùng thiên âm lão tổ đàm luận đồng thời cổ diêu bước chân không có chút nào lười biếng. Phía trước đã hơi dần dần lộ ra liếc nhìn không tới bên cạnh một đầu phía chân trời tuyến, không cùng Hải Dương ngay tại trước mắt. Dựa Vương Quốc 2 gã tu sĩ vẫn đi theo phía sau không đến 200 trượng chi cách. Cổ Diêu nhớ tới Tây Sở Bá Vương hạ Vũ, hắn hiện tại cũng muốn đập nồi dìm thuyền. Cho dù Thiên Âm lão tổ theo như lời không thể thực hiện, hắn hiện tại cũng chỉ có thể thử bên trên thử một lần. Thiên Âm lão tổ hô, không cần xa hơn trước, nhanh lấy ra vô miểu kiếm, ta đến dạy ngươi như thế nào sử dụng. Cổ Diêu thủ đoạn run lên, vô miểu kiếm đã nắm cùng trong tay thế nào xem xét cùng một khối bình thường ngoan thạch đều không thể bằng được, giống như là từ một cái tinh lực tiểu hài tử tùy ý tìm được một khối phá thạch đầu, tiện tay gõ đục mà thành. Nếu không phải cổ diêu tận mắt thấy năm đó Âu Dương Trùng cầm nàng đại hiện thần uy, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng đây là một việc thần khí. giờ phút này cổ diêu nội tâm lại ấm ầm khẽ động, thiên âm lão tổ chứng kiến cái này vô miểu kiếm thời điểm tựa hồ có chút kích động, lại giống như có chút cảm khái, mấy ngàn năm, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy một thạch lao già này bảo vật. một thạch là ai? cổ diêu cảm thấy run mình, cái này một thạch có lẽ là vô miểu kiếm lúc ban đầu chủ nhân. Một thạch tử là một thạch đạo nhân, lão già này vẫn là đối thủ một mất một còn của ta. Thiên âm lão tổ thanh âm đột nhiên biến đổi, giống như cực kỳ bất mãn, "Sú tiểu tử, ngươi quản hắn khỉ gió một thạch là ai? Hắn đã là mấy ngàn năm trước lão quái vật, ngươi cái phải nhớ kỹ, cái này vô miểu kiếm bây giờ là ngươi." Cổ Diêu Hà to miệng, không có lại trả lời, thầm nghĩ, là ngươi tại dày vò khốn khổ, trái lại lại giáo huấn khởi ta đến. Thiên âm lão tổ đoạn quát một tiếng, bắt đầu truyền tụ sử dụng vô miểu kiếm tâm quyết. Chỉ kiếm nhìn lên trời. "Ông nguyên thủ một, kiếm tức là ta, ta cũng kiếm." The Xin các bạn đọc đăng ký một cái tài khoản, điểm cái sưu tầm, ta sẽ vô cùng cảm kích. Quy một chương 122, nhân kiếm hợp nhất. Chương 122, nhân kiếm hợp nhất. Theo Thiên Âm lão tổ không ngừng hô lên tâm quyết, cổ Diêu tay cầm vô miểu kiếm, theo sau tâm quyết không ngừng du động, cái thời gian qua một lát, cái kia vô miểu kiếm tựu như dính trong tay giống như, ngay sau đó, cũng cảm giác trong cơ thể linh lực ồ ồ mà ra, mãnh liệt bành trướng, đồng loạt tuôn hướng trong tay vô miểu kiếm. Đây là có chuyện gì? Cảm giác này cổ Diêu đã từng thể nghiệm qua, cái kia chính là vừa mới cứu thanh hồ thời điểm, muốn dùng linh lực trợ giúp thanh hồ khôi phục không nghĩ tới cuối cùng bị thanh hồ hấp phệ không ít linh lực, cái này vô miệu kiếm hẳn là cũng cùng thanh hồ đồng dạng có hấp phệ linh lực tác dụng, lớn như thế lượng linh lực bị hấp phệ, khó trách sử dụng vô miệu kiếm ít nhất phải là trúc cơ cảnh đã ngoài tu sĩ, hấp phệ nhưng đang tiếp tục, cổ diêu dần dần có loại chống đỡ hết nội cảm giác, mà cái này trong chốc lát, cái kia vô miệu kiếm tựa hồ đã có phản ứng, đại lượng linh lực dắt vào, làm cho nàng rất nhanh tiêu tràn đầy linh tính. trong tiềm thức, cổ diêu cảm giác được vô miệu kiếm đã không phải do chính mình nắm trong tay, tựa hồ cùng tay của mình đã nối thành một mảnh, lại giống như trời sinh chính là một cái chỉnh thể. nhưng lúc này thời điểm. Cổ Diêu linh lực cơ hồ đã bị hấp phệ hầu như không còn. Theo linh lực không ngừng khô héo, ý thức dần dần trở nên mơ hồ. Chẳng lẽ một cái tu sĩ luyện khí cảnh, cuối cùng không thể sử dụng vô miểu kiếm? Phút chốc, một tia mát lạnh cảm giác theo cái cổ ở giữa truyền ra, cũng nhanh chóng truyền khắp toàn thân. Cổ Diêu trong lúc đó trở nên thanh tỉnh. Hắn biết là cái cổ ở giữa bích ngọc niệm châu lại có phản ứng. Ngay sau đó, cái kia bích ngọc niệm châu lại trở nên nóng hổi, lại để cho cổ Diêu cơ hồ khô cạn đan điền ở chỗ sâu trong lại bắt đầu thoải mái. Theo bích ngọc niệm châu càng ngày càng bị phóng, vô miểu kiếm tự hồ đã có cảm ứng. Tiêu Phảng vết xa cách từ lâu gặp lại bằng hữu cũ giống như, cái kia bích ngọc niệm châu lại cũng bạo động bắt đầu. Đúng vậy, từ khi đã nhận được bích ngọc niệm châu về sau, từng mấy lần từng có phản ứng, cũng cũng nhiều lần đã cứu cổ Diêu thái mạng. Nhưng cổ Diêu cảm giác được, kể cả tại Đào Hoa Cốc trợ giúp cổ Diêu hấp nhiếp đại lượng linh khí, bích ngọc niệm châu chưa bao giờ có giờ phút này mãnh liệt biểu hiện. Giờ khắc này, bích ngọc niệm châu cùng Vô Miểu kiếm đều đã không phải là một kiện vật phẩm, tựa hồ biến thành có vô cùng linh tính hai cái thánh mạng. Bọn hắn tại nói chuyện với nhau, bọn hắn tại ôn chuyện. Sau một khắc, Vô Miểu kiếm trong tay hư không tiêu thất. Không Không phải vô miểu kiếm biến mất, mà là cổ Diêu cả người biến thành vô miểu kiếm. Thiên địa vi chi động dung. Giờ phút này nhân kiếm hợp nhất cổ Diêu tách ra vô tận hào hùng, sở hữu tất cả khoái hoạt, sở hữu tất cả phiền não cùng bị khuất, tại thời khắc này đạt được nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa phát tiết. Phía trước là mênh mông đại dương mênh mông, cổ Diêu tiện tay chỉ đi. Hư không ở giữa tĩnh tràn không có sóng, tựa hồ không có cái gì phát sinh. Nhưng sau một khắc, cái kia xanh thảm sắc sóng cả dâng lên một nhúm cao vài chục trượng sóng lớn, ở giữa không trung bị đâm chỏ nắc Cái này là vô miểu kiếm. Nặng hắn sát khí, ẩn hắn kiếm quang. Không chút nào không che giấu được cái kia lay trời uy lực, Cổ Diêu nhịn không được ngửa mặt lên trời thét giải. Cựu Thiên Thần khí, nội danh vô miểu, bóng kiếm vô hình, kiếm khí xinh đẹp. Ta chủ muôn dân trăm họ, hồng Trần hiểu rõ, mà lại phá luân hồi, mặc ta tiêu dao. Dược Vương cốc hai gã tu sĩ đã đuổi tới trước mặt, chứng kiến Cổ Diêu bị phía trước mênh Mông biển lớn chô cách trở, cái kia hai gã tu sĩ mừng rỡ như điên. Thân là hai gã tu sĩ trúc cơ cảnh, hao tốn như thế trường thời gian, lại vẫn không có pháp truy một cái đằng trước tu sĩ luyện khí cảnh, cái này lại để cho bọn hắn cảm thấy cực độ sỉ nhục bọn hắn cũng nhìn ra cổ diêu là bằng vào trên chân bảo vật mới có thể có như thế tốc độ nhanh, bọn hắn thậm chí riêng phần mình bắt đầu cân nhắc giết người này luyện khí tu sĩ về sau cái này bảo vật đến cùng nên quý ai? Sú tiểu tử, cho dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, chúng ta cũng phải đuổi đến ngươi. Tu sĩ họ kỳ vốn là lớn lên cực kỳ tuấn lãng, nhưng trải qua thời gian dài đuổi theo, lại tăng thêm tâm tình phiền muộn, cái kia trương trắng non khuôn mặt hiện tại lộ ra có chút khủng bố. gặp cổ diêu rốt cục bị biển cả chỗ cách trở, tại bờ biển ngư lại, hắn và tu sĩ họ quy phân biệt thu hồi ngự kiếm, rơi xuống mặt đất. cổ diêu lại không coi ai ra gì đứng tại trên bờ biển. Hai cánh tay không hiểu thấu vung vẩy lấy. Lúc này, vô miểu kiếm đã ẩn nấp an hình, bọn hắn tự nhiên nhìn không tới. Quy sư Minh, tiểu tử này đang làm cái gì? Sợ là cho sợ tráng vắng a. Ta xem cũng như, không phải là cái gì kỳ quái pháp thuật ta. Kỳ quái pháp thuật? Có pháp thuật hắn vừa rồi chẳng phải xử đi ra, làm gì đào tẩu lâu như vậy thời gian? Dược Vương cốc hai gã tu sĩ giúp nhau suy đoán, cái kia cổ diêu nhưng vẫn không xem bọn hắn liếc. Nhưng thấy hắn một tay chống trời, trên không trung tìm một đạo vòng tròn, lại bỗng nhiên chỉ hướng tu sĩ họ Quy. Cái kia tu sĩ họ Quy lập bắc kinh hãi, thế nhưng mà gặp căn bản không có gì biến hóa cũng sẽ không để ở trong lòng. Lúc này, hắn cũng nhận định Cổ Diêu là cho sợ trắng váng. Cái này ý niệm mới tại trong đầu của hắn vừa mới hiện hiện, tiêu đột nhiên cảm giác một đạo cường đại trùng kích lực xuyên thấu bộ ngực của mình, hắn thậm chí căn bản không thấy được công kích chính mình là vật gì, liền mang theo lớn lao tiếc nuối ném đi cái mạng. Bên cạnh tu sĩ họ Kỳ gặp đồng bạn bên cạnh trong chớp mắt lồng ngực xuyên thủng, lập tức sợ tới mức hồn phi phách tán. Nhìn nhìn lại cách đó không xa Cổ Diêu, chỉ thấy hắn nhưng không hiểu thấu khoa tay múa chân lấy. Tu sĩ họ Kỳ đột nhiên tình ngộ, đây không phải là tùy tiện khoa tay múa chân, đó là tại mua kiếm Hắn mỗi một cái động tác đều giống như tại vùng vậy trường kiếm, tuy nhiên thoạt nhìn trong tay của hắn giống tuyết. Điều này chẳng lẽ thật sự là một loại kỳ quái pháp thuật? Cổ Diêu tay lần nữa hướng bên này vung đến. Tu sĩ họ Kỳ rất là hoảng sợ, linh lực toàn bộ thế ra, thân thể nhanh chóng thối lui mấy trượng, chỉ nghe được suy một tiếng, một cái khác đầu còn hoàn hảo tay háo cho xinh xinh cắt vỡ. Tu sĩ họ Kỳ nội tâm tựa như lọt vào hầm băng. Đây là kiếm quang. Đây là một loại vô hình kiếm quang. Cổ Diêu còn đang công kích, Tường đạo nhìn không thấy kiếm quang kích xạ mà đến, tu sĩ họ Kỳ mặc dù cực lực trốn tránh, cái tia thân màu đen áo bào đã bị cắt được thất linh bất lạc. Quân thân cao thấp cũng đã là huyết nục mơ hồ. Cổ Diêu nhưng lại không dừng tay, hai tay ôm lại vô miểu kiếm, nhanh như thiểm điện đâm về tu sĩ họ Kỳ lẩm lực. Tu sĩ họ Kỳ lập tức tránh cũng không thể tránh, tại cuối cùng trước mắt đem linh lực toàn bộ thế ra, ngưng thủy thuẫn sử xuất, tại thân thể phía trước lập tức ngưng tụ thành nước tưởng, kim trung cháo đồng thời tế lên, hộ thể chân khi đem toàn thân cho bảo vệ. Phanh. Cái kia ngưng thủy thuần tại trong nháy mắt bị đánh trúng nát bấy, ngay sau đó, kim trung cháo tựa như gỗ mục giống như, bị vô miểu kiếm cái kia vô hình kiếm quang đơn giản xuyên thấu, tu sĩ họ Kỳ kêu lên một tiếng, từ sau lưng, vắt phun ra một bãi huyết vụ. Cổ Diêu chán nản có quắp ngã xuống đất. Linh lực cực lớn tiêu hao lại để cho Cổ Diêu đã tiêu hao tất cả của mình bộ tu vị, nếu không phải Bích Ngọc Niệm Châu cường lực chèo chống, Cổ Diêu đã sớm ngã xuống. Tại đánh chết tu sĩ họ Kỳ về sau, hắn rốt cuộc kiên trì không nổi nữa. Biển cả y nguyên tại gào thét. Sáng lạn ánh sáng mặt trời chiếu ở vàng nóng ánh trên bờ biển, chiếu vào ngựa mặt chỉ lên trời nằm thẳng tại trên bờ cắt cổ Diêu trên người, một hồi sóng lớn đánhút lại, xoáy lên một mảng lớn bọt nước, mấy hạt bọt nước tung tóe hất tới Cổ Diêu trên mặt. Cổ Diêu dáng sừng sững bất động. Tại thân thể của hắn cách đó không xa, Vô miểu kiếm giống nhau xấu xí ngân thạch, bị tùy ý vứt bỏ tại một mảnh cắt sỏi tầm đó. Quy một chương 123, thiên âm lão tổ. Chương 123, thiên âm lão tổ. Trời mưa. Bờ biển thì khí trời giống nhau quay cuồng nước biển đồng dạng biến hóa thất thường, vừa mới hay, vẫn là mặt trời rực rỡ cao chiếu, chỉ chốc lát sau tiểu mây đen dầm dặm, theo sát lấy giọt mưa lớn như hạt đậu mưa như chút nước mà hạ. Mưa không kiêng nể gì cả trả đạp lấy cổ Diêu. Trong lúc mơ mơ màng màng, cổ Diêu mở hai mắt ra, nhìn lên lấy vô số giọt mưa từ trời xanh chút xuống mà xuống mở to miệng lại để cho giọt mưa bừa bãi nhỏ vào trong miệng, cổ diêu cảm giác được một tiếng ngọt. Ta dù sao còn sống. mưa to bên trong cổ diêu nội tâm lại cực kỳ lặng. hắn tin tưởng, không lâu trước khi bằng sức một mình giết chết hai gã tu sĩ trúc cơ cảnh, cái này lúc trước là tuyệt đối không cảm tưởng giống như. hắn cũng tin tưởng, tại sử dụng vô miệu kiếm cuối cùng trước mắt, chính mình thiếu chút nữa tiểu thất bại trong gan tức, là bích ngọc niệm châu cho hắn cuối cùng trèo trống. chính hắn cũng làm không rõ ràng lắm, hắn tại đây trên bờ cắt đến cùng nằm bao lâu, là cái này mưa to mưa to đưa hắn cho suối tỉnh, khiến cho dùng một lần vô miệu kiếm, cơ hồ khiến cho hắn dầu hết đèn tắt. Cổ Diêu giân nan bỏ lên, khuỳnh chân mà ngồi. Trong đan điền không không đãng đãng, cơ hồ cảm ứng không đến một tia linh lực. "Số tiểu tử, vô miểu kiếm thật làm cho ngươi xử đi ra." Cái tiếng thanh âm giản mua lại lần nữa truyền ra, theo cổ Diêu cơ hồ khô cạn ở sâu trong nội tâm. "Cổ Diêu hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Như thế nào chạy đến trong cơ thể của ta?" "Ta là ai?" "Hừ, tự ngươi tiểu tử này cũng xứng hỏi sao? Ta biết rõ ngươi là Thiên Âm lão tổ, ta chỉ là muốn biết ngươi là lúc nào chạy đến trong cơ thể của ta hay sao?" Thiên Âm lão tổ nói, Ồ, "Ngươi sao sẽ biết ta là Thiên Âm lão tổ? Muốn là ta nói lớn miệng." Bất quá tiểu tử ngươi coi như thông minh, ta cuối cùng tính toán không có tìm nhầm người. Được rồi, ta và ngươi đã thành cùng một chỗ, nói cho ngươi biết cũng không sao. Tiểu tử ngươi còn nhớ hay không được Phục Ma tự? Phục Ma tự? Cổ Diêu nội tâm đột nhiên du lên, không tệ, lần đầu tiên nghe được cái thanh âm này thời điểm tiểu là tại Phục Ma tự dưới mặt đất, chẳng lẽ nói tại Phục Ma tự thời điểm cái này thiên âm lão tổ cũng đã tiến vào trong cơ thể của mình. Ngươi tưởng tượng được không tệ, ta tại Phục Ma tự dưới mặt đất thời điểm hãy tiến vào trong cơ thể của ngươi. Phục Ma tử. Hừ hừ, cái này Phục Ma tự tiểu là cho ta mà kiến. Cổ Diêu rất là khiếp sợ nói như vậy, trong truyền thuyết phong ấn tại phục ma tự đại ma đầu chính là ngươi rồi hả? Thự nhiên là ta. thiên âm lão tổ ngạo nê nói, lúc trước nếu không phải bọn hắn cái gọi là tu tiên chính đạo tất cả đều liên hợp lại, ta ha có thể bị bọn hắn chỗ phong ấn. cổ diêu rung động thật sâu. phục ma tự, ma chú, không có có một dạng là truyền thuyết, sở hữu tất cả tất cả đều là thật sự. hiện tại, truyền thuyết kia trong có thể đem thiên hạ quấy đến long trời lỡ đất đại ma đầu, vậy mà tiến nhập trong cơ thể của mình. thiên âm lão tổ tiếp tục nói, nghĩ tới ta thiên âm lão tổ tu vị, hả có thể bị bọn hắn đơn giản diệt sát. Bọn hắn thiết hạ chỗ này phong ấn, muốn tại vạn năm về sau, để cho ta hồn phi phách tán. Cái này phong ấn quả nhiên lợi hại, ta bị phong ấn hơn 9000 năm, ba hồn bảy vía không ngờ chỉ còn lại có một phách. Cái này mấy ngàn năm nay, ta ở đằng kia phục ma tự dưới mặt đất nghiên cứu ra cái truyền tống trận kia, ta biết rõ của ta bản thể bị phong ấn, không cách nào đi ra, nhưng có thể phân ra một hồn nửa phách bám vào cùng người khác trong cơ thể. Tiến vào phục ma tự nhân loại cũng là không ít, có thể tất cả đều là những cái kia thân thể phàm thai, ta tự nhiên không thể đem ta thiên âm lão tổ hồn phách bám vào tại những người này trên người, bởi vậy tiểu đưa bọn chúng đều chu sát cũng coi như ông trời có mắt, lại tại 9000 năm về sau, đem ngươi đưa vào Phục Ma tự. Ta cùng những người khác có gì bất đồng?" Cổ Diêu hỏi. "Ngươi là linh đồng thân thể." Cổ Diêu trong đầu ông một tiếng, lại một lần nữa nghe được người đề cập linh đồng thân thể, Cổ Diêu trong nội tâm rất là cảm khái, nghe nói tu thành nguyên anh về sau tu sĩ mới có thể nhìn ra linh đồng thân thể, cái kia thiên âm lão tổ hạng gì tu vị, tự nhiên có thể liếc nhìn ra. Nếu không là cái này linh đồng thân thể, chỉ sợ tại Phục Ma tự dưới mặt đất đã sớm chết oan chết uổng." Cổ Diêu đột nhiên nhớ tới, cái kia Phạm Tri Hồng cũng không phải linh đồng thân thể. Vậy hắn vì sao cũng có thể cùng một chỗ xuyên việt mà đến? Ta tin tưởng ngươi nói lời nói, còn có một ít ta không rõ, cùng ta cùng nhau xuyên việt mà đến Phạm Chi Hồng cũng không phải linh đồng thân thể, ngươi lúc trước vì sao phải lưu lại hắn? Thiên âm lão tổ thanh âm hơi có vẻ không lưu loát, hắn lúc ấy cầm cái kia Tôn vấn thiên đỉnh, chúng ta lúc ấy còn lại cái kia chút ít tu vị, đã giết không được hắn. Cổ Diêu đột nhiên nhớ tới, lúc ấy hắn cầm cái kia xuyên bích ngọc niệm châu về sau, Phạm Chi Hồng cầm cái kia Tôn vấn thiên đỉnh, khó trách trải qua thiệt nhiều lần kiếp nạn về sau, hắn và Phạm tri Hồng luôn bình yên vô sự, nếu như biết sớm như vậy, lúc trước nên đem Vân Tiên đỉnh đoạt đến giao cho Như vậy liều y đi không có thể giữ được tính mạng sao? Sự thật thế giới đã không có nếu như. Thế nhưng mà, ngươi như là đã tiến nhập trong cơ thể của ta, vì sao phải chờ tới bây giờ mới nói lời nói? Còn không phải bởi vì ngươi? Thiên âm lão tổ ngữ khí hơi có vẻ phiền muộn, ta cái kia truyền tống trận đem bọn ngươi truyền tống đến ta Thiên âm môn tổng bộ, đúng rồi, chính là tòa Thiên âm sơn. Ai nghĩ đến 9000 năm qua đi, chỗ đó lại toàn bộ bị băng tuyết nơi bao bọc. Nghĩ tới ta Thiên âm sơn năm đó, cũng là thanh sơn lục thủy, chim hót hoa nở, không nghĩ tới lại trở nên hôm nay như vậy quang cảnh. Thiên âm lão tổ ngữ khí tràn ngập thương cảm lại để cho cổ diêu không lại đối với cái này đã từng phong vân một coi đại ma đầu sinh ra lòng chắc ẩn. hắn tưởng tượng thấy non xanh nước biết thiên âm sơn có lẽ sẽ là cái khác phong cảnh có thể coi là thiên âm sơn biến thành tuyết sơn ngươi tổng không đến mức bởi vì thương tâm mà không muốn nói chuyện à nói nhảm ta thiên âm lão tổ theo không biết cái gì gọi là thương tâm ta chỉ biết để cho người khác thương tâm thiên âm lão tổ đảo mắt lại khôi phục ma đầu bản tính tiếp tục nói ta đã đem còn sót lại một phách bám vào tại trên người của ngươi lại đã đi ra phục ma tự tự nhiên không muốn ngươi nhanh như vậy sẽ chết mất bởi vì ngươi nếu như chết rồi Của ta cái kia một phách cũng tựu không chố an thân, cái này Thiên Âm Sơn đã biến thành Tuyết Sơn, ta không thể đem ngươi ở lại Thiên Âm Sơn, mà ngươi lúc ấy tuy nói là linh đồng thân thể, kỳ thật hay, vẫn là một phàm nhân bình thường, lại vì cái kia sứ nha đầu một lòng muốn chết, ta chỉ có thể đem ta còn sót lại cái kia điểm pháp lực toàn bộ dùng ra, đem các ngươi đưa tiên núi. Ngươi nói là, cái kia đột nhiên xuất hiện tuyết rơi nhiều cầu, là ngươi làm ra đến hay sao? Không tệ. Có thể ngươi biết, ba hồn bảy vía ta chỉ còn lại có một phách, lần này thi pháp để cho ta nguyên khí tổn thương nặng nề. Ta nguyên lai tưởng rằng không có 7, 8 năm thì không cách nào khôi phục, không nghĩ tới vẹn vẹn dùng không đến 5 năm thời gian tựu khôi phục. Hắc hắc, linh đồng thân thể quả nhiên không tệ. Cổ Diêu đột nhiên có loại khó có thể ức chế phẫn nộ, lại để cho một cái đại ma đầu bám vào trong người lâu như vậy, chính mình không chút nào chưa tỉnh, hiện tại cho dù đã biết, lại lại không có chút nào biệt pháp. Nhưng là, vừa rồi đến thật là cái này lão ma đầu cứu mình. Cổ Diêu bình tĩnh tâm tình, hỏi một cái vẫn muốn biết đến vấn đề, vậy ngài là làm sao biết vô miểu kiếm, nhưng lại biết rõ nàng sử dụng tâm quyết. Thiên âm lão tổ trở nên rất là tức giận, cả giận nói, "Số tiểu tử Ta không phải đã nói, thế gian này còn có cái gì ta không biết hay sao? Nói sau ngươi cái kia vô miểu kiếm vốn là một thạch cái kia lô mũi châu, ta ha có thể không biết. Còn ngươi nữa giữa cổ cái kia xuyên phá hạt Châu, đó là Khô Vinh thượng nhân cái kia lão con lựa chọn. Một thạch đạo nhân, Khô Vinh thượng nhân. Những ngày 9000 năm trước quát tháo tu tiên giới đại năng, hôm nay theo Thiên Âm lão tổ ở đây nghe tới, tựa hồ đã cực kỳ xa xôi, lại giống như ngay tại ngày hôm qua. S, xin các bạn đọc đăng ký một cái tài khoản, điểm cái sưu tầm, ta sẽ vô cùng cảm kích. Quy một chương 124, không đồng dạng như vậy Trúc cơ trước 124, không đồng dạng như vậy chút cơ. hết mưa rồi, bầu trời như giặt rửa, trở nên thanh tịnh mà trong suốt, nhưng ở đại dương mênh mông cuối cùng, trời cùng đất ý nguyên nối thành một mảnh. xanh thảm nước biển tựa hồ bình tĩnh rất nhiều. tại mặt biển trên không, một vòng diễm lệ cầu vòng theo đông nam thẳng khoa trương tây bắc. sau cơn mưa bãi biển trở nên tươi mát, cổ diêu cũng tinh thần rất nhiều. bôi thoáng một phát trên mặt bộ nước, toàn thân chợt cảm thấy sảng khoái tinh thần. tuy nhiên linh lực chưa khôi phục, nhưng đối mặt mênh mông hải dương, tâm cảnh của hắn thoáng của trở nên đạt. hắn đã biết, tại hơn 9.000 năm trước khi Chính Ma Song Phương đã tiến hành một hồi dị thường tàn khốc chiến đấu, cái kia cuộc chiến đấu chính Ma Song Phương chính yếu nhất người chỉ huy, hắn đã đã biết chính đạo một thạch đạo nhân cùng Khô Vinh thượng nhân, mà Ma đạo Thiên Âm lão tổ còn xuất lại một pháp hiện tại chính bám vào tại trong cơ thể của mình. Cơ duyên xào hợp, hắn vậy mà đồng thời đã nhận được một thạch đạo nhân vô miểu kiếm cùng Khô Vinh thượng nhân Bích ngọc nhập châu. Thiên Âm lão tổ tuy là một cái đại ma đầu, cổ Diêu hiện tại đối với cảm giác của hắn cũng không xấu, ít nhất cho tới bây giờ, cái kia Thiên Âm lão tổ đối với cổ Diêu mà nói vẫn có công. Tuy nhiên hiện tại hắn cận tồn một phách bám vào cổ Diêu trong cơ thể, nhưng cổ Diêu cũng không cảm thấy cái này một phách thú linh đối với chính mình có nhiều bất lợi. Vô Miểu Kiếm đã thu hồi túi trữ vật, đối với cái này cái thần khí, cổ Diêu là ái hận đan sen. Vô Miểu Kiếm uy lực hiện tại đã không thể nghi ngờ, nhưng vô Miểu Kiếm sử dụng về sau tổn thương lại để cho cổ Diêu có chút sợ hãi. Cổ Diêu cũng không hoàn toàn lý giải, vô Miểu Kiếm là do một Thạch đạo nhân luyện chế mà thành, một Thạch đạo nhân vi hoang thời cổ đại tu tiên giới đại năng, dùng tu vi của hắn sử dụng vô Miểu Kiếm, đương nhiên sẽ không keo kiệt sắc điểm này linh lực khiến cho dùng vô miệu kiếm tốt nhất tu vị cảnh giới cũng tối thiểu nhất là kim đan cảnh tu sĩ. Lúc trước Câu Dương trùng với tư cách tu sĩ trúc cơ cảnh sử dụng vô miểu kiếm đã là vô cùng miễn tướng, mà cổ Diêu dùng luyện khí cảnh tu vị vậy mà thành công sử xuất vô miểu kiếm, nếu để cho một thạch đạo nhân biết rõ, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Nhưng cổ Diêu y nguyên nhớ lại, tại sử dụng vô miệu kiếm mấu chốt nhất thời khắc, cái loại nảy cơ hồ sụp đổ cảm giác. Thiên Âm lão tổ nói linh lực của mình đầy đủ sử dụng vô miệu kiếm, hẳn là cũng trong nội tâm không có ngọn nguồn. Nghĩ đến chỗ này, cổ Diêu liền vội vàng hỏi, tiền bối, ngươi không phải đã nói linh lực của ta cùng trúc cơ cảnh tương xứng? đầy đủ sử dụng vô miểu kiếm, vì cái gì lúc ấy ta thiếu chút nữa tiểu chống đỡ không đi xuống. Thiên âm lão tổ đã trầm mặc tốt một hồi, mới cười hắc hắc, nói: số tiểu tử, không nói gạt ngươi. Lúc ấy cũng là tại không có cách nào dưới tình huống, ta ở dưới một cái tiền đặc cược. ta đối với ngươi xác thực không có ngọn nguồn. Cổ diêu truy vấn, đây là vì cái gì? Ta nói rồi, ta không muốn ngươi chết. Thiên âm lão tổ thở dài nói, ta cũng không nghĩ tới năm đó một thạch cùng khô vinh ở trung không tệ, bọn hắn bảo vật lại cũng rất giống chi kỷ, nếu không là cái kia xuyên phá hạt châu nổi lên tác dụng, chỉ sợ ngươi. Khùng Thiên âm lão tổ ho khan vài tiếng. Tựa hồ che giấu lòng của hắn hư, Cổ Diêu lại lơ đến loại này tâm tình mặc cho ai đều có thể hiểu được, chỉ là hắn muốn biết, nếu là mình thật đã chết rồi, cái kia Thiên Âm Lão Tổ sẽ làm sao? Muốn đến tận đây, Cổ Diêu hỏi, nếu như thế, vậy ngài có thể không nói cho ta biết, nếu là ta sử dụng vô miểu kiếm thất bại, bị đối phương giết chết, ngươi sẽ làm sao? Ta sẽ tiến vào đối phương trong cơ thể. Thiên Âm Lão Tổ trung thực trả lời, tốt một hồi, gặp Cổ Diêu trầm mặc không nói, lại nói, đó là không có cách nào lựa chọn, kỳ thật cho tới bây giờ, ngươi là ta nhìn thấy thích hợp nhất của ta. Cổ Diêu ngửa đầu nhìn lên trời, trong ánh mắt lộ ra bất đắc dĩ cùng mờ Hắn đến thật sự không đoán Thiên Âm Lão Tổ. Thiên Âm Lão Tổ lần này đánh bạc, ngược lại thành Tiểu Cổ Diêu, lại để cho hắn lần nữa ý thức được, tu vị cảnh giới đề cao có trọng yếu bao nhiêu. Thiên Âm Lão Tổ cho rằng Cổ Diêu bởi vì vừa rồi sự tình trong nội tâm không khoái an ủi, tiểu tử, ngươi cũng đừng ngẩng bảy, ngươi tu hành tốc độ cũng là kinh người, gần kể 4 năm năm thời gian đã đến luyện khí chín tầng, này cũng rất có ta năm đó phong thái, chỉ bằng ta đây đã có điểm thích ngươi. Cổ Diêu âm thầm cười khổ, thầm nghĩ, chỉ bằng ngươi còn sót lại một phách, yêu thích ta lại có gì dùng? Nói sau, cho ngươi một cái đại ma đầu đưa thích, thực không biết là nên cao hứng hay? vẫn là sợ hãi. Thiên âm lão tổ tựa hồ nhìn ra cổ diêu tâm tư, cũng lơ đến, dừng lại một hồi, hỏi, tiểu tử, kế tiếp ngươi sẽ có tính toán gì không? Cổ diêu suy nghĩ một chút nói, đợi linh lực khôi phục về sau, nghĩ biện pháp tìm một chỗ trúc cơ. Hiện tại đối với ta chính yếu nhất chính là muốn mau chóng đột phá. Thiên âm lão tổ nói, tiểu nha đầu kia tặng cho ngươi một quả trúc cơ đan, ngươi tiểu vội vã muốn trúc cơ à nha? Vì cái gì không? Ta hiện tại sớm đã là luyện khí chính tầng, hôm nay lại thật vất vả đã có trúc cơ đan. Cổ diêu không rõ thiên âm lão tổ có này vừa hỏi, hẳn là hắn không hi vọng chính mình trúc cơ. Hay vẫn là khác có ý đồ. Trúc Cơ tự nhiên là phải, thế nhưng mà, ngươi như bây giờ Trúc Cơ, ngược lại là có chút đáng tiếc. Vì cái gì? Cổ Diêu cho làm hồ đồ rồi. Trúc Cơ đối với một người tu sĩ mà nói xác nhận thiên đại việc vui, vì sao có thể tiếp vừa nói? Hiện tại tu sĩ đối với Trúc Cơ lý giải có cái lầm lẫn, cho rằng bằng vào Trúc Cơ đan, có thể thuận lợi đột phá đến kế tiếp cảnh giới cho dù thành công. Kỳ thật, đồng dạng Trúc Cơ, kết quả lại bất đồng thật lớn. Ngươi nói là đồng dạng do luyện khí cảnh biến thành Trúc Cơ cảnh, bởi vì phương pháp không giống với Trúc Cơ sau khi thành công, tu vi của bọn hắn khác biệt cũng sẽ có cách biệt một trời. Tiểu tử ngươi quả nhiên thông minh, thiên âm lão tổ lúc này khen ngợi nhưng lại phát ra từ nội tâm, ngươi dự trữ linh lực nhiều hơn nữa. Nếu như không thể trúc cơ, ngươi vĩnh viễn là tu sĩ luyện khí cảnh. Thế nhưng mà, nếu như ngươi có đủ nhiều linh lực, lại có đủ nhiều trúc cơ đan, vậy ngươi một khi trúc cơ thành công, cái kia tu vị thành tựu cũng sẽ biết đồng dạng tăng lên. Cổ diêu trở nên hưng phấn lên, truy vấn, ngươi nói là nếu như ta có khắc luyện khí chín tầng tu sĩ gấp hai linh lực, lại tốn hao hai quả trúc cơ đan, ta đây trúc cơ sau khi thành công tu vi sẽ là tu sĩ khắc trúc cơ sau gấp hai, không tệ. Có thể đã có lớn như thế chỗ tốt, vì cái gì người khác không làm như vậy đâu này. Đó là bởi vì tu hành là cái dài rằng giặc mà kham khổ sinh hoạt, dù là một cái nhỏ bé tăng lên, đều có thể cho tu tiên giả mang đến kinh hỉ nếu như một khi đến có thể trúc cơ thời điểm, ai không khát vọng rất nhanh tiến vào kế tiếp cảnh giới. Dù là ngươi có gấp 10 lần tại người khác linh lực, nếu như không có trúc cơ, cùng một cái bình thường nhất trúc cơ cảnh tu sĩ hay, vẫn là kém rất xa, cái này là tu tiên giới đẳng cấp khác biệt. Cổ diêu nội tâm trở nên nóng rực. Hắn có bí ngọc niệm châu trợ giúp hấp nhiếp linh khí, hắn rèn luyện linh lực tốc độ cùng năng lực mấy lần tại thượng nhân, hắn trong lòng mình tin tưởng, cho dù hắn hiện trong người linh lực cũng xa xa vượt qua giống như luyện khí 9 tầng tu sĩ. Nếu như Thiên Âm lão tổ theo như lời là thực, vậy có phải hay không? Vậy ngài nói ta nên làm cái gì bây giờ? Cổ Diêu trở nên cực kỳ kiên nhẫn, đối với Thiên Âm lão tổ cũng cực kỳ tôn kính, hiện tại hắn không hề đưa hắn cho rằng một cái đại ma đầu, mà là xem thành một cái đáng giá tôn trọng tiền bối. Ngươi bây giờ trong cơ thể linh lực ước chừng có giống như luyện khí 9 tầng tu sĩ cấp 3, ngươi có lẽ dùng ba miếng trúc cơ đan đến trúc cơ ba miếng trúc cơ đan, cổ diêu nội tâm phảng phất thoáng cái rơi hầm băng, cái này duy nhất một quả trúc cơ đan hay, vẫn là tử hình tiến đưa cho mình. Hiện tại một quả trúc cơ đan giá trị mấy vạn linh thạch, lại để cho hắn sẽ tìm hai quả trúc cơ đan, đây không phải là so với lên trời còn khó hơn. Được rồi, ta hay, vẫn là tiểu dùng cái này một quả trúc cơ đan đến đột phá a. Cổ diêu hầm hừ nói, ngươi có phải hay không tại vì trúc cơ đan phát sầu? Thiên âm lão tổ phảng phất nhìn thấu cổ diêu tâm tư, ngươi tiểu không có nghĩ qua, chính mình đến luyện chế trúc cơ đan, tự chính mình luyện chế trúc cơ đan. Cổ diêu trong mắt lập tức thả ra hào quang. Đúng rồi, ta làm sao lại không nghĩ tới. Chúc Cơ đan phối liệu, Thất tinh thảo cùng Phượng Quan hoa ngươi đều có, hiện tại lại đã nhận được Ô Long sâm, chỉ còn lại có Sa Kình vây cá cùng Cự Âm lại Hà cô, mà bây giờ ngươi lại vừa vặn thân ở bờ biển, nếu là tốn hao khổ tâm, còn sợ tìm không thấy Sa Kình vây cá. Quy một chương 126, Hải Linh Nhi, thượng. Chương 126, Hải Linh Nhi, thượng. Ba đầu quái vật khổng lồ hướng chính mình bơi lại, làm cho chính là Cổ Diêu đã nhanh chúc Cơ tu sĩ, lại cũng kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Cổ Diêu không muốn cùng những này hải lý tự không bá dây dưa, xoay người, hướng xa xa nhanh chóng bơi đi nhưng ba đầu hổ kình cũng không bỏ qua tại phía sau theo đuổi không bỏ hổ kình hình thể mặc dù cực kỳ to lớn nhưng du hành tốc độ lại nhanh được kinh người cổ diêu hiện tại thân ở đáy biển ở chỗ sâu trong đang vân hoa đã mất đi tác dụng chỉ có thể bằng vào nguyên lai like vô cùng tốt kỹ năng bơi cùng với thiên âm láo tổ vừa mới truyền thụ cho tâm quyết tốc độ kia tự thì không cách nào cùng biển sâu bá vương so sánh với cái thời gian qua một lát liền cho hổ kình đuổi theo cổ diêu cũng không kinh hoàng dứt khoát thay đổi thân hình một đạo truy phong mang tiện tay sử xuất đối với đầu tiên tới gần hổ kình cực đại con mắt vọt tới. Cái kia truy phong mang tại trong nước biển nhận lấy lực cản, tốc độ cùng lục địa bên trên chậm rất nhiều, nhưng cùng hồ kình trước mặt tương hướng, trong chớp mắt đã bắn về phía hồ kình cái kia đen nhánh con mắt. Vèo. Một đạo chỉ đỏ tự hồ kình hơi nghiêng kích xạ mà đến, tại cổ Diêu truy phong mang khó khăn lắm bắn trúng hồ kình ánh mắt lập tức, đem truy phong mang cho chém bảo. Lần này cực kỳ ngoài ý, làm cho chính là cổ Diêu đã trải kinh, trải qua vô số hung hiểm chiến đấu, giờ phút này cũng rất là khiếp sợ. Bất thình lình chỉ đỏ đang không mà đến, hẳn là hồ kình cũng là tu hành yêu thú. Sau một khắc, cổ Diêu khiếp sợ biến thành rung động ở đằng kia cái lớn nhất hổ kình trên lưng, một cái hỏa hồng nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh chính xếp bằng ở thượng diện, theo không ngừng quay cuồng kinh thiên sóng lớn. hỏa hồng thân ảnh tựa như cực lớn hổ kình trên lưng nhất điểm hồng. cái kia rõ ràng là một người tuổi còn trẻ đáng yêu nữ hải tử. chỉ là hiện tại cô bé kia vẻ mặt vẽ giận giữ trừng mắt cổ diêu, một thân hỏa hồng áo bào đem cái kia trường khuôn mặt nhỏ nhắn cũng ánh được đỏ bừng. cổ diêu tại danh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc rừng sắp sửa một lần nữa tê ra truy phong mang, cố gắng dẹp loạn lấy nội tâm kinh ngạc, lớn tiếng hỏi: ngươi là ai? như thế nào tại đây cái hổ kình trên lưng? cô bé kia gặp cổ diêu có này vừa hỏi lộ ra càng thêm tức giận, thật sự là buồn cười, nên ta tới hỏi ngươi, ngươi là ai? như thế nào chạy đến cái này biển sâu? còn kém điểm vô cớ bị thương sủng vật của ta, cổ diêu còn kém không có đem cái cầm trò trấn kinh. như thế thể tích khổng lồ ba con hổ kình, dĩ nhiên là tiểu cô nương này sủng vật, cổ diêu sừng suốt cả buổi, đắc, cái này hổ kình muốn làm tổn thương ta, ta ha có thể bó tay mặc kệ nước. ngươi nói bậy, hổ kình truy ngươi không giả, có từng há miệng tổn thương ngươi. cổ diêu ha to miệng, nhất thời lại cảm giác không hiểu thấu có chút đối lý, cái này hổ kình hùng hổ truy gần chính mình, đến xác thực chưa từng há miệng cắn hắn. Cổ Diêu nghĩ lại lại gặp tiểu cô nương này nói, nếu là Hổ kình Y Nguyên há miệng, cái kia mình còn có cơ hội đánh trả sao? Ngươi thiếu hiểu ta. Như thế hung hiểm cực lớn trên biển hung thú, như thế nào là sùng vật của ngươi? Ta như các loại nó ăn của ta thời điểm trả lại kích, chỉ sợ hiện tại sớm trở thành nó trong bụng chi vật. Cô bé kia sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, đại khái nàng cảm thấy Cổ Diêu nói cũng không phải không có lý. Giờ phút này đối với Cổ Diêu công kích Hổ kình oán khí giảm phai nhạt không ít, đã bắt đầu đổi vị suy nghĩ, liền nghĩ đến vừa rồi ba con khổng lồ như thế Hổ Tỉnh vây quanh Cổ Diêu thời điểm, tâm tình của hắn nhất định là cực kỳ hoảng sợ, không khỏi phúc cười cười núi côi này, tựa như một đóa nở rộ hoa đảo, dí dọng. đáng yêu. Ngươi có phải hay không không tin cái này ba con hổ kình là sủng vật của ta? Tiểu nữ hài nhìn qua vẻ mặt kinh hồn chưa định nhưng cao độ đề phòng cổ diêu, cố nén không để cho mình bật cười. Vậy ngươi xem chúng ta nói chuyện lâu như vậy, những này hổ kình có từng công kích ngươi? Đúng rồi. Bây giờ nhìn cái này ba con hổ kình lại biểu hiện ra cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn. Chính giữa hổ kình thể tích lớn nhất, cũng chính là tiểu nữ hài chỗ kỵ ngồi cái kia cái, hổ kình khổng lồ cùng tiểu nữ hài nhỏ nhắn sinh xắn tương phản cực kỳ cường đại, nhưng ở cổ diêu xem ra đúng là cực kỳ cân đối cắt hai cái hơi nhỏ hổ kình giờ phút này phân biệt tại đại hồ kình hai bên biểu hiện được đồng dạng dịu dàng ngoan ngoãn ba con hổ kình con mắt toàn bộ trầm trầm vào cổ diêu lại toàn bộ đều không có ý, thật giống như nhìn xem một vị bằng hưu ngay tại vừa rồi cái này ba con hổ kình thời gian qua một lát đem cá mập trắng lớn phá tan thành từng mảnh tiểu nữ hài thét dài một tiếng thanh âm kia dễ nghe mà xa xưa trong biển rộng đột nhiên xoáy lên tầng tầng sóng lớn ba con hổ kình đôi cánh đồng thời đưa mà bắt đầu chỉ chốc lát sau lại du thành thế chân vạn đem cổ diêu bao quanh vây ở chính giữa lúc này đây cổ diêu vậy mà thơ vân không động Ba con hổ kình không nhanh không chậm vây quanh cổ Diêu tới lui tuần tra, tiểu nữ Hải ánh mắt thủy chung không có ly khai cổ Diêu, đầy mặt đắc ý. Như thế nào đây? Ngươi bây giờ tin tưởng cái này ba con hổ kình là sủng vật của ta đi à nha. Cổ Diêu dùng sức bấm veo vêo thủ đoạn, tin tưởng không phải là một cảnh. Nếu không phải tận mắt thấy, ai dám tin tưởng lớn như thế hổ kình dĩ nhiên là tiểu cô nương này sủng vật. Cổ Diêu trong đầu sủng vật khái niệm chính là một ít sáo đáng yêu tiểu miêu tiểu cẩu, mà trước mặt, những này trong hải dương cự không bá lại cũng thành cái này dĩ giọng, đang yêu tiểu nữ hải sủng vật. Bất kể thế nào nói, hiện tại đã không có cảm giác nguy cơ. Tiểu nữ Hải reo lên, Này, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. Ngươi là ai? Như thế nào đến nơi này đến? Ngươi nói cho ta biết trước ngươi là ai, ta sẽ nói cho ngươi biết." Cổ Diêu giận dỗi đích trả lời. "Cái kia tốt mà. Ta cái này sẽ nói cho ngươi biết, ta gọi Hải Linh Nhi, hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết tên của ngươi à nha." "Hải Linh Nhi." Cổ Diêu trong miệng nhẹ niệm một tiếng, danh tự ngược lại thực cùng trước mặt tiểu nữ hài xứng đôi. Hải Linh Nhi tuổi hồ bởi vì tại sâu dưới biển đột nhiên nhìn thấy một nhân loại rất là hứng vấn, trong ánh mắt lộ ra vô hạn chờ mong. "Ta gọi Cổ Diêu." Cổ Diêu thản nhiên nói, đã trước mặt cô bé này không có gì lại chủ động trên báo tên của mình, Cổ Diêu không cần phải tại dấu giếm. Cổ Diêu. kỳ hi, ngươi danh tự rất thú vị. Ai, Cổ Diêu, ngươi đứng lâu ở trên biển làm cái gì? Đến Hoan hoan Lưng, vắt, lên đây đi, Hoan Hoan thật biết điều, nó sẽ thích ngươi. Cái này Hổ Kình vậy mà cũng nổi danh. Cậu nghiêng nhìn cái này cái lớn nhất Hổ Kình, Hổ Kình hai mắt biểu hiện được sắc thực thật biết điều, đại khái nhìn ra chủ nhân của nó đã đã tiếp nhận trước mặt chi nhân, bởi vậy đối với Cổ Diêu cũng lộ ra cực kỳ hữu hảo. Cổ Diêu tại trên biển dạo chơi một thời gian đã đủ dài, mà Thiên Âm lão tổ tâm quyết đứng ở đáy biển là quyết không thể vượt qua một cách giờ. Tuy nói cùng Hải Linh Nhi chạm mặt về sau đã phủ ra mặt biển, nhưng Cổ Diêu xác thực cần điều tức. Cổ Diêu thả người nhảy lên, thân thể liền chuẩn xác rơi vào Hải Linh Nhi bên người. Khoảng cách gần đã đến gần Hải Linh Nhi, Cổ Diêu mới phát hiện cái này thoạt nhìn cũng chính là một cái 16-17 tuổi tiểu nữ hài, một đôi mắt to cực kỳ hữu thần, xinh xắn sống mũi, linh xảo bờ môi, đặc biệt là cái kia hai cái đẹp mắt tiểu má lún đồng tiền, làm cho nàng cả người thoạt nhìn hoạt bát và dí giòm. Nhưng hấp dẫn nhất Cổ Diêu nhưng lại Hải Linh Nhi cái kia một thân hỏa hổ quần áo. Cổ Diêu đột nhiên phát hiện, Hải Linh Nhi mặc dù tại trên biển xuyên thẳng qua nhiều như vậy lâu. Cái tia thân hỏa hồng quần áo lại khô mát phiêu xuất, không thấy nửa điểm với nước, cũng chẳng biết tại sao giống, chồng vài vóc làm dễ dàng. Ngươi so với ta trong tưởng tượng muốn trẻ tuổi hơn. Hải Linh Nhi trầm trầm vào cổ Diêu mặt thời gian thật dài, lại đem cổ Diêu thấy có chút ngượng ngùng, một thân một mình đi tới nơi này sâu trong nước, tại các ngươi những người này tu sĩ trong có lẽ có rất cao tu vị, ta không nghĩ tới ngươi lại vẫn còn trẻ như vậy. Này, ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi đến nơi đây làm cái gì? Tìm kiếm vây cá sa kình. Cổ Diêu lạnh nhạt đáp. Quy một chương 127, Hải Linh Nhi, hạ. Chương 127, Hải Linh Nhi. Hả, vây cá sa kình? Hải Linh Nhi mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, lộ ra vẻ kinh dị, ngươi cũng phải tìm vây cá sa kình. Cái gì ta cũng phải tìm, ta chính là vì vây cá sa kình mà đến. Cổ Diêu Kỳ quái nhìn qua Hải Linh Nhi, một tia nhàn nhạt mùi thơm đánh thẳng mũi thở. Hải Linh Nhi biểu lộ trở nên chỉnh trọng lên, duỗi ra củ sen tựa như cánh tay ngọc vút thoáng một phát có chút mất trật tự đuôi tóc, hỏi, ngươi bái kiến sa kình? Không có. Cổ Diêu lắc đầu. Ngươi có biết hay không sa kình đã không phải đơn giản trên biển hung thú, mà là với các ngươi đồng dạng tu hành yêu thú, ngươi có nắm chắc có thể chiến thắng nó no sao? Ta không biết. Cổ Diêu lần nữa lắc đầu, trong ánh mắt lại toát ra kiên nghị, "Nhưng ta đã đã đến, ta nhất định phải mang đi một cái vây cá sa kình." "Ta thích ngươi cái dạng này." Hải Linh Nhi nhượng miệng cười, lại khôi phục ngây thơ hoạt bát thiên tính, "Có thể ngươi có biết hay không, ta cũng vì vây cá sa kình mà đến. Ngươi cũng vì vây cá sa kình mà đến." Cổ Diêu lần nữa trừng mắt Hải Linh Nhi, xem Hải Linh Nhi vẻ mặt thành thật bộ dáng không giống nói dối, trong nội tâm lại có một tia bất an, "Ngươi muốn vây cá sa kình làm cái gì?" Hải Linh Nhi hỏi ngược lại, "Vậy ngươi vừa muốn vây cá sa kình làm cái gì?" Cổ Diêu ngậm miệng, Hắn còn không muốn nói cho cái này một cách tinh quái con bé, nói muốn vây cá sa kình là vì trúc cơ đan. Rất rõ ràng, bọn hắn hiện tại trở thành đối thủ cạnh tranh, hơn nữa đây không phải một cái đơn giản đối thủ cạnh tranh. Vừa rồi cái kia đánh chúng truy phong mang chỉ đỏ chính là do nàng phát ra, chỉ bằng chiêu thức ấy, tu vi của nàng tuyệt không tại cổ diêu phía dưới. Hải Linh Nhi rất nhanh nhìn ra cổ diêu băn gằn, kỳ kỳ cười nói, ngươi không muốn lo lắng á, kể bên này tuy chỉ có một đầu sa kình, nhưng một đầu sa kình đã có khoảng hai cái vây cá sa kình, chúng ta hợp tác săn giết sa kình, sau đó một người được một cái vây cá sa kình, như thế nào? Cổ diêu cười khan một tiếng. Vị trí có thể, mặc dù chưa bao giờ thấy qua Sa Kình, nhưng Hổ Kình không phải yêu thú, đã khổng lồ như thế, cái kia Sa Kình thân là yêu thú, nhất định là cực kỳ đối thủ đáng sợ. Hôm nay có thể có một đồng bạn, cái kia tuyệt đối là một chuyện tốt. Chỉ là đến bây giờ còn không biết người ta chi tiết, lại để cho Cổ Diêu nhiều hơn một kia bán khoăn. Một người tuổi còn trẻ nữ hài tử, cô đơn một người tại đây sâu trong nước, trên biển chi vương Hổ Kình vậy mà trở thành sủng vật của nàng. Mà tiểu cô nương này mặc dù gần cây lộ liễu một tay, tu vị tuyệt không tại Cổ Diêu phía dưới, như thế cô gái như vậy tuyệt đối có một cái thâm hậu bối cảnh, có thể tại sâu dưới biển xuất nhập tự do. Cổ Diêu nhớ tới Thiên Âm lão tổ đề cập trong Hải Dương một cái đặc thù quần thể hải nhân. Hải Linh Nhi hẳn là tiểu là hải nhân. Chỉ là xem Hải Linh Nhi bề ngoài, cùng đại lục ở bên trên nữ hải không có khác gì, chỉ là lộ ra càng thêm dí dỏm, cơ linh. Hải Linh Nhi một mực ngồi ở hộ kình trên lưng, hai chân bị hỏa hồng váy dài chỗ che đậy mà không cách nào chứng kiến, nếu như là hải nhân, cái kia hai chân của nàng phải hay là không cùng lục địa bên trên nhân loại có khác nhau. Dù sao đại lục ở bên trên nhân loại chiều dài hai chân là vì đi đường, mà trong hải dương hải nhân dùng bơi lội làm chủ, vì ở trong nước du tạo thuận lợi cho dù chiều dài hai chân cũng có thể có khắc cùng đại lục ở bên trên nhân loại. Cổ Diêu tuy có này nghi kỵ, nhưng lại không tốt hỏi ra khẩu, cũng không thể sốc lên người ta làn váy đến xem hải linh nhi hai chân a. Hải Linh Nhi gặp Cổ Diêu trầm mặc không nói, tự nhiên tưởng tượng được đến Cổ Diêu trong nội tâm suy nghĩ, cười nói, ngươi là trong nội tâm sợ hãi, không dám cùng ta hợp tác. Ta một nữ hải tử còn tham ăn ngươi. Cổ Diêu cho nói được đỏ bừng cả khuôn mặt, hoán hẳn nói, ta tại sao phải sợ ngươi? Nói sau, ta tại sao phải sợ ngươi? Ngươi nhất định trong nội tâm tại hoài nghi, ta cùng ngươi có phải hay không đồng loại. Đúng hay không? Cổ Diêu nổi giận nói: "Ta và ngươi phải hay là không đồng loại cùng ta có quan hệ gì? Ngươi nếu muốn nói ta không hỏi ngươi cũng sẽ, biết, nói cho ta biết, ngươi như không muốn nói ta hỏi cũng là hỏi không?" Hải Linh Nhi trên mặt hiện lên một kia giảo hoạt, cười nói: "Ngươi như hỏi ta, ta tự sẽ nói cho ngươi biết, có thể ngươi nếu không hỏi ta đây tại sao phải nói?" Cổ Diêu tròng mắt đi lòng vòng, chăm chăm vào Hải Linh Nhi nói: "Kỳ thật ngươi đã nói cho ta biết, ta cần gì phải hỏi lại?" Hải Linh Nhi trong mắt hiện lên một kia nghi hoặc, nhưng lập tức trở nên bất mãn lên, "Ta đã sớm nghe nói, các ngươi những này lục địa bên trên nhân loại rất là giảo hoạt, không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy ngươi." Quả thật như thế, chúng ta đây không phải giảo hoạt, là thông minh." Cổ Diêu cái chính, đều đồng dạng. Hải Linh Nhi ngoài miệng mặc dù nói như thế, nhưng nhìn không tới có bất kỳ đối với Cổ Diêu bất mãn, đến giống như bởi vì Cổ Diêu tiểu thông minh mà rất là ưa thích. "Hiện tại ngươi nguyện ý cùng ta hợp tác sao? Vì cái gì không?" Cổ Diêu hỏi ngược lại. Hải Linh Nhi lộ ra cao hứng phi thường, tại đây sâu dưới biển, có thể gặp phải một cái lục điệu bên trên tu sĩ, hơn nữa còn là một cái cùng nàng tuổi không sai biệt lắm người trẻ tuổi, cái này lại để cho Hải Linh Nhi cảm thấy vô cùng vui vấn. Trên thực tế, nàng hôm nay cũng là vụ trộm chạy đến, mục đích của nàng cùng hắn nói là vì vây cá sa kình, còn không bằng nói là tán giải dầu. Nhưng hôm nay nếu như có thể thuận tiện lấy được vây cá sa kình, hơn nữa là cùng một cái lục địa bên trên tu sĩ hợp tác, đây đúng là một kiện rất kích thích sự tình. Nếu quả thật có thể thành công, cái tiêu nghiêm khắc phụ thân nhất định sẽ xem tại vây cá sa kình trên mặt mũi tha thứ nàng lần này một mình ly cung. Hải Linh Nhi nói, cái kia chúng ta bây giờ tiểu đi tìm cái con kia sa kình. Ta biết rõ các ngươi lục điệu bên trên cấp thấp tu sĩ ở trong nước đợi thời gian không thể quá lâu, ngươi có thể ở trên biển lâu như vậy đã không tệ, hiện tại ngươi ngay tại Hoan Hoàn trên lưng nghỉ ngơi trong chốc lát, đợi khi tìm được sa kình về sau xuống lần nữa nước không muộn. Có thể chúng ta đi đến nơi nào tìm cái kia sa kình đâu này? Cổ nhìn mênh mông mặt biển, có chút không biết làm sao. Người của chúng ta đã sớm dò xét tra rõ ràng, từ nơi này nhìn hướng đông nam phương hướng ước chừng 70 dặm địa phương có một chỗ đảo nhỏ, nơi đó là cái này cái sa kình xảo huyệt. Chúng ta không cần phải gấp, hổ kình du tới đó có lẽ rất nhanh. Cái kia thật sự là quá tốt. Cổ Diêu tự đáy lòng nói. Hắn cảm thấy vận khí của mình thật tốt quá, lại để cho hắn một mình tìm kiếm xác kình, còn không biết phải tìm được ngày tháng năm nào. Hiện tại, bốn phía đồng dạng là mênh mông mặt biển, nếu như không phải trên bầu trời mặt trời, hắn liền đông tây nam bắc đều không thể phân biệt. Hải Linh Nhi trong miệng truyền ra một tiếng trầm trầm tiếng cười, cái kia ba con hổ kình lập tức thay đổi thân hình, đón sóng lớn về phía trước bơi đi. Mấy trượng cao sóng biển thỉnh thoảng theo bên người xoáy lên, một mảnh lại một mảnh bọt nước rơi xuống nước tại hổ kình trên lưng. Cổ Diêu mặc dù học được thiên âm lão tổ tâm quyết, nhưng toàn thân áo bào lại như ướt sũng giống như, nhìn nhìn lại bên người Hải Linh Nhi. Mặc dù đồng dạng, có nước biển chiếu vào quần áo của nàng phía trên, nhưng nước biển rút đi về sau, quần áo bên trên bọt nước cũng đồng thời lan xuống. Chỉ chốc lát sau, phía trước nước biển tựa hồ biến thành đen kịt một mảnh. Ba con hổ kình lại do dự một chút, tựa hồ có chỗ kiên kỵ, tại Hải Linh Nhi dưới sự thúc dục, mới kiên trì tiếp tục hướng trước bơi đi. Hổ kình trên lưng cổ Diêu đã thấy không rõ nước biển ở dưới hết thảy, trong không khí bông nhiên tràn ngập một mảnh huyết tinh lệ khí. Quy một chương 128, liên thủ đánh sát kình. Chương 128, liên thủ đánh sát kình. Bầu trời trong xanh đỗng nhiên trở nên mây đen đại tác, cái thời gian qua một lát, trời cung đất đã đen kịt thành một mảnh. Đột nhiên tạc khởi một tiếng xâm xét, chói mắt tia chớp từ phía chân trời chém thẳng vào mặt biển, tựa hồ muốn cái này thôn cùng biển cả trẻ thành hai nửa. Tiêu lấy tia chớp hào quang, cổ diêu thấy rõ phía trước không xa một tòa hát sâu kín đảo nhỏ, phủ ra mặt biển chỉ có 10 trượng trở lại cao khoảng cách. Hổ kinh tốc độ rõ ràng chậm lại, nhưng vẫn hướng phía cái kia hòn đảo nhỏ tới gần mà đi. Hải Linh Nhi sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh lùng, cổ diêu cũng không dám lười biếng, thần thức sớm tiêu ra, tập trung phía trước cái kia không biết đảo nhỏ. Trong lúc đó cái kia đảo nhỏ tựa hồ đung đung nhích, ngay sau đó, đảo nhỏ phía trước chôn sâu tại trong nước bộ vị trầm rãi nâng lên, hai bó trắng bệnh của sáng đột nhiên phát ra, thật giống như hai ngọn công lực không đủ đèn pha. đây không phải là một hòn đảo nhỏ, cái kia đúng là một cái khổng lồ yêu thú. cái kia hai cái đèn pha tựa như mắt to cầu, lúc này chính nhìn chằm chằm chừng mắt bên này, cổ diêu trong đầu thoát ra ý niệm đầu tiên tự là, chính mình sao ngày thường như thế nhỏ bé? tại đây dạng một cái cự hình quái thú trước mặt, liền khổng lồ hồ tình đều lộ ra nhỏ đi rất nhiều. cái kia xa kình cái thoáng chuyển bung núc thân thể, mặt biển tiểu xoáy lên kinh thiên sóng lớn, tại cổ diêu xem ra tựa như biển gầm giống như, Hải Linh Nhi thả người nhảy lên, đã nhảy vào biển rộng mênh mông, Cổ Diêu tiểu chứng kiến một đầu hỏa hồng thân ảnh chợt lóe lên, Hải Linh Nhi đã như mũi tên rời cùng giống như, lúc này Cổ Diêu thấy rõ, Hải Linh Nhi hai cái đùi đặc biệt thon dài, tại xinh đẹp sóng trên bàn chân, tựa hồ chiều dài như ẩn như hiện một tầng hơi mỏng màng. Quả nhiên là hải nhân. Tầng này hơi mỏng màng lại để cho hải nhân tại trong nước biển du động bắt đầu cực kỳ thuận tiện, mà ngay cả vừa rồi thoạt nhìn cũng không dị dạng trắng nõn nhỏ nhắn mềm mại hai tay, tại tiến vào nước biển về sau, trên ngón tay tầm đó cũng sinh ra một tầng cơ hội nhìn không thấy màng. Ba con hổ kình đồng loạt hô nhỏ một tiếng, phân tán ra hướng xa kình tới gần. Hải Linh Nhi tốc độ cực nhanh, cái thời gian nháy con mắt tiểu bơi tới xa kình chính phía trước, siêu siêu hai tiếng vang lên. Hải Linh Nhi thân thể đột nhiên theo trong nước nảy lên, hai cái chỉ đỏ rất nhanh phát ra, bắn về phía xa kình cái kia cực lớn hai mắt. Hải Linh Nhi đã ra tay, cổ diêu ha cam lật hậu. Tại hổ kình trên lưng đã nghỉ ngơi đầy đủ lớn lên thời gian, hiện tại thiên âm lão tổ truyền thụ cho tâm quyết mặc niệm một lần, thử tiêu kiếm dĩ nhiên nơi tay, hắn thét dài một tiếng, thân thể bay lên trời, trường kiếm đâm về xa kình cái con kia cực đại đầu lâu. Cái kia xa kình rốt cục phản kích. Sa Kình thể tích vô cùng khổng lồ, lại để cho hành động của nó trở nên chậm chạp, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng uy lực của hắn. Sa Kình thật dài đôi cánh tại trong nước biển hành quét tới, trong lúc nhất thời, trong hải dương xoáy lên kinh thiên sóng lớn, Cổ Diêu Tử cảm giác mình chỗ vùng biển nước biển bị đột nhiên ở giữa hút đi, theo sát lấy mấy trăm trượng cao sóng lớn vô thiên cái địa hướng chính mình tịch của tới. Biển cùng thiên nối thành một mảnh, hết thảy đều là hôn thiên hấp điện. Tại cổ Diêu dưới chân nước biển đột nhiên bị hấp không về sau, cổ Diêu lại đột nhiên có loại không bị khống chế cảm giác. Cái kia cao hơn trăm trượng sóng lớn theo bốn phương tám hướng đập vào mặt, lại để cho Cổ Diêu rồi đột nhiên sinh ra một loại tận thế cảm thụ. "Mau tránh ra, đi theo ta phía sau." Hải Linh Nhi tiểu quát một tiếng, hỏa hồng thân ảnh theo Cổ Diêu trước mặt chợt lóe lên, đuổi tại sóng lớn phía trước hướng đáy biển ở chỗ sâu trong kín đáo đi tới. Cổ Diêu không dám trì hoãn, linh lực lập tức tế ra, thả người nhảy lên, đi theo Hải Linh Nhi sau lưng bay về phía đáy biển. Nước biển rất nhanh phản hồi, rất nhanh đem Hải Linh Nhi cùng Cổ Diêu bao phủ theo sát lấy cổ diêu nghe được sau lưng một tiếng kinh thiên nổ mạnh cao hơn trăm trượng sóng lớn cùng nước biển gặp nhau mãnh liệt va chạm lại để cho cổ diêu cảm giác được một tiêu nghĩ mà sợ cái này sa kình tùy tiện xoáy lên sóng lớn thì có uy lực lớn như vậy lẻn vào đáy biển hải linh nhi cũng không dừng lại thân thể rất nhanh hướng phía dưới kín đáo đi tới cổ diêu đi theo hải linh nhi sau lưng dọc theo sa kình thân thể một mực lặn xuống sa kình cuối cùng tại sa kình thân thể hai bên chết xuống dưới bộ vị cổ diêu phân biệt thấy được khoảng tất cả một đầu tuyết trắng vây cá cái này là luyện chế trúc cơ đan chỗ phải vây cá sa kình Tại sa kình phần bụng phía dưới cùng nhất, Cổ Diêu phát hiện một ít khối sám trắng địa phương, diện tích nhỏ nhất, chỉ có một trường lớn nhỏ. Của ta ba con hổ kình hiện tại đã cuốn lấy sa kình, cái này xám trắng địa phương là sa kình nhất mỏng như chỗ, chúng ta chỉ có công kích tại đây mới có thể chế ngự sa kình. Chế ngự sa kình? Chẳng lẽ không phải muốn giết chết nó sao? Chúng ta muốn chính là sa kình chi vây cá, ai nói cho ngươi biết cần phải giết nó. Hải Linh nhi nói, nếu là có thể chế ngự nó, khiến nó cho ta sử dụng, chẳng phải rất tốt. Vì ngươi sử dụng Cổ Diêu đột nhiên nhớ tới chính ở phía trên cùng Sa Kình chiến đấu ba con hồ kình, lúc đó chẳng phải Hải Linh Nhi dùng vật sao? Hải Nhân giống như có cái này ham mê, ưa thích đem khổng lồ động vật biển huấn hóa làm sủng vật, Hải Linh Nhi vậy mà muốn cái này cái khổng lồ yêu thú Sa Kình thu cho mình dùng, cái này nghĩ cách cũng khá lớn gan. Lúc này thời điểm, Hải Linh Nhi đã móc ra một thanh ba thước dài hơn màu bạc mặc gai, trực tiếp hướng cái kia khối xám trắng khu vực đâm tới. Sa Kình phân bụng cái kia khối xám trắng cùng nó cả người so sánh với xác thực rất nhỏ, nhưng là có một lớn nhỏ, Hải Linh Nhi ít dùng tìm đúng mục tiêu, trận chiến khởi dài ba xích đâm không chút do dự đâm vào gốc. Ốc. Sa Kình thân thể kịch liệt run đong nhúc nhích. đáy biển ở chỗ sâu trong lần nữa phát khởi biển gầm, cao hơn trăm trượng sóng lớn tịch của tới. Lần này tốc độ đúng là mau lẹ vô cùng. Hải Linh Nhi mặc dù với tư cách hải nhân, từ nhỏ tại trong hải dương mở lớn, lại cũng trốn tránh không kịp, bị sóng lớn thoáng cái ném ra, đến không trung. Cổ Diêu bởi vì mới vừa rồi không có ra tay, Hải Linh Nhi động thủ chi tế hắn đã có chỗ chuẩn bị. Tại Sa Kình đông nhiên bị thương trong nấy mắt, Cổ Diêu lần nữa đầu nhập đáy biển, mặc cho thượng diện phô thiên cái địa tiếng gầm gừ, biển gầm nhưng vẫn không có đình chỉ. Cổ Diêu hít sâu một hơi đem đầu dò xét ra mặt biển, chính chứng kiến Hải Linh Nhi tự không trung rơi xuống, Sa Kình mở ra nó cái kia trương miệng khổng lồ đối với bầu trời, nội giận đùng đùng cung đợi. Sa Kình trong nội tâm tin tưởng, thương tổn tới mình đúng là bị nó ném ra, đến bầu trời cái này một thân hỏa hồng tiểu nữ hải, nó muốn đem người này loại một ngụm thôn phệ. Hải Linh Nhi ha có thể nhìn không tới đây hết thảy, nhưng nàng mọc gai vẫn giữ tại Sa Kình phân bụng, nhất thời không có thuận buồn xuôi gió vũ khí. Sa Kình lại đúng là cuồng nộ thời điểm, khí thế của nó thế không thể đỡ. Hải Linh Nhi trong nội tâm kinh hãi, trong lúc vội vã tế lên hai đạo chỉ đỏ hướng Sa Kình hai mắt công tới. Soạn. Sa Kình trong lỗ mũi đột nhiên phun ra một đùn cột nước nhanh vô cùng, trực tiếp xông hải Linh Nhi vào tới. Cái này cột nước là rồi đột nhiên phun ra, Hải Linh Nhi không có một tia chuẩn bị, mắt thấy tránh không chỗ nào tránh. Không được, cổ diêu quát lên một tiếng lớn, Tử Tiêu kiếm thế như trẻ tre, đâm thẳng Sa Kình hai mắt. Cái kia Sa Kình mặc dù nghĩ hết nhanh kết quả tổn thương mối thủ của nó địch, nhưng Tử Tiêu kiếm đã gần đến trước mắt, không thể không ứng phó. Cực lớn đầu lâu sau này trượt hồi, cái kia bắn về phía Hải Linh Nhi cột nước bởi vậy lại phương hướng. Gian cái kia hỏa hồng áo bắn hướng lên bầu trời. Hải Linh Nhi đỏ bừng cả khuôn mặt. Vừa mới mặc dù tránh được một kiếp, nhưng trong lòng hoảng sợ nhưng không cách nào bình định. Trong nội tâm nàng tin tưởng, là cổ Diêu tại trong lúc nguy cấp cứu được nàng. Cái hải vực này hiện tại tựa như sôi trào giống như, xa kình mỗi một cái động tác đều có thể mang đến cực lớn sóng biển. Hải Linh Nhi ba con sùng vật hổ kình gặp chủ nhân đã cùng xa kình chiến cùng một chỗ, cũng run run tinh thần theo ba phương hướng đối với xa kình phát khởi công kích. Chỉ là xa kình thể tích vô cùng khổng lồ, ba con hổ kình căn bản đối với nó không hình thành nên nguy hiếp. Nhưng lúc này, cổ Diêu cùng Hải Linh Nhi cũng đã dọn ra tay đến. Quy một chương 129, chế ngự yêu thú. Chương 129 Chế ngựa yêu thú. Cổ Diêu đã nhìn ra, cái này Sa Kình bởi vì thể tích khổng lồ, động tác cũng cỡ nhanh, nhưng nó từng cái công kích uy lực lại cực kỳ hung mãnh. Nếu không phải coi trường bị hắn đánh trúng, chỉ sợ một kích phía dưới sẽ mất đi năng lực phản kháng. Hải Linh Nhi đã lại lần nữa lặn vào đáy biển, theo Sa Kình phần bụng đem nàng mọc gai cho rút ra. Cái này nổ không quan trọng, lại làm cho Sa Kình càng thêm tức giận. Nó biết rõ Hải Linh Nhi hiện ở vào thân thể của hắn hạ bộ, chỗ đó cũng là Sa Kình công cùng thủ đều tương đối bạc nhược yếu kém địa phương. Nhưng Sa Kình hai độ bị nhục, cho dù lại bạc nhược yếu kém chỗ, khởi sướng uy tới cũng y nguyên kinh người. Hải Linh Nhi rút ra một gai, đang chuẩn bị lần nữa đâm về xa kình. Đột nhiên, cũng cảm giác vị trí nước biển đột nhiên xoay tròn, chỉ chốc lát sau, tự tạo thành một cái cự đại vòng xoáy. Hải Linh Nhi cực lực rời, bất đắc dĩ cái kia vòng xoáy lực lượng quá lớn, thật giống như có một cổ thật lớn từ trường đem Hải Linh Nhi một mực mút ở thân thể đã không bị khống chế. Cho dù từ nhỏ tại trong nước biển mở lớn Hải Linh Nhi lúc này cũng cảm giác một hồi mất hoa. Hải Linh Nhi, cổ diêu lo lắng hô lớn, nhưng Hải Linh Nhi giống như có lẽ đã nghe không được, cho dù có thể nghe được, cũng không cách nào làm ra đáp lại. Vẹo, vẹo hai đạo truy phong mang tự trong nước biển lung tung bắn về phía Sa Kình, Cổ Diêu không còn hân cầu, chỉ hy vọng tài giỏi nhiễu Sa Kình thoáng một phát, lại để cho Hải Linh Nhi có thể giải thoát. Nhưng Sa Kình giống như chưa tỉnh, cái kia truy phong mang đánh trúng cái kia thô giáp làn ra bên trên không thể hình thành nửa điểm tổn thương. Tử Tiêu kiếm lần nữa đâm ra, tại ra tay năm đen bên trên liền đâm mấy cái không gây pháp suy thủng. Cổ Diêu nhớ tới Hải Linh Nhi nói, muốn lẻn vào đáy biển công kích Sa Kình yếu kém nhất dám trắng chỗ, nhưng hạ bộ lúc này đúng là một cái tựa hồ muốn thôn hết thảy xoáy, lại để cho Cổ Diêu không dám mạo hiểm hiểm. Làm sao bây giờ? Vòng xoáy trung tâm Hải Linh Nhi tình cảnh đã là cực kỳ nguy hiểm, không, không thể để cho Hải Linh Nhi bị hại. Cái này mới vừa quen Hải tộc nhân loại, cái này một cách tinh quái tiểu nữ hải, vô luận như thế nào không thể chết được ở trước mặt mình. Cổ diêu thét dài một tiếng, hắn nhớ tới chính mình đón sát thủ. Sóng biển quay cuồng càng thêm mãn liệt, thiên mạc một mảnh lờ mờ. Đúng lúc này, trói mắt tia chớp vạch phá hắc hát đem lên mông hải dương xé mở. Cựu thiên thần khí, nội danh vô miểu, bóng kiếm vô hình, kiếm khí xinh đẹp. Ta chủ dân trăm họ Hồng Trần hiểu rõ, mà lại phá luân hồi, mặc ta tiêu giao. Lại một lần nữa, Tề ra vô miểu kiếm, cổ diêu lại có giống, chồng, không hiểu cảm giác thân thiết. Tuy nhiên linh lực tiêu hao một tiết như rót. Tuy nhiên hắn tin tưởng sử dụng vô miệu kiếm hậu quả, nhưng hiện tại đã không còn lựa chọn nào khác. Bích Ngọc Niệm Châu lần nữa trở nên nóng hổi, tựa hồ bởi vì trước đó lần thứ nhất cùng vô miệu kiếm trao đổi, làm cho nàng sinh ra vô hạn hòa niệm. Lúc này đây, đem làm vô miệu kiếm vừa mới rút ra, cái kia Bích Ngọc Niệm Châu tự không thể chờ đợi được tương ứng bắt đầu. Chỉ chốc lát sau, cổ diêu lần nữa lanh đến nhân kiếm hợp nhất cảm giác. Bầu trời không hề như vậy giữ tận, trời xanh đột nhiên trở nên rất nhỏ, toàn bộ vũ trụ chỉ còn lại có cổ diêu không chỉ còn lại có cùng cổ diêu như thế nào cùng một chỗ vô miểu kiếm dở kiếm nhìn lên trời lần nữa bổ ra một đạo tiềm điện tại lơ mờ không gian cái kia tia chớp xẹt qua một đầu xinh đẹp đường vòng cung theo Sa Kình trên thân thể kéo ra một đầu dài lớn lên miệng máu Sa Kình trở nên hoảng sợ bất an nhưng cổ diêu cũng không bỏ qua hắn nhớ tới Hải Linh Nhi lời mà nói tại Sa Kình dãy ruột chi tế một đạo kiếm quang chuẩn sắc đâm về Sa Kình phần bụng cái kia một dún sẩm trắng không biết thần khí hàng lâm kính xin chủ nhân thứ tội tại hạ nguyện ý thần phục thế sống chết thuần phục chủ nhân. Sa Kình thân thể khổng lồ kịch liệt rung dậy, ngay sau đó lấy mắt thưởng có thể thấy được tốc độ tại nhỏ đi, chỉ chốc lát sau đã cùng hổ kình thể tích không sai biệt lắm. Nhưng nhỏ đi xu thế nhưng không đình chỉ, tại qua trong chốc lát, cái kia sa kình lại hóa thành một đám khói xanh, phụ thuộc vào vô miệu kiếm lên. Cổ Diêu rốt cục chống đỡ hết nổi, chán nản ngã vào trong nước biển. Tại ngã xuống trong tích tắc, Cổ Diêu nghe được Hải Linh Nhi hoảng sợ kêu to, "Cổ Diêu!" Phong ngừng, sóng dừng lại. Xanh thẳm mặt biển lần nữa khôi phục bình tĩnh, mặt trời rực rỡ phía dưới ba con cực lớn hổ kính một chữ tuyến gạch ra ở bên trong lớn nhất hổ kính trên lưng sinh sắn lanh lợi hải linh nhi ôm ấp lấy cổ diêu vẻ mặt lo lắng nhìn qua bên mông mặt biển cổ diêu là một cái cực kỳ đáng sợ nộ đang ở trong động vốn là liệu ý để bỏ hắn mà đi tiếp theo là tử hình bị quái thú bắt đi cuối cùng là cựu nhi bị bảy tám vị tu tiên chính phái đại nhân vật vây quanh chém giết cũng rất nhanh tiêu chết oan chết vương cổ diêu rất là lo lắng từng cái nữ tử ở trước mặt hắn nhận hết gặp chát trở hắn lại bất lực hắn chứng kiến nguyên một đám ai đoán mà bất lực ánh mắt lại để cho trong lòng của hắn phát điên không không muốn không phải ly khai ta. Cổ Diêu trong lúc đó hô lên âm thanh đến, hai tay gắt gao bắt lấy một cái nu nhược bàn tay như ngọc trắng, giống như trong lòng hết thảy đã bắt ở lòng bàn tay, chỉ cần vừa để xuống tay sẽ vĩnh viễn mất đi. "Cổ Diêu, ngươi làm sao vậy? Ngươi không sao chớ?" Cổ Diêu đột nhiên mở miệng, lại để cho Hải Linh Nhi cực kỳ vui vẻ, nhưng Hải Linh Nhi bị Cổ Diêu gắt gao bắt lấy một tay, làm cho nàng không khỏi đôi má ửng đỏ. Thế nhưng mà, nàng nhưng đem Cổ Diêu ôm thật chặt vào trong ngực, ôn nhu hỏi, "Cổ Diêu dung dung tỉnh lại, mở mắt ra, tập trung tại một mảnh ôn nu. Một tia mùi thơm bao vây lấy chính mình, một đầu củ sen giống như cánh tay ngọc ngang dọc tại trước ngực của mình." Cổ Diêu rất là khiếp sợ, vội vàng muốn ngẩng đầu, rồi lại đánh lên một đôi có dãn mười phần viên thịt. Ngươi không có việc gì rồi hả? Ngươi đem ta hù chết. Hải Linh Nhi một đôi rất biết nói chuyện, con mắt tràn đầy ôn nu. Giờ phút này trở nên kinh hỉ dị thường, ôm chặt cổ Diêu hai tay không có chút nào buông ý đồ, mà ngay cả chăm chú đỉnh lấy cổ Diêu đỉnh đầu độ ngực cũng không nỡ rời. Ta như thế nào nằm ở chỗ này? Ta như thế nào bị? Cổ Diêu thất kinh, lún cuống tay chân đẩy ra Hải Linh Nhi hai tay. Hải Linh Nhi cái này mới cảm giác được một tia không ổn, trắng non khuôn mặt thoáng cái tao màu đỏ bừng, đợi cổ Diêu ly khai chính mình, quay đầu nhìn qua một bên đấy lòng đã có một tia nhàn nhạt tiếc lỗi, thực xin lỗi. Cổ Diêu thấp giọng nói, ta và ngươi cũng không làm cái gì, vì sao nói xin lỗi? Hải Linh Nhi rủ sao vi hải tộc chi nữ, trời sinh tính rộng rãi, cái thời gian qua một lát tiểu khôi phục tinh lực thiên tính, nói sau ngươi vừa rồi đã cứu ta, nên ta nói xin lỗi mới đúng. Cổ Diêu ho khan vài tiếng, không biết nên trả lời như thế nào, xem Hải Linh Nhi nét mặt bây giờ, thật giống như vừa rồi cũng không có chuyện gì, cái này yêu thú xác kình, lại bị ngươi đã thu phục được, Hải Linh Nhi có chút kinh hỉ, lại có chút tiếc lỗi, ta cũng không biết vì cái gì. Cổ Diêu ngập ngừng nói đúng rồi, còn không có vào tay vây cá Sa Kình, cái kia Sa Kình chạy đi đâu? Sa Kình đã nhận ngươi làm chủ nhân người, hiện tại phong ấn tại ngươi cái kia kiện thần khí bên trong. cái kia vây cá Sa Kình đâu này? ngươi là chủ nhân của nó, ngươi tùy thời có thể đem nó triệu hắn đi ra, khiến nó kính dâng nó vây cá là được. Sa Kình đã tu luyện thành yêu thú, thiếu đi hai vây cá chỉ biết tu vị bị hao tổn, không có lo lắng tính mạng. ta đây hiện tại sẽ đem nó triệu hắn đi ra, lấy một đầu vây cá Sa Kình cho ngươi. ngươi thật sự muốn cho ta một đầu vây cá Sa Kình? Hải Linh Nhi biểu lộ trở nên kinh hỉ dị thường, ngươi sẽ không hối hận a? ta tại sao phải hối hận? Cổ Diêu trở nên mờ mịt khó hiểu, lúc trước không phải nói được chứ. Chúng ta hợp tác, một người một đầu vây cá sa kình, hiện tại cho ngươi một đầu không phải nên phải lấy sao? Nhưng bây giờ toàn bộ sa kình đều biến thành người đúng á. Cổ Diêu nói, vậy thì có sao, vậy thì sao bất đồng. Cổ Diêu, ngươi thật tốt. Hải Linh Nhi đột nhiên tiến lên một bước, dùng cái kia ướt át đôi môi, nhanh như thiểm điện khắc ở Cổ Diêu trên gương mặt. Sau đó tránh qua một bên, đảm nhiệm nóng rực đôi má cùng quần áo đồng dạng hòa hồng.